chương thành n g phải diện à n h phong hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy tại từ thi nhị sau lưng một con dài ba mét con cọp thi thể chính nằm trên mặt đất miệng vết thương bằng phẳng bóng loáng chính là bị lúc trước lục cựu h u y ề n vùng ra đến một đạo kiếm khí chém thành hai nửa khả năng ngay cả con kia con cọp cũng không nghĩ tới đi lần này thế mà tiến đến một vị treo bích đa tạ lục ka ân cứu mạng từ thi nhị tự biết trốn qua thử kiếp thế là một mặt cảm kích đáp t ạ đạo cứ việc nàng muốn so lục cựu huyên lớn bốn tuổi không có việc gì chúng ta vốn chính là một đám xuất thủ chính là thuộc bổn phận sự tình chỉ là bên trong nguy hiểm như thế vẫn là cần phải cẩn thận nhiều hơn cho thỏa đáng lục cựu huyên một mặt ngưng trọng nhắc nhở lý thiên bọn người cũng đi theo nhẹ gật đầu đã cái này còn cọp là ta c h é m giết như vậy thi thể của hắn về ta các ngươi không có ý kiến chứ lục cựu huyên lời nói rơi xuống lý thiên bọn người vội vàng gật đầu đáp ứng nói đùa nếu là không có lục cựu h u ê n chỉ sợ bọn họ bất tử đều đã nửa tản làm sao lại có ý kiến đâu đã bọn hắn cũng không có ý kiến. như vậy lục i ể u huyền tự nhiên cũng sẽ không chần chờ trực tiếp đem con cọp thi thể thu vào mà tại đem con cọp thi thể thu lên về sau trần nguyên mới có chút hiếu kỳ nói lục h u y n h vậy kế tiếp chúng ta có kế hoạch gì sao dù sao bây giờ trong bọn họ người mạnh nhất là lục i ể u huyền tự nhiên hết thể đều lấy lục i ể u huyền nói tới tới làm mà lục i ể u huyền lông mày cũng có chút nhăn lại đến bên trong mặc dù nói có tiên giai thiên tài địa bảo nhưng là hắn cũng không biết vị trí cụ thể n h a trong lúc nhất thời cũng có chút không có chỗ xuống tay nhưng ngay lúc này, lục cửu huyền cảm nhận được cái gì túi đầu xuống xem xét chỉ thấy trong ngực của mình một đạo quang mang nhàn nhạt chính đang tản ra đến mà cái này khẽ động tĩnh cũng gây nên đến lý thiên bọn người chú ý lục hình người đang phát sáng ải t r ư ơ n g thành phong có chút khiếp sợ nói mà một giây sau lục cựu huyên liền đem tay vươn vào trong ngực đem phát sáng đồ vật lấy ra chỉ thấy đó chính là một chương nhìn qua có chút cổ phát quyển t r ụ p đây là tấm kia thần bí địa đồ quả nhiên cùng táng tiên bí cảnh có nhất định liên hệ sao lục cựu huyên cũng hơi kinh ngạc nói ngược lại là không nghĩ tới thế mà mình tiện tay mua địa đồ chính là táng tiên bí cảnh địa đồ mà lại nhìn về phía địa đồ chỉ thấy trên bản đồ hình tượng một trận biến động rất nhanh một bức hoàn toàn mới hình tượng liền hiện lộ ra tại lục cựu huyên bọn người trước mặt đây là t h n g tiên b lý thiên bọn người nhao nhao tiến lên đây khi nhìn đến địa đồ về sau cũng có chút hoài nghi nói chủ yếu là tin tức này để bọn hắn cũng có chút thật không dám tin tưởng dù sao lúc trước thiên quyền quốc tế h nhưng là tìm kiếm táng tiên bí cảnh địa đồ hồi lâu lại là không có kết quả làm sao có thể rơi vào đến lục cựu huyền trong tay đâu không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là táng tiên bí cảnh địa đồ chúng ta vị trí hiện tại hẳn là ở đây lục cựu huyền lưu ý đến trên bản đồ một cái chấm đỏ không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là bọn hắn bây giờ vị trí mà tại ngẩng đầu lên ăn chiếu lấy chấm đỏ chung quanh nhìn lại chỉ có thể nói giống nhau như lúc Đến theo ậ n lục cựu huyên lời nói rơi xuống bọn hắn cũng không khỏi bị trên bản đồ tây nam phương hướng bên trên một tòa tiểu tháp hấp dẫn qua mà rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến thứ gì hô hấp cũng không khỏi mà trở nên rồn rập lên hẳn là đây là tôn kia thiên tiên kỳ đại năng truyền thừa dù sao đây chính là thiên tiên đại năng nha bọn hắn sinh thời đều chưa hẳn có thể đột phá đến thiên t i ê n cảnh có thể thấy được thiên tiên kỳ cường đại cánh tay hủy diệt thiên quyền quốc không đáng kể nhưng lại như n g vào lúc này một đạo kiếm khí từ đám người sau lưng chuyển đến lục cựu huyền cảm giác đầu tiên đến cái này cố kiếm khí lông mày cũng không nhịn được nhữu trực tiếp dậm chân một cái ngàn nham thuẫn mặt đất tùy theo một trận chấn động lớp kín nham tường tùy theo xuất hiện tại kiếm khí trước đó đem kiếm khí cho cả lại mà lúc này lý thiên bọn bọ quốc gia đây cho ta chân nguyên một mặt tức giận quay người nhìn về phía kiếm khí đánh tới vị trí đạp đập đập một trận thanh thúy bước chân từ rừng cây chỗ sâu chậm rãi chuyển đến chỉ thấy một đạo dáng người rong rọng cao từ trong rừng cây chậm rãi đi tới bên cạnh vỗ tay bên cạnh hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới một kiếm này thế mà không có đem các ngươi cho c h é m giết ngược lại là có chút đáng tiếc bất quá tiếp xuống các ngươi nhưng liền không có vận tốt như vậy khi nhìn đến dung mạo của đối phương về sau lý thiên bọn người sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng lên hồ hoàng quốc người nguyên lai chỉ biết đánh len sao người đến chính là hồ hoang quốc tiên h tiêu ban đầu ở long mạc sơn thời điểm liền cùng lục cựu huyên bọn người gặp qua lại thêm mọi người địch nhân quan hệ tự nhiên là bị bọn hắn ghi t ạ c trong lòng a nhận ra sao tia liền đi chết đi đạo thân ảnh kia dứt lời cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại lý thiên trước mặt muốn đem lý thiên trực tiếp chém giết mà lý thiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thể phát sinh dù sao thực lực của đối phương quá mạnh nguyên anh trung kỳ hắn liền xem như thủ đoạn ra hết chỉ sợ cũng chỉ có thể đỡ đến một cách thôi nhưng ngay tại một kiếm của đối phương sắp hạ xuống xong lại là cảm nhận được cái gì một mặt hoảng sợ đem vũ khí trong tay càn trước người nhưng vẫn là bị một cố lực lượng vô hình đem trường kiếm của hắn cho đánh gãy thậm chí hồ cả người hắn đều bị đánh bay đến không mấy cây số có hơn hô đa tạ lục h u y n h xuất thủ lý thiên vội vàng đáp tạ đạo trong lòng cũng vô cùng may mắn may mắn cùng lục i ể u huyền đánh tốt quan hệ nếu không tại cái này bí cảnh bên trong bọn hắn đã sớm chết đến trăm ngàn lần đương nhiên nếu là không có lục i ể u huyền bọn hắn chưa hẳn có thể đi vào đến bí cảnh bên trong r a đi không phải chỉ một người đi lục cựu huyền cũng không nói thêm gì mà là nhìn về phía một bên khác hắn có thể cảm nhận được hồ hoang quốc mặt khác bốn người còn tránh nút trong bóng tối. rất hiển nhiên bọn hắn muốn để một người ra đem lục cựu huyên bọn người giải quyết hết nếu là không được bọn hắn lại đánh lén chỉ là không có nghĩ đến gặp phải treo bích mà thôi mà tại lục cựu huyên lời nói rơi xuống về sau chung quanh cũng không có chuyển đến động tinh gì bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc lục cựu huyên chỉ là đang lừa bọn hắn mà thôi dù sao bọn hắn có thể cảm nhận được lục cựu huyên hẳn là còn không có đột phá đến nguyên anh kỳ đồng dạng nội tâm của bọn hắn cũng nhấc lên kinh đảo hải lãng cho dù là bọn hắn cũng vô pháp làm được tại kim đ ă n kỳ thời điểm dễ dàng như thế đánh bay rơi một tôn nguyên anh sơ kỳ n từ r ư ngược ớ c s trên khoan thai tới chậm không tới n nước t h i bầu trời nhìn lại chỉ thấy phạm vi ngàn dặm đều bị lục cửu huyền lực lượng ảnh hưởng vô số dây leo từ dưới mặt đất mọc ra bình thường kim đàn kỳ thần thức đủ để bao trùm phương viên mấy cây số không gian mà nguyên anh kỳ thì là có thể đạt tới mấy trăm cây số lục cựu huyên hắn chính mình cũng không biết bây giờ thần chí của mình có t r ư ờ n g bao lớn phạm vi hắn chỉ là biết phương viên một vạn cây số bên trong đồ vật đều bị hắn thu nhập đến mắt ở dưới đáy còn lại bốn người vị trí tự nhiên đều bị lục cựu huyên biết rõ cho nên chỉ thấy vô số dây leo hướng phía bốn người kia vị trí càn quét mà đi cái này để bọn hắn nhất thời minh bạch chỉ sợ lục cựu huyên là thật biết vị trí của bọn hắn thế là cả đám đều từ hư giữa không trung nổi lên một mặt tức giận xuất thủ chỉ là để bọn hắn chân kinh chính là bọn hắn công kích rơi vào dây leo phía trên lại là căn bản là không có cách chặt đứ vẹn vẹn là mấy g i â y vô số g i â y leo liền đem bọn hắn cho trói chặt lại đưa đến lục cựu huyền bọn người trước mặt mà lúc này lý thiên bọn người lại là thần sắc g ố c trệ rất hiển nhiên lục cựu huyền cường đại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn các ngươi nói lục ca thực lực sẽ không phải là nguyên anh k ỳ vô địch đi từ thi nhị nuốt nước miếng một cái có chút hoài nghi nói mà trần nguyên thì là đột nhiên lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không thể có thể có thể càng một cái đại cảnh giới cũng đã là nhân loại dấu hiệu vượt hai cái đại cảnh giới tuyệt đối không thể có thể nhưng là nói đến phần sau liền ngay cả chính hắn đều có chút trần trờ đích xác lục cựu huyền biểu hiện có chú chẳng lẽ thật giết hóa thần kỳ mà lúc này lục cựu huyền cũng, cũng không để ý tới bọn hắn ý nghĩ thao túng dây leo liền đem năm người đều đưa đến trước mặt mình các ngươi thật to gan đã dám ta xuất thủ như vậy toàn bộ đều đi chết đi lục cựu huyền dứt lời liền đem bọn hắn đánh chết nhưng ngay lúc này một tôn nguyên anh trung kỳ một mặt hoảng sợ nói không ngươi không có thể giết ta nhóm chúng ta là hồ hoàng quốc thiên tiêu nếu như các ngươi dám giết rơi lời của chúng ta chúng ta hồ hoàng quốc tuyệt đối cùng sẽ không bỏ qua các ngươi nguyên võ quốc đối phương để lục cựu u y ề n khe cho mày nhưng là rất nhanh lục cựu u y ề n khẽ cho mày nhưng là rất nhị lục cựu huyên cũng không tiếp tục để ý đối phương một mặt vẻ mặt sợ hãi lập tức trực tiếp khống chế dây leo tăng lớn lựa đạo đem năm người kia tại chỗ rào sát thậm chí ngay cả nguyên anh đều không có c h ỗ tới mà lúc này không rèn nước ngũ đại thiên kiêu cũng rốt cuộc h o a n thai tới chậm tại thấy cảnh này về sau cũng không khỏi sưng sờ ngay tại chỗ bên trong bọn hắn thực lực cùng hồ hoàng quốc tiên kiêu nhóm không sai bị lắm đây chẳng phải là nói lục cựu huyên nhẹ nhàng như vậy đánh chết hồ hoàng quốc tiên tiêu đối phó bọn hắn cũng sẽ rất nhẹ nhõm mà lúc này ngô toàn tài ánh mắt bên trong thì tràn đầy kích động rất hiển nhiên hắn thành công làm sao các ngươi cũng muốn xuất thủ sao. lục cựu huyên lúc này nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía một bên không rèn nước thiên kiêu nhóm c h ậ m g i i nói mặc dù có hai vòng đại nhật nhưng trong lòng của bọn họ là phát l ệ n h tựa như là bị tử thần để mắt tới không không không chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi chúng ta bây giờ liền đi không rèn nước cầm đầu thiên kiêu thì là vội vàng nói dứt lời liền dẫn không rèn nước thiên kiêu nhóm vội vàng rời khỏi nơi này duy chỉ có ngô toàn tài cũng không hề rời đi mà là một mặt kích động đi tới lục cựu huyên bọn người trước mặt đáp tạ đạo lục h u n h đa t ạ không cần đây vốn chính là giao dịch giữa chúng ta mà thôi nếu là không chuyện ngươi cũng rời đi, đi. lục cựu huyên lạnh nhặt nói mà ngô toàn tài thì là hắc áp đạo cái kia chúng ta quan hệ đều tốt như vậy ta đi theo các ngươi các ngươi cũng sẽ không để tâm c h ứ nói đùa hắn có thể cảm nhận được lục cựu huyên trên thân bằng bạc khí v ậ n tự nhiên là muốn đi theo lục cựu huyên bên người lục cựu huyên tự nhiên là không có ý kiến hắn có thể cảm nhận được mập mạp không có ác ý nếu là có thể lấy về mình dùng cũng chưa chắc không thể mặt khác hắn có thể cảm nhận được mập mạp trên người có một chút kỳ ngộ xin cứ tự nhiên đi thôi lục cựu huyên dứt lời trực tiếp đem năm người kia trong nhận chứa đồ thiên tài địa bảo đều thu nhập đến mình trong nhận chứa đồ sau đó trở về đã thành con dối người lý thiên bốn người trước mặt vi làm sao là thời điểm nên xuất phát lục cựu huyên ở trước mặt bọn họ phất phất tay nói mà bọn hắn cái này mới tỉnh hồn lại trên mặt biểu lộ tràn đầy vẻ phức tạp cuối cùng vẫn là lý thiên mở miệng l ụ c c a ta m u ố n biết ngươi thực lực hôm nay rốt cuộc muốn cảnh giới gì tu sĩ mới là đối thủ của ngươi ách cái này sao nói như thế nào đây lấy lúc trước hồ hoàng quốc thiên hữu kiêu đến tính toán bây giờ ít nhất phải luyện hư k ỳ tu sĩ mới có thể làm cho ta toàn lực xuất thủ đi lục cựu u y ê n sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra mà lời của hắn không thể nghi ngờ để ở đây mấy người lại lần nữa nổ tung lên nghe một chút ngươi nói là tiếng người sao con luyện hư kỳ mới có thể để cho ngươi toàn lực xuất thủ phải biết ngươi chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi nha mà lại nghĩ tới lục i ể u huyên lời nói tựa hồ cũng là thật về sau bọn hắn cũng không khỏi trầm mặc lục i ể u huyên tự nhiên là có thể nhìn ra được có lẽ là mình cường đại để bọn hắn tự ti thế là an ủi các ngươi không muốn tự ti chỉ muốn các ngươi chịu cố gắng lại thêm bậc vậy các ngươi cũng có thể giống như ta mà bậc là có ý gì bọn hắn lại là căn bản không có biện pháp lý giải tốt đi thôi nếu là thật sự tại nơi đó kia bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ chỉ sợ cũng cần mấy giờ mới có thể đổi tới lục cựu huyên nghĩ đến cái gì vội vàng giật ra chủ đề lý thiên bọn người lúc này mới treo lên tinh thần tỉnh táo dù sao tại bí cảnh bên trong thế nhưng là còn có thiên tiên đại năng truyền thừa đâu nếu là có thể đến đến lấy thiên phú của bọn hắn kém nhất đều có thể trở thành đ ị a tiên cảnh cường giả đi mà đứng ở một bên ngô toàn tài đang nghe lục cựu huyên về sau cũng không khỏi tò mò hỏi là cái gì lục cựu huyên suy tư sau một lát cũng không có che giấu bởi vì thiên tiên cảnh cường giả truyền thừa đoán chừng sẽ tự mình chọn lựa người thừa kế nếu không nhiều năm như vậy sớm đã bị người phát hiện ra t r ư cùng lúc đó bí cảnh tây nam đầu nơi đây tạm thời không có người thăm dò chỉ vì nơi này có nguyên anh kỳ thậm chí là hóa thần kỳ yêu thù ở đây thăm dò nhưng là châu nguy hiểm nhất đồng thời cũng là nơi an toàn nhất nếu là táng tiên đạo nhân truyền thừa sẽ tại nơi nào nơi này khả năng là tối cao chỉ thấy một c h i tiểu đội mười người chính dọc theo rừng cây r ầ m rạp tại bí cảnh tây nam đầu thăm dò mà bọn hắn chính là thiên quyền quốc tiên kêu nhóm làm chủ nhà Thiên thể tiến phái quyền đến quốc có một người trong đó nghĩ đến cái gì sắc mặt có chút ngưng trọng nói tại lúc tiến vào bí cảnh bên trong cấm chế liền đem có thể tăng thực lực lên đồ vật toàn bộ cho ngăn cách tại bên ngoài nếu không lấy thiên quyền quốc nội t ì n h chỉ sợ trong đó luyện hư kỳ yêu thú sớm đã bị bọn hắn cho ngược sát rơi điểm này ta tự nhiên là biết chỉ bất quá ta giới cơ duyên xảo hợp được đến một môn đủ để che giấu khí tức của chúng ta thậm chí ngay cả luyện hư kỳ yêu thu không lưu ý cũng sẽ không rõ xét đến bí pháp chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút chắc hẳn có thể ở trong đó tìm tới t á n g tiên đạo nhân truyền t h ử a chỗ cầm đầu tiên h tiêu một mặt tự tin nói mà hắn chính là lần này t h i ê n quyền quốc mạnh nhất thiên tiêu thượng công hành tu vi tại nguyên anh hậu kỳ n g h e tới thượng công hành còn lại chín người trên mặt cũng nổi lên v ẻ kích động dù sao đây chính là thiên tiên cường giả truyền t h ử a nếu là có thể để đến, đến cho dù là không đạt được thiên tiên kém nhất đều có thể đạt tới địa tiên nha bên trên công minh nếu là như vậy không biết này thuật một người trong đó có chút no g ngoe muốn động nói dù sao nếu là có thể từ thượng công hành trong tay học tập đến môn này bí thuật như vậy bọn hắn tại bí cảnh bên trong hệ số an toàn liền sẽ cực lớn trình độ tăng lên nghe tới bọn hắn thượng công hành cũng không nhịn được khoát tay háo nói này thuật tự nhiên là có thể cho các ngươi chỉ bất quá kia bộ dáng với ta mà nói có chỗ tốt gì sao thượng công hành cười như không cười nói chín người cũng không phải là may mới tự nhiên là biết thượng công hành muốn chính là cái gì thế là không chút do dự nói nếu là bên trên công huynh nguyện ý đem này thuật dốc túi tương thụ như vậy chúng ta từ nay về sau nguyện ý vì bên trên công h u n h nghe lời răm g i p có h nhiên đều không thú hồ thượng công hành í n người công tự đều đốc, c thể tại r trong o Phong, n gian ngắn như vậy đột phá đến Nguyên Anh Đình phong, có thể thấy được thượng công hành thiên phú bản thân liền không、thấp. còn nữa, thượng công hành bản thân thực lực chính là trong bọn g thời đột thể thấy thấp, thực phá phú họ được vậy có lực là m n nhất tồn h t ạ Có thể tại nguyên anh đình phong cùng hóa thần sơ kỳ bất phân thắng bại từ hóa thần hậu kỳ trong tay chạy đi đây hết thẻ đều đủ để chứng minh thượng công hành đáng giá để bọn hắn đi theo mà nghe tới bọn hắn về sau thượng công hành trên mặt cũng không nhịn được lộ ra m ỉ m cười phất phất tay nói đã các ngươi đều nói đến mức này vậy ta tự nhiên cũng không để ý đem phần này bí thuật giáo cho các ngươi chỉ là muốn các ngươi lập xuống thiên đạo lợi thế trong ừ nay sau về k đó ư ợ c vi p h một nguyện c tôn nguyên anh sơ kỳ thiên kiêu hử lạnh một tiếng nói mà một giây sau một cỗ cảm giác tử vong liền bao phủ trong lòng của bọn hắn n g ầ n đầu nhìn lại chỉ thấy thượng công hành nụ cười trên mặt t r ở nên phá lệ tàn nhẫn ta hiện tại cũng không phải tại cùng các ngươi thương lượng chỉ là tại cùng các ngươi hạ mệnh lệnh thôi các ngươi nếu là không đáp ứng như vậy ta không ngại đem các ngươi đều xóa đi ở đây thượng công hành lạnh lùng uy hiếp nói nói đùa mình tại mở miệng thời điểm liền không có nghĩ đến cho bọn hắn cơ hội cự tuyệt kỳ thật tại thượng công hành trong lòng còn có một cái cự đại bí mật cho dù là thiên quyền vương cũng không biết đó chính là hắn là một tôn trọng sinh người kiếp trước thời điểm thiên phú của hắn thường thường không có gì lạ Thao phí n mà n gian thời vạn căn cứ hắn biết tại cân lần tiếp theo mới có thể bị một vị gọi là lâm phàm may mắn được đến mà lâm phàm tải được đến táng tiên đạo nhân truyền thừa về sau cũng thuận lợi tại năm thời gian mười vạn năm bên trong đột phá đến thiên tiên tri cảnh bất quá tại được đến táng tiên đạo nhân truyền thừa về sau ra ngoài thời điểm thiên quyền vương cũng biết chuyện này lúc này xuất thủ cấp đ o ạ t chỉ là bị lâm phàm cho dùng táng tiên đạo nhân bí pháp đào tẩu thôi tại đột phá địa tiên về sau lâm phàm cũng giết trở về đem toàn bộ thiên quyền quốc đều cho đổ sát hầu như không còn một thế này thượng công hành đã biết táng tiên đạo nhân truyền thừa chỗ tự nhiên là muốn đem nó cướp đến tay cho nên tại trọng sinh về sau hai năm r ư ớ i bên trong hắn mới từ một giới thường thường không có gì lại chúc cơ đ ỉ n h phong tu sĩ nhất cử tu luyện tới nguyên anh đình phong vì chính là cấp đoạn táng tiên đạo nhân truyền thừa thượng công hành n g ư ơ i thật to gan nếu là chúng ta chết ở chỗ này chẳng lẽ ngươi liền không sợ ra ngoài về sau ngươi không có quả ngon để ăn sao một tôn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cảm thấy không thể tin được một mặt tức giận nói thượng công hành chỉ là cười lạnh một tiếng bí cảnh bên trong cực kỳ h u n g hiểm ta nếu là nói các ngươi bị hóa thần kỳ yêu thú cho tập sát bọn hắn lại có thể làm gì ta đâu ngươi chín người khắp khuôn mặt là phẫn nộ nhưng lại lại không thể làm gì dù sao lấy thượng công hành thực lực l ấ y xuống bọn hắn tựa hồ thật đúng là không có vấn đề gì nghĩ tới đây bọn hắn chín người đều hít sâu một hơi chỉ có thể đáp ứng xuống n h o nhao phát hạ đến thiên đạo lợi thể theo hư giữa không trung truyền đến một trận như có như không tiếng oanh minh cái này cũng liền mang ý nghĩa đoạn này lợi thế đã bị thiên đạo tán thành nếu là vi phạm thiên đạo sẽ hạ xuống lôi k i ế p oanh s á t ha ha ha tốt lắm đã như vậy bí thuật cho các ngươi thượng công hành cười to nói lập tức vung tay lên đem mình k i ế p t r ư ớ c được đến môn kia tiên giai nặc hơi thở bí thuật giáo cho bọn hắn mà tại được đến bí thuật về sau chín người chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể cảm nhận được môn này bí thuật bất phẩm chỉ sợ còn thật có thể tại luyện hư kỳ yêu thú mỹ mắt nội tỉnh hạ man thiên quá hải đâu tại thượng công hành chỉ đạo hạ rất nhanh chín người liền đem môn này bí thuật cho nhập môn theo tâm nghiệ khi tức của bọn hắn cũng biến mất theo không thấy cho dù là thượng công hành không cẩn thận cảm thụ cũng cảm thụ không ra thượng công hành tự nhiên cũng không sợ bọn hắn sẽ ra tay với mình trừ phi bọn hắn muốn bị thiên đạo cho hoành s á t rơi bên trên công hình đã chúng ta đều học xong bí thuật như vậy là không phải nên đi tìm táng tiên đạo nhân truyền thừa một người trong đó nói nhưng ngay lúc này nơi xa truyền đến một đạo nổ thật to âm thanh v a n g trực tiếp đem thượng công hành bọn người lực chú ý đều hấp dẫn qua trong đó thượng công hành lông mày cũng không khỏi nhữ lại cỗ này vi năng đ ề u trị ít đều là hóa thần kỳ yêu thú công kích chẳng lẽ bí cảnh bên trong còn có còn lại cường giả không thành vạn bảo c h i tháp chương một trăm hai mươi ba vạn bảo c h i tháp lục hình ngươi thực lực này quả như là không phải bình thường nha nhìn lên trước mặt bị lục trường sinh một kiếm chém ra dài đ ạ t ngàn dặm cái khe to lớn lý thiên cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái nói lần này bọn hắn xem như ô m vào đại lao đ u ổ i đi mà tại cái khe to lớn bên trong con k i ê u hóa thần trung kỳ yêu thú thi thể đã sớm tùy theo hôi phi yêu d i ệ t thậm chí ngay cả yêu hạch đều không có bảo lưu lại đến lục cự huyên cũng không có lưu ý lý thiên mà là lắp đầu bất đắc dĩ nói nhìn tới hay là cần thiết phải chú ý điểm hóa thần kỳ yêu hạch làm gì đều có thể bán một vạn t ự c phẩm linh thạch đi lý thiên bọ mà trương thành phong thì là có chút lo âu nói lục hình não ra đến động tĩnh lớn như vậy có thể hay không đem toàn bộ bí cảnh bên trong yêu thú đều cho t r e o chọc qua đến nhà dù sao nguyên anh kỳ bọn hắn đều đã không phải là đối thủ liền càng đừng đề cập hóa thần kỳ thậm chí là luyện hư kỳ tại vừa rồi trên đường bọn hắn chính là gặp một tôn không có mắt hóa thần kỳ nhìn thấy năm người về sau liền không chút do dự muốn đem năm người cho nước vào lúc này mới t r e o đến lục cựu huyên một kiếm xuất thủ đem nó cho c h é m giết mà đây cũng là lục cựu u y ê n lần thứ nhất chém giết hóa thần kỳ một cái không có khống chế tốt cường độ dùng một thành lực mới đưa đối phương tính cả yêu hạch cho chép giết lan g yêu và ngươi ngươi xâm nhập đến lãnh địa của ta bên trong không có việc gì nếu là bọn họ đều tới kia liền đều biến thành ta linh thạch đi lục cựu huyên một mặt không sợ hay nói lập tức đem thanh phong kiếm cho thu nhập đến trong nhận chứa đồ chơi ác một chút không cần để ý lý thiên bọn người cũng theo đó trầm m ặ t tựa hồ hẳn là không có yêu thú lại không có mắt đến tìm cái chết đi mà để bọn hắn chỗ không nghĩ tới chính là tại lục cựu huyên xuất kiếm thời điểm toàn bộ táng tiên bí cảnh tất cả yêu thú đều bị dọa đến run lẩy bẫy một kiếm này không phải nói trong nhân loại siêu việt hóa thần kỳ tu sĩ không cách nào đi vào sao một kiếm này cho dù là yêu vương đều không thể chống cự đi. t thật là khủng khiếp này mười ngày ta vẫn là điệu thấp một điểm tính tại hóa thần kỳ đám yêu thú bị dọa đến run lẩy bẩy nhau nhau thầm nghĩ mà bọn hắn trong miệng yêu vương chính là toàn bộ táng tiên bí cảnh bên trong cường đại nhất cũng là duy nhất một tôn luyện hư kỳ yêu thú mà lúc này bọn hắn trong miệng yêu vương ngay tại táng tiên bí cảnh yêu vương điện bên trong trên mặt đồng dạng tràn đầy n ư ơ n g trọng một kiếm này phát huy được lực lượng chỉ sợ cùng một đòn toàn lực của hắn tương đương nhưng là phải biết hắn nhưng là luyện hư sơ kỳ nha liên quan tới táng tiên bí cảnh vấn đề hắn cũng biết một chút bên ngoài tiến đến tu sĩ không thể vượt qua ba mươi tuổi, 30 tuổi. tại bọn hắn yêu thú tuổi tác bên trong cùng trẻ nhỏ cũng không quá lớn khác biệt thật sự có người có thể tại ba mươi tuổi thời điểm đột phá đến luyện hư kỳ sao mà yêu vương cũng không nghĩ tới trong miệng hắn luyện hư kỳ tồn tại vẹn vẹn là kim đan trung kỳ thôi bất quá lục cựu huyên một kiếm cũng làm cho tiến vào bí cảnh bên trong các tu sĩ trở nên an toàn chí ít hóa thần kỳ trở l ê n tồn tại đều không dám tùy tiện xuất thủ một bên khác tại đem chín vị thiên kiêu đều cho thuần phục về sau thượng công hành liền dẫn theo bọn hắn tại bí cảnh tây nam đầu tìm kiếm táng tiên đạo nhân truyền thừa mà lục cựu huyên cũng không có nhắn rỗi khủi khổng bố tại khủng bố thần thức bao trùm phía dưới lục cựu huyên cũng tìm tới một chỗ chỗ không tầm thường đi thôi ta nghĩ ta hẳn phải biết táng tiên đạo nhân bí cảnh ở nơi nào lục cựu huyên cười một cái nói nhưng là còn không có khởi hành ở một bên n ô toàn tài liền hoảng sợ nói táng tiên đạo nhân không nghĩ tới tại bí cảnh bên trong thật lưu lại táng tiên đạo nhân truyền thừa n ô toàn tài dưới cơ duyên x ả o hợp h i ể u qua táng tiên đạo nhân quá khứ tự nhiên là biết táng tiên đạo nhân cường đại thiên tiên đình phong chém giết qua vô số đại năng thân gia càng là phong phú mà tại hắn sau khi ngã xuống cũng có người nói qua nếu có thể được đến táng tiên đạo nhân truyền thừa Cảnh giới phương giới i d lục m ngộ năng khả cựu h đạt t huyên i ê n nhưng lúc t này mở miệng nói ra trong miệng hắn mười người chính là thượng công hành bọn người mặc dù bọn hắn tu luyện tiên giai nặc hơi thở bạo thuật nhưng là tại lục cựu huyên thần thức phía dưới bọn hắn vẫn là không chỗ chét hơn biết thời gian khẩn cấp lý thiên bọn người cũng không dám chỉ hoãn vội vàng đi theo lục cựu hên bước chân hướng phía táng tiên đạo nhân truyền thừa tiến đến cùng lúc đó thượng công hành bên kia trước khi đến truyền thừa chi địa trên đường thỉnh thoảng gặp một chút nguyên anh kỳ yêu thú ra đến tìm cái chết nhưng là hóa thần kỳ lại là không có cái này khiến thượng công hành cũng không khỏi hoài nghi có phải là vận khí của mình quá tốt bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều mà thượng công hành cũng cảm giác được từ nơi sâu xa có một loại cảm giác tại liên hệ mình đó chính là táng tiên đạo nhân bí cảnh liền ở chỗ này bên trên bên trên công hình ngươi nói táng tiên đạo nhân bí cảnh thật ở đây sao một người trong đó lúc này cũng có chút sắc mặt khó coi nói dù sao nếu là không có được đến táng tiên đạo nhân truyền thừa như vậy thượng công hành tựa hồ cũng không đáng đến bọn hắn đi theo ngầm miệng nơi này còn chưa tới phiên các ngươi nói chuyện ta nói ở chỗ này đó chính là ở chỗ này thượng công hành sắc mặt có chút âm t r ầ m nói tại thượng công hành trong mắt bọn hắn mở miệng chính là đối với mình uy nghiêm kiêu chiến mà theo thượng công hành uy áp bạo phát đi ra bọn hắn mặc dù trong lòng cảm thấy tức giận nhưng lại cũng không thể tránh được đánh lại đánh không lại lại thêm lập x u ố n g tiên đạo lợi thế nhưng lại như vào lúc này thượng công hành lại là nhìn thấy cái gì không khỏi hai mắt tỏa sáng chỉ thấy ở trên công trong mắt xuất hiện một tòa cự tháp mặc dù là ở chỗ này lại là dùng thần thức căn bản không cảm ứng được những người còn lại cũng theo đó nhìn thấy tòa kia cự tháp chỗ ánh mắt bên trong không khỏi xuất hiện một tia kích động đang nhìn nhau một phen về sau không hẹn mà cùng nói táng tiên đạo nhân truyền thừa chi điểm hô đi thôi chúng ta đi vào lại nói chậm thì sinh biến thượng công hành hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại mặc dù mình kiếp t r ư ớ c là địa tiên đại năng nhưng là tại đối mặt táng tiên đạo nhân truyền thừa thời điểm vẫn là sẽ k h ô n g chế không nổi nội tâm kích động dù sao kia không chỉ có riêng là thiên tiên đỉnh phong tu hành c à n n ộ thậm chí còn có đủ để tu hành đến kim tiên tài nguyên、nhà. theo thượng công hành lời nói rơi xuống mười người cũng theo đó bước nhanh hướng lấy cự tháp tiến đến rất nhanh bọn hắn liền đi tới cự tháp trước đó khi nhìn đến cự tháp đại môn là đóng chặt lại về sau bọn hắn đều không hẹn mà cùng t h ở dài một hơi dù sao bộ dạng này liền mang ý nghĩa truyền thừa còn t ạ i bất quá bọn hắn lúc này lại là phạm lên k h ó đến đến tột cùng phải làm sao đi vào đâu dù sao cũng là táng tiên đạo nhân truyền thừa c h i địa nếu là trực tiếp phá cửa mà vào có thể hay không trực tiếp mất đi truyền thừa tư cách đâu chương một trăm hai mươi b ố một dưới thất kiếm địa tiên thần p ụ mà rất nhanh thượng công hành liền nhìn thấy cái gì không khỏi bị hấp dẫn còn lại chín người tại thấy cảnh này về sau cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía bên kia chỉ thấy ở bên kia đứng vững vàng một cây cột đá khi nhìn đến cột đá một nháy mắt thượng công hành nhất thời minh bạch như thế nào mở ra đại môn không nghĩ tới thế mà là tư chất kiểm chất chi pháp sao cũng không biết táng tiên đạo nhân đến cùng cần mấy phần thiên phú mới có thể tiếp nhận c h u y ể n thừa của hắn đâu thượng công hành nội tâm âm thầm suy nghĩ bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra mà còn lại chín người tự nhiên là nhìn không ra nghĩ tới đây thượng công hành lạnh nhạt nói từ phòng ngươi đến thử xem đem tay ân xuống nghe tới thượng công hành từ phong trên mặt mang theo lấy một tia chần c h ở nhưng bức bách tại thiên đạo lời thế uy hiếp cũng chỉ có thể đi lên phía trước hít sâu một hơi đem tay đệ tại cột đá phía trên mà tại từ phong tay sau khi đệ lên cột đá phía trên cũng chỉ là phát ra một cỗ t á n tán hào quang màu tím thôi đại môn cũng, cũng không có vì vậy mà mở ra tại từ phong đem tay cho sau khi thu trở về thượng công hành cũng không nhịn được lắc đầu xem ra từ phong thiên phú cũng không đủ không cách nào mở ra đại môn cũng không biết thiên phú của mình có đủ hay không nghĩ tới đây thượng công hành lúc này liền muốn vươn tay ra nhìn xem có thể hay không đem đại môn cho mở ra nhưng ngay lúc này một thanh âm từ phía sau bọn hắn nhàn nhạt chuyển đến thu tay lại đi nơi này không phải là các ngươi có thể chỉ nhuộm nếu là muốn chỉ nhiễm liền phải làm cho tốt tiếp nhận hết thể hậu quả chuẩn bị mặc dù thanh âm rất nhẹ nhưng là người chết sắc mặt lại là vì đó trở nên ngưng trọng lên vội vàng quay đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy chính là lục cựu hiền cùng lý tiên bọn người khi nhìn đến lý tiên bọn người chỉ là kim đan kỳ về sau thượng công hành cũng không nhịn được thở dài một hơi còn tưởng rằng gặp được cái gì đại lao nữa nha nghĩ tới đây thượng công hành lạnh nhạt nói một câu từ phòng ngươi đi đem bọn hắn đều cho ta giải quyết hết nghe tới thượng công hành đứng ở một bên t ử phong biểu lộ lãnh đ ạ m cũng không có nói thứ gì vẹn vẹn là c h ư ớ c mắt liền đi tới lục cửu huyên bọn người trước mặt đang nghĩ ngợi đem lục cửu huyên bọn người diệt s á t đi thời điểm lại là không nghĩ tới trực tiếp bị lục cửu huyên cho một phát bắt được cổ xuất thủ vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị lục cựu huyên lạnh nhạt nói lập tức nhẹ nhàng dùng sức đem tử phong cho diệt s á t đi một màn này phát sinh ở trong điện quan hòa thạch cho dù là thượng công hành cũng chưa kịp phản ứng tại kịp phản ứng về sau thượng công hành không những không giận mà còn cười tốt tốt tốt không nghĩ tới ngươi lại dám giết ta người tiểu tử ngươi bây giờ còn có một cái sống sót cơ hội đó chính là lập x u ố n g thiên đạo lợi thế trở thành tiểu đệ của ta nếu không hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi t ừ phong bị giết chết thượng công hành cũng không muốn lấy báo thù cho hắn tại thượng công hành xem ra t ừ phong vẹn vẹn là một tiểu đệ lợi d ù n g công cụ thôi lục cựu huyên có thể dễ dàng như vậy đánh chết t ừ phong chỉ sợ thực lực đều tại cao giai nguyên anh kỳ nếu là có thể đem nó thu nhập đến dưới trướng so chết đi từ phong giá trị càng lớn không phải sao chỉ là hắn không nghĩ tới trước mặt lục cựu u y ê n là hắn căn bản trêu chọc không nổi nam nhân nghe tới thượng công hành lục cựu huyên biểu lộ chỉ là nhữ mà ở sau lưng hắn ngô toàn tài thì là vô ý thức sử dụng khí vận quan sát thuật lại là nhìn thấy thượng công hành trên thân khủng bố khí vận thế mà đều đạt tới lục cựu huyên một phần trăm nói cách khác nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thượng công hành nhất định có thể đột phá đến tiên vương thậm chí là tiên hoàng cấp bậc cự đầu bất quá cùng lục cựu huyên so sánh đó chính là kém không ít người đã làm tốt chịu chết chuẩn bị sao lục cựu huyên lạnh lùng nói thượng công hành còn chưa kịp phản ứng một giây sau một cỗ to lớn sát cơ liền càn quét toàn thân của hắn loại cảm giác này tựa như là lần kia hắn bị kim tiên cự đầu cho nhưng là nghĩ đến lục cựu v ê n thế mà đều tiến vào bí cảnh bên trong cảnh giới lại làm sao có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy đâu cựu dương c h ạ m lục cựu v ê n lời nói rơi xuống trong tay thanh phong kiếm tựa như cùng vạch phá mặt nước lưu lại đạo đạo gọn sóng trong đó kiếm khí cũng như thanh t u y ể n hướng phía thượng công hành một đoàn người đánh tới chỉ bất quá tại thanh t u y ể n ôn hòa phía dưới ẩn giấu đi có thể so với đại nhật năng lượng tại kiếm khí vung ra nháy mắt thượng công hành nội tâm nhất thời ám kêu không tốt k h c khuôn mặt là hoảng sợ n g ư ơ chính là lúc chiếc cường giả bí ẩn dứt lời động tác trong tay cũng theo đó bắt đầu chuyển động tiếp trước thời điểm vũ khí của hắn chính là một thanh đạt tới tiên giai thượng phẩm trường thương. mà trọng sinh trở về hắn tự nhiên là không sẽ vứt bỏ trường thương mặc dù phẩm giai hạ xuống không ít chỉ có huyền giai cực phẩm nhưng là đối với hắn hôm nay đến nói đã đầy đủ sử dụng huyễn rồng nhất phẩm kích thượng công hành trợt q u á t lên linh lực trong cơ thể cũng như một hàng dài đem trường thương cho quân quanh ngay sau đó thượng công hành liền trực tiếp đem trường thương cho ném ra vẹn vẹn là trước mắt hai đạo lực lượng kinh khủng liền chạm vào nhau tại hết thảy mà kia tám vị nguyên anh kỳ thiên kiêu tại cỗ lực lượng này trước đó thậm chí ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có liền bị nó khủng bố dư ba cho đánh cho, cho tản mà thượng công hành lúc này cũng vô ý để ý tới những này k h ắ p khuôn mặt là ngưng trọng lúc này hắn lực lượng cũng đã sử dụng đến thực hạng nếu là đối mặt bên trên bình thường hóa thần trung kỳ chỉ sợ đối phương sớm đã bị đánh chết bây giờ lại là cùng lục cựu huyền một k í c h rằng có đến bất phân cao thấp thậm chí lục cựu huyền còn có dư lực bảo vệ sau lưng lý thiên bọn người à, có ý tứ thế mà có thể đỡ đến ta một thành lực đã như vậy k i a liền thêm điểm lực lượng đi lục cựu huyền cũng hơi kinh ngạc thượng công hành thế mà có thể đỡ đến chính mình một cách hắn có thể cảm nhận được thượng công hành bất quá là nguyên anh đình phong thôi mạnh như vậy sao tia liền lại đến thử xem ta hai thành lực lượng đi lục cựu huyền lời nói rơi xuống một giây sau nguyên bản còn rằng co lực lượng cũng theo đó biến động chỉ thấy cựu dương chạm đang lấy nhất định tốc độ hướng phía thượng công hành vị trí đánh tới thấy cảnh này thượng công hành nhất thời cả người đều ngây người lúc này mới hai thành lực lượng nói đùa đâu mình một địa tiên đ ỉ n h phong trọng sinh đều không làm được đến mức này nghĩ tới đây thượng công hành không chút do dự hô không đánh ta đầu hàng vị đại nhân này ta nguyện ý trở thành nô bột của ngươi chương một trăm hai mươi năm siêu việt k i m quang theo thượng công hành lời nói rơi xuống cái t i ê đạo đủ để cướp đi tính mạng hắn kiếm khí cũng theo đó ở trước mặt của hắn tiêu tán ra tại kiếm khí tiêu tán về sau lục cựu huyên chậm rãi bay đến thượng công hành trước mặt lạnh n h ạ t nói lập xuống thiên đạo lời thể hiệu chung với ta tha cho ngươi một mạng lúc này thượng công hành mặc dù cực kỳ bếp khuất nhưng cũng biết lấy mình thực lực hoàn toàn không đủ để đem lục cựu h u y ê n cho chém giết huống hồ lúc trước một k í c h chính là toàn lực của mình một k í c h thậm chí ngay cả lục cựu h u y ê n toàn lực đều không có bước đi ra có thể thấy được lục cựu h u y ê n cương đại còn nữa hán kiếp trước thế nhưng là không có biết được có giống như lục cựu u y ề n như vậy tồn tại nói cách khác là biến số nghĩ đến nơi này thượng công hành hít sâu một hơi lập xuống đến thiên đạo lời thể quy thuận tại lục cựu u y ê n lục cựu h u y ê n lúc này mới đem thanh phong kiếm thu vào mà tại lập xuống thiên đạo lời thề về sau thượng công hành cũng không nhịn được cảm nhận được cái gì trên mặt không khỏi kinh ngạc lên là khí vận tốt bàng bạc khí vận chi lực kiếp trước thượng công hành đã loáng thoáng có thể cảm nhận được khí vận như vậy tồn tại mà tại trọng sinh về sau loại năng lực này cũng đi theo hắn trở về cho nên tại cảm nhận được như vậy khí vận về sau thượng công hành thế này mới đúng lục cựu h u y ê n triệt để tin phục mà tại thượng công hành nhận chủ về sau lục cựu hiên cũng theo đó lưu ý đến cách đó không xa của đá nhìn thấy lục cựu huyên ánh mắt bên trong thượng công hành vội vàng giải thích nói thiếu chủ k i a cây cột đá chính là tư chất k i ể m chất thạch dựa theo ta lý giải hẳn là chỉ có tư chất đạt tới táng tiên đạo nhân tán thành về sau mới có thể mở ra truyền thừa đại môn nếu không e là cho dù là thiên quyền vương tới đều chưa hẳn có thể mở ra lời này rơi xuống lục cựu huyên trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc lấy mình khí vận cùng nộ tính đoán chừng đi vào cũng không có vấn đề gì quá lớn đi nghĩ tới đây lục cựu u y ê n liền một bước đi tới cột đá trước đó mà lúc này lý thiên bọn người thì là có chút ao ước đi tới thượng công hành trước mặt nói vị đạo hữu này ngươi xem như, muốn lên như diều gặp gió. không nghĩ tới thế mà có thể trở thành lục huynh nô bột nếu ta không có lấy tô n g môn chỉ sợ cũng muốn trở thành lục huynh nô bột ta cũng giống vậy khi nhìn đến lý thiên chờ người về sau thượng công hành cũng không nhịn được kinh ngạc hắn có thể nhìn ra trước mặt bốn người nội tình không kém nếu là có thể cho nhất định tài nguyên ủng hộ chưa hẳn so lúc trước từ phong bọn người phải kém mà để cho nhất hắn kinh ngạc chính là ngô toàn tài mặc dù ngô toàn tài mới là kim đan đình phong nhưng là không biết vì cái gì thượng công hành có thể cảm giác được trên người của đối phương có mình chỗ nhìn không t ấ u bí mật tốt đều an tính đi thiếu chủ muốn bắt đầu thượng công hành lúc này mở miệng nói ra ánh mắt không khỏi bị lục cửu h u y ê n cử động hấp dẫn qua hắn ngược lại là muốn nhìn lục cửu h u y ê n đến cùng có thể bạo phát đi ra thế nào tư chất lý thiên bọn người sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên bọn hắn tự nhiên là tin tưởng lục cửu h u y ê n có thể được đến tư chất kiểm chất thạch tán thành chỉ là bọn hắn muốn biết lục cửu h u y ê n có thể làm đến trình độ nào thôi tại mọi người một mặt ánh mắt mong đợi bên trong lục cửu h u y ê n lạnh nhạt đem tay đ ệ tại tư chất kiểm chất thạch phía trên một giây sau một đạo thông thiên của sáng liền xuyên qua toàn bộ táng tiên bí cảnh, cảnh đâu bắc có năm vị tu sĩ ngay tại chém gi tại thật vất và đèm tôn kia yêu thú chém giết chiếm được yêu đan cùng một gốc thiên d à i cực phẩm vạn lôi cỏ về sau nơi xa cổ sáng cũng theo đó đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn qua kia là vô thượng trí bảo s u ấ t thế sao đi đi tranh đoạt một phen đi mau trí bảo s u ấ t thế nếu là có thể đến đến nhất định có thể nhất phi t r ù n g tiên thậm chí siêu việt t i ê n quyền vương đều chưa chắc không thể xem ra chúng ta thiên phong nước cũng phải chia lên một c h é n canh tại t á n g tiên b i cảnh bên trong còn sống xuất lấy quốc gia t i ê n kêu nhao nhao hướng phía cổ sáng vị trí tiến đến theo bọn hắn nghĩ con đường tu tiên chỉ có thể tiến lên không thể lưu lại chỉ có liều chết đánh cược một lần mới có thể có l mà tại yêu vương điện bên trong yêu vương cũng theo đó bị chùm sáng kia hấp dẫn đến ánh mắt bên trong không khỏi bạo phát đi ra một vòng ánh sáng cái hướng kia là vị đại nhân kia truyền thừa chi địa không được ta muốn đi kiếm một trấn canh yêu vương tự nhiên là biết táng tiên đạo nhân truyền thừa chi địa liền ở vị trí kia mà hắn cũng quá khứ thử qua một phen lại là không có đạt được tán thành lúc này mới chỉ có thể từ bỏ bây giờ lại có thể có người được đến táng tiên đạo nhân tán thành như vậy hắn tự nhiên là không thể nào sẽ trí chi, chi không để ý nghĩ tới đây yêu vương cũng theo đó bạo phát đi ra tốc độ cực nhanh hướng phía vạn bảo chi tháp tiến đến cùng lúc đó tại vạn bảo chi tháp trước đó lục cựu huyên nhìn xem đã vỡ thành mảnh vỡ tư chất kiểm chất thạch lông mày cũng không nhịn được n h ữ n lại cái này tư chất kiểm chất bằng đá lượng kém như vậy sao thế mà liền bộ dạng như vậy bền át mà ở phía sau hắn thượng công hành bọn người trong mắt đều nhanh muốn chừng đến trên mặt đất làm sao có thể thế gian thật sự có kinh khủng như vậy tư chất người tồn tại sao thượng công hành không dám tin tưởng nói phải biết coi như là mình chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới kim quan g trình độ thôi mà kiếp trước thời điểm hắn cũng chỉ là nhìn thấy cực kim quan g tồn tại thôi thế nhưng là có thể đem tư chất kiểm chất thạch cho kiểm chất đến bạo tạc như vậy tồn tại hắn nhưng là chưa bao giờ nghe thấy n chỉ là chỉ nói một câu ngưu bước đi theo lục cửu huyền đều một đường bọn hắn tự nhiên cũng biết lục cửu huyền cường đại chỉ có thể nói bất luận cái gì chuyện không thể nào phát sinh ở lục cửu huyền trên thân tựa hồ cũng biến thành chẳng nhiều kỳ quái mà tại cách đó không xa đại môn theo tư chất kiểm c h ắ c thạch bạo tạc cũng theo đó chuyển đến trận trận ầm ầm thanh âm lập tức từ từ mở ra tại đại môn mở ra về sau lục cửu huyên lông mày không khỏi nhữ lại quay đầu nhìn về phía lý thiên đám người nói đi thôi đi vào trước lại nói ta cảm nhận được có không ít tìm phiền toáy người ngay tại trên đường chạy tới lục cửu huyên mặc dù không e ngại bọn hắn chỉ là tổng có chú sắc mặt của bọn hắn cũng theo đó ngưng trọng lên rất hiển nhiên động tính của nơi này sợ rằng sẽ toàn bộ táng tiên bí cảnh bên trong sinh linh đều hấp dẫn đi qua càng có khả năng đem tôn k i a luyện hư kỳ yêu vương hấp dẫn đi qua đến nay bọn hắn đều không có được chứng kiến lục cựu huyền toàn lực tự nhiên cũng không biết lục cựu huyền có phải là hay không tôn k i a luyện hư kỳ yêu vương đối thủ mà khi nhìn đến lục cựu huyền tiến vào vạn bảo chi tháp đại môn về sau lý thiên bọn người thì là vội vàng đi theo đi vào mà tại bọn hắn sau khi đi vào đại môn cũng theo đó ẩm ẩm quan đóng lại ngay tại đại môn quan bế một giây sau yêu vương thân ảnh cũng theo đó đến nơi này khi nhìn đến quan bế đại môn về sau, sắc mặt cũng theo đó âm chầm xuống ta liền không tin các ngươi còn có thể không ra yêu vương dứt lời liền ở đây chờ đợi mà tại cách đó không xa các lớn hoàng t r i ề u thiền kiêu nhóm cũng đang hướng phía nơi này chạy đến chỉ là bọn hắn chỗ không nghĩ tới chính là luyện hư kỳ yêu vương đã ở đây chờ đợi đã lâu chương một trăm hai mươi sáu chuyển thừa chân linh chương một trăm hai mươi sáu chuyển thừa chân linh vào lúc này vạn bảo chi tháp bên trong chỉ thấy lục cựu huyền một bước rơi xuống một giây sau nguyên bản còn đen nhánh vạn bảo chi tháp bên trong nhất thời bạo phát đi ra hào quan trói sáng đem cái này vạn bảo chi trong tháp đều cho chiếu sáng Mà tại lý đại môn quan bế về sau chỉ thấy tại vạn bảo chi tháp bên trong điểm điểm tinh quang tùy theo bao phủ toàn bộ vạn bảo chi tháp một giây sau trong mắt bọn họ thế giới liền biến ảo trở thành minh mông tinh hải còn không đợi mấy người kịp phản ứng liền nhìn thấy một cái cự đại hư ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ mà đối phương người khoác áo bào đen trong tay cầm một thanh to lớn dài liêm mặc dù không cảm giác được hư ảnh khí tức nhưng là mấy người đều không hiểu cảm giác được sợ hãi một hồi đây là t h n g tiên đạo nhân thượng công hành có chút kích động nói mà trước mặt hư ảnh lúc này lại là mở miệng cũng không phải ta cũng không phải là t h n g tiên đạo nhân nghiêm ngặt trên ý nghĩa l ê nói n ta chỉ là t h n g tiên đạo nhân lưu lại một đạo truyền thừa chân linh thôi chuyên môn dùng để phụ trách t h n g tiên đạo nhân truyền thừa lưu lại n g ư ơ i hẳn là dẫn tới tư chất kiểm chắc thạch chấn động người đi truyền thừa chân linh một chút liền nhìn về phía lục cử huyền lạnh nhạt nói ở đây mấy người hắn đều có thể xem thấu duy chỉ có lục cử h u y ê n cùng thượng công hành hắn nhìn không thấu mà sở dĩ nhận định là lục cử huy lục cựu huyền so thượng công hành xoáy thôi không sai chính là tại hạ lục cựu huyền tại đối mặt truyền thừa chân linh thời điểm không kiêu ngạo không tự tin nói mà truyền thừa chân linh cũng vẹn vẹn là một đạo t r ư ơ n g c h í n h thôi tự nhiên là không có bản thân t h ầ n t r í khi nhìn đến lục cựu huyền đáp ứng về sau liền vung tay lên đem lục cựu huyền ném vào đến táng tiên đạo nhân truyền thừa trong khảo hạch có thể dẫn động tư chất kiểm chất thạch mở ra đại môn cũng còn chưa đủ đủ còn cần thông qua táng tiên đạo nhân khảo hạch mới có thể có đến táng tiên đạo nhân truyền thừa mà táng tiên đạo nhân khảo hạch thì là nhằm vào khảo hạch người ý chí lực cùng tâm tính khảo h như vậy liền chỉ còn lại đến tâm tính cái thuyết pháp này tại đem lục cựu huyên ném đi khảo hạch về sau truyền thừa chân linh cũng theo đó liếc mắt nhìn lý thiên đám người nói ta chỗ này còn có chủ nhân thập đại chiến tướng truyền thừa các ngươi nếu là có hứng thú ngược lại là có thể khảo hạch một phen khảo hạch trải qua liền có thể được đến thập đại chiến tướng truyền thừa nghe tới truyền thừa chân linh lý thiên bọn người không khỏi kích động táng tiên đạo nhân thập đại chiến tướng thực lực ứng sẽ không phải yếu đi nơi nào đi mà đang nghe thập đại chiến tướng đều là địa tiên đỉnh phong tồn tại về sau mấy người hô hấp cũng không khỏi r ồ n r ậ p không chiếm được táng tiên đạo nhân truyền thừa có thể được đến thập đại chiến tướng truyền thừa đối với bọn hắn đến nói cũng là một kiện chuyện cầu cũng không được tại đem lý thiên ngũ người đều ném vào đến thập đại chiến tướng khảo hạch về sau nguyên địa chỉ còn lại tới một cái thượng công hành còn tại nguyên chỗ thôi cũng không phải hắn không có biện pháp mà là hắn biết táng tiên đạo nhân còn có một cái huynh đệ tên là bát bảo đạo nhân tu vi tại thiên tiên trung kỳ mà tại lúc trước thời điểm hắn liền đi theo táng tiên đạo nhân cùng nhau v ẫ lạc nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nơi này hẳn là cũng có bát bảo đạo nhân truyền thừa mới đối đang nghe thượng công hành về sau truyền thừa chân linh cũng không nhịn được lẩm bẩm nói mặc dù không biết ngươi là từ đ â u biết tin tức này nhưng là nơi đây đích thật là có bát bảo đạo nhân truyền thừa ngươi nếu là cho rằng ngươi có thể được đến kia sẽ không ngại đi nhìn thử một chút đi truyền thừa chân linh dứt lời phất tay chấp nhận đem thượng công hành truyền t ố n g đến bát bảo đạo nhân truyền thừa chỗ tại vạn bảo chi tháp bên trong truyền thừa chân linh tu vi liền đã cao tới đại thừa kỳ tự nhiên là có thể điều động nơi này lực lượng phát tắc đem lục cựu h u y ê n bọn người truyền t ố n g đến đối ứng truyền thừa chỗ mà cùng lúc đó lục cựu u y ề n cả người thì là xa vào đến một phen tinh thần hoàn cảnh bên trong tại lục cựu huyền trong mắt lúc trước trên địa cầu hết thệ cũng ở trong mắt chính mình không ngừng hiện hiện hoàn cảnh muốn nhìn một chút ta sợ cái gì thế nhưng là ta không có cái gì thật là sợ nha lục cựu huyền một chút liền nhìn ra ở địa cầu thời điểm mình chỉ là sợ một loại đồ vật đó chính là quỷ mà tại xuyên việt đến đế huyền đại lục về sau hắn bước vào đến tiên đồ về sau quỷ loại vật này liền trở nên không sợ hãi tiện tay đem trước mặt quỷ quái cho diệt đi về sau lục cựu huyền trước mắt h u y ễ n cảnh cũng tiêu tán theo ra nhanh như vậy nguyên bản truyền thừa chân linh cho rằng lục cựu h u y ê n chỉ sợ cần một hai ngày mới có thể từ trong ảo cảnh đi tới lại là không nghĩ tới thế mà tại thượng công hành bọn người đi tiếp thu truyền thừa về sau mấy phút về sau lục cựu h u y ê n liền ra bọn hắn đâu lục cựu h u y ê n có chút hiếu kỳ d o hỏi mà khi biết bọn hắn đều đi tiếp thu cường giả truyền thừa về sau lục cựu h u y ê n ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn địa phương ngẩng đầu lên nhìn về phía truyền thừa chân linh ta đã thông qua táng tiên đạo nhân khảo hạch như vậy ta hẳn là có thể được đến táng tiên đạo nhân truyền thừa đi một giây sau chỉ thấy truyền thừa chân linh tiện tay vung ra tới một cái con cầu quét sạch cầu thì là tr nhất thời vô số ý thức chiến đấu cùng táng tiên đạo nhân cảnh giới phương diện lý giải cùng đạo chi trên đường đi tiến trình bị dung nhập vào lục cựu huyền trong óc chỉ là lục cựu huyền lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến ý thức chiến đấu đối với hắn mà nói bây giờ là căn bản thứ không cần thiết dù sao lấy hắn thực lực hôm nay cho dù là luyện hư đ ỉ n h phong đều không phải hắn một tay chi địch duy chỉ có táng tiên đạo nhân cảnh giới phương diện cùng liên quan tới đạo lý giải cho lục cựu huyền một chút xíu dẫn dắt đã như vậy tiết l i ề n nhất cổ tác khí đột phá đến kim đan hậu kỳ đi dù sao thượng công hành bọn người tiếp nhận truyền thừa cũng phải cần một khoảng thời gian như vậy tại đoạn thời gian này bên trong lục cửu h u y ê n đoán chừng mình có thể thuận lợi bước vào đến kim đan hậu kỳ cảnh giới dù sao lấy hắn bây giờ nội tình tự thân cảnh giới đã áp chế đến cực kỳ nồng hậu dày đặc trình độ nói là vô địch cùng cảnh giới đều xem như chuyện rất bình thường đi nơi này là táng tiên đạo nhân hết thảy dựa theo yêu cầu của hắn cũng cùng nhau giao cho ngươi truyền thừa chân linh khi nhìn đến lục cửu huyên thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem táng tiên đạo nhân truyền thừa cho sau khi hấp thu xong cũng không khỏi kinh ngạt nói lập tức ném cho lục cửu u y ê n một cái nhận chữ lục cựu huyên liền đem nhẫn chữ vật thu vào sau đó nhìn về phía truyền thừa chân linh đạo lấy ngươi c a năng hẳn là có thể điều động linh khí chung quanh đi làm hộ pháp cho ta lục cựu huyên dứt lời liền trực tiếp nguyên đ ị a ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tấn thăng kim đan hậu kỳ mà truyền thừa chân linh sắc mặt thì là một trận cổ quái nhưng vẫn là đàng hoàng điều động linh khí chung quanh bắt đầu vì lục cựu huyên hộ pháp chương một trăm hai mươi bảy một kiếm chém giết luyện hư yêu vương ra ngoài chương một trăm hai mươi bảy một kiếm chém giết luyện hư yêu vương ra ngoài thời gian cũng tại như vậy quá khứ không sai biệt lắm bảy ngày có cả mà khoảng cách lây ra ngoài thời gian cũng càng ngày càng tới gần. vào lúc này vạn bảo chi tháp bên ngoài chỉ thấy yêu vương một mặt hung tợn nhìn về phía chung quanh thi thể thư lạnh một tiếng nói một đám tạp thoái thế mà đều uy hiếp được trên đầu của tà đến mà những thi thể này thì đều là lúc trước đổi u lại tới đây các hoàng triều thiên tiêu nhóm đang đối mặt cơ duyên thời điểm bọn hắn tự nhiên là sẽ không chắp tay n h ư ờ n g cho chỉ là bọn hắn không nghĩ tới yêu vương cư nhiên như thế hung tàn một lời không hợp liền đem bọn hắn đều cho chém giết duy chỉ có cực số ít người nút trong b ó n g tối ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ bọn hắn cũng không nghĩ tới yêu vương thế mà lại trực tiếp xuất thủ chỉ có thể bị dọa đến run lẩy bẩy ẩn nút trong bóng tối, chờ đợi yêu vương còn lưu tại nơi này đoán chừng là trí bảo còn không có xuất thế như vậy bọn hắn cũng liền còn có cơ hội chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là yêu vương sớm liền phát hiện bọn hắn chỉ là lười nhác động thủ thôi nhưng nếu là bọn hắn tìm chết yêu vương cũng không để ý đưa bọn hắn lên đường dù sao bọn hắn thế lực sau lưng cũng vô pháp tiến vào bí cảnh bên trong đến cũng liền không làm gì được hắn cùng lúc đó tại vạn bảo chi tháp bên trong nhìn xem ngay tại linh khí phong bạo bên trong điên cùng hấp thu linh khí lục cử huyền thừa chân linh lúc đầu không có thần trí ánh mắt đều xuất hiện một tia chấn kinh làm sao có thể làm sao lại có người làm được trình độ như vậy không chỉ là một viên kim đan lại có nhiều như vậy kim đan mà lại cũng đều là hỗn độn kim đan phải biết liền xem như chủ nhân đều mới là hồng mông kim đan nha lấy truyền thừa chân linh lịch duyệt tự nhiên là nhận ra hỗn độn kim đan đây cũng là hắn kinh h ạ i nhất sự t ì n h hỗn độn kim đan không chỉ một kim đan chín trăm chín mươi chín mai kim đan tùy tiện sách ra một kiện đều là đủ để chấn kinh toàn bộ đế huyền đại lục sự t ì n h hối hồ hắn cũng có thể cảm nhận được lục cựu huyền trên thân tu hành công pháp cực kỳ bất phảm chỉ sợ đều viễn siêu chủ nhân tu luyện vạn tiên táng trải qua đi mà vạn tiên táng trải qua thì là hàng thật giá thật thánh gia công pháp t h phẩm tu luyện tới cực hạn có thể tu luyện đến kim tiên chỉ là táng tiên đạo nhân tráng niên mất s ớ m thôi nếu không đã sớm tu thành d ữ thiên tể thọ kim tiên c h i cảnh theo điên cùng linh khí tràn vào đến lục cựu huyên thể nội lục cựu huyên thể nội kim đan lúc này cũng tại từng mai đột phá đến kim đan hậu kỳ lục cựu huyên khí tức lúc này cũng đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mặc dù lục cựu huyên bản thân liền đã rất cường đại một bên khác lý thiên ngũ người lúc này cũng đã được đến một vị đ ị ệ tiên cường giả tối đỉnh truyền thừa khắp khuôn mặt là vẻ kích động được đến đ i ệ tiên cường giả tối đỉnh truyền thừa bọn hắn mặc dù cảnh giới còn không có đột chỉ bất quá t ạ i được đến truyền thừa sau khi đi ra nhìn thấy điên cuồng hấp thu linh khí lục cửu huyền năm người trên mặt biểu lộ đều tùy theo trở nên ngây dại ra ta xác định không phải đang nằm mơ sao làm sao lại có người đột phá thanh thế như thế to lớn lục huynh xác định không phải c h u y ể n thế trùng tu tiên đế sao ta nhớ được hắn tiến đến bí cảnh trước đó mới đột phá đến kim đan trung kỳ đi t ê mặc kệ lục huynh cái này cái b ắ p đùi ta nhất định ông định các ngươi không muốn cùng t a tranh ta cũng giống vậy lý thiên bọn người vốn cho là được đến địa tiên cường giả tối đỉnh truyền thừa bọn hắn thực lực liền có thể cùng lục cửu u y ề n kéo vào một điểm nhưng là bây giờ xem ra tại ự a xa xa ra, hồ huyên hắn cho hất phần bọn hắn đều không nhìn thấy huyên lục lục lưng. kiểu đều kiểu bọn bọn bóng đã đem rất t về bọn hắn về sau rất nhanh thượng công hành cũng nhận được bát bảo đạo nhân truyền thừa khắp khuôn mặt là vẻ kích động có bát bảo đạo nhân truyền thừa lần này hắn có lòng tin tuyệt đối b ư ớ c vào đến thiên tiên tri cảnh mà tại hắn sau khi đi ra nhìn xem vòng xoáy linh khí bên trong lục kiểu huyên cả người trên mặt biểu lộ đều ngốc trệ xác định đây là người có thể làm đến sự tình sao cùng lúc đó ngay tại vòng xoáy linh khí bên trong lục k i u huyên cũng đột nhiên mở mắt kim đan hậu kỳ thành một cố cường h à n h khí tức từ lục k i u huyên thể nội bạo phát đi ra hướng phía chung quanh càn quét mà đi thay thế truyền thừa chân linh vươn tay ra đem cái này khí tức cho c ả n lại cái này mới đột nhiên ở giữa phát hiện lục cựu huyền thực lực thế mà đều đã đạt tới địch nổi hợp thể kỳ trình độ phải biết bây giờ lục cựu huyền mới là kim đan hậu kỳ nha kim đan phía trên v ì nguyên anh nguyên anh phía trên là hóa thần hóa thần phía trên vì luyện hư mà luyện hư phía trên mới là hợp thể kỳ nói cách khác bây giờ lục cựu huyền có thể càng bốn cái đại cảnh giới mười bốn cái tiểu cảnh giới chiến đấu vượt ngang mặt cổ cho dù là còn nhỏ tiên đế cũng chỉ có thể làm được càng một cái đại cảnh giới bốn cái tiểu cảnh giới chiến đấu thôi chẳng phải là nói lục cựu huyên thành tựu tương lai không có gì bất ngờ xảy ra ở xa tiên đế phía trên sao rồi tại sao khi đột phá lục cựu huyên cũng theo đó đứng dậy nhìn thấy thượng công hành đám người trên mặt ngốc trệ biểu lộ về sau không khỏi tò mò hỏi mà thượng công hành thì là t h ở dài một hơi nói thiếu chủ ngươi liền thành thành thật thật nói cho ta ngươi đến cùng phải hay không viễn cổ đại năng chuyển thế trùng tu đi ta phát thệ sẽ không nói ra đi lý thiên bọn người cũng căng tới hiếu kỳ biểu lộ mà lục cựu huyên thì là cười một cái nói ta chính là ta lục cựu u y ê n thôi về phân viễn cổ đại năng tại trước mặt của ta lại được cho cái gì đâu đi thôi là thời điểm nên rời đi lúc cựu huyên cảm nhận được cái gì tại mọi người đều chiếm được truyền thừa về sau vạn bảo chi trong tháp cũng không nhịn được truyền đến đối với bọn hắn bại xích ngầm đầu lên nhìn về phía truyền thừa chân linh chỉ thấy truyền thừa chân linh lạnh nhạt nói nơi đây cũng không phải là vạn bảo chi tháp chân thân nói một cách khác nơi này chỉ là vạn bảo chi tháp một chỗ phân thân thôi mà chủ nhân cũng chỉ là giới cơ duyên xảo hợp đem mình cùng thập đại chiến tướng cùng bắt bảo đạo nhân truyền thừa lưu tại vạn bảo chi tháp bên trong sau đó từ vạn bảo chi tháp đưa đến nơi đây mà thôi theo truyền thừa chân linh lời nói rơi xuống một giây sau mấy người thân ảnh đều bị truyền tống đến vạn bảo chi tháp b nghe nói như thế lục cựu huyền cũng không nhịn được hơi kinh ngạc không nghĩ tới vạn bảo chi tháp thế mà không phải táng tiên đạo nhân chuyên môn tiên k h í sao đang nghe truyền thừa chân linh về sau một bên thượng công hành cũng hơi kinh ngạc nhưng ngay lúc này một đạo khủng bố uy áp càn quét tại trên người của bọn hắn chính là mấy người các ngươi đến đến bên trong truyền thừa đi giao ra nếu không giết không tha yêu vương dứt lời một giây sau liền huy động móng vuốt sắc bén hướng lục cựu huyền bọn người đánh tới trong đó thậm chí ngay cả thượng công hành cũng còn chưa kịp phản ứng liền thấy yêu vương móng vuốt bước đến trước mắt học bét là luyện hư kỳ đại yêu thượng công hành nội tâm ám kêu không tốt nhưng lục cựu huyên lạnh nhạt nói nơi nào đến cho hoang cho ta đi chết đi dứt lời một đạo lộng lấy kiếm quang liền từ mấy người trước mắt t r ợ t lóe lên mà lang vương toàn thân lông tơ vào lúc này cũng không khỏi dựng lên không tốt là đại khủng bố hắn lúc này có thể cảm nhận được mình đã bị tử vong chi thần cho để mắt tới thế là ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ vị đại nhân này ta nguyện ý trở thành sùn g vật của ngươi chỉ là thì đã trễ lục cựu huyên kiếm khi đã bước đến trước mắt thậm chí ngay cả lục cựu huyền cũng không kịp thu hồi liền đem lang vương tính cả nguyên anh chém thành hai nửa vừa đột phá chưa không chế tốt lực lượng ngươi nghỉ n g ơ i đi lục cựu huyên lắc đầu bất đắc gì nói mà lúc này tránh nút trong bóng tối mấy người con ngươi cũng không khỏi đột nhiên rụt lại làm sao có thể lại có thể có người làm được như thế chuyện kinh khủng bọn hắn không ai nguyện ý tin tưởng lại có thể có người có thể tại ba mươi tuổi làm được d i ệ t sát luyện h ư kỳ nhưng là lại nghĩ đến bọn hắn bảy người là từ táng tiên đạo nhân truyền thừa chi địa đi tới nhất thời nội tâm cũng không khỏi địa h ỏ a nóng lên đây chính là táng tiên đạo nhân truyền thừa nhà nếu là có thể chia một chén sút chí ít tu luyện tới nhân tiên hư kỳ đều vô vọng Liên tại bọn h mọi người ở đây nội tâm cũng không khỏi ám kêu không tốt đạo mà một giây sau theo thân thể của bọn hắn không ngừng trở nên hư hảo cũng chính là tuyên cáo bọn hắn lần này bí cảnh c h i hành đã kết thúc chương một trăm hai mươi tám thiên quyền vương vẫn là độc thủ lục thí tiên lão tổ cuối cùng đã tới chương một trăm hai mươi tám thiên quyền vương vẫn là độc thủ lục thí tiên lão tổ cuối cùng đã tới cùng lúc đó tại bí cảnh bên ngoài một đám hoàng triều c h i chủ đã sớm chờ đợi đã lâu bọn hắn tự nhiên là đối với nhà mình hoàng triều thiên kiêu cực kỳ đệ bụng dù sao những cái kia đều là tương lai độ kiếp kỳ thậm chí là đại thừa kỳ nha mà ở bên ngoài lý hiên nhiên cùng lý thanh bình chờ người cũng đã chờ đến có chút nóng lẻ như lửa đốt dù sao lục cựu h y ề n nhưng không thể xuất hiện sai lầm nếu là lục cựu h y ề n ra chuyện chỉ sợ là lục trường sinh sẽ trực tiếp đem nguyên võ quốc cho d i ệ t đi nhưng vào lúc này tại bí cảnh lớn trên cửa không gian gợn sóng tùy theo xuất hiện từng cơn sóng gợn ngay sau đó lục cựu h y ề n cùng thượng công hành bọn người thân ả n h cũng xuất hiện tại bí cảnh đại môn trước đó thấy cảnh này lý thanh bình cùng lý hiên nhiên cũng thở dài một hơi không có việc gì l i tốt mà sau khi đi ra lục cựu hiền cùng thượng công hành bọn người thì là một bước đi tới lý hiên nhiên trước mặt bọn hắn lúc này sắc mặt đều có vẻ hơi ngh thượng công hành liền nói thẳng thiên quyền vương tuyệt đối sẽ xuất thủ cướp đoạn mà đối mặt với nhân tiên đỉnh phong tiên h quyền vương lục cựu huyên bọn người tựa hồ cũng không có quá lớn sức h o à n thủ mà táng tiên đạo nhân trong truyền thừa cũng không có lấy cái gì cường hãn thủ đoạn công kích tự nhiên là không làm gì được tiên h quyền vương sao rồi lưu ý đến lục cựu huyên bọn người dị t h ư ờ n g lý hiên nhiên sắc mặt cũng không khỏi mà trở nên ngưng trọng lên mà lý thanh bình thì là nghĩ đến cái gì lấy lục cựu huyên vật lý sẽ không là nhìn thấy lục cựu huyên nhẹ gật đầu về sau lý thanh bình cùng lý hiên nhiên bọn người nội tâm cũng không khỏi mà trở nên có chút trở nên nặng n ề dù sao đây chính là thiên quyền vương cho dù là bây giờ lý hiên nhiên đi lên đều sẽ bị thiên quyền vương cho một cái tay cho nghiền chết cùng lúc đó ở phía xa thiên quyền vương tự nhiên là lưu ý đến lục cửu huyên biểu hiện hô hấp không khỏi trở nên rồn rập lên hẳn là lục cửu h u y ê n thật được đến táng tiên đạo nhân truyền thừa mặc dù bây giờ thiên quyền vương cường đại đến nhân tiên đình phong nhưng là hắn có thể cảm nhận được tiên phú của mình muốn tiến thêm một bước quả thực là khói như lên trời mà bây giờ thiên quyền vương thọ nguyên đã đạt tới mười vạn năm n h ư n tiên đại năng thọ nguyên cũng vẹn vẹn là đạt tới ngàn vạn năm t h i nói cách khác nếu là lại không có thể đột phá tới đất tiên kỳ như vậy hắn sẽ tại 990 vạn năm sau bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà chết chú bắt đầu từ nơi này thọ nguyên trúc cơ 200, kim đan 500, nguyên anh kỳ 2000, h ó a thần 5000, luyện hư 1 ộ t vạn hợp thể 2 a i vạn độ kiếp 10 ờ i vạn đại thừa kỳ trăm vạn nhân tiên ngàn vạn địa tiên vạn vạn nam thiên tiên mười vạn vạn kim tiên phía trên đột phá thọ nguyên giới hạn tự thân bất d i ệ t thọ nguyên vô thận cho nên đối với đột phá tới đất tiên kỳ thiên quyền vương tự nhiên là vô cùng tâm động cho nên một giây sau liền nhìn thấy thiên quyền vương xuất hiện tại nơi này dựa theo q u ý củ cho nên người tại gia thời điểm đều nhất định phải bị ta kiểm tra một phen lục tiểu hữu không cần phải lo lắng ta sẽ không cần ngươi đổ vợ thiên quyền vương xuất hiện thời điểm khắp khuôn mặt là vui vẻ nói mà lời của hắn tại lục i ể u huyền xem ra tựa như là trò đùa nói đùa trong miệng nói không có hứng thú nhưng nếu là phát hiện mình được đến táng tiên đạo nhân truyền thừa chỉ sợ là một giây sau thiên quyền vương liền sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt nếu là ta nói ta cựu t đâu thiên quyền vương bệ hạ lục cựu u y ề n hít sâu một hơi nói nếu là không được liền mang theo lý hiên nhiên bọn người rời y tính dù sao tại táng tiên đạo nhân trong nhận chứa đồ đủ để cho bọn hắn rời đi bảo vật vẫn là rất nhiều vậy cũng đừng trách ta tới cứng lục tiểu hữu mà từ sau lúc đó có hậu quả gì không ta cũng vô pháp cam đoan chỉ là thượng công hành người đứng ở nơi đó làm gì tới ta bên này thiên quyền vương dứt lời liền muốn trực tiếp đậu thủ chỉ là lưu ý đến một bên thượng công hành về sau lệnh lùng mở miệng nói ra dù sao hắn thấy thượng công hành thiên phú cực giai tương lai chưa hẳn không có thể đột phá đến nhân tiên phía trên cho nên tự nhiên là muốn đem thượng công hành cho lưu lại xem như là chuyển nhân chỉ đạo mà thượng công hành chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ nói bệ hạ ta đã nhận lục hình vì thiếu chủ nhưng g e nói n h thế, t h i ê Quyền n v ư ơ sắc mặt nhất t vào, mà mà vào lúc i n â này g m chung Hoàng chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không gian thông đạo lại lần nữa xuất hiện đạo về sóng gợn một giây sau hơn một mươi người liền xuất hiện tại bí cảnh trước đó trong đó bốn người là không rèn nước tiên h tiêu tại bị lục kiểu huyền cường đại bị dọa cho phát sợ về sau bọn hắn liền rời đi nguyên địa, đằng sau tìm tới một điểm nho nhỏ cơ duyên sau đó bê quan mười ngày đối với táng tiên đạo nhân truyền thừa từ nhưng là không biết được còn lại mười người thì là một cái khác ngũ lưu hoàng t r i ề u tiên h tiêu tại ra thời điểm lúc này mới thở dài một hơi bọn hắn nhìn thấy yêu vương hung t à n tự nhiên là vì có thể trốn tới mà thở dài một hơi nhưng là tại quay đầu ở giữa lại là nhìn thấy cách đó không xa lục kiểu h u y ề n bọn người thế là một mặt kích động nói bệ hạ chính là mấy người bọn hắn tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được táng tiên đạo nhân truyền thừa lục tiểu y n hữu ư kỳ y ngươi bây giờ còn có một cái cơ hội quỳ xuống đến nhận ta làm chủ nếu không giết không tha thiên quyền vương một mặt lãnh đạo nói hắn thấy lục cựu huyên kinh khủng như vậy thiên phú chém giết thực tế là đáng tiếc nếu là có thể lập xuống thiên đạo lời thể lấy về mình dùng nhất định có thể làm cho mình như hổ thêm cánh về phần táng tiên đạo nhân truyền thừa mình có rất nhiều biện pháp từ lục cựu huyên thể nội lấy ra mà bị thiên quyền vương uy áp cho áp bách phía dưới lý thiên cùng lý thanh bình bọn người đã sớm sắc mặt trở nên cực kỳ tái n h ậ n vẫn là dựa vào lý hiên nhiên giúp đỡ cái này mới không có bị ép tới q u ỳ đi xuống lục cựu huyên thì là dáng chống đỡ lấy không để cho mình q u ỳ đi xuống hắn có mình ngạo khí làm sao có thể hướng thiên quyền vương quỳ xuống đến đâu thiên quyền vương ngươi coi là thật muốn cùng ta không chết không thôi sao lục cựu huyên hít sâu một hơi nói hắn đã chuẩn bị mang theo lý hiên nhiên bọn người rời đi mà thiên quyền vương tự nhiên là có thể từ lục cựu huyền trong miệng nghe được sự tình không thích hợp lục cựu huyền có thể lớn lối như thế chỉ sợ là có chỗ ý lại táng tiên đạo nhân trong truyền thừa nhất định có thể có để hắn rời đi thậm chí là giết chết mình đồ vật nghĩ tới đây thiên quyền vương liền không chút do dự xuất thủ chỉ là nhưng vào lúc này một đạo càng khủng bố hơn uy áp chấn áp tại thiên quyền vương trên thân tại cảm nhận được người đến cường đại về sau thiên quyền vương khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ c ô này uy áp là địa tiên không đối là địa tiên phía trên tiên tiên loại này cường giả làm sao có thể đi ngang qua nơi này mà mọi người ở đây cũng theo đó ngẩng đầu lên chỉ thấy trên bầu trời một vị mọc da bồng bềnh tóc trắng lao giả chính một mặt s á t ý nhìn về phía thiên quyền vương mà thiên quyền vương thì là mạnh đỉnh lấy áp lực cực lớn ngẩng đầu lên nói vị tiền bối này ta nghĩ chúng ta ở giữa nhất định là có hiểu lầm gì đó ngài không bằng t r ư ớ c đem uy áp thu lại như thế nào chúng ta bình tâm tĩnh k h í ngồi xuống hảo hảo tâm sự ta thiên quyền quốc cái gì đều có thể cho ngươi nhưng là một giây sau để thiên quyền vương càng thêm sợ hãi một màn liền phát sinh ở trước mắt của hắn chỉ thấy tại không trung lão giả tại đem hắn cho chấn áp lại về sau quay đầu ở giữa liền nhìn về phía một bên lục cửu hiền tiểu tử ngươi thế nhưng là ta lục ra người người lục t h í tiên chương 129, t h i ê n linh châu chấn động chương 129, t h i ê n linh châu chấn động nhìn xem không c h u n g lục t h í tiên lúc này toàn bộ táng tiên bí cảnh bên ngoài các đại năng đều n ố c trệ ngay tại chỗ rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới nơi nào sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy tồn tại mà tại thiên quyền quốc bên ngoài còn lại có chút tứ lưu thậm chí là tam lưu thế lực bên trong cường giả đều bị lục t h í tiên cường hoành khí tức hấp dẫn đến tam lưu tông môn khảo sơn, sơn tông chủ mãn kim cương chính một mặt ngưng trọng đứng tại tông môn trước đó nhìn phía xa chuyển đến khí tức khủng bố lông mày cũng không khỏi nhữ lại cố khí tức này là sẽ phải bước vào đến kim tiên tri thành sao chuyên mệnh lệnh của ta phải tất yếu tìm tới vị tiền bối này đồng thời cùng nó giao hảo mãn g kim cương lạnh nhạt nói mà một giây sau ở xung quanh hắn liền truyền đến mấy đạo thanh âm là tông chủ c h ầ t nhìn tại giấc kim cương chung quanh t r ả i rộng mấy tôn nhân tiên cảnh cường giả mà bọn hắn chính là mãn g kim cương mà thám chuyên môn vì mãn g kim cương rõ xét hết thẻ ti n t ứ c mà mãn g kim cương bản nhân tu vi cũng chính là một tôn t i ê n t i ê n đ ỉ n h phong siêu cấp cường giả tam lưu hoàng triều đại tân hoàng triều đại tần hoàng triều nữ đế tần vượng nguyên mở ra nàng cặp kia tràn đầy vô thượng b á khí con mắt ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa thiên quyền quốc vị trí kia là thiên quyền quốc phương hướng từ c ố khí tức này xem ra đối phương chỉ sợ là một tôn t i ê n tiên đ ỉ n h phong đại năng tìm tới hắn phải tất yếu cùng đối phương giao hảo tần vượng nguyên ra lệnh một tiếng nhất thời toàn bộ đại tần hoàng triều đám thám tử cũng theo đó đi bắt đầu chuyển động mà tại một đám hoàng triều c h i thần lui ra về sau t ầ n vượng nguyên trên mặt cũng không khỏi lộ ra đến một tia ngưng trọng chỉ thấy nàng cặp tia khác hẳn với thường nhân trong ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia mọi mệnh đại tần hoàng t r i ề u nữ đế tần phượng nguyên làm đại tần hoàng t r i ề u từ trước tới nay cường đại nhất đế vương vẫn là duy nhất một tôn nữ đế thân cư vô thượng t r ù n g đồng tu vi càng là tại ngắn ngủi trăm vạn năm bên trong tấn thăng đến thiên tiên đ ỉ n h phong chỉ là người khác không vì biết chính là tần phượng nguyên những năm này chỗ gánh vác lấy như thế nào áp lực cực lớn mà tại cảm nhận được như thế cường giả khí tức về sau tần phượng nguyên liền nghĩ lấy đem đối phương cho kéo vào đến mình dưới trướng dù sao thân cư vô thượng trung đồng chỉ là một cái thiên tiên đỉnh phong nhưng hoàn toàn không phải tấn phượng nguyên đỉnh điểm nàng tương lai nhất định có thể đột phá kim tiên thậm chí là trở thành tiên vương cự đầu tồn tại tam lưu thế lực quan thiên các tại lục thí tiên khí tức bạo phát đi ra về sau quan thiên các làm am hiểu xem bói một đạo thế lực quan thiên các chủ quan thiên đạo người liền không chút do dự bắt đầu xem bói lục thí tiên lai lịch nhưng là tại s a u một lát lại là cảm nhận được cái gì xem thiên đạo s ắ p mặt người đột nhiên biến đổi thế mà p hắn khí tất cả người vào lúc này cũng biến thành mỹ yếu không thể coi là bị đại khí vận cho che lấp tồn tại chuyên mệnh lệnh của ta nhất định phải tìm tới người này giao hảo h ắ n Quan thiên các toán sư nhóm đều bị các chủ biến hóa thiên toán nhóm biến nảy mình, phải biết các chủ liền giật biết chủ cho phải chủ các các các sư bị xem như kim thiên tiên đạo n phong h thời lọt tiên điểm Xem nhanh người vội vàng thúc giục nói quan thiên các toán sư nhóm lúc này mới nhao nhao hành động xuống dưới mà rất nhanh quan thiên các phó các chủ c h ì n h phong liền tới đến xem thiên đạo người trước mặt sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía xem thiên đạo người xem trời ngay cả ngươi đều không có tham gia phá lai lịch của đối phương sao xem thiên đạo người mang trên mặt một nụ cười khổ nói tham không phá đối phương khí tức trên thân cùng hết thảy lai lịch đều bị đại khủng bố cho xoá đi điều này nói rõ đối phương tương lai chí ít là siêu thoát tồn tại như thế tồn tại nếu là ta tiếp qua nhiều nhìn trộm chỉ sợ là sẽ bị vượt ngang dòng sông thời gian xóa bỏ chú siêu thoát chỉ là tiên hoàng cảnh cùng tiên hoàng cảnh phía trên tồn tại loại kia cấp bậc tồn tại có thể vượt ngang dòng sông thời gian nghe tới xem thiên đạo người chính phong trên mặt cũng không khỏi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng mà xem thiên đạo người thì là phối hợp nói như thế tồn tại nếu là có thể leo lên trên tương lai chưa hẳn không có thể đột phá đến kim tiên trí cảnh để cầu vĩnh sinh kim tiên phía dưới còn nhận thọ nguyên ảnh hưởng Tồn tại thọ hết cùng h ế t ra m ộ lúc đó tại táng tiên bí cảnh trước đó đối mặt với lục thí tiên đặt câu hỏi lục cựu huyên rất hiển nhiên cũng xứng sờ ngay tại chỗ sau một lát mới hồi phục tinh thần lại ta cái ngoan ngoãn hệ thống cho ta chỉnh ra tới một cái thiên tiên đỉnh phong lao tổ mà lục cựu huyên chỗ không nghĩ tới là lúc trước thánh lôi đạo nhân đại biểu lấy toàn bộ bát lôi tông chỗ sinh ra bối cảnh tự nhiên là muốn so bắt lôi tông người mạnh nhất tám lôi đạo người cao hơn một cái đại cảnh giới tại lấy lại tinh thần về sau lục cựu huyên vội vàng thở dài đạo tại hạ lục g i a người lục cựu huyên xin hỏi tiền bối thế nhưng là ta lục gia vị nào lao tổ quả nhiên là ta lục gia người sao lao tổ không nghĩ tới lấy ta bây giờ bối phận đều đã coi như là lao tổ nhà tên ta lục thí tiên cựu huyên tiểu tử ngươi có nghe nói qua lục thí tiên văn ngôn cười to nói lúc trước thời điểm hắn vừa vặn từ bên này đi ngang qua Hắn chiếu lúc ấ y ký ức hướng trước có thuộc về hắn về lý ụ c r hiên nhiên không nguyện ý nói cho hắn lục cửu huyền bối cảnh thời điểm thiên quyền vương liền đã có phỏng đoán lục cựu huyên thế lực sau lưng bên trong chí ít cũng có được một tôn nhân tiên thậm chí là điệu tiên mới có thể để lý hiên nhiên như vậy thái độ nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là lục cựu huyên lại có một tôn thiên tiên đỉnh phong lão tổ nhà ngươi nói ngươi nếu là có lấy một tôn thiên tiên đỉnh phong lão tổ đừng nói là lý hiên nhiên liền xem như ta đều muốn đối ngươi tất cùng tất kính nhà chỉ là để thiên quyền vương chỗ không nghĩ tới chính là liền xem như lý hiên nhiên cũng là lúc này mới biết lục ra lai lịch cư nhân như thế khủng bố cái này lục ra lai lịch cư nhân như thế khủng bố vì sao ta tại nguyên võ quốc bên trong cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nhà lý hiên nhiên nội tâm tràn đầy khiếp sợ nói nhưng là rất nhanh hắn liền hạ quyết tâm phải tất yếu lý thanh bình cùng lục cựu huyền cùng một chỗ nếu là nói lúc trước vừa mới đột phá đến đại thừa kỳ thời điểm hắn lý gia cùng lục gia còn tính là môn đăng hổ đối như vậy từ giờ khắc này bắt đầu là thuộc về hắn lý gia trèo cao lục gia một cái có thiên tiên đỉnh phong gia tộc nếu là bị cáo chi thiếu tộc trưởng còn độc thân chỉ sợ một giây sau liền sẽ có lấy vô số tứ lưu thậm chí là tam lưu thế lực đem trong bọn họ mỹ nữ nhau nhau đưa tới cửa mặc dù hắn không biết lục thí tiên đến cùng là vị nào lao tổ nhưng là hắn cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không hại chính mình là lưu ý đến lục cựu h y ề n có chút ánh mắt kinh ngạc lục thí tiên cũng không khỏi địa đạo chẳng lẽ ngươi liền không có ở gia tộc gia phả phía trên nhìn thấy qua tên của ta sao lục cựu h y ề n chỉ là có chút thở dài cười khổ nói lao tổ năm đó lục gia tao ngộ đ ạ i biến những năm gần đây càng là xuống dốc không ít tại trước đây không lâu còn bị người cho diệt đi ta là lục gia duy nhất dòng độc đinh bất quá tại đoạn thời gian trước thời điểm lục hiên cùng lục trường sinh hai vị lao tổ lần lượt trở về ta lục gia cái này mới không coi là, là bị đứt đoạn truyền thừa lục cựu huyên lời nói vừa mới rơi xuống một giây sau một đạo c à n g khủng bố hơn uy áp liền càng quét đến thiên quyền vương trên thân trực tiếp đem thiên quyền vương cho c h ấ n áp đến trên mặt đất không thể động đậy khắc khuôn mặt là đỏ lên chi sắc rốt cuộc là ai thế mà đem ta lục ra cho diệt đi lục thí tiên một mặt tức giận nói hắn đồ đệ duy nhất bị diệt mất hắn đều có thể hủy diệt toàn bộ tam lưu thế lực liền càng đừng đề cập gia tộc là trần gia bất quá trần gia đã bị lục hiên lão tổ cho đều đổ sát vì ta lục ra cho cùng lục cựu u y ê n vội vàng nói nghe nói như thế lục thí tiên lạnh nhạt nói tiểu tử thiên phú của ngươi không sai chính là lao tổ ta nhìn thấy h ô m k h á c phú trí cường c h i người một trong ta lục gia có người chưa hẳn không thể lại mở ra huy hoàng mà lục trường sinh tia t i ể u tử chính là cháu của ta một trong chỉ là ta không nghĩ tới hắn thế mà cũng trở thành lao tổ sao lục thí tiên có chút vui mừng nói tại lúc đến nơi này hắn liền có thể nhìn ra lục cựu h y ê n nội t ì n h tứ mạnh chỉ sợ là có tiên đế chi tư mà theo hắn trở về hắn cũng tin tưởng lục gia nhất định có thể lại lần nữa khôi phục lại huy hoàng phải biết năm đó hắn rời đi lục gia thời điểm lục gia người mạnh nhất chẳng qua là đại thừa kỳ thôi mà hắn rời đi thời điểm mới là độ kiếp kỳ mà thôi v ạ năm thời gian để nó từ độ k i ế p kỳ đột phá đến thiên tiên kỳ có thể thấy được lục thí tiên t i ê n phú cũng cực kỳ khủng bố về phần một bên khác lý thiên bọn người ở tại t h ấ y cảnh này về sau cũng không khỏi kích động ta liền biết lục minh bối cảnh nhất định rất khủng bố chỉ là ta không nghĩ tới thế mà ngay cả thiên tiên đỉnh phong đại năng đều có t lục minh căn này đuổi ta ốm định ai đều không cần cùng ta đ o ạ n ta dựa vào bây giờ xem ra ta xem như kiếm tê dại nha thượng công hành khắp khuôn mặt là c h ô n g hỉ lấy hắn bây giờ nội tình hắn đoán chừng mình khôi phục lại địa tiên thậm chí là đột phá đến thiên tiên cũng cần bạn năm thời gian mà thực lực cường đại lục thí tiên lúc này liền có thể cấp cho mình rất tốt che chở liền càng đừng đề cập thiên phú viễn siêu hắn lục kiểu h u y ê n chỉ sợ là thời gian vạn năm lục kiểu h u y ê n đều có thể đột phá đến thiên tiên tương phản tại bọn hắn một bên khác lý thanh bình trên mặt thì là mang theo lấy một tia v ẻ phức tạp rất hiển nhiên n à n g có chút bận tâm lục kiểu h u y ê n sẽ vứt bỏ mình chỉ là lúc này lục kiểu h u y ê n cũng không hề để ý nhiều như vậy lục thí tiên đang cùng lục kiểu h u y ê n hàn huyên song sau mới mở miệng nhìn về phía một bên thiên quyền vương nói tiểu tử chính là người muốn nước hiếp ta lục giá hậu nhân đúng không tiền bối đây hết thể đều là ngoài ý muốn nha nếu không liền xem như cho ta một vạn cái lá gan ta cũng tuyệt đối không dám động thủ n h a thiên quyền vương ngay cả vội x i n tha đạo tại biết lục cựu hiền có cái này một tôn thiên tiên đỉnh phong láo tổ về sau thiên quyền vương nội tâm đối với táng tiên đạo nhân truyền thừa ý nghĩ liền trực tiếp bị dội tắt nói b ù a hiện tại có thể còn sống s ó t sẽ t ố t liền đừng nói cái gì cấp đoạt táng tiên đạo nhân truyền thừa chỉ là thiên quyền vương chỗ không biết là lục tý tiên tại trước đây không lâu mới hủy diệt toàn bộ phi kiếm cửa trong tay nhiễm ức vạn sinh linh chi huyết bây giờ tại biết mình hậu nhân suýt nữa bị xử lý về sau hỏa khí rất lớn ta biết ngươi hẳn là không dám chỉ là đã làm sai chuyện k i a liền cần gánh chịu nhất định hậu quả cho nên vẫn là mời ngươi lên đường đi mà xem như tính cả trách nhiệm thiên quyền quốc cũng sẽ cùng theo ngươi cùng nhau lên đường lục thí tiên lạnh n h ạ t nói vẹn vẹn là một câu liền đem thiên quyền quốc sinh tử đứng yên xuống dưới mà thiên quyền vương còn chưa kịp phản ứng lục thí tiên liền giơ lên bàn tay đ ỗ n g nhiên thời gian nhất đạo khủng bố trưởng ấn từ lục thí tiên trong tay tạo ra độ thế trưởng lục thí tiên lạnh n h ạ t nói một giây sau trực tiếp một trưởng hướng phía thiên quyền quốc quốc đô đánh tới trong đó uy lực để ở đây các đại năng đều cảm thấy sợ hãi không cần chống cự chỉ cần đi tới trước mặt của bọn hắn liền có thể trực tiếp đem bọn hắn cho d i ệ t s á t đi thậm chí liền tiếp xúc đều không cần mà kịp phản ứng thiên quyền vương thì là một mặt tuyệt vọng quá không giết ta có thể không muốn hủy diệt toàn bộ thiên quyền quốc tại thiên quyền vương trong lòng thiên quyền quốc cần phải so trọng yếu phải thêm chỉ là lục thí tiên như là đã hạ quyết tâm t i ê u liền sẽ không hủy bỏ rơi theo góc độ quan sát của hắn thiên quyền vương hẳn phải chết không nghi ngờ mà thiên quyền quốc cũng muốn đi theo c h ố n cùng dù sao ai cũng không biết nếu là đánh chết thiên quyền vương lưu lại thiên quyền quốc bên trong cũng ó thể hay không tung ra tới một người muốn cho thiên quyền vương báo thủ mà cái này tại lục thí tiên xem ra đều là thai hoàng ẩm hắn sẽ không cho lục gia lưu lại một chút xíu thai hoàng ẩm cho dù là để cho mình làm á c người chỉ thấy tại thiên quyền quốc quốc đô bên trong trong đó sinh linh thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị lục thí tiên một trường cho trực tiếp d i ệ n sát đi thiên tiên đỉnh phong một k í c h sao mà khủng bố thúng chi là tại thiên tiên đỉnh phong bên trong đều là người nổi bật lục thí tiên chỉ thấy một trường ngay phía dưới lấy thiên quyền quốc quốc đô làm trung tâm phương viên nước ước dằm địa vực đều tùy theo cho mùi trong đó sinh linh không ai sống sót mà lúc này thiên quyền vương trong miệm thì là lẩm bẩm nói ngươi là ma quỷ ngươi là ma quỷ nha tương lai tất nhiên sẽ bị t h i ê n khiển nghiệp lực quấn thân thân tử đ ạ o tiêu nghe tới thiên quyền vương lục thí tiên chỉ là cười l ạ n h nói tu tiên bản thân liền là nghịch thiên mà làm huống hầu nghiệp lực lại như thế nào nhân quả lại như thế nào mọi loại nhân quả tận thêm thân t a n g nô cũng không sợ chỉ vì ngô chính là như vậy vô địch tồn tại t ố t ngươi cũng là thời điểm nên lên đường nhìn thấy thiên quyền vương đã không có còn sống ý nghĩ lục thí tiên trực tiếp một trưởng đem nó hiểu rõ rơi mà từ lục thí tiên ra sân đến diệt đi thiên quyền quốc cũng vẹn vẹn là mấy phút thời gian thôi mà mấy phút bên trong lại là quyết định một cái tứ lư hoàng triều sinh tử chương một trăm ba mươi mốt trở về lục gia 131, trở ư ớ c 131, t r về lục gia tại diệt đi thiên quyền quốc về sau lục thí tiên tiện tay đem thiên quyền vương cùng toàn bộ thiên quyền quốc nhẫn chữ vật đều thu nhập đến mình dưới trướng không được nói đây là di truyền đen người lục gia đều cực kỳ cần kiệm tiết kiệm mà lúc này lục thí tiên đây mới là quay đầu nhìn về phía ở đây khu vực ngũ lưu hoàng triều chi chủ l ệ n h nhạt nói các ngươi là thiên quyền quốc phụ thuộc nói đùa khi nhìn đến thiên quyền vương cùng toàn bộ thiên quyền quốc thảm trạng về sau hiện tại nơi nào còn có người dám nói mình là thiên quyền quốc phụ thuộc nữa nha không không chúng ta chỉ là được mời tới tham gia trăm nước đại bị thôi cùng thiên quyền quốc một chút xíu giao tình đều không có không sai thiên quyền vương làm người cực kỳ h ỉ nộ vô thường mà lại trong tay còn dính nhiễm vô số người vô tội máu tươi đã sớm nên xuống địa ngục không sai thiên quyền vương chết đúng là là thiên linh châu một chuyện mừng lớn một trong tiền bối chính là chính là chúng ta chính đạo mẫu m ự c nha theo thiên quyền vương bỏ mình ở đây độ kiếp các đại năng vội vàng hướng lấy lục thí tiên thổi phương đạo mà lục thí tiên tại như thế tháng năm dài đằng đắng bên trong đã sớm kinh lịch vô số sự tình trong đó có thổi phồng cũng có được phản bội cho nên lục thí tiên đối với một màn này tự nhiên là không cảm giác cũng không để ý tới bọn hắn mà là quay đầu nhìn về phía lục cựu huyền đám người nói cựu huyền các ngươi chuyện bên này đều giải quyết hết đi nếu là giải quyết hết k i a liền cùng ta cùng nhau trở lại lục ra đi lục cựu huyền bọn người bản thân liền là tới tham gia t r ă m nước đại bị thôi bây giờ càng là được đến táng tiên đạo nhân truyền thừa tự nhiên cũng không có chuyện gì khác cần phải xử lý toàn nghe lão tổ phân phó lục cựu huyền có chút thở dài đạo mà lục thí tiên văn luôn thì là nhìn về phía một bên lý hiên nhiên đám người nói các ngươi hẳn là ta lục gia phụ cận người đã như vậy tia liền tiện đường mang theo các ngươi trở về đi dứt lời Lục trong h í t đó càng tiếp v thêm chấn kinh chính là hồ hoàng vương chỉ thấy lúc này hồ hoàng vương sắc mặt cực kỳ âm chầm rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới nguyên võ quốc bên trong thế mà tồn tại kinh khủng như vậy tồn tại nghĩ đến bây giờ mình hồ hoàng quốc cùng nguyên võ quốc chiến tranh quan hệ cũng không chần chờ hồ hoàng vương liền trực tiếp lấy ra đưa tin thiết bị toàn bộ người đều rút lui cho ta trở về cho nguyên võ quốc chịu nhận lỗi dứt lời liền trực tiếp rời khỏi nơi này nhằm vào cùng nguyên võ quốc quan hệ hắn cần muốn trở về một lần nữa bố trí một chút dù sao kể từ lúc này tình huống đến xem chỉ sợ lý hiên nhiên cùng tôn kia thiên tiên đỉnh phong đại năng hậu bối quan hệ không kém nói một cách khác lý hiên nhiên rất có thể mời được tôn kia thiên tiên đỉnh phong đại năng mà tại một tôn thiên tiên đỉnh phong đại năng trước mặt căn bản không cần đối phương xuất thủ chỉ cần đối phương có ý nghĩ này liền sẽ có lấy vô số cùng loại với thiên quyền quốc như vậy tồn tại đến diệt đi hồ hoàng quốc để cầu cùng lục thí tiên tạo mối quan hệ mà một bên khác hạo thiên vương cũng từ ra bốn tôn không rèn nước thiên kiêu miệng bên trong biết được tại bí cảnh bên trong tang o ộ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ sợ cái này muốn đối nguyên võ quốc cải biến một chút chính sách đi thôi trở về rồi hay nói toàn tài tên kia cùng kia lục gia tiểu tử quan hệ không tệ đối phương chưa chắc sẽ dẫn lây sang chúng ta không rèn nước nhưng là nên biểu thị vẫn là cần biểu thị trở về rồi hay nói hạo thiên vương dứt lời cũng mang theo không rèn nước thiên kiêu nhóm rời khỏi nơi này về phần còn tại trận hoàng triều chi chủ nhóm thì là chức trước, trước thiên kiêu miệng bên trong biết được lúc chức bí cảnh bên trong sự tình trong đó liền bao q một, sao. Sao một, một vị độ kiếp đỉnh phong hoàng triều tri Chi chủ trầm giai nói mà còn lại hoàng triều tri Chi chủ cũng nhao nhao nhẹ gật đầu lập tức liền dự định trở về chuẩn bị một phen liền đi cùng nguyên võ quốc tạo mối quan hệ nếu là có thể thông ra kia liền không thể tốt hơn mà mấy vị kia lúc trước nói ra lục cửu huyền trên thân tồn tại táng tiên đạo nhân truyền thừa thiên kiêu cũng thở dài một hơi xem ra lục cửu huyền cũng không có giận lây sang bọn h ắ n nha nhưng lại như n g vào lúc này một thanh âm nhàn nhạt rơi xuống núi lúc trước quên giao hấn n g ư ơ i nhóm dám can đảm để lộ ra đến cửu huyền trên người có thiên tiên đỉnh phong đại năng truyền thừa kia liền đi theo thiên quyền vương cùng nhau lên đường đi chính là trên đường lục, cửu huyền nói ra thời điểm, lục thí tiên nghe tới về sau liền không chút do dự xuất thủ lấy hắn thực lực hôm nay giết người chưa hẳn muốn tới trước mặt vẹn vẹn là nhất n i ệ m rơi xuống lúc trước muốn đối lục cựu h u y ề n xuất thủ mấy vị thiên kiêu thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng cả người liền tùy theo nổ tung đến mà bọn hắn hoàng triều chi chủ thậm chí liên phát giận cũng không dám chỉ có thể bồi vừa cười vừa nói tiền bối giáo dục thật tốt liền xem như tiền bối không xuất thủ ta cũng sẽ đem nó cho chém giết chỉ là lúc này lục thí tiên đã sớm rời khỏi nơi này hắn cũng khinh thường tại bọn hắn xuất thủ giáo hấn mấy vị kia thiên kiêu cũng vẹn vẹn là không quen nhìn hành vi của bọn hắn thôi v ề phần bọn hắn phía sau hoàng triều lục thí tiên cũng không tin tưởng bọn họ sẽ vì mấy vị nguyên anh kỳ liền đối một tôn t i ê n tiên đ ỉ n h phong xuất thủ bởi vì này làm sao nhìn đều là một cọc thâm hụt tiền mua bán mà tại không trung lục thí tiên nhàn nhạt đối lục i ự u huyên nói i ự u huyên từ ta trở về về sau lục ra chúng ta liền không còn cần như là trước tiên như vậy sợ h ã i r ồ i rè ngươi nếu là muốn làm chút gì cứ việc đi làm liền có thể lão tổ mãi mãi cũng là n g ư ờ i kiên cường hậu thuẫn là lão tổ lục i ự u huyên trong lòng ấm áp vội vàng thở dài đạo mà lý thiên bọn người thấy cảnh này về sau cũng không khỏi có chút ao ước vì cái gì bọn hắn không có loại này chỗ dựa đâu cùng lục thí tiên khác biệt chính là thế lực của bọn hắn người sẽ chỉ làm bọn hắn ra ngoài về sau ít gây chuyện tớ s mọi người trong nhà cảm tạ ủng hộ của các n g ư ờ i cho tác giả điểm điểm miễn phí lễ vật cùng ngũ tinh khen ngợi duy trì duy trì đi bây giờ quyển sách này ích lợi thật là rất kém cỏi thậm chí ngay cả một trăm khối đều không có đây đối với một cái toàn chức tác giả đến nói là bị thảm từ hôm nay trở đi lễ vật mỗi khai chương mười khối tăng thêm một trường hạn mức cao nhất hai mươi trường chỉ cần có lễ vật tác giả liền là sản xuất đội con lửa tuyệt đối không được t h ư ờ n g t i ế p tác giả để ta tăng thêm chết đi điên cuồng ắ m chỉ chương một trăm ba mươi hai lục trường sinh bối phận lập tức liền hạ đi chương một trăm ba mươi hai lục trường sinh bối phận lập tức liền hạ đi thời gian cũng không còn nhiều lắm cũng không biết khi nào cựu huyền tiểu tử mới trở về tại lục trong nhà lục trường sinh lắc đầu bất đắc dĩ nói mà ở bên cạnh hắn lục ngọc s o n g cùng lục quản đang đứng ở bên cạnh hắn thời gian cũng quá khứ hơn hai tháng lục ngọc s o n g cùng lục quản tại lục trường sinh chỉ đạo phía d ư ớ i thu vi cũng từng bước cao thăng tại ngắn ngủi gần hai tháng bên trong liền từ một kẻ phạm nhân đột phá đến trúc cơ kỳ cảnh giới nhất là lục quản càng là đột phá đến kim đan sơ kỳ cảnh giới mà nghe tới lục trường sinh về sau ở một bên lục ngọc xong thì là cười một cái nói lão tổ thiếu tộc trưởng thiên phú kinh khủng như vậy nghĩ đến tại trăm nước đại b ị bên trong cũng có thể đoạt được không sai thứ tự mà táng tiên bi cảnh đối với thiếu tộc trưởng đến nói đoán t r ư ờ n g tác dụng cũng không nhỏ chỉ sợ cần phải bỏ ra một chút thời gian mới có thể trở về không sai ta liền phục thiếu tộc trưởng lấy thiếu tộc trưởng thực lực chỉ sợ là toàn bộ thiên linh châu thanh niên một đ ờ i bên trong thiếu tộc trưởng cũng ít có đủ đứng ở một bên lục quản cũng đi theo phụ hòa nói lục trường sinh thấy thế chỉ là cười cười mà một giây sau lục trường sinh lại là cảm nhận được cái gì bá một cái liền biến mất tại trước mặt hai người trong n g a y mắt lục trường sinh liền đã đi tới thanh phong chân phía trên mà ở trước mặt của hắn thì là lục thí tiên cùng lục cựu y ê n bọn người ngài là lục thí tiên ra ra lục trường sinh đầu tiên là liếc mắt nhìn lục thí tiên một cỗ hết cách cảm giác quen thuộc nhất thời liền từ trong lòng của hắn lan tràn ra mà sau một lát lục trường sinh liền một mặt kích động nói trường sinh không nghĩ tới đã cách nhiều năm thế mà còn có thể may mắn nhìn thấy ngươi hồi lâu không thấy lục thí tiên cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm nói hắn cùng lục trường sinh đã có không sai biệt lắm một thời gian vạn năm chưa từng gặp qua mà lục trường sinh trong nội tâm tự nhiên cũng đầy là phiền muộn không nghĩ tới cảnh còn người mất lục gia liền chỉ còn lại đến mấy người bọn hắn nha mà một bên khác lý hiên nhiên tự nhiên là không có thời gian để ý tới này tấm ôn nhu cảnh tượng mà là có chút thở dài đạo nếu là không chuyện vậy van bối liền không cãi dậy các ngươi ôn chuyện dứt lời lý hiên nhiên liền nhìn về phía một bên lý thanh bình cùng lý thiên bọn người đem bọn hắn trực tiếp mang đi nơi này chỉ còn lại ngô toàn tài một người xưng sở ngay tại chỗ hắn tự hồ không phải nguyên võ quốc người đi cũng được đã đều đi tới nguyên võ quốc như vậy ngay tại nguyên võ quốc du lịch một phen đi ra ra ta có lỗi với ngươi nhà Ta không có đem lục thí tiên một mặt nghiêm túc nói lấy hắn thiên tiên đỉnh phong thực lực tự nhiên là có thể làm đến điểm này cho dù là thiên linh châu người mạnh nhất thiên linh đạo nhân đều chỉ là kim tiên tu vi thôi chỉ cần kim tiên không ra như vậy thiên tiên đỉnh phong lục thí tiên chính là toàn bộ thiên linh châu người mạnh nhất ân gia gia lục trường sinh cũng đi theo nhẹ gật đầu hắn thiếu khuyết chỉ là thời gian thôi chỉ cần cho lục trường sinh một điểm thời gian lục trường sinh cũng có thể tự tin đột phá đến thiên tiên tri cảnh mà một bên khác lục ngọc xong cùng lục quản thì là đi tới lục cựu huyên bên người một mặt tràn đầy phấn khởi hướng lục cựu huyên hỏi thăm đến lần này táng tiên bí cảnh sự tình dù sao bọn hắn đều chưa từng đi cùng loại địa phương đối mặt bọn hắn hỏi thăm lục cựu huyên như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ lập tức nói kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm nơi đó thiên kiêu thực lực cũng liền đi chỉ là đạt tới nguyên anh đình phong mạ thôi liền xem như các ngươi đi cũng có thể được không sai thứ tự nghe tới lục cựu huyên lục ngọc xong cùng lục quản cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu dù sao hai người bọn họ một cái là tiên gia thiên phú một cái khác thì là kim cương thể huống hồ hai người bây giờ cũng mới hơn hai mươi tại lục trường sinh chỉ đạo phía dưới ba mươi tuổi trước đó cũng đủ để đột phá đến nguyên anh kỳ tiểu tử này bây giờ thế nhưng là lục gia chúng ta cuối cùng dòng đ ộ c đinh nhưng tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện mà lại lấy cựu huyên thiên phú có thể nói là trước đây chưa từng gặp chỉ sợ một thế này hắn có thể dẫn theo lục gia chúng ta đi đến vô thượng huy hoàng lục thí tiên nhìn về phía lục cựu hiên lẩm bẩm nói mà lục trường sinh cũng nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này mới đột phá đến nguyên anh hậu kỳ lục hiên thu được lục trường sinh truyền âm lục hiên cũng vội vàng đến nơi này khi nhìn đến lục thí tiên thời điểm một cô huyết mạch bên trên cảm giác thân thiết nhất thời để lục hiên biết trước mặt lục thí tiên tuyệt đối là bọn hắn lục gia l ã o tổ nghĩ tới đây lục hiên không chút do dự nói lục gia hậu bối lục hiên bái kiến thí tiên l ã o tổ tiểu từ này là cháu của ngươi khi nhìn đến lục hiên thời điểm lục thí tiên nhìn về phía một bên lục trường sinh chậm rãi dò hỏi mà theo lục trường sinh nhẹ gật đầu lục thí tiên cũng không nhịn được cười cười lập tức từ trong nhận chứa đồ lấy ra một chu tiên thảo ném đến lục hiên trong tay mà nhìn thấy lục thí tiên quăng ra t i ê n thảo lục hiên cũng không khỏi luống cuống tay chân đ o ạ lấy mà tại cảm nhận được ở trong tay thiên tài địa bảo bên trong tràn ngập năng lượng kinh khủng về sau lục hiên cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lục thí tiên thì là phối hợp nói lấy thiên phú của ngươi không nên mới điểm này cảnh giới cái này chu tiên thảo tên i là cựu truyền cản khôn cỏ sau khi dùng đủ để cho thiên phú của ngươi từ thiên gia hạ phẩm đột phá đến thiên gia thực phẩm loại này cấp bậc tiên thảo ở bên ngoài là để vô số cường giảo phá lại là phát huy không được bao lớn tác dụng bây giờ người lục gia bên trong cũng chỉ có lục hiên một người không phải tiên giai thiên phú thôi còn lại toàn bộ đều là tiên giai thiên phú mà cựu truyền cản không có đối với tiên giai phía dưới mới có lấy hiệu quả đối với tiên giai thiên phú người hiệu quả không lớn mà đang nghe cựu truyền cản không có hiệu quả về sau lục hiên cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vội vàng đáp tạ đạo đa tạ lao tổ ban ân ta nhất định vì lục gia cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng văn ngôn lục trường sinh trên mặt cũng không nhịn được lộ ra hài lòng biểu lộ lục hiên thiên phú tại trong đáy lòng của hắn mặt vẫn luôn là một cái tâm kết lấy lục hiên thiên phú chỉ sợ là sẽ dừng bước tại luyện hư kỳ đột phá đến hợp thể kỳ liền xem như cực hạn tại vạn năm về sau y nguyên sẽ biến thành một đôi hoàng thổ nhưng nếu có thể tấn thăng đến thiên giai cực phẩm như vậy đột phá đến độ kiếp kỳ cũng tuyệt đối không tính là vấn đề quá lớn cho dù là đại thừa cũng không tính là gì việc khó tốt ngươi nuốt xuống tới đi tại lục trong nhà không có người sẽ ra tay với ngươi lục thiên í t lời nói rơi xuống lục hiên cũng theo đó nhẹ gật đầu sau đó một mặt kích động mang theo cựu chuyển cản khôn cọt tiến về động phụ của mình bên trong ngay tại lục h ê n rời đi về sau lục thiên triển khai thần trí của mình đem toàn bộ thanh phong chấn phạm vi đều cho ba phủ nhất thời toàn bộ thanh phong chấn tồn tại đều giống như bị cái gì đại khủng bố để mắt tới vô luận là tu sĩ còn là phạm nhân vào lúc này đều một cử động nhỏ cũng không dám chương một trăm ba mươi ba bá đạo ta b à nói sao chương một trăm ba mươi ba bá đạo ta b à nói sao ra ra người đây là mướn lục trường sinh khi nhìn đến lục thí tiên cử động về sau nhất thời cũng có chút không rõ ràng cho lắm dò hỏi mà lục thí tiên thì là lạnh nhạt nói gọi ta lao tổ lao tổ lục trường sinh văn ngôn tất cung tất kinh nói một câu lao tổ lục thí tiên cái này mới chậm rãi nói đã lục gia chúng ta đều cường đại như thế như vậy lục gia chúng ta quy mô như thế chi nhỏ liền có chút không thích hợp cho nên toàn bộ thanh phong chấn đều biến thành lục gia chúng ta địa bàn đi lục trường sinh ngược lại là không có cái gì phản đối dù sao tu tiên giới vốn chính là cường giả vi tôn liên quan tới mở rộng lục gia địa bàn sự tình hắn tự nhiên là nghĩ tới chỉ là trở ngại bây giờ lục gia mới chỉ có bọn hắn năm người mà thôi cho nên liền gác lại xuống dưới mà không nghĩ tới lục, thí tiên muốn đem lục gia m i chỉ có n hắn năm g ư ờ i mà thôi cho nên liền gác lại x n g dưới mà không nghĩ tới l ụ một giây sau chỉ thấy lục thí tiên xuất hiện tại thanh phong chấn phía trên t h ầ n s á c lạnh nhạt nhìn về phía dưới thân thanh phong chấn cùng lúc đó thanh phong chấn phía trên các tu sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy lục thí tiên thân ảnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tại lục thí tiên trên thân bọn hắn cảm thấy một loại không thể địch nổi cảm giác c áp bách thậm chí hồ muốn viễn siêu ngày đó lục t r ư ờ n g sinh c h ư vị nô chính là lục gia lão tổ lục thí tiên bắt đầu từ hôm nay toàn bộ thanh phong chấn đều đem biến thành ta lục g i a địa bàn nếu như các ngươi muốn tại thanh phong chấn bên trong sinh tồn tiếp như vậy mỗi tháng đều cần hướng lục gia chúng ta giao nạp một trăm khối thượng phẩm lục thí tiên lời nói để bọn hắn cũng không khỏi phẫn nộ bọn hắn nguyên bản đều là t h a n h phong chấn cư dân dựa vào cái gì lục thí tiên một câu liền để bọn hắn toàn bộ đều rời đi t h a n h phong chấn m à tứ đại gia chủ trên mặt cũng không khỏi phẫn nộ một tháng một trăm khối thượng đẳng linh thạch đây không phải muốn cái mạng giả của bọn hắn sao phải biết bọn hắn một năm cũng mới mấy trăm khối thượng đẳng linh thạch thôi nhiều năm tích xúc mới có mấy ngàn khối thượng đẳng linh thạch muốn là dựa theo lục gia thuyết pháp như vậy chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể hao hết gia sản của bọn hắn theo lục thí tiên lời nói rơi xuống rất nhanh thanh phong chấn các cư dân bên trong li chỉ thấy một vị tu sĩ đứng ra đ ố i bên trên bầu trời lục thí tiên thở dài đạo tiền bối thanh phong chấn chính là nguyên võ quốc địa bản ngươi cử động lần này sẽ hay không có chút quá bá đạo h u ố hồ một tháng một trăm khối thượng đẳng linh thạch đây đối với áp lực của chúng ta có phải là có chút nhiều lắm đối phương chính là một vị trúc cơ đ ỉ n h phong tu sĩ mà hắn cũng làm cho lục thí tiên lông mày không khỏi nhữ lại nhất thời một cô áp lực vô hình liền trực tiếp thêm tại vị kia tu sĩ trên thân trực tiếp đem nó chấn áp đến nằm trên đất bá đạo bản tôn bá đạo như thế nào h u ố hồ ngươi đi hỏi một chút nhìn nguyên võ quốc có ý kiến gì hay không theo lục thí tiên lời nói rơi xuống một giây sau nơi xa liền chuyển đến lý hiên nhiên thanh nhầm đã lục tiền bối muốn thanh phong c h ấ n như vậy thanh phong c h ấ n đưa cho lục tiền bối liền có thể n g h e tới lý hiên nhiên toàn bộ thanh phong c h ấ n các cư dân cũng không khỏi ngốc t r ệ ngay tại chỗ vị kia trúc cơ đ ỉ n h phong tu sĩ càng là s á m xịt nói không có ý tứ qua loa lục thí tiên cũng theo đó đem trên thân uy áp cho thu hồi lại sau đó lại độ nói bản tôn cho tới bây giờ cũng sẽ không ý thế hết người nói một tháng thu một trăm khối thượng đẳng linh thạch như vậy liền một nhất định có nó giá trị nếu như các ngươi bây giờ quyết định lưu lại như vậy từ hôm nay trở đi một cái thế lực giao một trăm khối thượng đẳng linh thạch liền có thể qua hôm nay nhưng phạm là muốn đi vào đến thanh phong chấn bên trong người mỗi cái đều cần giao một trăm khối thượng đẳng linh thạch nghe đến lời này thanh phong chấn các cư dân cũng không khỏi trơ mặc rất hiển nhiên bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra lý hiên nhiên đối với lục thí tiên kính sợ nội tâm cũng không nhịn được đang suy tư một trăm khối thượng đẳng linh thạch nếu là hoa đến cùng có đáng giá hay không dù sao không phải một lần tính mà là mỗi tháng đều cần giao nạp một trăm khối thượng đẳng linh thạch cùng lúc đó tứ đ ạ i gia tộc bên trong bọn hắn các cao tầng cũng không khỏi tụ tập dù sao thanh phong chấn chính là gia tộc bọn họ cây nếu là muốn chuyển đi nhất định cần hao phí cực lớn tâm huyết lý trong nhà. lý tử khôn ngồi tại chủ vị phía trên nhìn xem phía dưới lý gia c á c cao tầng đều lắc đầu bất đắc di chúng ta lý ra nhất định phải lưu tại thanh phong trấn bên trong ta cảm giác đây là chúng ta lý ra quật khởi thời cơ tốt cái này lục ra ta thế nhưng là nhớ kỹ không có lục thí tiên hạng này lao tổ huống hồ hôm nay không phải lục trường sinh tiền bối ra đây có phải hay không nói rõ lục thí tiên tiền bối có thể là muốn so lục trường sinh tiền bối càng khủng bố hơn tồn tại huống hồ muốn là người ngoài đến ve sầu ở thanh phong trấn bên trong tồn tại kinh khủng như vậy đại năng về sau có thể hay không nhao nhao đến đây thanh phong trấn đến lúc đó chính là chúng ta lý ra có thể quật khởi thời cơ tốt nghe tới lý t ừ khôn lý gia c á c cao tầng cũng không khỏi gật gật đầu nhưng là một vị khác lý gia cao tầng lý thiên phù hộ lại là lông mày hơi n h í u lại r a chủ chúng ta lý ra lúc này nếu là có thể điều động toàn bộ linh thạch nhiều nhất cũng mới hơn hai n g h n khối thượng đẳng linh thạch mà thôi chỉ sợ là tại thanh phong trấn bên trong c h è o c h ố n g không được thời gian quá dài nha nghe tới lý thiên phù hộ lý t ừ k h ô n sắc mặt cũng lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến cái gì thở dài nhẹ nhõm nói trước lưu tại thanh phong trấn lại nói nếu là tại thời gian một năm bên trong chúng ta lý ra không cách nào tranh thủ vượt qua ở tại thanh phong trấn linh thạch như vậy ta sẽ vận dụng tại lục hiên quan hệ lục hiên đáp ứng ban đầu lý từ khôn có thể vì lý từ k h ô n xuất thủ hai lần nghĩ đến hẳn là có thể đổi lấy lý ra miễn phí lưu tại thanh phong trấn bên trong đi mà theo lý ra đáp ứng còn lại tam đại gia tộc cũng nhao nhao đáp ứng xuống bọn hắn tự nhiên đều không đốc biết ngay cả lý hiên nhiên đều cần phải cẩn thận đối đại nhân vật đến cùng kinh khủng c ỡ nào tự nhiên cũng có thể nghĩ đến tiếp xuống thanh phong trấn sẽ nên đón kinh khủng bực nào cơ duyên lúc này nếu là rời đi như vậy liền xem như cùng quật khởi triệt để bỏ lỡ cơ hội đương nhiên trong đó còn là có không ít phạm nhân chỉ có thể bị ép rời đi thanh phong trấn dù sao bọn h ắ n ngay cả linh thạch đều tiếp xúc không đến liền căng đừng để cập để tại h linh h ư ợ n đằng g t c Cùng lúc h đó, t ạ không chung lục thí tiên cũng lạnh n ạ h trở n về về sau lục cựu huyên bọn người cũng nhao nhao đi tới lục thí tiên trước mặt lao tổ coi là thật muốn đem bọn hắn toàn bộ đều đổi đi sao lục cựu huyên có chút thở dài đạo trong giọng nói mang theo một chút h i ế u kỳ hắn cũng không phải phản đối chẳng qua là cảm thấy không có quá lớn tất yếu thôi lục thí tiên nhẹ gật đầu một mặt nghiêm túc nói tự nhiên lục gia chúng ta bây giờ thế nhưng là hàng thật giá thật tam lưu thế lực chờ đến lao tổ ta một ngày kia tiến thêm một bước như vậy lục gia chúng ta chính là nhị lưu thế lực l ã n h điệp như thế nhỏ hẹp tự nhiên không quá phù hợp huống hồ lao tổ ta dự định lấy toàn bộ thanh phong chấn vì phạm vi bày ra đến tam đại tiên phẩm đại trận theo thứ tự là tụ năng lượng trợ tu la trận cùng huyền võ trợ nghe tới lục thí tiên lục cựu huyên bọn người cũng không khỏi kinh ngạt lên nhất là lục trường sinh hắn mặc dù là toàn tu nhưng là bây giờ tại trận pháp phía trên tạo nghệ cũng không đủ để hắn bày ra tiên phẩm đại trận có thể bày ra thiên giai đại trận liền đã coi như là rất không sai tiên phẩm đại trận a cũng không biết đến lúc đó sẽ có cỡ nào uy thế kinh khủng nha lục cựu huyên ánh mắt bên trong không khỏi nổi lên một tia hương tới lấy hắn bây giờ trình độ nhiều lắm là chỉ có thể bố trí ra gia điệu giai đại trận mà thôi mà lại coi như là chính hắn cũng không nghĩ tới tại ngắn ngủi một khôn nguyện thời điểm mình liền từ một kẻ phạm nhân biến thành đủ để đối đầu hợp thể kỷ cường đại thiên tiêu càng không nghĩ đến nguyên bản bị hủy diệt lục gia nhảy lên tùy theo biến thành tam lưu thế lực ân cho nên hiện tại xem ra các ngươi cảm thấy một tháng một trăm khối thượng đẳng linh thạch còn tính là đắt đỏ sao như là vượt qua ba ngày như vậy liền cần giao n ạ p một tháng một vạn khối thượng đẳng linh thạch h u ố hồ ta cũng không cho phép tại thanh phong c h ấ n bên trong đánh nhau như vậy thanh phong c h ấ n liền lại biến thành tuyệt đối chỗ an toàn một trăm khối thượng đẳng linh thạch đã coi như là lương tâm giá lục thí tiên một mặt tận tình khuyên bảo nói lục cựu h u y ê n cũng theo đó nhẹ gật đầu đ ị c h xác nhưng là rất nhanh lục cựu h u y ê n liền nghĩ đến cái gì nhìn về phía một bên thiên ủy vương nói thiên ủy đem công pháp của ngươi giao ra đầy cho ta đi một bên thiên quỷ vương trên mặt biểu lộ cũng sớm đã trở nên ngốc trệ bây giờ xem ra tự mình tính là kiếm tê dại tam lưu thế lực nhà độ k i ế p kỳ tại tam lưu thế lực bên trong cũng không tính lực lượng trung kiên mà mình đâu lại là trở thành trong đó thiếu tộc trưởng hộ vệ nói ra đều đầy đủ mình thổi cả một đời mà đối mặt lục cửu huyền muốn công pháp của mình chuyện này thiên quỷ vương cũng không có cái gì kháng cự địa phương từ trong nhận chứa đồ đem nó tìm được sau đó giao đến lục cửu huyền trong tay tại tiếp nhận thiên quỷ vương chủ tu công pháp về sau lục cửu y ề n cũng bị trong đó danh tự hấp dẫn một phen chỉ nhìn thấy phía trên danh tự chính là luyện máu phá thánh pháp chính là một bản hàng thật giá thật thiên phẩm công pháp chỉ là thụ bức bách tại công pháp tính hạn chế thiên quỷ vương nếu là không trang trí công pháp như vậy chỉ có thể đột phá đến độ kiếp đỉnh phong thiếu chủ ngươi đây là có nhu cầu về phương diện gì sao lưu ý đến lục cựu huyền trên mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ thiên quỷ vương cũng không nhịn được tò mò dò hỏi lục cựu huyền chỉ là lắc đầu lập tức nhìn về phía lục thí tiên thở dài đạo lao tổ ta còn có việc bật điệu liền không quấy dây ba ngày sau bày ra đại trợ ta sẽ ra ngoài quan sát lấy lục cựu huyền bây giờ nội tỉnh hắn đoan trừng trợ giút thiên quỷ vương hoàn thiện công pháp ba ngày lục thí tiên cùng lục trường sinh tự nhiên là sẽ không ngăn xuống tới mà lục kiểu huyền sau khi rời đi liền khẩn cấp lựa đổi đi tới mình phòng bế quan bên trong mở ra thiên quỷ vương luyện máu phá thánh pháp bắt đầu là xem đồng thời trong đầu không ngừng mà diễn luyện tại thanh phong trấn đưa về đến lục trong nhà toàn bộ thanh phong trấn các cư dân liền bắt đầu phạm vi lớn dọn nhà dù sao bọn hắn thế nhưng là thật tin tưởng lục thí tiên sẽ thật hạ sát thủ mà giao nổi linh thạch chọn lọc tự nhiên lưu lại bọn hắn tự nhiên là tin tưởng lấy bây giờ lục ra thực lực thanh phong trấn tại không lâu sau đó tất nhiên sẽ nên đón toàn thay đổi mới mà lúc kia chính là bọn hắn cũng theo đó quật khở chính là bởi vì hôm nay lựa chọn để bọn hắn thành tựu tương lai cũng theo đó trở nên bất phàm cùng lúc đó tại bát lôi tông bên trong chỉ thấy thánh lôi đạo nhân ngay tại tông môn đại điện bên trong trần tuyết viện chính một mặt khó coi đứng ở một bên bên trên tông chủ cái này là có người không cho chúng ta bát lôi tông mặt mũi ta đề nghị đem nó hủy diệt mất cũng là thời điểm để thế nhân nhìn nhìn chúng ta bát lôi tông là không thể xâm phạm thánh lôi đạo nhân đứng ra vẻ mặt thành thật nói mà ở trước mặt của hắn thì là bát lôi tông người mạnh nhất tám lôi đạo người tu vi tại đ i ệ tiên đình phong cho dù là tại toàn bộ thiên linh châu bên trong cũng coi là nổi danh cực giả cũng chính bởi vì tại đoạn thời gian trước tám lôi đạo người có việc xử lý bây giờ mới có rảnh thánh lôi đạo nhân lúc này mới mang theo trần tuyết viện đi tới tông môn trước đại điện để tông môn xuất thủ mà theo thánh lôi đạo nhân một ánh mắt trần tuyết viện nhất thời cũng hiểu ý vội vàng đứng ra nói tông chủ ta trần gia trong ngày thường cũng coi là tốt đẹp gia tộc một trong thế nhưng là ngày gần đây lại là bởi vì một chương di tích địa đồ mà bị ngang ngược cản dỡ lục ra cho diễn đi cho nên ta khẩn cầu tông môn vì ta làm chủ n h a dứt lời trần tuyết viện liền trực tiếp quý xuống trần tuyết viện thiên phú tại toàn bộ bắt lôi tông bên trong coi là trước ba tồn tại bây giờ gia tộc của nàng thế mà gặp như thế lại tiếp như vậy tám lôi đạo người tự nhiên cũng nhìn không được chỉ thấy tám lôi đạo sắc mặt người âm trầm nói đã có người không cho chúng ta bắt lôi tông mặt mũi như vậy chúng ta bắt lôi tông cũng có thể trực tiếp hạ thủ âm lôi trưởng lão ngươi cùng tuyết viện đi một lần đem diệt đi trần ra người tìm cho ra tính cả nó thế lực sau lưng cùng nhau tiêu diệt cũng là thời điểm để người khác biết ta bắt lôi tông là không thể trêu chọc theo tám lôi đạo người lời nói rơi xuống chỉ thấy tại một đám bắt lôi tông trưởng lão bên trong đi tới một vị mọc da dâu quai non trưởng lão trên mặt của đối phương cũng đầy là phẫn nộ vẻ mặt thành thật nói thuộc hạ biết dứt lời đi tới trần tuyết viện trước mặt trực tiếp mang theo trần tuyết viện liền hướng phía tông môn chi đi ra ngoài mà âm lôi trưởng lão tu vi cao tới nhân tiên đình p h ò n g tại tám lôi đạo người xem ra hủy diệt một cái chỉ là đại thừa kỳ thế lực đã là dư s à i lại là không nghĩ tới chính là cử động lần này để bọn hắn bắt lôi tông sắp đi theo trần gia cùng nhau cho cùng chương một trăm ba mươi lăm khủy t ô n sắp đi theo trần gia cùng nhau cho cùng chương một trăm ba mươi lăm khủy tính lực luyện nguyên phá thành pháp mà thời gian trôi qua rất nhanh tại trong thời gian ba ngày toàn bộ thanh phong c h ấ n các cư dân có linh thạch giao nạp ngưng lại phí liền đi đến lục trong nhà giao nạp ngưng lại phí không có linh thạch liền tại lý hiên nhiên an bài phía dưới ở đến thanh phong c h ấ n cách đó không xa một cái c h ấ n nhỏ bên trong tòa kia tiểu c h ấ n trưởng c h ấ n là một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ khi nhìn đến lãnh địa của mình thêm ra nhiều như vậy cư dân về sau tự nhiên là biểu hiện được cực kỳ vui vẻ dù sao thành c h ấ n về n a u tự nhiên là biểu hiện được cực kỳ vui vẻ dù sao thành trấn đẳng cấp liền có thể đi lên nói lại mà tại lục trong nhà lục cựu h u n tại bàn giao một phen về sau liền tiến vào mình phòng bế quan bên trong sau khi đi vào liền không chút do dự ngồi xếp bằng xuống sau đó đọc qua một phen luyện máu phá thánh pháp về sau liền đem nó ghi khắc tại trong lòng không được trong đó thiếu hụt quá lớn vẫn là cần cải thiện một phen lục cựu huyên trong đầu không ngừng mà hoàn thiện lấy luyện máu phá thánh pháp vẹn vẹn là mấy phút thời điểm lục cựu huyên liền phát hiện không hạ m ộ ư ơ i nơi thiếu hụt chỗ cái này cùng lục cựu huyên bây giờ cảnh giới được tăng lên có quan hệ lớn lao nếu là còn tại phạm nhân thời điểm chỉ sợ thời gian còn cần càng dài một chút luyện máu phá thánh pháp thân là một môn tiên phẩm hạ đẳng công pháp thiên quỷ vương có thể ỉ vào nó tu luyện tới độ kiếp hậu k mà nó nguyên lý chính là hấp thu tu sĩ huyết khí chi lực đến để thăng tu vi của mình nhưng là tại hấp thu thời điểm đồng thời cũng sẽ đem đối phương thể nội tạp chất cho hấp thu đến trong cơ thể của mình kể từ đó đối với mình ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn tại một điểm ảnh hưởng mà tại điểm này cơ sở phía trên lục c ử u huyên vẫn là điên cuồng thôi diễn luyện m á u phá thánh pháp muốn tại trong thời gian ba ngày đem nó cho hoàn thiện chỉ thấy tại trong phòng tu luyện lục c ử u huyên như là một bức tượng điêu khắc xếp bằng ở nguyên địa không núp đ í c h nhưng là đại não lại là đã tiến vào đầu não phong bạo bên trong vào lúc này lục cựu huyên đại nao đang lấy mỗi dây mấy vạn lần thôi diễn luyện mẫu phá thá thánh pháp ho trong thân thể tổng cộng có mười hai đầu kinh mạch mà tu vi phương pháp tu luyện chính là để linh lực dựa theo cái này thể nội kinh mạch du t ẩ u cường hóa bản thân đồng thời còn không làm được bạo thể mà chết tình huống d ư ớ i mới có thể được xưng là công pháp mà phẩm giai khá thấp công pháp liền bởi vì đối với lực lượng vận dụng cùng tự thân thiên phú không đủ cho nên chỉ có thể đặt chân khá thấp cảnh giới nhưng là tại đột phá đến trúc cơ kỳ về sau thể nội liền sẽ kéo dài lại lần nữa dọc theo đến ba mươi sáu đạo kinh mạch đến lúc đó lực lượng liền sẽ lại lần nữa được đến cường hóa tại loại này kinh mạch rắc rối hỗn hợp tình huống phía giới linh lực du tàu tình huống nhiều đến bên trên vô số loại mà lục thí n h n h tiên ngồi ngừng t h tại lục trong nhà mở ra ánh mắt của mình về sau ánh mắt thâm thùy nói ba ngày này hắn cũng không có nói cho lưu tại thanh phong chấn thế lực nhóm mình muốn bố trí tiên phẩm đại trận sự tỉnh dù sao một khi tiết lộ ra ngoài lấy lục thí tiên lịch duyệt đến xem chỉ sợ là vô số thế lực đều muốn đến đây thanh phong chấn bên trong chiếm một chỗ mặc dù lục thí tiên sẽ không đem tụ linh trận vị trí trải rộng toàn bộ thanh phong chấn nhưng là cũng đủ làm cho thanh phong chấn linh khí tăng lên tới so ngoại giới nồng hậu dày đặc gấp mười trình độ gấp mười trình độ cho dù là tại ngũ lưu thế lực bên trong đều lộ ra cực kỳ hiếm thấy nhất là mọi thời tiết tình hồ dưới lục t r ư ờ n g sinh cũng đứng ở một bên k h ắ p khuôn mặt là vẻ kích động nhưng là như n g vào lúc này hai người đều cảm nhận được cái gì một mặt kinh ngạc nhìn về phía bầu trời chỉ thấy lúc này lục gia chi lên thiên không ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được â m trầm xuống đây là cự viên tiểu tử l lục thí tiên có chút không dám tin tưởng nói mà một giây sau hai người đều nghĩ đến cái gì không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương hoảng sợ nói như thế nhìn tới cựu hiền kia t i ể u tử hẳn là đem thiên quỷ công pháp cho hoàn thiện quả nhiên là khủng bố nha không nghĩ tới hắn thế mà thật có thể làm được lục trường sinh khắp khuôn mặt là vẻ càng khái phải biết hoàn thiện công pháp cũng không phải bình thường người có thể làm đến liền càng đừng đề cập lục cựu hiền mới kim đan kỳ mà thôi mà nhưng vào lúc này chỉ thấy lục cựu hiền từ phòng bế quan c h i bên trong bay ra đến trong tay cầm thổi phóng sách mà kia chính là hoàn thiện về sau luyện máu phá thánh pháp không hoặc là nói song thiện về sau công pháp không thể được xưng là luyện m ạ u phá thánh pháp hẳn là được xưng là luyện nguyên phá thánh pháp mới đ ố i chỉ thấy lục cựu huyền trong tay luyện nguyên phá thánh pháp từ trong tay thoát ly sau đó bay đến không trùng ngay sau đó vô số lôi k i ế p từ không trùng không ngừng vào xuống hướng phía luyện nguyên phá thánh pháp u a n h kích mà đi trong truyền thuyết mỗi một cửa tiên phẩm phía trên công pháp tại xuất thế trước đó đều sẽ tấn thăng lôi k i ế p t ẩ y lễ chỉ có vượt qua mới có thể được xưng là chân chính tiên phẩm công pháp không nghĩ tới ta lục ra người thế mà xuất hiện loại thiên tài này ta thật là rất chờ mong cựu huyền trưởng thành này đó nha lục thí tiên hơi xúc động nói trên đường kiến thức tự nhiên là cũng nhìn thấy qua tiên phẩm công pháp xuất thế cho nên lúc này lục thí tiên cũng không ngoài ý mớn chỉ là hắn có chút hiếu kỳ lục cựu u y ê n đến cùng đem luyện máu phá thánh pháp tăng lên tới trình độ nào mặc dù nói là tiên phẩm công pháp nhưng là cũng c h ư a làm hạ trung thượng thực phẩm trong đó cũng đối ứng có khả năng bước vào đến mỗi cái cảnh giới đương nhiên cũng không thiếu có chút thiên phú dị bẩm người có thể nương tựa theo đê dài công pháp bước vào đến cảnh giới cao bên trong chỉ là độ khó cực lớn thôi mà lại tại sao khi đột phá sức chiến đấu cũng sẽ so nương tựa theo công pháp cao cấp đột phá tu sĩ thấp hơn không b t một bên khác ngay tại vững chắc lấy cảnh giới của mình thiên quỷ vương cũng bị một màn này cho c h ấ n kinh đến sau khi suy nghĩ một chút liền nghĩ đến đại khái nhất thời khắp khuôn mặt là vẻ cảm động nội tâm đối với lục cửu huyền cũng biến thành càng thêm trung tâm lục cửu huyền lúc này cũng không có nghĩ nhiều như vậy chỉ thấy tại lục cửu huyền chú ý phía dưới rất nhanh đánh vào luyện nguyên phá thánh pháp phía trên lôi kiếp cũng theo đó chậm rãi thu nhỏ mà bị oanh kích về sau luyện nguyên phá thánh pháp phía trên phát ra đến một đạo kim quang n h ạ t nhạt lục cửu huyền vươn tay ra liền đem luyện nguyên phá thánh pháp thu nhập đến trong tay của mình nhưng là lục cửu huyền cũng không có đo dù sao tiên phẩm công pháp xuất thế tự nhiên là có chút k ỳ hiệu làm đọc q u a đ ệ nhất nhân có thể được đến thiên đạo phản hồi chỉ là lục cựu huyên không cần thôi chỉ thấy lục cựu huyên tâm niệm vừa động luyện nguyên phá thánh pháp liền chậm rãi bay đến thiên quỷ vương trước mặt thiên quỷ phần này liền xem như là người đi theo ở bên cạnh ta khoảng thời gian này khen thưởng nhanh chóng tu luyện không muốn cô phụ bổn thiếu chủ có h ả o ý lục cựu huyên lạnh nhạt nói mà thiên quỷ vương lúc này thì là không chút do dự quỷ xuống thiếu chủ ta thiên quỷ vương cái mạng này từ hôm nay trở đi chính là thiếu chủ ngươi chỉ cần ta không chết liền sẽ không có người tổn thương đến thiếu chủ chương một trăm ba mươi sáu toàn bộ thiên linh châu đều chấn động nếu là nói lúc trước lục cựu h u y n chỉ là được đến thiên quỷ vương người như vậy lúc này lục cựu h u y n mới là thể xác tinh thần đều đến c h i t để để thiên quỷ vương tin phục tại dưới mình nhanh chóng tu l ợ n đi tranh thủ sớm ngày trở nên càng thêm cương đại vì ta lục gia tốt hơn làm việc lục cựu h u y n lạnh nhạt nói mà thiên quỷ vương thì là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu sau đó liền dẫn luyện nguyên phá thánh pháp đi đến lục gia phòng bế quan bên trong bắt đầu khởi động bế quan ngay tại thiên quỷ vương rời đi về sau lục thí tiên cùng lục trưởng sinh nhao nhao đi tới lục cựu huyền trước mặt khắp khuôn mặt là vẻ tò mò trong đó lục trưởng sinh càng là cảm khái nói có đôi khi ta đều hoài nghi chúng ta lục gia có tài đức gì có thể xuất hiện ngươi như thế một tôn tiên tiêu chỉ sợ là tại một thế này lục gia chúng ta bên trong muốn xuất hiện một tôn tiên hoàng tiên đế không sai mặc dù ta dọc theo con đường này nhìn thấy không ít tại cái tuổi này cảnh giới tại ngươi phía trên tiên tiêu cho dù là ta tại số tuổi này thời điểm đều đã tu luyện tới hóa thần kỳ nhưng lại căn bản không có lấy ngươi kinh khủng như vậy chiến lược lục thí tiên cũng một mặt phiên muộn nói sau đó lại nghĩ tới cái gì trên mặt phiên muộn chuyển đổi trở thành ý cười bất quá. cũng may ngươi là lục gia chúng ta người lại thêm ngươi mới tu luyện hai tháng d ư ớ i nói cách khác thiên phú của ngươi cần phải so những nhân vật kia cường đại hơn nhiều đa tạ lao tổ khích lệ ta lục mộ chỉ là giới cơ duyên x ả o hợp mới tu luyện đến loại cảnh giới này thôi nếu là các lao tổ tới chưa chắc sẽ so ta kém bao nhiêu lục cựu huyên khiêm tốn nói như thế không tiêu ngạo không tự ti thái độ làm cho lục thí tiên cùng lục t r ư ở n g sinh hai vị lao tổ cũng không khỏi gật gật đầu ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng mặc dù bọn hắn lục gia có đầy đủ lực lượng nhưng là còn cần đối hết t h ầ đều ôm lòng tính sợ chỉ có như vậy mới có thể tại con đường tu hành bên trên đi được càng xa đã ngươi ra như vậy liền nhìn một chút tiên phẩm đại trận đến cùng l à bực nào cường đại đi lục thí tiên cười một cái nói một giây sau không được lục cựu huyền cùng lục trường sinh kịp phản ứng lục thí tiên liền xuất hiện tại thanh phong trấn trung ương trên không chỗ mặc dù thanh phong trấn chính là một phương thành trấn nhưng là nó lớn nhỏ cũng đạt tới kiếp t r ư ớ c hoa hạ kích cỡ tương đương thậm chí hồ toàn bộ lạc thánh đô lớn nhỏ đều đạt tới địa cầu như vậy hùng vĩ theo lục thí tiên xuất hiện tại thanh phong trấn trung ương tứ đại gia chủ nhất thời liền lưu ý đến một màn này chứ vị các ngươi sẽ may mắn lưu tại thanh phong trấn bên trong như vậy tiếp xuống liền xem trọng một màn này đi lục thí tiên l ệ n h nhạt nói một giây sau liền vứt ra vô số đạo tản ra nhạt màu l a m nhạt quang văn tảng đá mà cái này cũng không phải là bình thường tảng đá mà là trận thạch thiên hạ trận pháp c h i đạo không thiếu cái lạ có lợi dụng vũ khí bày trận có lợi dụng trận pháp pháp bảo bày trận tự nhiên cũng có được chuyên môn dùng để bày trận tảng đá loại này tảng đá đủ để chịu được lấy bố trí trận pháp trận văn mà trận thạch tự nhiên cũng có thể cùng loại với thiên tài địa bảo cùng binh khí như vậy tồn tại phân cấp theo thứ tự là thiên đ i ệ huyền hoàng cùng tiên phẩm thành phẩm tiệt phẩm chỉ bất quá lấy lục thí tiên nội tình cũng chỉ có thể làm đến tiên phẩm trận thạch thôi nhưng là bố trí tại một cái nhò nhò thanh phong lục thí tiên không cũng dự định đem nó dùng đến chỉ cần dùng tới thiên gia i trận thạch liền có thể chỉ thấy lục thí tiên vung tay lên một giây sau từ hắn trong nhận chứa đ ổ liền bay ra ngoài trọn vẹn một vạn lẻ tám khối thiên gia i trận thạch mà cái này một vạn lẻ tám khối trận thạch cũng không phải một tòa đại trận theo thứ tự là ba tòa đại trận trận thạch lên tại lục thí tiên gần như khủng bố thần thức phía dưới một vạn lẻ tám khối trận thạch liền nhao nhao rơi vào bọn hắn nên rơi vào địa phương bên trong mỗi một loại trận pháp trận thạch cần thiết sắp xếp vị trí khác biệt mặt khác còn cần trận pháp sư tại trận thạch bên trong lưu lại đem đối ứng tại bên cạnh lục cựu huyền ánh mắt bên trong hiện lên ra một loại kích động ánh mắt cái này là đối với trận pháp khát vọng mà tại lục thí tiên bố trí ba môn đại trận thời điểm lục cựu huyền lúc này trận pháp tạo nghệ cũng đang nhanh chóng dâng lên bên trong nguyên bản lục cựu huyền chỉ có thể bố trí địa giai đại trận thôi nhưng là vào lúc này h ắ n trận pháp tạo nghệ lại là đạt tới thiên giai trận pháp sư vị nào không phải đạt tới vạn năm phía trên lão quái vật mà lục cựu huyền xuất hiện lại là tuyên cáo toàn bộ đế huyền đại lục trật tự sắp sụp đổ cùng lúc đó tại không trung lục thí tiên cả người lộ ra cực kỳ hết sức chăm chú hắn ngay tại một vạn lẻ tám khối thiên gia i trận thạch phía trên lưu lại ba môn đại trận trận văn đây đối với bảy trận người tinh thần lực yêu cầu cực cao tê ta liền biết cái này mỗi tháng một trăm khối thượng đẳng linh thạch xài đáng giá nha lý tử k h ô n thấy cảnh này về sau không khỏi kích động nói mặc dù còn không biết lục thí tiên cần bày ra đến trận pháp gì nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh toàn bộ thanh phong chấn sắp dẫn tới kỳ biến mà nhưng vào lúc này đệ nhất môn đại trận tụ năng lượng trận thuận lợi bị lục thí tiên cho bày ra một giây sau đám người liền cảm nhận được cái gì một mặt khiếp sợ nhìn về phía nơi xa chỉ thấy nơi xa có vô tận x ư ơ n g mù chính hướng phía thanh phong chấn bay tuân ra mà đến nhưng là mọi người cũng không có kinh hoàng tương phản trên mặt còn tràn đầy v ẻ kích động đây là linh khí hóa x ư ơ n g mù b à n h vũ yến lúc này đều nhanh kích động đến nhảy dựng lên đây chính là linh khí hóa x ư ơ n g mù nha nếu là bao phủ toàn bộ thanh phong chấn đó chính là nói bọn hắn tu luyện hoàn cảnh tất sẽ cải thiên h o à n điệp cho dù là bọn hắn bây giờ sử dụng tụ linh trận cũng v ẻ n vẹn là hoàng giai cực p h o n thôi liền càng đừng đề cập thiên giai một giây sau vụ hóa linh khí liền bao phủ toàn bộ thanh phong chấn trong đó không ít đê giai tu sĩ càng là lúc này đột phá một cái th dù sao linh khí đều vọt tới trước mặt ngươi lại không đột phá kia liền không lệ phép đương nhiên linh khí hóa sương mù cũng vẹn vẹn là cái này nhất thời thôi không bao lâu biến hóa tiêu tán đương nhiên toàn bộ thanh phong c h ấ n linh khí đều sẽ tùy theo nồng hậu dày đặc hơn gấp mười lần bất quá vào lúc này lục trong nhà chỉ thấy trận trận cuốn phong chính bao phủ tại lục trong nhà lấy lục thí tiên tính cách tự nhiên là sẽ đem lục ra linh khí nồng hậu dày đặc trình độ tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi tại lục thí tiên khống chế phía dưới toàn bộ lục ra bên trong nồng độ linh khí nhất thời tăng lên tiếp gần trăm lần nếu là nói bên ngoài là linh khí hóa sương mù t r o nhưng g n à là liền linh khí hóa dịch h c vị, thừa dịp thừa h i ệ đ a n tu là u hữu y ệ n người cùng trường sinh n đi, đối các ích. Lục lúc vô y mở miệng mà nói ra, mà tại l ụ cái gia gia nhóm tự nhiên là vội vàng ngồi xếp bằng xuống nhiên vội nô nhóm hấp thu tự là xếp c này cố kinh khủng linh khí Mà trước ạ i linh cố này linh khí phía đó bọn hắn n h a o nhau đột phá cho dù là đột phá ít nhất đều đột phá ba cái tiểu cảnh giới càng là có không ít người đột phá đến trúc cơ đình phòng chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến kim đăng kỳ nhưng lại như n g vào lúc này tại lục gia chỗ sâu bên trong chính là chuyển đến một đạo chấn động to lớn t r ư ơ i bảy tu la trường m â u tam đại trận thành t r ư ơ i bảy tu la trường m â u tam đại trận thành đây là lục hiên kia tiểu t ử thiên phú đột phá lục trường sinh hơi kinh ngạc nói tại thần t r í của hắn phía dưới toàn bộ lục gia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn chỉ thấy trong phòng bế quan lục hiên thân bên trên tán phát lấy đạo đạo kim quang mà bản thân thiên gia hạ phẩm thiên phú cũng vào lúc này tấn thăng đến thiên giai t phẩm cái này liền mang ý nghĩa tương lai lục hiên có thể đi đến c à n g cường đại hơn cảnh giới phía trên nhưng là bọn hắn lúc này cũng chỉ là bị lục hiên phát ra tới động tinh hấp dẫn một hạ chú ý lực mà thôi rất nhanh liền lần nữa lại đem lực chú ý chuyển rời về đi trên bầu trời lục thí tiên theo lục thí tiên khủng bố tinh thần lực không ngừng mà quán tâu đến trận thạch bên trong trận thạch bên trong thuộc về các đại trận pháp trận văn cũng xu hướng tại thành hình một giây sau một trận vô hình uy áp càn quét toàn bộ thanh phong chấn trong đó thậm chí ngay cả lục trường sinh đều cảm nhận được không nhỏ uy áp cái này chính là tu la trận sao lục trường sinh hít sâu một hơi nói nhưng là tại lục kiểu hiên Chỉ thấy trong m ắ t hắn h n o ả giây hốt sau chỉ thấy thượng Tu cổ lục cửu huyền c trên thân ra ế một k huyễn cử h hóa ra đến lúc trước tu la trận hình thành thời điểm bạo phát đi ra sát phạt chi khí mà lúc này trên bầu trời chỉ thấy một cỗ tinh hồng sắc khí thể từ trận thạch bên trong bạo phát đi ra sau đó hướng phía lục thí tiên càn quét mà đi rất nhanh liền tại lục thí tiên phía trên hình thành một cái cự đại h ư ảnh mà cái bóng mở kia trong tay chính cầm một thanh to lớn trường m âu như là có người tới gần trong tay trường mâu liền sẽ ném ra giết địch đây chính là tu la trận tại lục thí tiên bố trí phía dưới thậm chí ngay cả điệu tiên đ ỉ n h phong địch nhân đến nơi này đều sẽ bị tu la trận đánh chết rơi ngay tại tu la trận bố trí xong một giây sau đồng dạng tại lục cựu h u y ề n trên thân cũng xuất hiện một đạo cự đại h ữ ảnh chính là tu la trong tay cũng đồng dạng cầm một thanh thật dài tu la trường âu ô đây chính là tu la trận ảo diệu sao tiếp xuống ngược lục ạ i trường h m sinh, sinh lắc đầu âm thầm suy nghĩ mà một bên khác lục cựu h u y ề n rất nhanh liền vì lá bài tẩy này mệnh danh danh tự tu la trí tôn mâu tiên phẩm tiên thuật bất quá chiêu này đối với lục cựu huyền tiêu hao đồng dạng cực lớn lấy lục cựu huyền đoạn t r ư ở n g mình chỉ sợ cũng chỉ có thể phát ra tới mười tri tu là trường mẫu thôi nhưng là đối với trước mắt hắn đến nói cũng đã đầy đủ sử dụng dù sao ai có thể muốn lấy được chỉ là một cái kim đan hậu kỳ liền có có thể đánh giết hợp thể định phong thực được đâu nhưng là tu la trận bày ra về sau lục thí tiên liền bắt đầu tại cuối cùng một môn đại trận bố trí huyền võ trận tại thời kỳ thượng cổ huyền võ thanh long chu tước cùng bạch hổ cùng xưng là tứ đại thần thú trong đó huyền võ chính là trong đó phòng ngự cường đại nhất thần thú cho nên tại các lớn phòng ngự đại trận bên trong trên cơ bản đều là lấy huyền võ làm nguyên mẫu huyền võ trận cũng không ngoại lệ chỉ thấy một giây sau tại toàn bộ thanh phong chân phía trên một đạo cự đại huyền võ hư ảnh tùy theo hiện lên ở trên bầu trời mà huyền võ trong miệng thì là chuyển tới một đạo kéo dài tiếng kêu đến tận đây tam đại trận thành tại lục thí tiên tính ra bên trong huyền võ trận c h ỉ ít có thể đỡ ngày nữa tiên cảnh công kích c h ỉ ít tại mình không tại lục gia thời điểm lục gia an toàn có thể được đến cực lớn bảo hộ nhưng là lúc này lục cử huyền lại là lại lần nữa xa vào đến đốn nộ bên trong nhìn xem lục cử huyền trên thân xuất hiện đạo đạo lần tiến xu tới lục thí tiên trên mặt cũng không khỏi tràn đầy kinh ngạc cử thiên phú quả nhiên là cường đại vẹn vẹn là quan sát ta b à y trợn thế mà đều có thể từ đó đốn ngộ ra tiên phật sao t i a là tự nhiên dù sao cựu h u y ê n t i ể u tử thế mà đều chiếm được thiên đạo c h ú c phúc điều này nói rõ bản thân han khí vận liền cực kỳ khủng bố lại thêm thể nội có lưu ly tiên thể muốn đốn ngộ tự nhiên không tính là cái gì về khó lục trường sinh ở một bên nhẹ gật đầu nói dù sao lục cựu h u y ê n lưu ly tiên thể tại trong mắt người khác có lẽ không nhìn thấy nhưng là trong mắt bọn họ lại là nhìn một cái không sót gì mà nhưng vào lúc này trên bầu trời lại là xuất hiện đạo đạo lôi kiếp để lục t h í tiên cùng lục trưởng sinh lông mày cũng không khỏi nhữ lại là lục hiên đột phá đến hóa thần kỳ dẫn tới lôi kiếp sao vẫn là để hắn đi đến nơi khác độ kiếp đi lục t h í tiên lạnh nhạt nói mặc dù huyền võ trận có thể đem lục hiên lôi kiếp ngăn cản đến nhưng là đối với lục hiên đến nói lại không tính là cái gì chuyện tốt cho nên tại một giây sau lục thiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm hắn liền bị lục t h í tiên bắt lấy ném đến khoảng cách thanh phong chấn vạn rằng có hơn một mặt mộng bức độ kiếp nhưng lại như vào lúc này lục k i u h ê n cũng theo đó mở mắt thở dài nhẹ nhõm đây chính là huyền v õ biến sao quả nhiên là khủng bố. Lục Hắn huyền chính trong trận vừa võ mới tại lục à lĩnh ngộ ra đến huyền ra ế võ b i trường h huyền võ hư ảnh bao phủ ể đem võ bao tại t sinh nhìn xem lục kiểu huyền sau khi suy nghĩ một chút nói mà lục trường sinh cũng làm cho lục kiểu huyền đến một chút hưng thú cái gì địa phương làm l cho lục thí tiên liền mở miệng ngươi nói là cái kia tinh ảnh m ô n không sai chính là cái kia tinh ảnh m ô n lục trường sinh cũng nhẹ gật đầu lời nói này ngược lại là đem lục cửu huyền cho cả mơ hồ nhìn thấy lục cửu huyền mộng bức biểu lộ lục trường sinh cười cười mở miệng giải thích ngươi hẳn là cũng biết nói chúng ta thiên linh châu người mạnh nhất thiên linh đạo nhân đi kim tiên đỉnh phong tu vi tự nhiên là biết thiên linh đạo nhân là toàn bộ thiên linh người mạnh nhất n g h e đồn không ít thế lực lớn đều là thiên linh đạo nhân một tay nâng đỡ lục cửu huyền không chút do dự nói mà lục trường sinh ngay sau đó nói nhưng là thiên linh đạo nhân lại là xuất từ tinh ảnh n ô n c h ư n một trăm ba mươi tám tinh ảnh cửa trận Pháp Hiệp hội. trong ư c tinh ảnh cửa, trận t hiệp hội. ảnh pháp cửa, r truyền thuyết tin h ảnh môn chính là một tòa nhất lưu thế lực trong đó càng là có tiên vương cấp bậc cường giả t ò a c h ấ n chỉ là tại hồi lâu trước đó tin h ảnh môn tựa hồ tiếp xúc đến cái gì cấm kỵ tồn tại bị cường giả bí ẩn một trường hủy d i ệ n mà lúc đó thiên linh đạo nhân thì là đã rời đi tinh ảnh môn lúc này mới trốn qua một kiếp mà từ đó về sau thiên linh đạo nhân cũng không dám nói ra mình là tinh ảnh môn người lục t r ư ờ n g sinh một mặt ngưng trọng nói tính cả lấy một bên lục thí tiên sắc mặt đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên đây chính là tiên vương cự đầu cho dù là hắn tại như vậy tồn ở trước mặt cũng như một phạm nhân không có chút nào sức chống cự kia tinh ảnh môn bí cảnh là chuyện gì xảy ra lục cựu huyên lúc này nghĩ đến cái gì có chút nghi ngờ nói mà lục trường sinh cùng lục thí tiên liếc nhau một cái về sau không chút do dự nói tinh ảnh môn tên như ý nghĩa bọn hắn vẫn là sử dụng tinh thần trí lực mà tinh thần trí lực chính là tại ba ngàn đại đạo trước đó đều có thể sắp xếp tiến t r ư ớ c trăm lực lượng kinh khủng l môn môn môn môn ngay đến đó lục cựu huyên cũng coi là minh bạch hai người ý nghĩ đây là dự định để cho mình tiến vào bí cảnh chi ở bên trong lấy được tinh ảnh môn truyền thừa nha tinh ảnh môn không tại thiên linh châu bên trong cho nên ngươi cũng có thể mượn nhờ cơ hội này tiến về thiên linh châu bên ngoài kiến thức một phen càng lớn thiên niệm lục thí tiên cười một cái nói lục cựu huyên chính là bọn hắn lục gia kỳ lân tử sớm muộn cũng sẽ có một ngày cần muốn đi trước thiên linh châu bên ngoài kiến thức một phen càng lớn thiên địa mà bây giờ chính là một cái cơ hội tốt kia tinh ảnh môn ở nơi nào lục cựu huyên nghĩ đến cái gì có chút hiếu kỳ dò hỏi cổ hoàng châu lục thí tiên nói từng chữ từng câu mà lục cựu huyên đang nghe cái tên này thời điểm trong óc thì là nhớ tới đến một cái tên diệp trường thanh đã tinh ảnh bí cảnh tại cổ hoàng châu đó cũng không phải không thể tiến về tìm kiếm một phen diệp trường thanh dung đoạn một bên khác lục thí tiên thì là chậm dãi nói tinh ảnh bí cảnh mỗi một ngàn năm mở ra một lần dựa theo thời gian đến tính toán lần tiếp theo mở ra sẽ tại nửa năm sau mà từ thiên linh châu tiến về cổ hoàng châu. thì là cần muốn đại khái thời gian năm tháng tả h ư u như vậy dài rằng giặc khoảng cách để lục Kiều h u y ê n cũng không nhịn được kinh ngạc phải biết lục thí tiên thế nhưng là thiên tiên đ ỉ n h phong đại năng h ẳ n thấy vượt ngang một cái thiên linh châu cần thời gian cũng bất quá là mấy ngày thôi nhưng là tiến về cổ hoàng châu lại là cần năm tháng như thế thời gian dài rằng giặc sao nhìn thấy lục Kiều h u y ê n nghĩ hoặc lục thí tiên cũng không nhịn được cười một cái nói mỗi cái đạo châu ở giữa đều có dài rằng giặc tinh hải ngăn cách ra mà tinh hải cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện đi vào đến trong đó chính là mỗi p h i ế tinh hải ngăn cách ra mỗi cái đạo châu cho nên toàn bộ đế huyền đại lục mới có thể nhìn qua khổng lồ như thế bất quá cho dù là không có tinh hại ta vượt ngang toàn bộ đế huyền đại lục đều cần mấy ngàn năm mới có thể làm đến n g h e đến đó lục cựu huyên cũng không khỏi cảm khái đế huyền đại lục quả nhiên là khủng p h ố như tư nha đã cần thời gian năm tháng như vậy chúng ta lúc nào xuất phát đâu khi biết tinh ảnh bí cảnh tồn tại về sau lục cựu huyên đốn thời gian cũng hứng thú dù sao đây chính là cả một cái nhất lưu thế lực truyền t h ừ a nha hắn lại làm sao có thể không tâm động đâu nếu là có thể được đến tinh ảnh môn truyền thựa chỉ sợ là đều đầy đủ hắn đột phá tới đất tiên thậm chí là thiên tiên không sai một cái nhất lưu thế lực nội tình chỉ sợ là chỉ đủ lục cựu huyền đột phá tới đất tiên thậm chí là thiên tiên dù sao kinh khủng như vậy sức chiến đấu chỗ mỗi một lần đột phá cần thiết tài nguyên đều có thể nói là hải lượng bất quá lấy lục cựu huyền tính ra muốn là dựa theo bây giờ tình huống đến nhìn mình đột phá đến địa tiên có lẽ đều có tiên vương cấp bậc sức chiến đấu nếu là có thể đột phá đến tiên vương chỉ sợ là tiên đế đều chưa hẳn là đối thủ của mình đến lúc đó mình đem sẽ trở thành chuyển kỳ tồn tại lúc này ngược lại không gấp ngươi hẳn là có thể bố trí trận pháp đi đã như vậy trước đi trận pháp hiệp hội chứng nhận một chút trận pháp sư đi lục trường sinh khoát tay háo nói tr Trận chính pháp hiệp hội lục à hoàng mà mà từ một trận thế trong thậm tiên tiên tồn tại, mà chứng nhận trận pháp sư về sau rất thiết ít rất trận tùy đám tìm đó đế đến đến pháp pháp khác pháp bậc nhận dựng cường chứng nhiều chuyện thiết lập đến sẽ dùng ít sức rất nhiều, mà khác chứng nhận liền không người tiện phiền cấp lập chí thoái. sư sư sau sẽ sức sư sau sẽ xây lực, giả l có có về về thí tiên giải thích nói liền ngay cả hắn đối với trận pháp hiệp hội đều vô cùng kiên kỵ liền có thể nhìn ra trận pháp hiệp hội cường đại ngay đến đó lục cửu huyền trong mắt ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên bất quá hắn nghĩ đến lại không phải tiến về chứng nhận trận pháp sư mà là nghĩ đến muốn không nên đi t r e o chọc trận pháp hiệp hội dù sao lúc trước lục thí tiên đều nói trận pháp hiệp hội bên trong đều tồn tại tiên hoàng thậm chí là tiên đế tồn tại nếu là t r e o chọc toàn bộ trận pháp hiệp hội như vậy chẳng phải là có thể mang đến cho mình một tôn tiên đế thậm chí là tiên đế phía trên chỗ dựa nhưng là sau khi suy nghĩ một chút lục cựu huyền vẫn là lựa chọn từ bỏ dù sao mình cùng trận pháp hiệp hội không oán không cựu lại thêm nếu là quá sớm vô địch đây chẳng phải là quá không thú vị mặc dù lục cựu u y ề n thực lực hôm nay không gọi được là vô địch nhưng là cũng đừng quên trên người hắn có một cái xoáy ca vận khí tốt bị động không nói khoa t r ư ơ n g chút nào nếu là có người dám đối t ư mình động thủ chỉ sợ là một giây sau liền lại đột nhiên xuất hiện một cái cường giả bí ẩn thay hắn c ả n đao đã như vậy vậy ta trước hết đi chứng nhận trận pháp sư đẳng cấp đi chứng nhận xong về sau lại tiến về cổ hoàng châu đi lục cựu hiên dứt lời liền hướng phía lục gia chi đi ra ngoài mà chính là tại lục trường sinh dẫn dắt phía dưới hướng phía trận pháp hiệp hội tiến đến chỉ là tại hai người ra ngoài đến lục cửa nhà thời điểm vừa vặn gặp độ xong lôi tiếp trở về lục hiên khi nhìn đến lục trường sinh về sau lục hiên một mặt kích động nói ha ha, ha ra, ra ta rốt cuộc đột phá đến hóa thần kỳ vốn cho là lục trường sinh sẽ rất vui vẻ nhưng lại không nghĩ tới lục trường sinh chỉ là lạnh nhạt nói một cái a sau đó liền mang theo lục cựu h u y ê n rời đi cái này khiến lục hiên cũng không khỏi hoài nghi mình là lục trường sinh cháu trai vẫn là lục cựu h u y ê n mới là lục trường sinh cháu trai nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cần có thể mạnh lên liền tốt dựa theo lục hiên đánh giá coi là loại hoàn cảnh này phía dưới mình trong vòng trăm năm cũng có hy vọng đột phá đến hợp thể kỳ trong vòng ngàn năm nhất định có thể bước vào đến độ kích kỷ chỉ là không biết lúc kia lục cựu y ề n có thể bước vào đến cái gì cấp bậc cảnh giới c h ư ơ n một trăm ba mươi chín lại là một sóng lớn chấn kinh t r ư ớ c 139 lại là một sóng lớn chấn kinh lấy trận pháp hiệp hội cường đại cho dù là tại toàn bộ đế huyền trong đại lục không ít thánh địa cùng cổ tộc đều cần cho trận pháp hiệp hội mặt mũi cho nên tại toàn bộ đế huyền đại lục các nơi trên cơ bản đều có trận pháp hiệp hội phân bộ mặc dù nguyên võ quốc cũng có được trận pháp hiệp hội nhưng là nhiều lắm là chỉ có thể chứng nhận địa giai trận pháp sư thôi lấy kiểu huyền ngươi bây giờ trận pháp tạo nghệ hoàn toàn bố trí ra thiên giai trận pháp cho nên tiến về thiên linh châu phân bộ chứng nhận thiên giai trận pháp sư so sánh tốt một chút lục trường sinh trên đường cùng lục k i u u y ề n giải thích nói mà lục k i u u y ề n cũng nhẹ gật đầu lấy hắn thực lực hôm nay đích thật là có thể bố trí ra thiên gia i trận pháp phải biết người đồng lứa bên trong có thể bố trí ra hoàng gia i trận pháp đều rất không sai liền càng đừng để cập về liền giai lục cựu huyên cũng vẹn vẹn là bởi vì khai quái mới có thể miễn cưỡng bố trí ra thiên giai trận pháp thôi mà tại lục trường sinh đại thừa đ ỉ n h phong tốc độ phía dưới lục cựu huyên bọn người rất nhanh cũng theo đó rời đi nguyên võ quốc hôm sau nơi này chính là thiên linh châu trung tâm thiên linh thành sao nhìn lên trước mặt viễn siêu nguyên võ quốc phồn hoa phương trường thành lục cựu u y ê n cũng có chút không khỏi cảm khai nói chỉ thấy tại thiên linh thành bên trong cho dù là hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy dù sao thiên linh đạo nhân liền ở lại đây lại làm sao có thể không phồn hoa đâu đi thôi đi trận pháp hiệp hội chứng nhận một cái đi lại tới đây về sau lục trường sinh biểu lộ có chút ngưng trọng nói cả người điệu thấp rất nhiều dù sao tại thiên linh thành bên trong đại thừa đỉnh phong tu sĩ thật đúng là không tính là cái gì không nói khoa trương chút nào cho dù là thiên linh thành hộ vệ đội bên trong thành viên đều là đại thừa kỳ tu sĩ dù sao cũng là thụ mệnh tại thiên linh đạo nhân đãi ngộ tự nhiên là thấp không đi nơi nào ân lục cựu huyên cũng nhẹ gật đầu sau đó tại lục trường sinh dẫn dắt phía dưới g sau o n ạ một vạn khối cực phẩm lát i n tại lục trường sinh dẫn dắt phía dưới hai người rất nhanh liền tới đến một tòa cổ phắt nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt uy áp kiến trúc trước đó mà nơi này chính là trận pháp hiệp hội lúc này lục trường sinh cũng cười một cái nói vị huynh đệ kia chúng ta là đến chứng nhận trận pháp sư còn mời tạo thuận lợi dứt lời liền đem tự thân khí tức cho tiết lộ ra ngoài một kia mà rất hiển nhiên cổng thủ vệ cũng là một vị đại thừa kỳ tại cảm nhận được lục trường sinh khí tức về sau biết đối phương không dễ chọc thế là liền tránh ra thân lục trường sinh lúc này mới mang theo lục kiểu liên bước vào đến trận pháp hiệp hội bên trong Mà trong ạ i bước vào đến t ậ n huyền liền kiến thức đến đông pháp hiệp hội thức kiểu về sau, lục đ ả t r ậ pháp sư. t r o n đ ó không t h i ế u tiên thậm tiên trận giai giai chí pháp là sành ư người người, hai các l ai đ ế c ứ n nhận g tiếp r Trong ậ n pháp sư. đ ạ sảnh t i đãi khi nhìn đến lục cửu huyền cùng lục trường sinh về sau nhàn nhạt mở miệng dò hỏi nàng biết trận pháp hiệp hội bên trong mỗi một cái trận pháp sư lại là không nhận ra lục cửu huyền cùng lục trường sinh chỉ có thể nói rõ hai người là đến chứng nhận trận pháp sư ta lục cựu huyền giơ tay lên đứng dậy mà vị kia tiếp đãi tiểu mội thì là không kiên nhẫn nói danh tự niên kỷ cùng muốn chứng nhận đẳng cấp gì trận pháp sư khi nhìn đến lục cựu huyên thời điểm nàng liền có thể đoán được lục cựu huyên cần chứng nhận trận pháp sư đẳng cấp sẽ không cao đến đi nơi nào nhưng là một giây sau lục cựu huyên lại là để nàng xứng sờ ngay tại chỗ lục cựu huyên nghiên kỷ bây giờ hai mươi sáu tuổi chứng nhận thiên gia trận pháp sư lục cựu huyên dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra kinh hãi nhất người mà phía trước tiếp đai tiểu mội còn chưa kịp phản ứng còn vẻ mặt thành thật đăng ký nhưng là tại viết đến trận pháp sư đẳng cấp thời điểm lại là mới đột nhiên kịp phản ứng cả người khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng hoảng sợ nói ngươi xác định ngươi muốn chứng nhận thiên gia trận pháp sư sao rồi có vấn đề gì sao Lục tựa hồ cảm thấy lục cựu huyền không phải đang nói đùa vị tiêu tiếp đãi tiểu mội vội vàng nói không có ý tứ ngươi chứng nhận ta cảm thấy đoán chừng cần để cho chúng ta bên này hội trưởng đến xử lý một chút dứt lời liền ngay cả bận điệu thần thức truyền âm nói cho thiên linh châu trận pháp hiệp hội hội trưởng tần phong một bên khác tần phong đang lúc bế quan ý đồ từ tiên cấp trận pháp sư đột phá đến thánh cấp trận pháp sư mà tần phong cảnh giới chính là kim tiên sơ kỳ nhưng là nhưng vào lúc này tần phong lại là nhăn lại đến l ô n g mày biểu lộ không vui nói ta không phải đã nói rồi sao ta bế quan thời điểm đừng tới q u ấ y rầy ta nhưng là một giây sau hắn nghe tới tiếp đ á i tiểu đội thần thức truyền âm thời điểm cả người chừng đến một chút liền đứng dậy trên mặt đồng dạng chuyển đổi trở thành chấn kinh tri sắc cái gì ngươi xác định không phải đang nói đùa phải biết liền xem như hắn tại đột phá đến thiên gia i trận pháp sư thời điểm đều đã có hai n g h n năm trăm tuổi mà lại có thể có người so hắn tuổi trẻ gấp trăm lần trở thành thiên gia i trận pháp sư cái này thế đạo thay đổi sao xác định mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau tần phong liền không còn bế quan sau khi xuất quan liền hướng phía đại s ả n h đi đến rất nhanh liền đi tới lục cựu huyền trước mặt tại liếc mắt nhìn lục cựu huyền về sau trên mặt lúc này mới thở dài một hơi không biết vì cái gì hắn có chút may mắn nhưng là lại à l có chút thất lạc quay đầu nhìn về phía tiếp đai tiểu mội sắc mặt âm chầm nói đây chính là người không trung thiên gia trận pháp sư mới kim đan hậu kỳ mà thôi ngay cả bố trí thiên gia i trận pháp tinh thần lực đều không có đi tiếp đ ạ i tiểu nội trên mặt cũng hơi sững sờ có chút ngơ ngác nói mới kim đan hậu kỳ nàng không giống như là tần phong như vậy là kim tiên kỳ tu sĩ tự nhiên là khám phá không được lục cựu huyền chân thực cảnh giới đang nghe tần phong về sau trên mặt cũng không khỏi xấu hổ không nghĩ tới mình thế mà bị lừa ba nhưng lại như n g vào lúc này lục cựu huyền lại làm ở miệng uy ngươi là đến cho ta chứng nhận sao c h ư một trăm bốn mươi sử thượng trẻ tuổi nhất thiên gia trận pháp sư c h ư ơ một trăm bốn mươi sử thượng trẻ tuổi nhất thiên gia trận pháp sư nghe tới lục cựu huyền tần phong cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng tiểu tử ta không chấp nhận với ngươi bây giờ rời đi ta có thể coi như không chuyện phát sinh dù sao hắn thấy lục cựu huyền chính là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng thôi còn tưởng rằng trận pháp hiệp hội là cái gì có thể nháo sự địa phương không thành thế nhưng là ta thật là đến chứng nhận trận pháp sư n h à lục cựu huyền một mặt bất đắc dĩ giang tay ra nói mà lời này vừa nói ra ngay cả tần phong đều quyết định không cho lục cựu huyền đường sống tốt ta có thể cho ngươi chứng nhận thiên giai trận pháp sư cơ hội nhưng nếu là ngươi không thông qua ta sẽ muốn mệnh của ngươi ừ dứt lời không đợi lục cựu huyền cùng lục trường sinh kịp phản ứng tần phong vây tay một cái, k hử ô n g lạnh n quanh g một tiếng nói mà theo lời của hắn rơi xuống đứng ở một bên lục trường sinh ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc mặc dù hắn cũng là trận pháp hiệp hội chứng nhận thiên giai trận pháp sư nhưng là hắn lúc trước khảo hạch thời điểm cũng không phải là bố trí thập phương tù long trận mà là càng thêm đơn giản tứ tượng khải dòng trận nghĩ tới đây lục trường sinh nhìn về phía lục kiểu huyên thẳng đến lục cựu h u y ề n quăng tới một cái ánh mắt tự tin lục trường sinh lúc này mới thở dài một hơi mà lục cựu h u y ề n đích thật là h i ể u q u a thập phương tù long trận chính là một môn giam cầm loại hình đại trận đang bố trí xuống tới về sau có thể đem đại thừa kỳ phía dưới tu sĩ cho giam cầm lại không thiết số lượng nhưng là thập phương tù long trận lại được xưng là khó khăn nhất bố trí giam cầm đại trận chỉ vì bố trí thập phương tù long trận cần dùng đến mười cái thập phương một đang bố trí thập phương tù long trận thời điểm cần tại mỗi cái thập phương một phía trên khắc họa và đức đạo trận văn điểm này chính là gian nan nhất địa phương nhưng là đối với lục cựu hiền đến nói cũng không coi là l à việc khó gì chỉ thấy một giây sau theo lục cửu huyên một bước rơi xuống tại đại sơn trước đó mười cái thập phương m ụ c nhất thời ứng thanh mà lên bị lục cửu huyên dùng cường đại tinh thần lực khống chế tại không trung một màn này cũng làm cho tần phong không khỏi s ư n g sờ ngay tại chỗ hắn tự nhiên là biết thập phương m ụ c cũng không là bình thường tinh thần lực có thể khống chế được c ầ m lên có lẽ rất đơn giản nhưng nếu là dùng tinh thần lực chỉ sợ là luyện hư kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể khống chế được thập phương m ụ c lục cửu huyên có thể khống chế thập phương m ụ c chẳng phải là nói rõ lục cửu u y ê n thực lực tại luyện hư kỳ thậm chí là luyện hư kỳ phía trên nhưng là rất nhanh tần phong liền nghĩ đến cái gì không khỏi cười lạnh một tiếng nếu là khống chế thập phương một liền có thể trở thành thiên gia i trận pháp sư như vậy mỗi một vị hợp thể kỳ phía trên tu sĩ đều là thiên gia i trận pháp sư khống chế đơn giản nhưng là muốn bố trí trận pháp trọng yếu nhất vẫn là trận văn đ i ề u k h á c mà đây đối với tinh thần lực khống chế có cực kỳ hà khắc yêu cầu nhưng là một giây sau tấn phong nụ cười trên mặt lại là lại lần nữa ngốc t r ệ ngay tại chỗ chỉ thấy tại thập phương một phía d ư ớ i đạo đạo màu lam nhạt trận văn chính đang chậm rãi từ d ư ớ i mà lên tạo ra bên trong cái gì cái này sao có thể kim đan kỳ thiên gia trận pháp sư đây là đang cho ta mở trò đội đâu không nói trước kim đan kỳ tinh thần lực căn bản không đạt được thiên giai trận pháp sư tiêu chuẩn liền càng đừng đề cập lục cựu huyền n i ệ n k ỷ lúc này mới hai mươi lăm tuổi hai mươi lăm tuổi nha mình một phần trăm mình còn tại hai mươi lăm tuổi thời điểm mới là hoàng giai trận pháp sư mà thôi nghĩ đến đây tần phong nhất thời liền tự thi bất kể như thế nào lục cựu huyền có thể hay không chứng nhận thiên giai trận pháp sư đều không trọng yếu có thể k h ô n g chế thập phương mục đồng thời còn có thể điều khác nhiều như vậy t r ậ n văn lục cựu huyền liền đã rất đáng được tần phong giao hảo mà đừng xem lục cựu u y ề n một bộ phong khinh vân đạm g á n vẻ Nhưng bao phủ, rất nhanh liền triệt để thành hình. theo r ê n t trận văn bao phủ ngay ngắn thập phương một một giây sau chỉ thấy thập phương một phía trên bạo phát đi ra một trận bánh liệt huy áp mà tại mỗi cái thập phương một đỉnh cùng cuối cùng đều bạo phát đi ra một về sáng hướng phía mặt khác thập phương một đ á n h tới rất nhanh chùm sáng liền đem mỗi cái thập phương một cho nối liền với nhau mà tại thập phương một bên trong hết t h ể sinh linh đều không thể chạy đi cho dù là không gian đều sẽ bị giam cầm lại tại bên trong vùng không gian này thân là trận pháp bố trí người lục cửu huyền có thể thông qua trận văn đến khống chế thập phương tủ l ò n g trận từ thập phương một bên trong sinh ra xúc tu đem vào trận người bắt lại đồng thời còn sẽ trên người đối phương linh lực cho giam cầm lại như là phế nhân mà nhìn đến đây tấn phong trên mặt biểu lộ đều đã triệt để ngốc trệ rất hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới thật sự có người có thể còn trẻ như vậy thành công chứng nhận thiên gia i trận pháp sư nghĩ tới đây thần phong liền một mặt cười làm lành đi tới lục i ể u huyền trước mặt nói lục tiểu hữu quả nhiên là tuấn tú lịch sự thiên phú tuyết định trẻ tuổi như vậy liền trở thành thiên gia i trận pháp sư đồng thời còn trở thành kim đan hậu kỳ không biết lục tiểu hữu nhưng có hứng thú bái nhập đến ta trận pháp hiệp hội bên trong ta thần phong cam đoan có thể cho ngươi rất tốt đáy ngộ lấy thiên phú của ngươi trong vòng trăm năm chưa hẳn không thể trở thành thiên gia trận pháp sư lục cựu huyên kinh khủng như vậy trận pháp tạo nghệ hắn thấy nhất định phải giao hảo mới được nếu là có thể lôi kéo tiến vào trận pháp hiệp hội kia liền không thể tốt hơn gia nhập trận pháp hiệp hội rất thật có lỗi tha thứ ta cự tuyệt trận pháp chỉ là sở thích của ta mà thôi ta chân chính nghề nghiệp là tu tiên lục cựu huyên nghĩa chính luôn từ cự tuyệt nói đùa mình chỉ là thuận tay học tập một chút trận pháp mà thôi nhưng không có nghĩ đến gia nhập vào trận pháp hiệp hội dự định dù sao nếu là gia nhập vào trận pháp hiệp hội đây chẳng phải là về sau đều muốn vì trận pháp hiệp hội làm việc so sánh d ớ i lục cựu h u ê n còn là ưa thích đợi tại lục trong nhà dù sao lục ra là nhà mình tộc mình một cái thiếu tộc tại lục trong nhà m u ố n cái gì liền có cái gì hà không đẹp ư theo lục kiểu huyền lời nói rơi xuống tần phong trên mặt cũng hiện lên một chút bất đắc dĩ sau đó nghĩ đến cái gì từ trên thân móc ra một tấm lệnh bài đưa tới lục kiểu huyền trong tay giải thích nói cái này tấm lệnh bài chính là ta thiên linh châu trận pháp hiệp hội khách khanh thân phận lệnh bài còn mời lục tiểu h ư u nhất thiết phải nhận lấy cầm cái này tấm lệnh bài tại thiên linh châu các trận pháp hiệp hội bên trong đưa ra cái này tấm lệnh bài đều sẽ tiếp đ á i lục tiểu hữu ngươi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì tần phong vội vàng nói yên tâm đi nhận lấy cái này tấm lệnh bài không cần ngươi trả giá cái gì chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. tần phong lời nói đều nói đến mức này như vậy lục cựu huyên lại không thu đến cũng liền không lễ phép thế là quả quyết mà đem thu nhập đến trong nhận chứa đồ chương một trăm bốn mươi mốt cựu tuyệt bài sư không biết lục tiểu h ư u kinh khủng như vậy trận pháp tạo nghệ đến cùng là sư thừa nơi nào từ h u y ê n cảnh bên trong trở về về sau tần phong liền như có như không dò hỏi lục cựu huyên chỉ là c ư ờ i yếu ớt thở dài đạo thực không dám dầu dếm chỉ là vô sự tự thông tự học thôi nghe nói như thế tần phong nội tâm lại lần nữa nhắc lên thao thiên cự lãng nói đùa cái gì vô sự tự thông vẫn là hai mươi lăm tuổi thiên g i a trận pháp sư nói đùa đâu đi mà lại nghĩ tới cái gì tần phong hô hấp cũng không khỏi mà trở nên lửa nóng lục cựu huyên trận pháp tạo nghệ nếu là như vậy khủng bố mình đem nó thu nhập đến tòa hạn g ngày sau chẳng phải là cũng có nói khoác t ư b ả n sao đi ra ngoài gặp được k h á c trận pháp sư liền một mặt ngạo nghễ nhìn về phía đối phương nói mình đổ nhi lục cựu huyên có thần cấp trận pháp sư c h i tư lại h ảo tưởng đến người khác một mặt vẻ mặt xuồng bái há không đẹp ư khổ khụ đã lục tiểu hữu vô sự tự t h ô n g như vậy không bằng bái ta làm thầy như thế nào dứt lời tần phong một mặt mong đợi nhìn về phía lục cựu huyên rất hiển nhiên h ắ n thấy mình một cái sắp bước vào đến thánh giai trận pháp sư trận pháp c ư ờ n g giả hoàn toàn đầy đủ chỉ đạo giai đoạn trước lục cựu huyền giai đoạn trước trận pháp về phần phía sau lại b á i thần giai trận pháp sư vi sư liền có thể dù sao chỉ cần trở thành lục cựu huyền sư tôn cho dù là một nháy mắt cũng đầy đủ lục cựu huyền tự nhiên là sẽ không đáp ứng xuống tới chỉ là tiên giai trận pháp sư thôi nếu không phải mình bây giờ tu vi không đầy đủ chỉ sợ sớm đã trở thành tiên giai trận pháp sư thế là lục cựu huyền lắc đầu từ chối nói không có ý tứ tần tiền bối ta tạm thời không có bái sư dự định cái này tốt ta t ầ n phong rất hiển nhiên cũng làm tốt tiếp nhận lục Kiểu cựu huyên cự tuyệt chuẩn bị nhưng là đang nghe thời điểm trên mặt vẫn là không khỏi xuất hiện một tia bể bài mà chuyến này nhiệm vụ cũng đã hoàn thành như vậy lục cựu huyên bọn người tự nhiên cũng dự định trở về dù sao tiến về cổ hoàng châu còn cần cần rất nhiều thời gian đâu nếu là trễ một chút chỉ sợ là không đổi kịp lục tiểu h ư u đi thong thả nếu có thời gian rảnh nhớ kỹ tới ta bên này chơi nhìn thấy lục cựu huyên rời đi t ầ n phong vội vàng phất tay nói thàng đến lục cựu huyên thân ảnh đều đã rời đi tấn phong còn đứng tại chỗ một màn này cũng làm cho không ít trận pháp hiệp hội trận pháp sư nhóm nhìn、ốc. cái này vẫn là bình thường tại trận pháp hiệp hội bên trong đức cao vọng trọng hội trường sao lao tần xảy ra chuyện gì thế mà có thể để ngươi ra nhưng vào lúc này trận pháp hiệp hội phó hội trưởng thiên tiên đỉnh phong cường giả cùng là tiên giai trận pháp sư tên là hoàng nham ha ha ha lao hoàng ngươi không biết nhà vừa rồi ta chứng kiến lịch sử một tôn tương lai thần giai trận pháp sư tồn tại hoàng nham cùng tần phong quan hệ tại trong ngày thường liền coi là cực kỳ tốt hai người trận pháp tạo nghệ không kém nhiều chỉ là tần phong hơn một chút thôi h hoàng nham nhất thời cũng tới hưng thú đang nghe tần phong miêu tả về sau trên mặt biểu lộ cũng theo đó ngây dại ra nếu không phải biết lão h ư u của mình cho tới bây giờ đều sẽ không đùa giỡn về sau hoàng nham cũng ý thức được chuyện này tuyệt đối là thật không khỏi thở dài nói nguyên bản ta coi là tại thiếu hội trưởng thiên phú liền đã vạn cổ không một lại là không nghĩ tới thế mà còn có người so thiếu hội trưởng khủng bố ngắn ngủi hai mươi lăm năm liền trở thành thiên giai trận pháp sư đứng ở một bên tần phong cũng đi theo nhẹ gật đầu không sai Thiếu t hội r ư ở nghe tại trăm tuổi đại i thời điểm tiên giai trận pháp sư thời điểm ta liền cho rằng toàn bộ đế đại kinh thiên tiêu, lại tới lại biết tiểu thiếu ế đến đế thế n trận rằng toàn huyền không khủng như trận không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp lại một tôn càng khủng bố hơn, cũng không cùng trưởng nào tình cảnh. ta một mặt, pháp cho pháp hôm hữu hội h mà bước bộ bố bực sư lục có có lục lúc vào vậy là là gặp gặp g sẽ lẽ tới hai người đối thoại lúc trước tiếp đ a i tiểu nội trên mặt biểu lộ sớm cũng không biết biến thành cỡ nào bộ dáng nguyên lai、like, thật sự có người có thể trẻ tuổi như vậy trở thành thiên giai trận pháp sư sao một bên khác lục cựu huyên cùng lục trường sinh cũng không biết người khác đã bởi vì lục cựu huyên sự t ì n h hòa kinh ngạc đến không còn hình dáng đi ra trận pháp hiệp hội lục trường sinh biểu lộ tràn đầy cảm khái bọn hắn lục ra cái này xem như r a rồng nha đi thôi đã sự tình đều xử lý xong vậy chúng ta cũng là thời điểm nên trở về lục trường sinh dứt lời liền định mang theo lục cựu huyên rời đi thiên linh thành nhưng là lúc này lục cựu huyên lại là cảm nhận được cái gì một mặt ngưng trọng nhìn về phía một cái phương hướng làm sao lưu ý đến lục cựu u y ê n biểu lộ lục trường sinh nghi hoặc dò hỏi mà lục cựu u y ê n lắc đầu nói không biết ta chỉ là cảm giác bên kia có lẽ có phù hợp cơ duyên của ta đi xem một chút đi dù sao cũng kém không là cái gì thời gian lục cựu huyên dứt lời liền hướng phía phương hướng tây bắc đi tới mà lục trường sinh thấy thế cũng chỉ có thể đi theo lục cựu huyên nhắm mắt lại tuần hoàn theo trong lòng cảm ứng xác định hấp dẫn mình đồ vật ngay tại trước mặt tiểu điếm phía trên thế là giả vợ như hứng hở dáng vẻ đi đến trong tiểu điếm theo lục cựu huyên cùng lục trường sinh đi tới rất nhanh chủ cửa hàng liền bồi tiếu đi tới trước mặt hai người hai vị khách nhân xin hỏi có gì cần sao nơi này đều là chút thần binh lợi bảo coi trọng loại nào cứ nói với ta lục cựu huyên thì là thì là giả v ợ như chuyên tâm dáng vẻ nhìn về phía chung quanh lập tức chậm rãi nói ta nghĩ trước chính mình nhìn kỹ hắn nói được rồi chủ cửa hàng vội và nói g n mà sau đó cũng nhìn về phía một bên lục trường sinh lông mày cũng trong lúc lơ đãng n í u lại hắn cũng là một đại thừa kỳ tu sĩ tự nhiên là có thể cảm nhận được lục trường sinh cường đại bên trong nghĩ thầm chỉ sợ lần này không tốt lắm làm thị khách nha hắn có thể nhìn ra trước mặt lục cửu huyền cùng lục trường sinh là từ bên ngoài đến đ ồ nhà quê nguyên b ả n còn dự định dựa vào mình tu vi cường đại đến làm thị khách nhưng là hiện tại xem ra vẫn là thôi đi mà lúc này lục cửu huyền trong cửa hàng nhàn bắt đầu đi dạo đây là một gian chuyên môn buôn bán vũ khí cửa hàng trong đó không thiếu đ o à n khí sư chế tạo binh khí cũng có được chưa hề biết cái gì địa phương móc ra l á o cổ đồng rất nhanh lục cựu huyên liền bị một cái tiểu xảo trùy thủ hấp dẫn qua chỉ nhìn thấy phía trên trải rộng thật dày dị sắt nhìn qua cực kỳ phổ thông nhưng vẫn là có thể nhìn ra có không nhỏ uy lực lưu ý đến lục cựu huyên biểu lộ chủ cửa hàng vội vàng chạy tiến lên đây giới thiệu nói vị khách nhân này thật là tốt ánh mắt cái này là chúng ta từ bên trong chiến trường thượng cổ móc ra thượng cổ thần minh phẩm g a i tại địa g a i cực phẩm căn cứ chúng ta điều tra đến nhìn hẳn trước kia chủ nhân hẳn là một vị hợp thể ký tu sĩ bộ dạng này sao ta nhìn chúng bao nhiêu、tiền? lục cựu huyên tự nhiên là biết cái này cây truy thủ hẳn là không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy chỉ sợ là bên trong có càn khôn mà trước mặt chủ cửa hàng cũng rất hiển nhiên không nghĩ tới lục cựu huyên thế mà coi trọng cái này cây truy thủ thế là vội vàng nói ta cũng không tính là hố n g ư ờ i bình thường địa giai vũ khí c ự c phẩm trên thị trường giá cả ước chừng tại một trăm triệu thượng đẳng linh thạch giá cả tả hữu trôi này càng là thượng cổ chiến trường di tích bên trong tìm tới thêm điểm tiền rất hợp lý đi một trăm năm mươi triệu thượng đẳng linh thạch thành giao chương một trăm bốn mươi hai đế binh khí vận tri tử chương một trăm bốn mươi hai đế binh khí vận tri tử、à. cái này đến phiên chủ cửa hàng xứng s ở ngay tại chỗ hắn rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới lục cựu huyên thế mà lại như thế g ọ n g à ngay n g cả giá đều không trả sao dù sao hắn thấy chỉ có đồ đần mới có thể không trả giá đi sao rồi có vấn đề sao lục cựu huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc d o hỏi chủ cửa hàng thì là liền vội vàng gật đầu nói không có vấn đề không có vấn đề tiếp nhận lục cựu huyên đưa tới nhẫn chữ vật trôi này vốn ván truy thủ cũng coi là trở thành lục cựu huyên vật sở hữu một bên khác lục trường sinh tại thấy cảnh này thời điểm lông mày cũng không nhịn được có chút nhăn lại đến hắn thấy đây là lục cựu u y ê n thiệt t h lớn nhưng là lại nghĩ đến lục cựu huyên người này tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thua thiệt không bằng lại nhìn kỹ h ă n g nói nói không chừng cái này cây truy thủ có cái gì huyền diệu địa phương nhưng là dùng thần trí của mình d o xét truy thủ một hồi lâu thời gian về sau đều không có cảm nhận được huyền diệu địa phương cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi những này những này đều cho ta b ọ c lại cái này vẫn là không muốn để lục trường sinh không nghĩ tới chính là lục cựu huyên mua lại cái này cây truy thủ về sau còn không có dừng lại nhìn về phía mặt khác binh khí lại một hơi mua lại tám c h u i binh khí phẩm giai đều tại huyền giai ngược lại là hoa không có bao nhiêu tiền còn không bằng một thanh ốn ván chi nhật quý tại rời đi thời điểm chủ cửa hàng trên mặt biểu lộ đều nhanh cờ ư i điên hắn thấy lục cựu huyền chính là một cái kẻ ngu thôi mặc dù là địa giai cùng huyền giai binh khí nhưng là trải qua kiểm chắc cũng chỉ có thể tái sử dụng mấy lần mà thôi mấy lần về sau liền sẽ triệt để hư hao không cách nào sử dụng hoàn toàn không đáng bình thường binh khí tiền mà lại những binh khí này còn làm ì n h số không nguyên mua hàng đến cũng không có cái gì chi phí chỉ có thể nói mình kiếm bụn không lỗ mà liền tại lục cựu huyền cùng lục trường sinh rời đi về sau lại có một thiếu niên chậm rãi đi đến chủ cửa hàng thì là liền đội vàng tiến lên tiếp đãi thiếu niên thì là lấy cớ để cho mình trước nhìn kỹ hàng nói sau đó ngay tại trong tiệm nhàn bắt đầu đi dạo chủ cửa hàng nhìn thấy thiếu niên bộ dáng liền cho rằng thiếu niên là một cái keo kiệt tu sĩ cho nên cũng không có nhiều để ý tới đợi đến đối phương muốn tính tiền thời điểm mình lại hố làm thịt đối phương liền có thể mà tại ngón tay của thiếu niên bên trên lại là đeo một viên tiểu s à o chiếc nhận khí lao ngươi xác định bên trong có thượng cổ thần binh sao thiếu niên thông qua thần thức cùng trong giới chỉ lão giả đường d ẽ ân lấy ta thánh giai đoàn khí sư bản sự vẫn là có thể cảm nhận được thần binh khí t ứ c nơi này có thần binh để ta tìm xem liền có thể tại trong giới chỉ lão giả tên là khí lão chính là ngàn trăm triệu năm trước thánh giai đoàn khí sư tu vi càng là tại tiên vương kỳ nhưng là đang bế quan đột phá đến thần giai đoàn khí sư thời điểm lại là bị đệ tử của mình liên hợp ngoại nhân mưu hại mình đem mình đánh cho thân tử đạo tiêu chỉ còn lại đến một chút tàn hồn chạy trốn tới chiếc nhẫn này bên trong dưới cơ duyên xảo hợp bị bây giờ từ dương cho được đến tại hấp thu ba mươi năm từ dương linh khí về sau khí giả tàn hồn mới để khôi phục không ít mà từ dương nguyên bản cũng coi là một cái tiểu thiết tài tại mười tám tuổi thời điểm đã đột phá đến trúc cơ đình phong nhưng là tại mười tám tuổi sinh nhật tiến hội về sau tu vi trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì c một, hắn hắn một lúc à kinh l bắt đầu tử dương dự định trực tiếp đem khí lao cho vứt bỏ nhưng là khí lao hướng đặc trợ giúp mình khôi phục thậm chí là siêu việt định phong tử dương cái này mới đem lưu lại mà khí lao cũng làm trái lời hứa tại ngắn ngủi trong vòng mười năm từ dương liền siêu việt đã từng đ ỉ n h p h o n g trong vòng mười năm từ một kẻ phạm nhân bước vào đến luyện hư kỳ có thể thấy được từ dương thiên phú chi khủng bố lần này cũng là bởi vì ngoại ý muốn đi tới thiên linh thành bên trong là khí lao nói cảm nhận được thần binh khí tức từ dương lúc này mới nhịn đau giao nạp một vạn khối cực phẩm linh thạch tiến vào thiên linh thành bên trong một vạn cực phẩm linh thạch đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì tiên t r ì n h liền xem như toàn bộ thân gia cũng mới hai vạn cực phẩm linh thạch thôi nhưng là hắn cũng biết thần binh trọng yếu nếu có thể được đến thần binh mình chỉ sợ là có thể nguyên địa cất cánh nhưng là đang dò xét một hồi lâu bên trong khí giả ngự khí lộ ra phá lệ âm trầm nói không nghĩ tới thần binh thế mà bị mua đi đến chế một bước sao hay là có người nhìn ra đây là thần binh nghe tới khí giả lời nói tự dương nhất thời cũng không bình tĩnh nói đùa mình nhưng là bởi vì khí lao nói có thần binh mới tiến b ả o nếu là không có thần binh mình cái này một vạn cực phẩm linh thạch không phải liền là hoa trắng sao hô đừng có gấp mặc dù không có thần binh nhưng là còn có một thanh tiên binh chỉ bất quá bị đặc thù vật liệu cho che cản chính là thanh trường kiếm kia ngươi tìm một cơ hội mua lại đi khí lao hít sâu một hơi hắn vẫn là nhìn ra một chút mánh khỏe tại một bên khác có một thanh trường kiếm có c lúc này n nghề, trên xuống g phát lục cựu h huyền là h cũng còn không biết mình thế mà cướp đi khí vận tri tử cơ duyên mà là theo chân lục trường sinh đạp lên trên đường về nhà trên đường lục trường sinh cũng không nhịn được tò mò hỏi cựu huyền Cái này một bên khác theo tam đại tiên trận bày ra nguyên võ quốc chung quanh thế lực cũng không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy đây chính là tiên trận nhà phải biết liền xem như tại nguyên võ quốc bên trong đều không có tiên giai đại trận nha không nghĩ tới lục gia cư nhiên như thế khủng bố xem ra chúng ta cũng cần tại thanh phong chấn bên trong có một chỗ cắm rùi tại lạc thánh đô bên trong lý hiên nhiên nhìn về phía con cái của mình nhóm chậm dãi nói mà ở đây c h ử còn tại phương bắc biên cương lý thanh phong cùng lý thanh sơn bên ngoài cho dù đều đến đông đủ phân biệt có lao tam lý thanh đế lao tứ lý thanh thiên lao ngũ lý thanh thường cùng lao lục lý thanh bình Đợi, đọc đến, đắm đều đến đây đọc giả đại đại có thể cho tác giả giả lợi khối giả giả cái miễn tác nhất ít thảm rất, thậm thể tác một sách cho chư chí cả có. cầu có cho xuống gần ngay không nhìn phí vị Văn quỷ quyển này tựa hồ là có tâm sự gì là bởi vì lục gia kia tiểu tử một bên ngũ ca lý thanh thường lưu ý đến ở một bên lý thanh bình trên mặt không yên lòng dáng vẻ về sau thế là trêu ghẹo nói lý thanh bình cùng lục i ể u huyền sự tình tại giữa bọn hắn đã sớm lưu truyền ra đến mấy người có thể biết cũng không tính là là chuyện kỳ quái gì nghe tới ngũ ca lý thanh bình trên mặt không khỏi xuất hiện một tia dáng hồng chi sắc nhưng là trong miệng vẫn là mạnh miệng nói làm gì có ta chỉ là đang nghĩ cơm tối hôm nay ăn cái gì mà thôi nhưng là trong đó ngạo kiểu chi ai đều đã nghe được lý thanh thường cũng là như thế chỉ có thể cười ngay cả liền nói tốt tốt tốt ta biết nhưng là một giây sau theo lý hiên nhiên ho khan một tiếng mấy người đều yên t ĩ n h trở lại sau đó lý hiên nhiên mới nhìn hướng lý thanh bình vẻ mặt thành thật nói bình nhi nha ta nhìn ngươi cùng cửu huyền kia tiểu tử quan hệ cũng rất tốt nếu không ngươi sớm một chút mở miệng đi dù sao lấy lục k i ử u huyền tình huống nếu là ngươi không sớm một chút định ra tới chỉ sợ là sẽ bị người khác cướp đi nghe tới lý hiên nhiên lý thanh bình cũng là người tay không khỏi cầm trước đây không lâu lục cửu u y ề n đưa cho nàng tinh ma mặt nạ trong miệng lẩm bẩm nói thật sẽ bị cướp đi sao nhưng là rất nhanh lý thanh bình nội tâm liền hạ quyết định gì đó nhìn về phía lý hiên nhiên nghiêm túc nói phụ thân ta biết Ơn, sự tình nếu là định ra đến kia liền sớm một chút tổ chức hôn lễ của các người đi mà lại ta cũng muốn tại thanh phong chấn có một tòa phủ đệ n h à lý hiên nhiên lắc đầu bất đắc dĩ nói cho dù là bọn h ắ n quốc đô cũng bày ra đến tụ năng lượng trận nhưng vẹn vẹn là địa giai cực p h ẩ m thôi linh khí mức độ đậm đặc vẹn vẹn là muốn so ngoại giới cao hơn một điểm mà thôi cùng thanh phong chấn căn bản không có đem so sánh khả năng đương nhiên thiên giai tụ năng lượng trận lấy nguyên võ quốc nội t ì n h ngược lại là có thể bố trí ra chỉ là mỗi một ngày vận hành cần linh thạch có thể nói là con số kinh khủng nếu là vận hành phạm vi bao trùm toàn bộ lạc thánh đô thiên gia tụ năng lượng trận một ngày chỉ sợ là có thể thiêu hủy trăm vạn khối cực phẩm linh thạch lấy nguyên vo quốc bây giờ nội t ì n h cũng gánh không nổi đến tương đối là thánh đô thanh phong chấn thiên giai tụ năng lượng trận có thể nói là mọi thời tiết đều đang vận hành bất quá lấy lục thí tiên nội tình ngược lại cũng không tính là cái gì quá lớn tiêu hao dù sao tại về trước khi đến hắn liền diệt đi một cái phi kiếm cửa lấy phi kiếm cửa nội tình đủ để trèo chống toàn bộ thanh phong chấn thiên giai tụ năng lượng trận vận hành trong thời gian và năm đây chính là một cái tam lưu thế lực thâm hậu nội tỉnh mà một bên khác thế lực khắp nơi an trí tại nguyên võ quốc thám tử nhao n h a u cảm nhận được thanh phong trấn tình huống bên này thế là âm thầm đi tới thanh phong trấn bên này đem thanh phong trấn tình huống cho chuyển về đến thế lực phía sau bên trong đồng tiền lớn hoàng triệu hoàng chủ tiền ba kim khi nhìn đến thám tử chuyển về tin tức về sau sắc mặt đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên bọn hắn đồng tiền lớn hoàng triệu thực lực cùng nguyên võ quốc đều là tại ngũ lưu thế lực lý hiên nhiên cùng thôn thiên mãng đột phá đến đại thừa kỳ tin tức tạm thời còn không có chuyển đi mà nguyên võ quốc cử động lần này tự nhiên là để bọn hắn cũng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỷ mà suy tư sau một lát tiền ba kim lạnh nhạt nói ta nhớ được chúng ta đồng tiền lớn hoàng triều cùng nguyên võ quốc quan hệ không tệ đi đã như vậy kia liền đi tìm một cơ hội đi nguyên võ quốc viếng thăm một p h a n đi là mà theo đồng tiền lớn hoàng triều cử động nhất thời cũng dẫn tới không ít hoàng triều nhao n h a u phái ra đ o à n đội tiến về nguyên võ quốc tiến hành hữu hảo viếng thăm cũng thừa cơ muốn g i ò nghệ thanh phong chấn sự tỉnh lý hiên nhiên cũng không biết lục gia bày ra đến đại trận bởi vì hắn dẫn tới nhiều như vậy hoàng triều giao hảo bất quá liền xem như biết cũng không sẽ như thế nào dù sao lý hiên nhiên cùng thôn thiên mãng đã đột phá đến đại thừa kỳ Xếp u ố ngay c tại đối lục hiên lục ngọc xong cùng lục quản t h ị đạo lấy lục thí tiên tại hai người tiến vào thần thức phạm vi về sau liền cảm hứng được hơi kinh ngạc nói mà theo lục thí tiên còn chưa dứt lời hạ bao lâu thậm chí ngay cả lục hiên đều còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm lục cựu hiên cùng lục trường sinh liền xuất hiện tại lục thí tiên trước mặt lao tổ gia ra lục cựu huyên cùng lục trường sinh phân biệt thờ dài đạo mà lục thí tiên cũng lạnh nhạt gật gật đầu các ngươi cái này mục tiêu hẳn là xử lý hoàn tất đi t i a là tự nhiên chỉ là chứng nhận trận pháp sư thôi còn không đến mức đem ta cho làm khó lục cựu huyên dứt lời liền từ trong nhận chứa đổ lấy ra ánh vàng rực rỡ thiên giai trận pháp sư huân trường đương nhiên còn có tần phong ban cho lệnh bài khi nhìn đến tần phong cho lệnh bài về sau lục thí tiên cũng không khỏi kinh ngạc cái này tấm lệnh bài hắn cũng không phải chưa thấy qua chỉ là cực kỳ khan hiếm thôi không nghĩ tới tần phong thế mà ban cho lục cựu huyên bất quá lấy lục cựu huyên tiên phú đã sớm siêu việt người trong truyền thuyết kia trận pháp hiệp hội thiếu hội trường đi lục thí tiên lắc đầu nói sau đó lại lần nữa nhìn về phía lục cựu huyền cùng lục trường sinh các ngươi chuyến này còn có cái gì thu hoạch sao nếu là không có k i a tu trình ba ngày ba ngày sau chúng ta liền tiến về cổ hoàng châu nguyên bản lục thí tiên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi lại là không nghĩ tới một giây sau lục trường sinh đoạt trước nói tự nhiên là có cựu huyền tại tiệm vũ khí mua chín chuôi binh khí nhưng là ta cũng nhìn không ra cái gì v ề n liền u nói đến phần sau thời điểm lục trường sinh trong giọng nói cũng không khỏi mang lên một tia hoài nghi ngay cả mình cũng nhìn không ra lục cựu u y ề n thật có thể nhìn ra được sao a để ta xem một chút lục thí tiên lập tức cũng tới hưng thú hắn cũng không cảm thấy lục kiểu huyền sẽ không hiểu thấu mua mấy chuôi phẩm giai như thế thấp vũ khí dù sao lấy bây giờ lục ra nội tỉnh cho dù là thiên giai vũ khí đều có thể cho lục kiểu huyền chơi thiên giai cũng không phải không được cho nên mua địa giai vũ khí hoàn toàn không có cần thiết mà theo lục trường sinh nói ra lục kiểu huyền trên mặt cũng không khỏi lộ ra đến vẻ t ư ơ i cười theo rồi nói ra k i a mấy món trong binh khí có cả thôn còn mời lao tổ đem chung quanh khí tức cho triệt để ngăn cách ta lấy thêm ra đến cái này cần thiết sao đứng ở một bên lục hiên có chút nghi ngờ nói nhưng là lục thí tiên lại là lắc đầu hắn lựa chọn tin tưởng lục i ể u huyên cho nên một giây sau chỉ thấy lục thí tiên vung tay lên từ trong nhận chứa đồ lấy ra một kiện đủ để cho tiên vương cường giả đều không thể dò xét thiên tài địa b ả o đương nhiên đây là bởi vì tiên vương cường giả không tận lực dò xét tình huống thôi như là cố ý dò xét lục thí tiên cũng ngăn không được tại lục thí tiên đem chung quanh tiên h cơ cho che giấu về sau lục i ể u huyên lúc này mới từ trong nhận chứa đồ đem lúc trước mua binh khí lấy ra mà tại lấy ra một n g a y mắt lục thí tiên con ngươi cũng không khỏi địa biến lớn đây là chương một trăm bốn mươi ba tiên hoàng khí còn có tiên đề khí chương một trăm bốn mươi ba tiên hoàng khí còn có tiên đề kh tại lục cựu huyền đem kia chín chuôi binh khí lấy ra thời điểm lục thí tiên nhất thời không bình tĩnh chỉ thấy lục thí tiên con ngươi không khỏi thu nhỏ sau đó từ lục cựu huyền trong tay đem bên trong tiếp nhận một thanh binh khí k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng ta nếu là không có đ o á n sai những binh khí này chỉ sợ là không giống mặt ngoài đơn giản như vậy nếu là không có đ o á n sai chỉ sợ là ở phía dưới còn có mặt khác một tầng cái này cũng chính là vì cái gì bọn hắn dạy như vậy nguyên nhân lục thí tiên lưu ý đến kia mấy chuôi binh khí so với còn lại binh khí đều lộ ra dày đặc không ít thế là hít sâu một hơi ngưng trọng nói băng vào lịch việt của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra. nhưng là ngụy trang phía sau đến cùng là cái gì hắn lại là không nhìn thấy không sai phía sau mặt ẩn giấu đi càng cao cấp hơn vũ khí người điếm chủ kia ngược lại là không có nói sai những binh khí này hẳn là nguồn gốc từ thượng cổ chiến trường chỉ là hắn không thể nhìn thấy đồ vật bên trong chỉ có thể đơn thuần cho rằng là phổ thông địa giai thậm chí là huyền giai binh khí thôi lục cựu huyên cười một cái nói mà đang nghe thượng cổ chiến trường thời điểm lục thí tiên sắc mặt cũng có vẻ hơi ngưng trọt lên ngược lại là một bên lục quản hơi nghi hoặc một chút thế là tò mò dò hỏi lão tổ thượng cổ chiến trường là cái gì lục trường sinh liếc mắt nhìn lục quản về sau liền lạnh nhạt nói tại đế huyền Đại lục trong lịch sử. đại lục có qua một đoạn thời gian rất dài chống không cho dù là ban đầu tiên đế sinh ra đến nay cũng bất quá là ba nghìn bảy trăm năm mươi chín vạn lúc năm thôi mà trong truyền thuyết tại vị t i ê u tiên đế trước đó mọi người tin tưởng vững chắc đã từng đế huyền đại lục cũng từng có lịch sử huy hoàng mà bởi vì vì một số không thể được biết tình huống mới đưa đến đế huyền đại lục xuất hiện tu tiên đức gãy rốt cuộc tại mọi người không ngừng kiên trì nỗ lực dưới bọn hắn rốt cuộc tìm được đế huyền đại lục trước kia cũng có tu tiên văn minh chứng minh mà nơi đó chính là thượng cổ chiến trường tồn tại đ á tu tiên giả phát hiện tại đế huyền trong đại lục có thể lục tục nhìn thấy một chút cỡ lớn chiến trường di t thì là được gọi chung là thượng cổ chiến trường nghe tới lục trường sinh về sau lục hiên ba người cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ mà lục ngọc xong lúc này lại hiếu kỳ nói kia đế huyền đại lục lúc trước thật sự có tu tiên ra sao đối này lục trường sinh lún vai nói điểm này ai biết được cho dù là vị kia tiên đế đối với chuyện này cũng ngậm miệng không nói đám người cũng chỉ có thể cười cười sau đó liền vượt qua cái đề tài này dù sao kia cũng không phải bọn hắn có thể tiếp xúc nói xong thượng cổ chiến trường sự tỉnh lục hiên nhìn về phía kia mấy c h u i binh khí ánh mắt đều trở nên nghiêm túc chậm rãi nói như đây quả thật là thượng cổ chiến trường binh khí tia đồ vật bên trong nói không chừng thật sự chính là thời kỳ thượng cổ binh khí điểm này ta vậy mà không biết cho nên cần lấy lao tổ lực lượng đến phá vỡ bề ngoài chất liệu lục Kiều h u y ê n dứt lời liền nhìn về phía lục thí tiên mà lục thí tiên lúc này cũng rốt cuộc minh bạch vì sao muốn đem chung quanh thiên cơ cho che đậy lấy lục thí tiên thực lực tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đem phía trên ngụy trang làm hỏng rơi mà theo lục thí tiên tiếp nhận lục cựu huyên đưa tới một cây t r ư ờ n g thương nhất thời lực lượng kinh khủng liền càn quét trôi này trừng thương đem bên người ngụy trang cho một tia một điểm phá đi mà liền tại ngụy trang cho phá vỡ rơi thời điểm một cô áp lực kinh khủng từ binh khí bên trong chuyến nhất thời đem lục t r ư ở n g sinh mấy người đều cho chân áp ngay tại chỗ làm sao có thể đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc binh khí thế mà vẹn vẹn là khí tức liền có thể đem chúng ta cho chân áp lục hiên khắp khuôn mặt là không thể tin được nhưng nhìn hướng một bên khác lục cựu huyên lại là nhìn thấy lục cựu huyên cùng một người không có chuyện gì vẫn là một mặt bình tĩnh nhìn về phía lục thí tiên thậm chí hồ lục cựu huyên đối với mấy người đột nhiên biểu lộ đều cảm thấy kỳ quái nhưng là liên hệ đến đằng sau binh khí đẳng cấp ngược lại là cảm giác không quá kỳ quái có thể để cho khí vẫn dẫn dắt mình tới binh khí có thể đơn giản đi nơi nào sao một bên khác mặc dù lục thí tiên cũng không có bị c h â n áp xuống nhưng là trên thân biểu lộ cũng có chút ngưng trọng lên hắn cũng cảm thấy một trận không nhỏ áp lực mà rất nhanh một thanh mới tinh t r ư ờ n g thương m à u bạc l i ề n xuất hiện tại trước mặt mọi người mà kêu cô uy áp lại là vẫn tồn tại thằng đến đem ngụy trang cho triệt để xóa đi lục thí tiên mới nhìn đến trước mặt binh khí đẳng cấp thần binh mà lại vẫn là tiên hoàng khí lục thí tiên để mọi người ở đây đều khiếp sợ không thôi thần binh cũng có đẳng cấp phân chia chia làm tiên vương khí tiên hoàng khí cùng kinh khủng nhất tiên đề khí nhưng là dù vậy c khí. Khí phẩm, phẩm mà, mà tại h nhất ấ p ê n bước vào đến nhân tiên tri cảnh về sau sử dụng binh khí trên cơ bản đều sẽ dựa theo vị trí cảnh giới phân chia theo thứ tự là nhân tiên khí địa tiên khí cứ thế mà suy ra mà thánh binh người sử dụng trên cơ bản đều tại điệu tiên phía trên dù sao tu vi không đến điệu tiên cảnh cũng không có đầy đủ lực lượng đến thôi động thánh binh phát huy ra lực lượng chân chính không sai cái này chính là thân binh lục cựu h u y ê n lúc này như là một, một người không có chuyện gì đi đến trường thương trước đó trực tiếp một tay lấy trường thương cho cầm lên một màn này để lục trường sinh bọn người lúc này sững s ở ngay tại chỗ làm sao có thể cựu h u y ê n ngươi đến cùng là quái vật gì ngay cả tiên hoàng khí uy áp ngươi đều gánh vác được lục trường sinh khắp khuôn mặt là ngốc trệ không dám tin tưởng hỏi tiên hoàng khí mặc dù s ư n g là tiên hoàng khí nhưng phát ra uy áp nhưng hoàn toàn so ra kém tiên hoàng nhiều lắm là chỉ có thể địch nội tiên vương cấp bậc uy áp thôi nhưng là dù vậy cũng sẽ không là lục cựu u y ề n có thể gánh vác được nha không thấy được một bên khác lục thí tiên biểu lộ cũng cảm thụ không được tốt cho làm sao cái này sao ta cũng không biết có thể là ta lớn lên tương đối xoáy đi lục cựu huyền sau khi suy nghĩ một chút lập tức một mặt khờ dại nói đem mọi người đều cho cả im lặng bọn hắn mặc dù cũng biết lục cựu huyền x o á i nhưng là tại đế huyền đại lục nhan giá trị là vô dụng n h a dù nói thế nào cũng không có khả năng dựa vào nhan giá trị liền để tiên hoàng khí uy áp vô hiệu đi lục cựu huyền cũng mặc kệ nội tâm của bọn hắn ý nghĩ trực tiếp đem tiên hoàng khí thu vào dù sao chỉ cần còn ở bên ngoài như vậy uy áp liền sẽ một mực đem bọn hắn chấn áp trên mặt đất mà mấy người thấy cảnh này về sau cũng liền bận bịu từ dưới đất leo lên duy chỉ có lục thí tiên khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía lục cựu huyền nếu là ta không có đ o á n sai trong đó còn có một t h a n h tiên đ ế khí chương một r ư ơ i bốn đế huyền đại lục bí ẩn chương một r ư ơ i bốn đế huyền đại lục bí ẩn nhìn thấy lục cựu huyền vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu lục thí tiên sắc mặt nhất thời cũng khó nhìn tiên hoàng khí uy áp đều để hắn cảm thấy một chút khó chịu nếu là tiên đ ế khí chẳng phải là muốn cái mạng già của hắn tu tiên cảnh giới một trọng cảnh giới nhất trọng tiên vũ khí cũng là như thế tiên hoàng khí tại tiên đế khí trước mặt cũng không chịu nổi một kích nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là một giây sau lục cựu huyên liền mở miệng đã cái này tiên đế khí cho chư vị l a o tổ mang đến không thoải mái vậy liền để ta tới đi vừa vặn ta hẳn là có thể phá vỡ phía trên ngụy trang lục cựu huyên cười một cái nói mà hắn cũng làm cho lục thí tiên nghĩ đến cái gì hơi kinh ngạc nói ngươi từ ta vừa rồi thủ pháp chi bên trong học tập đến khứ trừ ngụy trang thủ đoạn ân học được một chút xíu lục cựu huyên cười một cái nói lấy mộ tính của hắn cho dù là tiên đế pháp nhìn một chút cũng chưa chắc không thể học được chỉ là cũng không có đầy đủ lực lượng đến thi triển đó chính là một vấn đề thế nhưng là ngươi thật có thể đỡ nổi tiên đế khí uy áp sao lúc này lục trường sinh nghĩ đến cái gì có chút lo âu nói mà lục cựu huyên thì là nghĩ nghĩ lập tức nói ta cảm thấy cũng không có vấn đề đi dù sao tiên hoàng khí đối ta đều không có có ảnh hưởng gì mà để bọn hắn chỗ không nghĩ tới chính là lục cựu huyên đã từng được đến thiên đạo c h ú c phúc mà thiên đạo lại là cùng loại với tiên hoàng cảnh tồn tại cho nên cho dù là tiên hoàng cảnh uy áp đối với lục cựu huyên đến nói không tạo được ảnh hưởng quá lớn nghe nói như thế lại nghĩ tới lúc trước một màn bọn hắn cũng chỉ có thể đáp ứng xuống nhưng là tại bắt đầu trước đó lục thí tiên lại là mở miệng vì lý do an toàn các ngươi rời xa một cái đi nếu không chỉ sợ là loại kia uy áp các ngươi sẽ gánh không được mặc dù có chút xem thường người ý tứ nhưng là bọn hắn cũng biết sự tình đúng là như thế nếu là không xa cách chỉ sợ là tiên đế khí uy áp có thể tùy tiện đem lục hiên bọn người cho xóa bỏ lúc trước tiên hoàng khí cũng vẹn vẹn là bởi vì lục thí tiên xuất thủ đỡ được một chút tôi h nếu không chỉ sợ là đã sớm thân tử đạo tiêu mà đối mặt với tiên đế khí cho dù là lục thí tiên đều có chút tự thân khó đảm bảo lại làm sao có thể giút bọn hắn đỡ được uy áp đâu theo lấy b lục cựu huyền cũng bắt đầu đập thủ chỉ thấy lục cựu huyền tay bắt đầu nhanh chóng chấn động theo lục cựu huyền chấn động tần suất tăng tốc k i a cây trụy thủ phía trên loang lộ vết gì cũng theo đó chậm rãi chót ra lúc này không gian cũng theo đó có chút chấn động rất hiển nhiên là giới này nhận chịu không được tiên đế khí tồn tại nghĩ tới đây lục cựu huyền vội vàng ngừng lại trên mặt cũng có vẻ hơi âm trầm quả là thế mà đứng tại cách đó không xa lục thí tiên tại thấy cảnh này về sau cũng sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói lập tức đi tới lục cựu huyền bên người cựu huyền đem tiên đế khí cho thu trở về đi giới này tạm thời dung không được tiên đế khí xuất hiện lao lúc trước tiên hoàng khí không là đồng dạng có thể xuất hiện sao đứng ở một bên lục hiên có chút nghi ngờ nói mà lục thí tiên văn ngôn cũng theo đó sắc mặt nghiêm túc nói tiên đế sớm là thuộc về là siêu thoát tại đế huyền đại lục cảnh giới mỗi một vị tiên đế xuất thế đều nhất định phải giới ngoại trong biển hoàn thành thuế biến tiên đế khí cũng là như thế n h i ễ m tiên đế khí t ứ c lại như thế nào có thể đợi tại đế huyền trong đại lục đâu lục thí tiên lời nói vừa dứt hạ lục trường sinh liền hiếu kỳ dọ hỏi kia tiên hoàng cảnh cường giả đâu cũng là như thế bây giờ đế huyền đại lục chỉ có thể chứa đựng tiên vương cảnh tồn tại tôi mà lại còn chỉ có bên trên đạo châu mới có tiên vương đối với lục c ự c huyên nghĩ hoặc lục thí tiên thì là giải thích nói nguyên bản đế huyền đại lục bản thân liền là một khối to lớn đại lục chỉ là bởi vì thượng cầu nguyên nhân bị đánh thành rất nhiều mạnh vụn là đời thứ nhất thiên đạo lấy tiên hoàng vĩ lực đem toàn bộ đại lục mảnh vỡ đều cho liên hệ lúc này mới có bây giờ mọi người chỗ biết do đế huyền đại lục chỉ là lấy thiên đạo lực lượng cũng vô pháp đem đế huyền đại lục khôi phục lại đã từng bộ dáng trong đó tinh hải chính là vì vậy mà hình thành mặt khác bởi vì quy tắc không hoàn thiện cho nên đế huyền đại lục ba ngàn đạo châu chia làm thượng trung hạ đạo châu trong đó thiên linh châu chính là bên trong đạo châu tồn tại có thể chứa đựng kim tiên cảnh cường giả tồn tại mà cổ hoàng châu chính là cao cấp nhất thượng đạo châu có thể chứa đựng tiên vương cảnh cường giả về phần phía d ư ớ i hạ đạo châu thì là thống nhất chỉ có thể chứa đựng độ kiếp kỳ trở xuống tồn tại thậm chí có chút còn chỉ có thể chứa đựng kim đan thậm chí là chút cơ kỳ đương nhiên trong đó cũng không thiếu có ch cho nên mỗi khi có tiên hoàng cảnh cường giả lúc xuất thế nó dẫn phát đại đạo chấn động đủ để cho toàn bộ đế huyền đại lục sinh linh đều cảm nhận được chỉ là khoảng cách bên trên một tôn tiên hoàng cảnh cường giả xuất thế đã có thời gian mấy vài năm cũng không biết cựu huyền ngươi có thể hay không trở thành tiếp theo tôn tiên hoàng cảnh cường giả lục thí tiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía lục cựu huyền cười nói lấy lục cựu huyền tiên phú hắn ngược lại là cho rằng lục cựu huyền chưa hẳn nếu không thể làm được điểm này mà nghe nói như thế về sau những người còn lại đều khó tránh khỏi lắc đầu cũng không phải bọn hắn không tin lục cựu huyền chỉ là tu tiên giảng cứu chính là một cái t r i ệ duyên duyên p h đến tự nhiên đã đột、phá. nếu là vô duyên cố gắng cả đời đều chưa hẳn có thể bước vào đến tiên đồ lục cựu huyên văn ngôn nội tâm cũng không nhịn được sinh ra một tia đấu trí lấy hắn tình huống tại vạn năm bên trong chưa hẳn không thể thành cựu tiên hoàng chính quả mà đang nói xong đế huyền đại lục bí ẩn về sau đám người liền lại lần nữa nhìn về phía lục cựu huyền trong tay tiên đế khí mà lục cựu huyền cũng không nhịn được lắc đầu đã không thể tại đế huyền trong đại lục sử dụng k i a liền trước nhận lấy đi đợi đến ngày sau ra ngoài đến đế huyền đại lục bên ngoài tái sử dụng cũng không mượn lục cựu h u y n dứt lời liền dự định đem t ù y thủ cho thu lại nhưng ngay lúc này t ù y thủ lại là xuất hiện để tất cả mọi người không cấm địa đề phòng rồi lên chẳng lẽ muốn phát sinh biến cố gì sao chỉ là lục cựu huyên trên mặt không khỏi nổi lên một tia cổ quái chỉ vì hắn nghe tới trùy thủ đang cùng hắn giao lưu uy chính là tiểu tử ngươi đem ta cho gọi tỉnh rồi sao ai là ai đang nói chuyện lục cựu huyên nghi hoặc nhìn về phía trung quanh mà người còn lại thì là một mặt tò mò nhìn về phía lục cựu huyên huy, đừng nhìn ta là n g ư ờ i trùy thủ trên tay nhưng vào lúc này cái tiêu đạo thanh em thần bí lại lần nữa vang lên mới khiến cho lục cựu y ê n lực chú ý bị thần bí trùy thủ hấp dẫn qua làm sao c ự u y ê n lục thí tiên bọn người tò mò do hỏi mà lục k i ự u y ê n thì là một mặt ngưng trọng nhìn về phía dao găm trong tay lập tức chậm r a i nói nếu là ta không có nghe lầm hẳn là là ta dao găm trong tay nói chuyện chương một trăm bốn mươi lăm cái gì đồ chơi tiên đế khí nhận chủ chương một trăm bốn mươi lăm cái gì đồ chơi tiên đế khí nhận chủ tiên khí có linh đây là rất bình thường nhưng phạm là cần muốn tiến giai đến tiên khí cấp bậc vũ khí đều phải có một cái trọng yếu tiền đề đó chính là trong đó có khí linh tồn tại cái này cây trụy thủ chính là tiên đế khí có khí linh ngược lại là rất bình thường chỉ là ta rất kinh ngạc không nghĩ tới ngay cả hắn chủ nhân đều không tại khí linh thế mà vẫn tồn tại sao lục thí tiên đứng ở một bên trên mặt hơi có vẻ hơi kinh ngạc vũ khí của hắn liền có khí linh cả hai liên thủ thực lực sẽ càng hơn một bậc bộ dạng này sao đám người cũng hơi kinh ngạc rất hiển nhiên bọn hắn cũng không biết chuyện này duy chỉ có lục trường sinh biết một chút nhưng là hắn vẹn vẹn là đại thừa đ ỉ n h phong thôi còn không có thời gian đem vũ khí của mình tiến giai đến tiên khí đ âu uy tiểu tử ta nhìn ngươi rất không sai muốn hay không khi chủ nhân của ta nha nhưng vào lúc này truy thủ bên trong khí linh truyền âm nói trong giọng nói đầy là đối với lục k i u huyền vừa ý đương nhiên bởi vì lục k i u huyền còn không có đem toàn bộ phong ấn cho phá vỡ nguyên nhân Chỗ lấy trước mắt tạm thời chỉ có lục cựu huyền có thể nghe tới khí linh thanh âm bất quá đang nghe khí linh về sau lục cựu huyền biểu lộ cũng có chút q u á i gì lại nói ngươi mặc kệ chủ nhân của ngươi sao chủ nhân sự tình tạm thời không đề cập tới ta rất muốn biết ngươi lúc trước đến cùng kinh lịch cái gì lục cựu huyền c h ầ m dai nói so với để trùy thủ nhật chủ lục cựu huyền nhất muốn biết chính là thời kỳ thượng cổ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ta à ta cũng không biết đầu óc của ta có chút hỗn loạn rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được duy nhất nhớ kỹ chính là ta bị phong ấn ở nơi này thật lâu khí linh có chút bất đắc gì nói phong ấn còn tại hắn vẫn đều đang ngủ say đầu óc không nhớ ra được sự tình ngược lại cũng coi là bình thường lục cựu h u y ê n cũng biểu thị lý giải bộ dạng này sao uy tiểu tử ngươi có muốn hay không k h i chủ nhân của ta ta thế nhưng là rất mạnh được đến ta ngươi nhất định có thể như hổ thêm cánh khí linh lúc này lên tiếng lần nữa nói mà lục cựu h u y ê n suy tư một phen về sau liền mở miệng đã ngươi đều mở miệng vậy ta lại cự tuyệt cũng không quá lễ phép lục cựu h u y ê n đáp ứng xuống một giây sau chỉ thấy thủy thủ nổi đồng bể giữa không chúng vây quanh lục cựu u y ề n kích động bay lợi、lấy. một màn này cũng làm cho lục thí tiên bọn người kinh ngạc không thôi không nghĩ tới đường đường tiên đế khí thế mà nhận chủ lục i ự u huyên tốt bây giờ tạm thời còn không dùng được ngươi lại thêm ngươi vừa mới phá vỡ phong ấn vẫn là t r ư ớ c nghỉ ngơi thật tốt đi đợi đến cần ngươi thời điểm ta tự nhiên sẽ đưa ngươi cho lấy ra lục i ự u huyên một phát bắt được truy thủ sau đó mở miệng nói mà truy thủ cũng đáp ứng xuống dù sao hắn hôm nay thế nhưng là ngay cả lúc trước một phần ngàn tỷ uy năng đều không có nhưng là tại sắp thu lại thời điểm lục i ự u huyên lại là tò mò dò hỏi tên của ngươi đến cùng là cái gì tên của ta sao như thế ta duy nhất nhớ ký đồ vật ta nhớ được ta gọi là đồ d ạ đồ d ạ sao lục cựu huyên lẩm bẩm nói từ cái tên này bên trong không khó coi ra đồ dạ lúc trước chủ nhân chỉ sợ là một vị am hiểu ám sát một đạo thiên đế tại đem đồ dạ cho thu lên về sau đứng ở một bên lục thí tiên đám người trên mặt cũng sớm đã bình tĩnh mặc dù chuyện này rất chân kinh nói ra không chừng sẽ để cho một nhóm lớn tiên vương tiên hoàng đại năng chân kinh nhưng là tại chứng kiến lục cựu huyên lần lượt yêu nhiệt g sự tình về sau bọn hắn đều đã sớm biểu thị quen thuộc đối kia tiên hoàng khí cái gì đây này bọn hắn khí linh đâu ngay tại đem đồ dạ trò thu lên về sau lục cựu huyên nghĩ đến cái gì ngay cả vội mở miệng đạo lục thí tiên thì là lấp đầu ta tại những cái kia tiên hoàng khí bên trong. ta cũng không có cảm nhận được khí linh tồn tại có khả năng còn đang ngủ say cũng có khả năng đã bị đánh tan khí linh cùng loại với thần hồn tồn tại tại lực lượng cường đại ảnh hưởng phía dưới tự nhiên là sẽ tùy theo vỡ nát n g h e đến đó lục cựu huyên cũng không khỏi ngưng trọng lên đến cùng là kinh khủng bực nào chiến tranh mới khiến cho tiên hoàng khí linh vỡ nát tiên đế khí linh đều mất đi toàn bộ ký ức nhưng là đây cũng không phải là hắn hôm nay có thể tiếp xúc đến hắn có thể cảm nhận được đây hết thể phía sau màn có lẽ có một cái đại thủ chính đang thao túng hết thể đợi đến ngày khác thực lực cường đại lên về sau có lẽ có thể là bàn nhưng là hiện tại còn xa xa không phải lúc tốt các người đi nghỉ trước một lát đi ba ngày sau chúng ta tiến về cổ hoàng châu lục thí tiên lúc này mở miệng nói ra mà đứng ở một bên lục ngọc xong cùng lục q u á n cũng mở miệng lão tổ hai chúng ta thế năng đi theo cùng nhau đi tới sao tự nhiên có thể chỉ là thế giới bên ngoài cực kỳ nguy hiểm đến lúc đó nhớ lấy không được chạy l o ạ n nếu không t r e o chọc đến cừng giả lão tổ ta đều cứu không được các ngươi lục thí tiên đáp ứng xuống mở miệng nói ra thiên linh châu có thể so sánh không được cổ hoàng châu tại thiên linh châu bên trong tam lưu thế lực rất ít nhưng là tại cổ hoàng châu bên trong tùy tiện lôi ra tới một cái thế lực chỉ sợ đều là tam lưu thế lực n h ĩ lưu thế lực cũng không phải số ít mà lục thí tiên đối đầu kim tiên sơ kỳ còn có thể đụng tới đụng một cái nếu là trung kỳ vậy thì chờ chết đi là lao tổ văn luôn lục ngọc xong cùng lục quản trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia vui mừng bọn hắn cũng không nghĩ tới bị lục ra cho mua lại cư nhiên trở thành bọn hắn đ ờ i này lớn nhất cơ duyên phải biết đây chính là cổ hoàng châu nha bọn hắn cuối cùng cả đ ờ i đều chưa hẳn có thể đi ra thiên linh châu liền càng đừng đề cập đi xem một chút cổ hoàng châu to lớn cảnh quan tại lục ngọc xong cùng lục quản bọn người xuống dưới về sau lục thí tiên mở miệng nói ra chúng ta đều rời đi lục ra như vậy đến lúc đó lục gia liền do hai người các ngươi lưu lại chiều khán lục thí tiên nhìn về phía lục trường sinh cùng lục hiên chậm dãi nói là lão tổ lục trường sinh cùng lục hiên vội vàng đáp ứng xuống bất quá nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đi mà tại lục thí tiên chuẩn bị nhìn về phía lục c ử u hiên nói cái gì thời điểm trên mặt lại là nổi lên một tia kinh ngạc à, thú vị có người tới tìm ngươi lục thí tiên cười một cái nói không đợi lục c ử u hiên kịp phản ứng một giây sau liền nghe tới một thanh âm nguyên võ quốc lý ra đến đây bãi kiến lục gia chính là lý hiên nhiên mang theo lý thanh bình đám người đi tới thanh phong trấn bên trong tìm tới lục gia muốn thu hoạch được một khối địa bàn mà tại đi tới thanh phong chấn bên trong bọn hắn cũng không khỏi bị cửa thành thu phí giật này mình thế mà một người thu một vạn khối thượng đẳng linh thạch nhưng là lại nghĩ đến bên trong nhưng là có thiên giai tụ năng lượng trận lúc này mới tiếp nhận x u ố n g dưới lúc này thanh phong chấn cũng không thể được xưng là thanh phong chấn có lẽ xưng là thanh phong thành tốt một chút cho dù là tại cửa ra và hộ vệ lúc này cũng bị lục thí tiên cho an bài hai vị luyện hư kỳ khôi lỗi thủ ở bên kia lấy lục thí tiên thực lực chế tạo hai cái luyện hư kỳ khôi lỗi canh cổng quả thực không nên quá dễ dàng đã như vậy kia liền cùng nhau đi xem một chút đi mười sáu ngũ cứu tử hướng ngươi phát tới chiến đấu mời các ngươi ở đây chờ một chút đi gia chủ bọn hắn rất nhanh liền đến lục gia g i a nô đối lý hiên nhiên mấy người lễ phép nói bọn hắn tự nhiên là biết trước mặt lý gia người cùng lục cửu huyền quan hệ không tệ mà là t r e o trọc đến chỉ sợ là đều có thể tự sát mà ở nhà nô rời đi về sau một bên lý thanh đế nhìn về phía chung quanh lục gia không khỏi nói không nghĩ tới thế mà là tiên phẩm linh trúc chỉ sợ là ngay cả đại thừa cường g i ả ở đây đại chiến đều không thể thương tới nơi này công trình kiến trúc lại nhìn về phía lục gia gia tộc trong chủ điện nơi này tại lục thí tiên trở về về sau liền bị lục thí tiên cho đổi thành tiên phẩm l i n h trúc đủ để chống lại đại thừa kỳ cường giả công kích đều lông tóc không tồn hao thậm chí ngay cả lý hiên nhiên biểu lộ đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên rất hiển nhiên bọn hắn lúc này cùng lục gia đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên tồn tại bây giờ có thể làm chỉ có thể là giao hảo lục gia không thấy được lúc trước thiên quyền quốc đều trực tiếp bị lục thí tiên một người cho diện đi sao mà một bên khác lý thanh bình nhìn về phía hết thệ chung q u n h nội tâm cũng không khỏi khẩn trương lên ngay từ đầu nàng có thể nhìn xuống lục cửu lục cựu huyền có thể nhìn xuống nàng loại cảm giác này cho nàng mang đến cực lớn sung kích cảm giác mặc dù nói ngay từ đầu lý thanh bình cũng không có tính toán nhìn xuống lục cựu huyền mà lý thanh bình ba vị ca ca tại nhìn về phía chung quanh thời điểm trên thân thể vẫn còn có chút hồi hộp mặc dù lục cựu huyền cùng mội mội của mình quan hệ rất không sai nhưng là cái này bắt tự đều còn không có cong lên đâu mọi người ở đây vô cùng lo lắng thời điểm lục hiên cũng mang theo lục cựu huyền bọn người đến nơi này lấy bây giờ tình huống tiếp đãi lý ra căn bản không cần đến lục thí tiên ra mặt đáng nhắc tới chính là tại lục hiên trở về, về sau lục gia chủ liền trở thành lục hiên dù sao lục trường sinh cùng lục thí tiên đều chẳng muốn quản lý trong gia tộc tạp vụ việt vạn lục hiên cũng chỉ có thể tiếp nhận xuống dưới lý vương đã lâu không gặp nha lục hiên khi nhìn đến lý hiên nhiên về sau cười nói mà lý hiên nhiên thì là thụ sủng ngựa kinh nói nếu là không ngại gọi ta lý hiên nhiên liền có thể gọi lý vương rất không cần phải dù sao lấy bây giờ lục ra thực lực lục trường sinh đều có thể đem nguyên võ quốc cho diệt đi xưng hô lý vương ngược lại cũng có chút không thích hợp lục hiên nghĩ cũng phải sau đó vẻ mặt thành thật nói vậy ta gọi ngươi một tiếng lý hiên nhiên ngươi sẽ không để tâm chứ tự nhiên là sẽ không lý hiên nhiên nội tâm đã sớm tiếp nhận xuống dưới trên mặt cũng không có biểu hiện được sinh khí cái gì đương nhiên chỉ là nhằm vào lục gia mà thôi nếu là một người bình thường gọi thẳng tên thử nhìn một chút chỉ sợ là sẽ bị lý hiên nhiên cho trực tiếp diệt đi đối ngươi lần này đến đây là có chuyện gì không còn mang theo nhiều người như vậy hàn huyên xong về sau lục hiên lưu ý đến lý hiên nhiên bên người cả đám thế là có chút hiếu kỳ dò hỏi tự nhiên là không sợ lý hiên nhiên tại lục gia lỗ mãng chỉ sợ là lý hiên nhiên muốn xuất thủ một giây sau liền sẽ bị đứng ở bên cạnh hắn lục trường sinh cho cả lại nói đến chính sự lý hiên nhiên đốn thời gian sắc mặt cũng nghiêm túc chậm rãi nói ta lần này tới chỉ là vì thanh phong trấn sự t ì n h bây giờ thanh phong trấn đã bày ra đến thiên gia i đại trợn dẫn tới các phe nhân mã ngao ngoe muốn động cho nên ta muốn tại thanh phong trấn bên trong chiếm được một chỗ phủ đệ lý hiên nhiên đem mình ý đồ đến nói ra nghe đến đó thời điểm lục hiên con mắt cũng không khỏi nhữ lại sau đó chậm rãi nói cho nên ý của ngươi là muốn lấy lý ra danh nghĩa tại thanh phong trấn bên trong mua một tòa phủ đệ đúng là như thế lý hiên nhiên nhẹ gật đầu đã như vậy vậy chúng ta liền qua một bên tường trò chuyện đi mua phủ đệ sự tình tự nhiên là trọng yếu đến đâu bất quá cho nên lý hiên nhiên cùng lục hiên liền tới đến một bên khác dự định t ư ở n g trò chuyện một phen chỉ để lại đến lý thanh đế bọn người cùng lục cựu huyên ở đây có mấy ngày không thấy người mấy ngày nay trôi qua còn tốt chứ lý thanh bình còn chưa mở lời lục cựu huyên liền mở miệng cười nói lý thanh bình lắc đầu tự nhiên là tốt chỉ cần lại đến mấy ngày ta liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ trước đây không lâu nàng mới đột phá đến kim đan kỳ chỉ là không có nghĩ đến tiến bộ cư nhiên như thế cấp tốc nhanh như vậy chờ chút ta lại nấu cái con thỏ cho người ăn đi lục cựu h u ê n từ đáy lòng nói hắn là thật tâm muốn lý thanh bình tốt một chút dù sao lúc trước thế nhưng là lý thanh bình đem hắn từ quặn mỏ bên trong măng ra tự nhiên là cho lục cựu huyên lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu tốt lắm lý thanh bình đầu tiên là xứng sở nhưng là rất nhanh liền cười đáp ứng xuống hai người còn dự định nói cái gì sự t ì n h lại là không nghĩ tới một giây sau lý thanh thường mở miệng tiểu t ừ ngươi chính là hội phu của ta sao theo lý thanh thường mở miệng lý thanh đế cùng lý thanh thiên nhất thời im lặng ra hòa này liền sẽ làm loạn a ta muốn là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chưa chỉ giáo lục cựu huyên cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía nam tử nói hắn có thể cảm nhận được trước mặt lý thanh thường tại hóa thần trung kỳ tu vi đối với mình đến nói ngược lại là không tính là cái uy hiếp gì vậy là tốt rồi ta đã từng đã thể nếu là có người muốn trở thành ngụy phu của ta k i a liền trước chiến thắng ta cho nên tiểu tử ngươi nếu là muốn trở thành ngụy phu của ta k i a liền trước chiến thắng ta rồi nói sau lý thanh thường trên thân tràn đầy chiến ý nói hắn vừa nói trực tiếp đem trời cho trò chuyện chết ngũ ca ngươi đừng cho ta hồi não đứng ở một bên lý thanh bình lúc này mở miệng nói ra khắp khuôn mặt là tức giận mà quay đầu liền nhìn về phía lục cửu huyên nói cửu huyên không có ý tứ ta ngũ ca đầu góc thiếu sợi dây ngươi không muốn cùng hắn so đo lý thanh bình tự nhiên không phải lo lắng lục cửu huyên an toàn chỉ là lo lắng ca ca của mình vừa vào sân liền bị lục cựu huyền cho đánh cho tàn phế dù sao lục cựu huyền sức chiến đấu tự nhiên sẽ là r õ như ban ngày mà từ thiên quyền quốc trở về về sau lý hiên nhiên cũng không cùng lý thanh đế bọn người nói qua lục cựu huyền sức chiến đấu rất không hợp t h ó i thường cho dù là lý thanh đế cũng biết lục cựu huyền hẳn là có thể mạnh nhưng là không biết cường đại đến trình độ nào thôi nhưng lại như n g vào lúc này lục cựu huyền lại mở miệng chỉ thấy lục cựu huyền trên mặt vui vẻ nói à có ý tứ đánh bại ngươi mới có thể trở thành bội phu của ngươi sao đã như vậy kia liền phóng ngựa đến đây đi chỉ là nơi này không tiện lắm động thủ không bằng đi luận võ đ lục cựu h u y ê n cười một cái nói sau đó nhìn về phía lý thanh bình nói yên tâm đi ta có chừng mực lý thanh bình thấy thế cũng biết một trận này không phải là đánh không thể chỉ có thể hy vọng lục cựu h u y ê n có thể chửa chút tay đi mà đối mặt với lục cựu h u y ê n đáp ứng lý thanh thường rất rõ ràng sững sờ ngay tại chỗ rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới lục cựu h u y ê n thế mà đáp ứng x u ố n g ngươi đáp ứng lý thanh thường khắp khuôn mặt là không thể tin được cho dù là đứng ở một bên lý thanh đế cùng lý thanh tiên h trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc loại tình huống này bọn hắn đều cho rằng lục cựu u y ề n hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn mới đôi a rất ngoài ý muốn sao cùng lên đến đi. mọi người trong nhà số liệu càng ngày càng kém hiện tại một ngày liền hơn hai nghìn người nhìn ngày thu mới hơn hai mươi khối thực tế là không tiếp tục kiên trì được văn cầu mọi người trong nhà soát soát lễ vợt cho dù là vì yêu phát điện cũng được nha còn có không có điểm ngũ tinh khen ngợi độc giả đại đại còn mời động động các ngươi ngón tay nhỏ điểm một chút tiểu thuyết cuối cùng đánh giá cho cái ngũ tinh khen ngợi Tạ Trước thế đại đại. ơn không phải, nói xong các vị phải, lục ự lực c Trước ngang nhau đâu. 147, không phải, nói xong thế lực ngang nhau đâu lên phải, thế đâu. đâu đây đi. l gia luận võ đài trước đó lục cựu huyên nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy đến luận võ trên đài mà lúc này một đám lục gia gia n o khi nhìn đến động tĩnh bên này về sau cũng không khỏi tới xem nhìn lại mà lúc này lục gia trên cơ bản có thể nói người người ưu tiên cho dù là một cái thường thường không có gì lạ gia n o đều đã là luyện khí k ỳ cấp bậc tồn tại khi nhìn đến nhiều người như vậy đều đang nhìn về sau lý thanh thường cũng không trần trở nữa nhảy đến luận võ đài trước đó tiếp x u ố n g so tài ta cũng sẽ không lưu thủ trừ phi ngươi nhận thua hoặc là không có phản kháng lực lượng về sau ta mới có thể dừng tay tại động thủ trước đó lý thanh thường vẻ mặt thành thật bàn giao đạo mà lục kiểu huyền thì là giang tay ra đậy vô tình nói xin cứ tự nhiên cử động lần này để lý thanh thường cảm giác được mình bị xem t h ư ờ n g thế là hư l ạ n h một tiếng sau liền hướng phía lục kiểu huyền phong đi dưới l ô i đài lý thanh đế nhìn về phía một bên lý thanh bình tò mò dò hỏi tiểu mội ngươi cảm thấy lục k i u y ề n sẽ là ngũ đệ đối thủ sao nhưng là để lý thanh đế không nghĩ tới chính là lý thanh bình cực kỳ quả quyết nói ngươi nên hỏi t h ă m ta là ngũ ca có phải là cựu hiền đối thủ mới đối ngay tại lý thanh bình lời nói hạ xuống xong trên lôi đài lý thanh thường cũng tới gần đến lục cựu h u y ề n bên người chỉ thấy lý thanh thường hung hăng một cước liền hướng phía lục cựu h u y ề n phần e o đá vào đương nhiên ngay từ đầu lý thanh thường cũng không có trực tiếp dùng toàn lực dù sao hắn cũng biết lục cựu h u y ề n chỉ là kim đan kỳ mà thôi đối phó lục cựu h u y ề n nếu là dùng toàn lực một chút mất tập trung đem lục cựu hiền cho xử lý như vậy bọn hắn lý ra đoán chừng liền không thể rời đi thanh phong thành cho nên lý thanh thường một cước này đoán chừng sẽ chỉ làm lục cựu hiền mất đi năng lực hành động thôi. nhưng là để lý thanh thường không nghĩ tới chính là tại chân của hắn sắp đá trúng lục kiểu huyên thời điểm lục kiểu huyên động chỉ thấy lục kiểu huyên một phát bắt được lý thanh thường chân trái còn không phải lý thanh thường kịp phản ứng một cốc ự lực liền trực tiếp từ chân trái của hắn đánh tới mang theo hắn không ngừng mà phi hành a a a a thả ta ra lý thanh thường có chút không dám tin t ừ n g nói mà lục kiểu huyên cũng không có trêu đùa lý thanh thường trực tiếp nhẹ nhàng dùng sức một thanh liền đem lý thanh thường khắp khuôn mặt là vẻ mặt n g trọng không phải nói xong lục k i u u y ê n là kim đan kỳ đâu vì cái gì làm cho hắn mới giống như là kim đan kỳ nhưng là lý thanh thường cũng không có vì vậy mà cảm nhận được sợ hãi mà là cất tiếng cười to đạo tốt tốt tốt đã ngơi cường đại như thế vậy ta cũng không cần thu tay lại cực đạo thiên oanh lý thanh thường cười to nói lập tức hai tay hướng xuống đất m a n h vô xuống cơ hồ là thoát phát toàn bộ bầu trời cũng theo đó âm tối xuống đây là ngũ đệ sở trường tốt sống cực đạo thiên oanh đang thi triển về sau sẽ dẫn động ngàn đạo thiên lôi đánh vào địch nhân trên thân mà mỗi một đạo đều có thể đạt tới ngũ đệ một nửa thực lực cho dù là cùng là hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không dám đón đỡ lý thanh đế hơi kinh ngạt nói nhưng là để cho nhất hắn kinh ngạt chính là lục cự hên thực lực lại mạnh lên sao mà đứng ở một bên lý thanh thiên s ắ c mặt cũng lộ ra ngưng trọng lên không nghĩ tới mội phu của mình thực lực cư nhiên như thế cường đại nha duy chỉ có đứng tại một bên khác lý thanh bình trên mặt ngược lại là không có quá nhiều lo lắng chỉ vì lúc trước tại thiên quyền quốc thời điểm nàng liền biết lục cửu v i ê n đều có thể đánh giết luyện hư kỳ yêu vương liền càng đừng đề cập hóa thần kỳ ngũ ca ta nhưng nói cho ngươi tốt ta một chiêu này thế nhưng là có thể đánh giết hóa thần trung kỳ tu sĩ ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp tại động thủ trước đó lý thanh thường lên tiếng lần nữa nói tự nhiên là muốn lục cửu h u ê n nhận vua dù sao nếu là giết lục cửu h u ê n mạng của mình cũng coi là nằm tại chỗ này. lại là không nghĩ tới lục cựu huyên lắc đầu nói không ta nói ta sẽ không đầu hàng muốn là địch nhân tại ngươi mở miệng thời điểm chỉ sợ đều sẽ đưa ngươi đánh chết lục cựu huyên cũng làm cho lý thanh thường hít sâu m ộ t hơi nghĩ đến đối phương là cao quý lục gia thiếu chủ hẳn là trên thân có một chút điểm bảo mệnh át chủ bài đi đã đều tránh lo âu về sau như vậy lý thanh thường tự nhiên cũng sẽ không ở lưu thủ đi theo lý thanh thường r ấ t l ờ i hạ một giây sau lục cựu huyên liền cảm thấy mình bị khóa chặt nghĩ đến hẳn là bị vô tận lôi k i ế p cho khóa chặt đi ngầng đầu lên chỉ thấy vô số lôi điện đang theo mình đánh tới lục cựu huyên mặc không đổi sắc từ trong nhận chứa đồ lấy ra thanh phong kiếm đã theo lục cựu huyền lời nói rơi xuống hắn khí tức trên thân lúc này cũng đang không ngừng tăng cường bên trong thấy cảnh này lý thanh đế khắc khuôn mặt là chân kinh t h i sắc làm sao có thể kiếm ý của hắn thế mà đạt tới nhà vi phải biết liền xem như kiếm ý của hắn cũng bất quá là khó khăn lắm đạt tới đại thành thôi mà tựa hồ lúc trước lục cựu huyền vừa mới lĩnh ngộ hồng mông kiếm ý thời điểm chính là bước vào đến đại thành cảnh giới đi m a ý cảnh loại vật này trừ thời đại tích lũy bên ngoài còn có một loại nhanh chóng đột phá khả năng đó chính là đ ố u nộ g mà rất hiển nhiên đối với lục cựu huyền đến nói đột phá không tính là cái gì về khó một bên khác lý thanh t i ê n trên mặt trấn kinh đã sớm không cần nói cũng biết mặc dù hắn không phải kiếm tu nhưng là đồng dạng cũng biết một loại ý cảnh nghĩ muốn tăng lên đến nhập vi cấp bậc đến cùng có khó khăn dường nào hắn cũng không có lý thanh bình ngược lại là không có quá lớn ngoài ý m u ố n dưới cái nhìn của nàng nếu là có một ngày lục cựu u y ề n là tiên đế tựa hồ cũng rất hợp lý tại trên lôi đài lý thanh thường trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài tại lục cựu u y ề n một kiếm này rơi xuống về hắn l i ề n biết hắn tuyệt đối không phải lục cửu huyên đối thủ không không chỉ là mình chỉ sợ là huynh đệ bọn họ ba người cùng tiến lên đều chưa hẳn là lục cửu huyên đối thủ điều này cũng làm cho hắn không khỏi tò mò lục cửu huyên thật là kim đan kỳ à. đương nhiên lục cửu huyên là kim đan kỳ chỉ là hắn có 999 m a i hỗn độn cấp bậc kim đan thôi ta dựa vào lục càng như bước nhưng vào lúc này tại luận võ đài bên n g o à i ngô toàn tài lúc này cũng đến nơi này khắp khuôn mặt là khiếp sợ nói hắn có thể cảm giác được lục cửu u y ê n lại mạnh lên tại lục ra nhiều ngày như vậy hắn cực kỳ nhàm chán đành phải đợi trong phòng tu luyện chỉ là tu luyện hiệu quả cũng không lớn. còn không có đột phá đến nguyên anh kỳ mà tại trên lôi đài theo lục cựu huyên một kiếm vung ra một kiếm này tựa hồ mang theo bản cổ đại thần khai thiên tri vi năng trực tiếp một kiếm liền đem trên lôi đài mây đen cho bồ ra cho tới bây giờ lý thanh thường nơi nào còn có thể không biết đâu lục cựu huyên tuyệt đối có thể dễ dàng miễu sát mình ngũ cứu tử thế nào ta một kiếm này ngươi còn p h ụ đi đến lý thanh thường trước mặt lục cựu huyên cười một cái nói mà lý thanh thường thì là cười khổ một phen nói p h ụ phục mỗi p h ú thực lực của ngươi quả nhiên là cường đại tuyệt đối được xưng tụng là thế hệ thanh niên người mạnh nhất cho dù là toàn bộ đế huyền đại lục chỉ sợ là cùng tuổi người cũng sẽ không là đối thủ của ngươi thế thì chưa hẳn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ta cũng chỉ là làm được cực hạn của mình thôi nếu là ngày khác có người có thể đổi kịp bước chân của ta vậy ta cũng sẽ không cảm giác được rất ngoài ý mớn lục cựu huyền khiêm tốn nói câu nói này cũng không giả hắn cũng chỉ là bởi vì bất h ợ p nguyên nhân mới có thể biến đến cường đại như thế trình độ thôi nếu không hiện tại cũng còn đang đào mò đâu bất quá tại lý thanh thường xem ra cũng vẹn vẹn là lục cựu h u ề n k i ê m tốn ngữ liệu thôi c h ư một trăm bốn mươi tám đính、hôn. Trước 148, đính、hôn. Đi thôi, đi xuống đi. hôn. xuống thôi, lục cựu huyên vươn tay ra mà lý thanh thường cũng không có c ự tuyệt bị lục cựu huyên một thanh kéo lên mà kéo lên về sau lý thanh thường thoáng như biến thành người khác đi theo lục cựu huyên bên người hh ắ c ắ cười c ngây nô g nói mội phu ngươi có thể nói cho ta ngươi đến cùng thế nào có thể tu luyện tới cường đại như vậy sao muốn học nha ngươi chỉ là ta một bộ này ngươi nhưng không học được lục cựu huyên cũng bị lý thanh thường biến hóa cho giật này mình nhưng là rất nhanh liền lắc đầu nói hắn nhưng là b ậ t học mới có thể đạt tới cường đại như thế cường độ nếu không Toàn huyền bộ đế huyền đại đã chỉ Lục sợ sớm khi ô n g b ế t ra bao nhìn i ê u t như t đến hai người đều xuống tới về sau lý thanh bình lúc này mới thở dài một hơi hai người đều cùng chính mình quan hệ không ít lý thanh bình tự nhiên là không hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện lục cao như bức không được lý thanh bình dựa vào đi ngô toàn tài liền tới đến lục cựu h u y ê n bên người một mặt kích động nói điệu thấp một điểm ta không phải rất thích trương dương người lục cựu h u y ê n điệu thấp nói mà ngô toàn tài thì là cho lục cựu h u y ê n một cái ta h i ể u ánh mắt lục huynh ngươi thực lực này quả nhiên là không phải bình tường h nha đi tại lục cựu huyên bên người lý thanh đế trên mặt nổi lên một tia v ẻ kinh ngạc sau đó trầm dai nói h ắ n tự nhiên là có thể t r ư ớ c t r ư ớ c chiến đấu bên trong nhìn ra lục cựu h u y ê n sức chiến đấu chỉ sợ là đã siêu việt hắn thanh đế h u n h khích lệ chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi điệu thấp lục cựu u y ê n lúc này vẫn còn nghĩ điệu thấp, chỉ là miệng dung đã có chút không ép xuống nổi duy chỉ có đứng ở một bên lý thanh bình mang trên mặt một chút vẻ lo lắng nàng như có lẽ đã theo không kịp lục k i ự u huyên bước chân mà nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân chậm rãi truyền đến đám người ngẩng đầu lên nhìn lại chỉ thấy chính là thương nghị hoàn tất lý hiên nhiên cùng lục hiên chính đang chậm rãi đi tới các ngươi trung đụng được còn có thể đi lý hiên nhiên khắp khuôn mặt là ngăn không được ý cười ngay tại vừa rồi h ắ n cùng lục ra đặt thành một hạng chiến lược tính hợp t á c cân phụ vương lý thanh đế bọn người cũng nhẹ gật đầu nên tính là trung đụng được còn có thể đi khụ đã các ngươi đều ở đây vậy ta cũng liền đem sự tình nói một chút đi nhưng vào lúc này lục hiên mở miệm theo lục hiên mở miệng không biết vì cái gì lý thanh bình cùng lục cửu huyền nội tâm cũng không khỏi lộ bột một chút cửu huyên ngươi cũng coi là trưởng thành niên kỷ cũng là thời điểm nên tìm cái đạo lữ cho nên ta liền đại biểu ngươi cùng lý gia thông ra mà thông ra đối tượng chính là lý gia lý thanh bình nghe nói như thế người ở chỗ này đều có chút ngoài ý m u ố n rất hiển nhiên là không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy liền định ra đến hô nước nhưng là suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ lại không phải rất ngoài ý m u ố n dù sao ngươi t ì n h tan đồng sự tỉnh lại thêm lục cửu huyền cùng lý thanh bình hai người quan hệ cũng coi là vô cùng tốt đính hôn cũng là không ngoài ý muốn phụ vương việc này sẽ hay không có chút nóng nổi nhưng vào lúc này lý thanh bình có chút trần trờ nói lại là bị lý hiên nhiên cho ngăn lại xuống dưới ai ta hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i đối cựu huyền có phải là có hào cảm có kia cùng một chỗ có cái gì không được chứ lý hiên nhiên vẻ mặt thành thật nói mà lý thanh bình văn luôn cũng trầm mặc nàng đối lục cựu huyền nói không thích vậy dĩ nhiên là không có khả năng ở chung nhiều như vậy thời gian làm sao có thể không có tình cảm đâu chỉ là nàng tựa hồ còn không có làm tốt nhanh như vậy liền trở thành lục cựu huyền đạo lữ chuẩn bị nhưng là nàng cũng biết nếu là mình lại xoan suýt vậy chỉ sợ là, là sẽ bị người khác nhanh chân đến trước cho nên lúc này t r ầ m m ặ t là lựa chọn tốt nhất mà một bên khác lục kiểu hiên thì là đi tới lục hiên bên người ra ra việc này ngươi tại sao không có trưng cầu ý kiến của ta có phải là có chút nóng vội lục kiểu hiên có chút bất đắc gì nói hắn mặc dù sẽ tới lý thanh bình nhưng là cũng không đến nỗi nhanh như vậy nha ai ngờ lục hiên v ẻ mặt thành thật nói cháu trai ngươi phải biết lục ra chúng ta bây giờ thế nhưng là không có bao nhiêu người miệng mà lục quản cùng lục ngọc song t r u n g quy là lục ra chúng ta chi thứ người không thể làm làm là chủ hệ đến đối lãi mà bây giờ lục ra chúng ta thích hợp nhất khai chi tán diệp người chính là ngươi lại thêm ngươi cùng lý thanh bình cô n à n g kia lúc đầu ngươi tình đầu ý hợp cùng một chỗ cái gì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi một trận này thao tác để lục cựu huyên có chút im lặng nhưng là cũng chỉ có thể đáp ứng xuống chỉ là đính hôn mà thôi lại không phải nhanh như vậy thành thân mà đối với mình bây giờ tình huống lục cựu huyên cũng có được k h ắ c sâu nhận biết đã tất cả mọi người không có ý kiến vậy thì chờ đến một năm về sau đính hôn đi lục hiên cùng lý hiên nhiên nhìn xem đám người một mặt vui vẻ nói cái này đối với bọn hắn đến nói là một kiện cả hai cùng có lợi sự t ì n h nhưng ngay lúc này lục cựu u y ê n mở miệng đính hôn có thể nhưng là ta tình huống các ngươi hẳn phải biết ta tại đột phá đến đại thừa kỳ trước đó không được phá thân cho nên thành hôn cái gì chỉ sợ là phải chờ tới ta đột phá đại thừa kỳ thân cư lưu ly li tiên thể cái này khiến lục kiểu huyên muốn là muốn nhanh chóng đột phá cũng chỉ có thể chờ đến đại thừa kỳ lại phá thân nếu không tốc độ tu luyện không nói lần giảm chỉ sợ là sẽ bị chém ngang lưng cái này cũng được kia liền đại thừa kỳ lại thành thân lấy kiểu huyên tiên phú của ngươi chỉ sợ là đột phá đến đại thừa kỳ cũng dùng không đến thời gian bao lâu lý h ê n n ê n hơi xứng sở nhưng vẫn là đáp ứng ngay đến đó đám người nội tâm tự nhiên là không có cái gì phản đối đối với lục k i u u y ê n bọn hắn đều xem như tương đối nhận biết tự nhiên là cực kỳ tán thành lục cựu h u y ê n mội phu về sau nhưng phải thật tốt đối đãi mội mội ta nếu không ta liền xem như liệu mạng đều muốn đánh dụng ngươi một giọt máu đi tới lục cựu h u y ê n bên người lý thanh thường vẽ mặt thành thật nói hắn mặc dù đổi không được lục cựu h u y ê n mệnh thậm chí tổn thương không được lục cựu h u y ê n một chút xíu nhưng là cho dù chết hắn đều không sợ kia là tự nhiên ta làm sao lại đối thanh bình không tốt đâu lục cựu h u y ê n cũng cười một cái nói hắn lại không phải bạo lực gia đình nam làm sao lại bạo lực gia đình đâu mà lại nhìn sang một bên lý thanh bình thời điểm chỉ thấy lý thanh bình gương mặt từng đỏ rất hiển、nhiên. Hết thẻ nhanh, nhanh đến lý thanh Bình đều quá lý t hiên a n Bình còn không h đều có t ế thế, tiến p nhận、tốt. Nhưng là, thời gian chính là như thế, cho tới bây giờ cũng sẽ không chuẩn ngươi ngươi ngày sau sẽ tiến về cổ Hoàng thời cho cho hội Châu. h tốt. tới tại đối, giờ là, là Lý ba sau cơ các cổ bây bị sẽ sẽ về nhiên lúc này nhớ tới cái gì thế là do hỏi mà lục hiên cũng nhẹ gật đầu không sai cựu hiên cần tại ba ngày sau tiến về cổ hoàng châu tham gia nào đó hạng bí cảnh nếu là như vậy kia mang ta lên mấy tên này như thế nào lý hiên nhiên nhìn về phía lý thanh đế bọn người chậm rãi nói lý thanh đế bọn người ai chương một trăm bốn mươi chín ngàn q u phá đại thừa kỳ chương một trăm bốn mươi chín ngàn q u phá đại thừa kỳ mang lên bọn hắn sao tự nhiên là không có vấn đề lục hiên còn chưa mở lời lục cựu h y ê n liền mở miệng đáp ứng xuống lấy thân phận của hắn mang lên lý thanh đế bốn người tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì mà đứng ở một bên ngô toàn tài nghe nói như thế về sau nhất thời trước mắt cũng sáng lên sau đó vội vàng đi tới lục cựu h y ê n bên người xong tay nắm lấy lục cựu h y ê n cánh tay một mặt đáng thương lắp bắp nói lục ca ngươi nhưng không thể nào quên ta n h a ta cũng muốn đi cái này tốt ta lục cựu h y ê n vốn là dự định cự tuyệt nhưng là mang lên ngô mập mạp tựa hồ cũng không tính là chuyện gì xấu cho nên liền đáp ứng xuống tốt ta lục ca ta yêu ngươi có ngay một bên khác lý thanh đế ba huynh đệ thì là đi tới lý hiên nhiên bên người phụ vương ngươi vì sao muốn chúng ta đi theo tiến về cổ hoàng châu lý thanh tiên có chút không hiểu do hỏi mà lý hiên nhiên thì là vẻ mặt thành thật nói cổ hoàng châu chính là bên trên đạo châu trong đó cường giả rất nhiều để lục ra người mang lên các ngươi tiến về có lẽ có thể tăng mọc một phiên kiến thức đây đối với các ngươi ngày sau trưởng thành sẽ có rất lớn có ích cho dù là trong đó kiến thức rộng rãi nhất lý thanh đế cũng chỉ là tiến về qua thiên quyền quốc nhìn xem thôi mà đối với tam lưu thế lực phía trên thế lực thì là một chút xíu hiểu do đều không có có lục gia là tầy lý thanh bình văn g ư ngôn k h g cũng ó một chút lực ư nhẹ gật đầu đáp ứng đối phụ vương chúng ta lần này không phải tới tại thanh phong thành mua phủ lệ sao sự tình như thế nào nhưng vào lúc này lý thanh thiên nhớ tới cái gì do hỏi ân đã giải quyết lý hiên nhiên cười một cái nói mà bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới mình rốt cuộc dùng bao nhiêu tiền liền mua lại một tòa lục nhà bên cạnh p h ủ đệ mà liền tại lý hiên nhiên lời nói hạ xuống xong thanh phong thành phía trên bầu trời nhất thời âm trầm xuống đây là thiên quỷ đột phá đến đại thừa kỳ lục cựu huyên vẹn vẹn là liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra đây chính là thiên quỷ đột phá lôi kiếp nội tâm cũng hơi kinh ngạc tu luyện mình cải thiện luyện nguyên phá thánh pháp về sau thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến đại thừa kỳ sao bất quá nghĩ đến cũng bình thường nguyên bản luyện máu phá thánh pháp phía trên không có công pháp cho nên nói lục cựu h u n hoàn thiện về sau mỗi khi hoàn toàn mới tiên phẩm công pháp xuất thế thời điểm đều sẽ có được thiên đạo chứng nhận trong đó sẽ mang theo một tia thiên đạo khí thức làm t u luyện đệ nhất nhân tốc độ nhanh một chút cũng coi là rất hợp lý sự tình còn không đợi những người còn lại kịp phản ứng từ lục ra chỗ sâu liền truyền đến một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt nơi này không phải ngơi ư độ kiếp nơi tốt đi địa phương khác độ kiếp đi dứt lời chỉ thấy từ lục ra chỗ sâu bên trong sinh ra một cái đại thủ trực tiếp tại thiên quỷ trước mặt mở ra một khe hở không gian sau đó đem thiên quỷ vương cho ném đi vào trên bầu trời lôi kiếp cũng biến mất theo không thấy đây chính là thiên tiên cường giảo quả nhiên là khủng phố như tư Lý Bật hắc. đi ê n Nhiên thôi đi xem một chút đi nói không chừng có thể lãnh nộ không thứ gì đâu lục cựu huyên cười một cái nói lập tức liền hướng phía thiên quỷ vương độ kiếp vị trí tiến đến mà nội tâm của hắn suy nghĩ lấy chính là có thể hay không từ thiên quỷ vương độ kiếp bên trong lĩnh lộ được cái gì nhìn thấy lục cựu huyên tiến về lý h u y ê n nhiên bọn người cũng liền bận bịu đi theo cùng lúc đó thiên quỷ vương độ kiếp khí tức chuyển khắp toàn bộ nguyên võ quốc cái gì cố khí tức này lại có người đột phá đến đại thừa kỳ thế không phải là hoàng kim đại thế không thành thế mà trong khoảng thời gian ngắn lại có người đột phá đến đại thừa kỳ mặc kệ trước đi nhìn kỹ hắn nói nói không chừng chúng ta cũng có thể sớm ngày đột phá đến đại thừa kỳ đâu không ít độ kiếp kỳ cường giả nhao nhao hướng phía thiên quỷ vương độ kiếp vị trí tiến đến mà cùng lúc đó lý thiên bọn người cũng lưu ý đến lôi k i ế p phương hướng vị trí kia là lục gia phương hướng hẳn là lại là người của lục gia đột phá đến đại thừa kỳ đi đi xem một chút lý thiên bọn người cũng tại mỗi người bọn họ chỗ dựa dẫn dắt phía dưới hướng phía thanh phong thành phương hướng bay đi mà tại thanh phong thành bên ngoài trên bầu trời lôi k i ế p đã ngưng tụ thành hình mà thiên quỷ vương ánh mắt bên trong thì là không có chút nào đều ý nếu là nói tu luyện lúc trước luyện mạo phá thánh pháp hắn không có niềm tin tuyệt đối vượt qua lôi kép thì hắn hôm nay tu luyện một chút nguyên phá thánh pháp liền có lòng tin tuyệt đối vượt qua lần này lôi kép mà lúc này lục cựu loan thoáng còn có thể nhìn thấy ở vào lôi k i ế p trung tâm thiên quỷ vương c ự u huyên ngươi nói thiên quỷ có thể đột phá sao lúc này lý thanh bình n ư ơ n g đến lục c ự u huyên bên người có chút hiếu kỳ dò hỏi mà lục c ự u huyên thì là một mặt tự tin nói yên tâm đi thiên quỷ tuyệt đối có thể đột phá đến đại thừa kỳ sau một lát cũng có được không ít độ kiếp cường giả nhau nhau đi tới trung quanh nghĩ phải chứng kiến thiên quỷ vương đột phá đến đại thừa kỳ thuận tiện nhìn xem có thể hay không lĩnh nộ ra đến chính mình đạo tranh thủ sớm ngày đột phá đến đại thừa kỳ mà theo nhân số không ngừng gia tăng lôi kép nhưng vào lúc này cũng theo đó đánh xuống thiên quỷ vương độ kiếp vào lúc này cũng bắt đầu lục gia cường đại từ đây lúc bắt đầu c h ư một trăm năm mươi lục gia cường đại từ đây lúc bắt đầu theo chân chính lôi k i ế p vanh k í c h xuống đứng trên trời đất thiên quỷ vương trên mặt không có chút nào ý sợ hãi thẳng đến lôi k i ế p đi tới trước mặt thời điểm thiên quỷ vương mới động chỉ thấy thiên quỷ vương vung tay lên thể nội nhất thời bạo phát đi ra một trận hấp lực cường đại vậy mà đem khủng bố lôi k i ế p cho hấp thu đến thể bên trong cái gì thế mà đem lôi k i ế p cho hấp thu đến thể nội chẳng lẽ hắn liền không sợ bạo thể mà chết sao t thiên quỷ vương tại trăm năm trước đó vẫn là độ kiếp trung kỳ đi ngắn ngủi trăm năm không thấy thế mà liền từ độ kiếp trung kỳ đột phá đến đại thừa kỳ không phải là được đến cái gì cơ duyên to lớn không thành các ngươi mau nhìn thiên quỷ vương thế mà đem lôi k i ế p cho luyện hóa tại lôi k i ế p biên giới nhìn xem đây hết t h ể độ kiếp kỳ các đại năng không khỏi kinh hãi phải biết đây chính là lôi kiếp nhà cho dù là chơi điện tu sĩ đều không dám tùy tiện đụng vào cái này liền cùng lôi thần sẽ bị điện choáng là một cái đạo lý mà tại bọn hắn nhìn kỹ giữa theo đem lôi k i ế p cho hấp thu đến thể nội thiên quỷ vương bên ngoài thần cũng theo đó nổi lên đạo đạo lôi điện mấn đường dù sao muốn một nháy mắt hấp thu đối với hắn mà nói cũng không khác người xin、si、ó i ngộng nhưng là cũng không được bao lâu chỉ thấy tại khủng bố luyện hóa lực phía dưới thiên quỷ vương rất nhanh liền đem thể nội lôi k i ế p chi lực cho toàn bộ luyện hóa mà k h í tức của hắn cũng bởi vậy mạnh lên không ít cái gọi là luyện nguyên phá thánh pháp chính là lục cửu huyền đem luyện máu phá thánh pháp cho hoàn thiện lúc trước luyện máu phá thánh pháp chỉ là đem tinh lực của kẻ địch chi lực cho hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng mà thôi mà luyện nguyên phá thánh pháp có thể đem hết thể sự vật bản nguyên đều cho hấp thu chỉ cần tồn tại năng lượng thiên q u vương liền có thể hấp thu lôi kép chi lực cũng coi là một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng tự nhiên là có thể bị thiên q u vương cho hấp thu không hổ là ta l đứng ở một bên lục trường sinh cũng không khỏi nói phải biết liền xem như hắn bây giờ cũng vô pháp làm được hoàn thiện ra một môn tiên phẩm công pháp nguyên bản chính tại quan sát thiên quỷ vương độ kiếp lý hiên nhiên bọn người cũng bị lục trường sinh cho lại lần nữa c h ấ n kinh một phen cái quỷ gì thế mà còn có thể tại kim đan kỳ thời điểm liền hoàn thiện ra một môn tiên phẩm công pháp cái này lục cựu huyên đến cùng còn có cái gì là bọn hắn không biết nhưng là bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi hỏi thăm nhưng là tại biết lục cựu huyền có thể đem công pháp hoàn thiện đến tiên phẩm về sau lý hiên n h i n cũng không khỏi có chút ý nghĩ phải biết liền xem như công pháp của hắn cũng bất quá là thiên phẩm cực phẩm thôi có thể đột phá đến đại thừa kỳ cũng chỉ là bởi vì thiên phú của hắn cường đại thôi nhưng là tại đột phá đến đại thừa kỳ về sau hắn liền cảm thấy cực kỳ không còn chút sức lực nào tại biết lục cửu huyền có thể hoàn thiện về sau tự nhiên là muốn để lục cửu huyền giúp đỡ chút đem bọn hắn l y ra chủ tu công pháp hoàn thiện đến tiên phẩm chỉ là hiện tại rất rõ ràng không phải mở miệng thời điểm nhiều như vậy thời gian hắn cũng chờ đến cũng không kém cái này nhất thời mà ở một bên những người còn lại thì là bị thiên quỷ vương độ kiếp ảnh hưởng cũng nhận không ít cảm xúc trong đó cũng có được một chút tiểu bối t ạ i nhìn thấy màn này về sau nhau nhau có cảm giác đột phá trong đó liền bao quát lý thiên b ọ n người bọn hắn cũng tại kim đan đỉnh phong lắng động hồi lâu lại thêm tại táng tiên bí cảnh chi ở bên trong lấy được địa tiên cảnh cường giả truyền thừa hết thệ đều đạt tới đỉnh điểm lúc này tự nhiên là nước chạy thành sông đột phá đến nguyên anh k ỳ môn chủ ta trước đi độ kiếp t r ư n g thành phong đối ta kiếm tiên nói sau đó liền nhìn về phía nơi xa một mặt ngưng trọng nói ở bên kia chính là lục hình môn chủ ngươi nhớ lấy không muốn cùng bọn hắn lên xung đột dứt lời liền hướng phía nơi xa bay đi độ kiếp nơi này không phải nơi tốt mà thuận trương thành phong nói tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy nơi đó chính là lục cửu huyên bọn người khi nhìn đến lý hiên nhiên bọn người cũng đứng ở nơi đó về sau trương thành phong cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh không nghĩ tới lý hiên nhiên lao tặc này thế mà nhanh như vậy liền cấu kết lại nhưng là nghĩ đến mình kiếm tiên cửa kiếm tử cùng đối phương quan hệ cũng không tệ lúc này mới thở dài một hơi lập tức liền hướng phía lục cửu huyên bọn người phương hướng bay đi đương nhiên hắn tự nhiên là sẽ không đối bọn hắn đ ộ thủ nói đùa không nói trước thần bí khó lường lục ra liền xem như lý hiên nhiên đều có thể ngược sát hắn một bên khác lý thiên trần nguyên Từ thi nhưng ị c là khi mỗi nhìn g i bọn đến là lý hiên nhiên thời điểm mới chợt hiểu ra dù sao lý hiên nhiên đột phá đến đại thừa kỳ tin tức tại bọn hắn nguyên võ quốc bên trong độ kiếp kỳ trong hội cũng không tính là cái gì quá lớn bí mật nghĩ tới đây bọn hắn cũng nhào nhào hướng phía lý hiên nhiên vị trí bay đi mà lúc này lục cựu huyền khi nhìn đến thiên quỷ vương độ kiếp chi tư tư thái về sau nội tâm nhất thời liền cảm lộ đến cái gì lúc này liền ngồi xếp bằng x u ố n g cái quỷ gì lại bắt đầu càng ngộ lục trường sinh cũng hơi kinh ngạc nhưng là cũng không tính là rất ngoài ý mớn dù sao lúc trước thời điểm lục cựu huyền liền biểu hiện ra kinh người càng ngộ lực từ lôi k i ế p bên trong càng ngộ đến cái gì đều xem như chuyện rất bình thường đi bất quá lục trường sinh vẫn còn có chút hiếu kỳ không biết lần này lục cựu huyền có thể từ thiên quỷ vương độ k i ế p bên trong lĩnh ngộ được cái gì nhưng là một giây sau ta kiếm tiên bọn người liền n h a u n h a u đến nơi này khi nhìn thấy nhìn nơi này n a u thở nhao thở dài đạo gặp qua bệ h ạ lại là bị lý hiên nhiên cho ý bảo yên lặng sau đó mới lưu ý qua một bên lục cửu huyền ngay tại cũng lưu ý đến đứng tại lục cựu huyên bên người lục trường sinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh người này tuyệt đối là đại thừa kỳ hơn nữa còn là cao giai đại thừa rất nhanh bọn hắn cũng biết cái này đ o á n chừng liền đem thanh phong chấn c h ò cướp đi lục ra mà sau một lát lục cựu huyên mới tùy theo chậm rãi mở mắt thở dài nhẹ nhõm cựu huyên như thế nào lục trường sinh có chút hiếu kỳ d o hỏi hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ lục cựu huyên đến cùng lại có thể lĩnh ngộ được cái gì tiên thuật còn tốt lĩnh ngộ một môn tiên thuật tên là thao thiết thô thiên lục cựu u y ê n đứng dậy cười nói có tiên thuật này về sau tại đối mặt một chú lục cựu huyên đều có thể đem hấp thu luyện hóa thành mình lực lượng đương nhiên c ố lực lượng kia không thể q u á cường đại không thể vượt qua lục cựu huyên thực lực cực hạn đ á n h cái so sánh bây giờ lục cựu huyên là kim đan hậu kỳ nhưng là chân thật chiến lược tại hợp thể đ ỉ n h phong thậm chí là độ kiếp sơ kỳ cho nên dựa theo lý luận đến nói lục cựu huyên nhiều lắm là chỉ có thể hấp thu hợp thể đ ỉ n h phong thậm chí là độ kiếp kỳ lực lượng nhưng là cái này cũng rất khủng bố nếu là có thể hấp thu chỉ sợ là đối với lục cựu y ê n có ích cũng không nhỏ mà đang nghe lục cựu y ê n lại lãnh nộ một môn tiên thuật thời điểm lý hiên nhiên đám người trên mặt trấn kinh cũng biến mất theo không thấy bởi vì, bọn hắn cũng quen thuộc. nhưng lại như n g vào lúc này chung quanh truyền đến mấy đạo thanh em nghĩ đến vị này chính là lục gia thiếu chủ lục cựu hiền tiểu hữu đi chương một trăm năm mươi mốt lục ca mang bọn ta bay chương một trăm năm mươi mốt lục ca mang bọn ta bay lục cựu hiên ngẩng đầu lên nhìn lại chỉ thấy chính là đứng tại cách đó không xa ta kiếm tiên bọn người ở tại mở miệng các ngươi là lục cựu hiên nhữ mày có chút hiếu kỳ dò hỏi chỉ thấy chiếc kiếm nhân cười cười đứng ra lễ phép nói ta là lý thiên sư phó theo chiếm nhân đứng ra ta kiếm tiên bọn người cũng n h a o nói ta là kiếm tiên cửa môn chủ tạ kiếm tiên ta là bá thiên tông, tông chủ mãng kim cương ta là mở mị tông, tông chủ. mở mỹ tiên cuối cùng chính là một cái trên mặt hất lên từ sắc mạng che mặt phụ nhân mặc dù che đi mặt nửa trên dung nhan nhưng vẫn là có thể nhìn ra là một cái mười phần đại mỹ nhân mặt khác trên thân gần như bạo tạc dáng người cũng làm cho lục cựu huyên không khỏi nhiều liếc một cái chủ yếu là như ẩn như hiện cực kỳ hấp dẫn người lòng hiếu kỳ nha nhưng là rất nhanh lục cựu huyên liền thu hồi ánh mắt của mình chủ yếu là hắn là một cái chuyên tình người tựa hồ cũng lưu ý đến lục cựu huyên ánh mắt mở mỹ tiên ha ha nói xem ra lục tiểu hữu vẫn còn có chút hứng thú đã như vậy có dành không ngại đi ta mở mỹ tông làm khách nhìn xem ta mở mỹ tông mỹ nhân phôi tử thế nhưng là không ít đây này nếu là lục tiểu hữu nhìn lên ta cũng không để ý làm một lần bà mối dựng một lần nhân duyên dây đỏ đâu lục i ể u huyền đều còn chưa mở lời một bên khác lý hiên nhiên liền đứng ra một mặt cười nói mở mỹ tông chủ còn mời giữ mình trong sạch lục tiểu hữu đã cùng nhà ta thanh bình ít ngày nữa đính hôn cho nên còn xin ngươi thức thời một điểm trong giọng nói tràn đầy ý vi hiếp nói đùa hắn làm sao có thể từ bỏ lục i ể u huyền cái này dễ h i ề n đâu liền xem như muốn đi trước mở mỹ tông kia、yeah, cũng phải tại lục cựu huyền cùng lý thanh bình đính hôn về sau lại tiến về mà Lý h i ê nhưng n i n b vào lúc này trên bầu trời phát ra trận trận quang huy đám người ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên nhìn lại chỉ thấy chính là thiên quỷ vương thuận lợi vượt qua lôi tiếp từ độ kiếp đỉnh phong chính thức đột phá đến đại thừa kỳ ta kiếm tiên bọn người khắp khuôn mặt là biểu tình hâm mộ duy chỉ có c h i ế t kiếm nhân mặc dù ao ước nhưng là không bằng bọn hắn ao ước chỉ cần là bây giờ c h i ế t kiếm nhân vẹn vẹn là độ kiếp trung kỳ thôi cách cách đột phá đại thừa lâu đây đương nhiên c h i ế t kiếm nhân cũng phá lệ tuổi trẻ bây giờ vẹn vẹn là hai nghìn ba trăm tuổi thôi khoảng cách thọ hết chết i giả còn có hơn chín vạn năm đâu nhưng là để bọn hắn chỗ không nghĩ tới chính là đột phá đến đại thừa kỳ thiên quỷ vương thế mà trực tiếp đi tới lục cựu hiến trước mặt sau đó liền tất cung tất kính nói thiếu chủ đa t ạ chỉ cần ngày sau ta thiên quỷ vương bất tử liền tuyệt đối sẽ không có người có thể tổn thương được thiếu chủ cái gì thiên quỷ vương thế mà còn là lục cựu h i n hộ、vệ. Ta t kiếm i l n c cựu liên ế nhưng không có để ý bọn hắn ý nghĩ mà là đi tới thiên quỷ vương trước mặt đem nó cho đỡ lên không cần như thế ngươi là hộ vệ của ta chỉ có thực lực của ngươi mạnh lên an toàn của ta mới có thể tốt hơn bị bảo hộ ân thiên bỉ vương nội tâm cũng đầy là cảm động nói mà không chờ bọn họ kịp phản ứng độ kiếp hoàn thành lý thiên bọn người cũng nhao nhao đến nơi này khi nhìn đến lục cựu huyên về sau đều một mặt kích động nói lục ca ân nơi này không phải chỗ nói chuyện trước trở về rồi hay nói đi lục cựu huyên cười một cái nói sau đó liền tại lục trường sinh dẫn dắt phía dưới hướng phía cách đó không xa thanh phong thành đuổi trở về thàng đến lục cựu huyên bọn người rời đi nơi này độ kiếp kỳ các đại năng trên mặt còn tràn đầy nóc trệ biểu lộ không lâu sau đó trong đó một tôn mới chất pháp nói ta không có nhìn lầm đi kia、yeah, đến cùng là cái gì thế lực thế mà có thể để cho đại thừa kỳ đều túi đầu xưng thần t bất kể nói thế nào từ nay về sau thanh phong thành tuyệt đối trở thành viễn siêu nguyên võ quốc địa phương có đạo lý vậy ta trước đi thanh phong thành mua một chỗ phủ đệ trước ta dựa vào ngươi cái lao lục chờ ta một chút không ít cường giả đều ý thức được thanh phong thành bên trong tất nhiên sẽ dẫn tới một phen dung chuyển nguyên nhân mà tự nhiên là trong đó phủ đệ duyên cớ dù sao có thiên giai tụ năng lượng trận linh khí trong đó cũng đã viễn siêu thiên linh châu cực đại đa số động thiên phúc đ i ệ nếu là có thể ở trong đó chiếm được một chỗ phủ đệ kia đối với tương lai của bọn hắn chỉ sợ là có cực lớn có ích nghĩ tới đây bọn hắn liền nhao n h a u hướng phía thanh phong thành vị trí chạy tới chỉ là tốc độ của bọn hắn kém xa lục trường sinh cho dù là lục trưởng thành còn mang theo mấy người tình huống dưới vào lúc này lục trong nhà lục cựu huyên đám người đã trở lại lục ra trong chủ điện lục ca thế mà không nghĩ tới thực lực của ngươi lại mạnh lên ngồi ở một bên lý thiên khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ vốn cho là đột phá đến nguyên anh kỳ liền có thể khoảng cách lục cựu u y ê n gần hơn một chút nhưng là tự hồ lục cựu u y ê n đột phá tốc độ xa còn nhanh hơn b lục cựu huyên khiêm tốn ó i sau đó lại nghĩ tới đến cái gì nhìn về phía lý thiên đám người nói ta tại ba ngày sau sẽ tiến về cổ hoàng châu mấy người các ngự nhưng nguyện đi theo ta cùng nhau đi tới lục cựu huyên vốn cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa tại thiên quyền quốc một nhóm bên trong cùng lý thiên bọn người tự nhiên cũng sinh ra giao tình tốt bây giờ tiến về tinh ảnh bí cảnh tự nhiên là muốn kéo bọn hắn một thanh chủ yếu là n g à y sau đứng tại chư thiên phía trên nếu là sau lưng vô nhân tướng theo tựa hồ cũng có chút quá mức không thú vị cổ hoàng châu không nghĩ tới lục tiểu hữu thế mà nhanh như vậy liền muốn đi trước cổ hoàng châu sao chiết kiếm nhân trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ nói rất hiển nhiên hắn biết cổ hoàng châu mà ta kiếm tiên bọn người tự nhiên cũng biết cổ hoàng châu mỗi một vị đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ trên cơ bản đều biết đến huyền đại lục bây giờ tình huống đương nhiên lý thiên bọn người là không biết nghĩ tới đây trần nguyên có chút hiếu kỳ nói không biết cái này cổ hoàng châu là địa phương nào điểm này ngươi không cần biết chỉ cần biết cổ hoàng châu là bên trên đạo châu liền có thể mang kim cương đứng tại bên cạnh của bọn hắn trong giọng nói tràn đầy h á o ư ứ c chỉ là trở ngại bá thiên tông còn cần hắn chủ quản không thể tiến về nếu không hắn cũng phải mặt dạng mày dậy muốn đi theo đi dù sao bọn hắn dốc cả một đời đều chưa h ẳ n có thể tiến về khác đạo châu. dù sao tinh h ả i cực kỳ nguy hiểm độ k i ế p kỳ đều không thể xuyên việt trong đó đã lục huynh đều mở miệng vậy chúng ta lại làm sao lại cự tuyệt đâu chuyến này chúng ta đi định lý thiên bọn người không chút do dự đáp ứng xuống bọn hắn lúc này đã quyết định lục cựu huyền cái này một cây đ u ổ i tăng tiên bi cảnh liền được đến điệu tiên cảnh cường giả truyền thừa nếu là tiến về bên trên đạo châu chỉ sợ là có thể được đến kim tiên cảnh cường giả truyền thừa đối mang lên tiểu thiết cùng một chỗ đi lúc này lục cựu huyền nhớ tới lý thiết thế là chậm dãi nói mãn kim cương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt dù sao lý thiết cùng trần nguyên đều là bọn hắn bá thiên tông tiên tiêu bọn cớ sao mà không làm đâu mà lúc này lý tiết h mới vừa vặn đột phá đến chúc cơ kỷ mà thôi chương một trăm năm mươi hai tiên phẩm phi thuyền tiến về cổ hoàng châu chương một trăm năm mươi hai tiên phẩm phi thuyền tiến về cổ hoàng châu đã như vậy k i a liền đều chuẩn bị kỹ càng đi ba ngày sau tại lục ra nơi này chúng ta ngồi phi thuyền tiến về cổ hoàng châu lục cựu huyên nhìn về phía lý thiên bọn người c h ậ m rãi nói lúc trước lục thí tiên liền nói cho hắn ba ngày sau bọn hắn sẽ ngồi phi thuyền tiến về cổ hoàng châu bình thường phi thuyền ngăn cản không được tinh hải lực lượng nhưng là lục thí tiên không là bình thường phi thuyền mà là một chất phẩm giai cao tới tiên phẩ lý thiên bọn người đáp ứng xuống lập tức cũng trở về bắt đầu chuẩn bị tại bọn hắn đều rời đi về sau lục cựu huyên mới hiếu kỳ nhìn về phía gia gia của mình ra ra thượng công hành tên kia đâu lục cựu huyên còn không có quên thượng công hành dù sao thượng công hành thế nhưng là tiểu đệ của mình tiềm lực cũng không tính thấp bồi dưỡng lên về sau chưa hẳn không thể trở thành tiên vương tiên hoàng loại tồn tại đến lúc đó đi ra ngoài nói tiểu đệ của mình là tiên vương tiên hoàng k i a đến bao nhiêu phong cách nha nhà hàn băng tại trở về, về sau tìm một gian phòng bế quan đang bế quan lục hiên nghĩ đến cái gì không có miệng tức giận nói rất hiển nhiên hắn không phải rất thích thượng công hành gia hỏa này gia hòa muốn đến thần đột phá đến hóa thần kỳ sao? kỳ lục cựu huyền lắc đầu lẩm bẩm nói lập tức cũng không có còn nhiều ba ngày sau nếu là hắn có thể thuận lợi đột phá đến hóa thần kỳ liền mang theo nếu là không được vậy thì thôi chỉ là theo lục cựu huyền suy nghĩ vừa mới rơi xuống lục ra trên không liền lại lần nữa trở nên đen t ố i s ầ m lại trong đó còn trộn lẫn lấy một đạo tiếng cười to ha ha ha ta đột phá đến hóa thần kỳ nhưng là rất nhanh liền bị sắc mặt âm c h ầ m lục trường sinh cho một bàn tay ném ra đến bên ngoài đi nói đùa tại lục ra độ kiếp đây là muốn lôi kéo lục ra lên đường không thành sau một lát một thân khí tức cực kỳ cường hoành thượng công hành cũng thuận lợi đột phá đến hóa thần kỳ trở lại lục trong nhà đối với lúc trước lục trường sinh một trường kia ngược lại là không có quá lớn suy nghĩ mà là bước nhanh đi tới lục cựu huyên trước mặt kích động nói lại ca ta đột phá đến hóa thần kỳ lục cựu huyên thì là sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu đột phá đến hóa thần kỳ lại có thể thế nào nếu như bị mình một bàn tay làm nằm xuống mặt hàng sau đó liền đem cổ hoàng châu sự tình nói ra biết được muốn đi trước cổ hoàng châu về sau thượng công hành tự nhiên là cực kỳ kích động đáp ứng xuống mặc dù kiếp trước chỉ là địa tiên đình phong nhưng là hắn cũng biết tinh ảnh bí cảnh sự tình bởi vì tại hắn trở thành địa tiên không lâu về sau tinh ảnh trong truyền thừa tồn tại liền bị một vị thiên kiêu cho tìm tới mà đối phương tại mình thân tử đạo tiêu trước đó liền đã trở thành tiên vương cự đầu đương nhiên một thế này quỹ tích đã phát sinh cải biến lục cựu h ê n thế mà đều tiến vào tinh ảnh bí cảnh bên trong chỉ sợ là tinh ảnh môn truyền thừa muốn đội chủ mà xem như số một tiểu đệ mình liền xem như không chiếm được tinh ảnh môn truyền thừa kia đi theo uống một chút canh vẫn là có thể làm được tại mọi người đều chuẩn bị thời điểm thời gian cũng theo đó lặng lẽ trôi qua rất nhanh liền quá khứ ba ngày mà tại ngày thứ ba thời điểm lý thiên bọn người liền sáng sớm đi tới lục trong nhà chờ đợi trong đó tự nhiên cũng bao quát tiểu thi tiểu thiết một mặt kích động đi tới lục cựu huyền trước mặt nhận lục cựu huyền phúc nếu không liền sẽ không có mình hôm nay hơn tất cả chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng vậy chúng ta cũng nên xuất phát lục cựu huyền cười một cái nói mà theo lời của hắn rơi xuống một giây sau một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là lục thí tiên lão tổ lục tiền bối lục cựu huyền bọn người vội và nói mà lục thí tiên cũng nhàn nhạt gật gật đầu cho đáp lại sau đó chỉ thấy lục thí tiên từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chiếc lớn chừng bàn tay phi thuyền mặc dù tiểu xảo nhưng là trong đó khí tức lại là cực kỳ khủng bố mà lục thí tiên cũng không chăn chờ trực tiếp đ ngay sau đó phi thuyền liền tại lục thí tiên trong tay bắt đầu biến lớn rất nhanh liền tới đến lục gia trên không thể tích càng là đạt tới toàn bộ lục gia lớn nhỏ ta dựa vào đây chính là tiên phẩm phi thuyền sao lý thanh thường lộ ra cực kỳ giật mình phải biết liền xem như nhà mình kia chiếc phi thuyền cũng bất quá là trước mặt chiếc này một phần mười lớn nhỏ thôi l i ê n càng đừng đề cập khí tức cái gì chiếc này khí tức lộ ra muốn so với mình nhà kia chiếc kinh khủng hơn nhiều lý thiên bọn người trong mắt cũng đầy là c h ấ n kinh dù sao như thế lớn phi thuyền chỉ sợ là bọn hắn hoa tận toàn bộ linh thạch đều chưa h ẳ n có thể mua được một chiếc đi thôi tất cả lên đi lục thí tiên nhẹ nhàng nhẹ lên liền nhẹ đến phi thuyền phía trên mà lý thiên bọn người thấy thế cũng liền bận bịu đi theo lấy bọn hắn thực lực tự nhiên là có thể bay đi lên duy chỉ có lý t h u ế t có chút xấu hổ hắn mới chút cơ kỳ mà thôi còn không cách nào ngự không phi hành thấy thế lục cựu huyên ngược lại là hào không keo kiệt khu vực hắn đoạn đường rất nhanh cả đám liền tới đến phi thuyền bên trong mà chiếc này phi thuyền mới có thể được xưng là chân chính tiên chu tùy tiện tìm một cái phòng nghỉ ngơi đi tiếp xuống chúng ta có chừng thời gian năm tháng đều muốn tại tiên chu bên trên vừa qua lục t h tiên nhìn về phía bọn hắn chầm dãi nói dứt lời về sau mới quay người nhìn về phía tiên chỉ thấy lục thí tiên vung tay lên nhất thời vô số khối hạ phẩm tiên thạch liền bay đến tiên chu các nơi ngay sau đó tiên chu phía trên liền truyền đến một trận chấn động sau đó tại phi thuyền biên giới sinh ra một đạo bình chướng vô hình bao phủ cả chiếc tiên chu đừng nhìn màng mỏng rất mỏng nhưng lại đủ để đỡ được điệu tiên cảnh cường giả công kích đây cũng chính là bọn hắn đủ để vượt qua nguy cơ tứ phía tinh hải ùy vào dù sao tinh hải bên trong không chỉ nguy hiểm chính là hỗn độn năng lượng mà khác còn có tinh hải cự thú công kích mà theo lục thí tiên tiên thạch vội đầu vào tiên chu phía trên tiên chu cũng theo đó chậm dại khải động sau đó tốc độ không ngừng mà th rất nhanh liền biến mất ở lý hiên nhiên bọn người trước mặt k h i nhìn bọn họ lần này có thể bình an trở về đi lý hiên nhiên có chút bận tâm nói dù sao phía trên là con cái của mình lại làm sao có thể không lo lắng an toàn của bọn hắn đâu yên tâm đi có thí tiên lão tổ ở nơi đó an toàn của bọn hắn không lo lục hiên lắc đầu về sau liền đi xử lý lục ra sự tình mà lý hiên nhiên cũng hướng phía lạc thánh đô phương hướng đổi u trở về hắn nguyên võ quốc cần chứng nhận tứ liêu thế lực chương một trăm năm mươi ba tinh thú chương một trăm năm mươi ba tinh thú đi thuyền tại m ê n ngông trên bầu trời lục cựu huyên bọn người cũng thỉnh thoảng đi tới bong tàu phía trên quan sát tình huống bên ngoài chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh muốn quan sát lại là chỉ thấy một đạo tàn ảnh thôi mà tại phi hành ba ngày sau đó bọn hắn cũng rốt cuộc đi tới thiên linh châu biên giới bên ngoài chính là thiên linh châu bên ngoài sau nhìn xem một mảnh lộng lấy tường không gian lục cựu huyên bọn người đứng tại bong tàu trước đó không khỏi sợ hai than nói không sai những này chính là để bảo toàn thiên linh châu không gian vững chắc d ư ớ i bích nếu là không có những vật này tồn ở đây chỉ sợ là không gian loạn lưu trong khoảnh khắc liền có thể đem thiên linh châu nuốt mất lục trường sinh đứng ở một bên cũng từ đáy lòng nói hắn mặc dù có thể tại không gian loạn lưu bên trong sống sót lại là kiên trì không được bao lâu chỉ có đột phá tới đất tiên phía trên tồn tại mới có thể tại tinh hải bên trong tới lui tự nhiên trong mắt bọn họ chỉ thấy tiên chu trực tiếp hướng lấy giới bích đánh tới lại là tại tiếp xúc đến giới bích một nháy mắt một trận kỳ dị lực lượng trải rộng lục i ể u h i ê n bọn người toàn thân đây là giới bích lực lượng sao lục i ể u h i ê n không khỏi nói giới bích chỉ là trở ngại không gian loạn lưu thôi lại là không ảnh hưởng bên ngoài tiền đến cũng cho phép người ở bên trong ra ngoài xuyên qua giới bích một mảnh trói lọi tinh hải xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn ở phía trên toàn bộ thất thải lộng l â y điểm điểm tinh quang đây chính là tinh hải nhưng lại không đợi lục c ử u huyên bọn người kịp phản ứng liền nhìn thấy một con dài tới ngàn vạn dặm chi c ự c ự thú từ trước mặt của bọn hắn bơi qua mà c ự thú khí tức trên thân để lục c ử u huyên bọn người sắc mặt đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng một giây sau lục thí tiên vẹn vẹn là một bước rơi xuống khí tức cường đại liền tiết lộ ra ngoài tại cảm nhận được lục thí tiên t i ê n tiên đỉnh phong khí tức về sau con kia cựu cũng cực kỳ thức thời rời đi lao tổ kia rốt cuộc là cái gì mà lục thí tiên biểu lộ cũng có vẻ hơi ngoài ý mớn nhưng vẫn là giải thích nói kia là đạn sinh tại tinh hải bên trong cự thú chúng ta bình thường xưng là tinh thú tinh thú không sai tinh thú cho dù là vừa vừa xuất thế đều sẽ có nguyên anh kỳ tu vi bởi vì thân thể đặc tính nguyên nhân cho nên sẽ không nhận tinh hải lực lượng ảnh hưởng mà trưởng thành tinh thú thực lực càng là có thể địch nổi kim tiên kỳ tu vi vừa rồi chính là một con nhân tiên kỳ tinh thú lục thí tiên giải thích nói đám người cũng theo đó bừng tỉnh đại ngộ mà lục thí tiên khí tức cũng, cũng không có vì vậy mà thu hồi lại khoảng thời gian này cần tại tinh hải bên trong vừa qua cựu huyên ngươi chưa hẳn không thể từ tinh hải c ẳ n g ngộ đến cái gì ngược lại là có thể nếm thử một phen lục thí tiên nhìn về phía lục cựu huyên cười nói dù sao tại lịch sử phía trên cũng có được không ít cường giả tại tinh hải bên trong lĩnh ngộ được cường đại tiên thuật văn ngôn lục cựu huyên cũng không khỏi đến một chút hứng thú nếu là hắn nhưng là cảm thấy hứng thú nhất ta biết lão tổ lục cựu huyên dứt lời liền tới đến một chỗ góc tối không người sau đó liền một mình quan sát mênh mông tinh hải lại là không nghĩ tới vẹn vẹn là mấy phút thời gian lục cựu u y ê n liền xa vào đến đốn ngộ trạng thái bên trong không nghĩ tới cựu u y ê n thế mà nhanh như vậy sao chỉ là bọn hắn không có lục cựu huyền kinh khủng như vậy cảm nỗ lực tự nhiên là không cách nào nhanh như vậy liền xa vào đến đốn ngộ bên trong lục thí tiên cũng vẹn vẹn là lắc đầu liền tới đến một bên khác bên trong toàn tâm lái tiên chu hướng xa xôi cổ hoàng châu bay đi cùng lúc đó tại cổ hoàng châu cái nào đó trong gia tộc chỉ thấy bọn hắn toàn bộ người đều tụ tập lại với nhau trên mặt biểu lộ lộ ra cực kỳ âm trầm trầm mặc sau một lát trong đó một tên tráng h ắ n mới tức giận nói ra chủ hoàng gia khinh người quả đáng không cần chúng ta liền cùng bọn hắn hoàng gia khai chiến đi nhưng là lời của hắn hạ xuống xong lại là bị còn lại gia tộc trưởng lao cho ngăn lại không ổn việc này tuyệt đối không thể hoàng gia bây giờ chính vào danh tiếng có hai tôn tiên vương đ ỉ n h phong cự đầu chúng ta diệp ra tạm thời không phải là đối thủ một vị hơi cao tuổi không ít trưởng lao sắc mặt âm trầm nói mà bọn hắn chính là cổ hoàng châu cự đầu một trong diệp ra nghe tới phía dưới trường lão ngồi tại gia chủ vị bên trên lá da da chủ diệp vô song cũng không khỏi vớt vớt đầu của mình chuyện gần nhất thật đúng là để người có chút đau đầu nha sau một lát diệp vô song mới bất đắc diệp thở dài một dài hơi nói tóm lại. v c chúng này ta d i ệ ra tuyệt đối không thể nhượng bộ hắn hoàng gia nếu là m u ố n chiến vậy chúng ta diệp ra cũng phụng b ổ i tới cùng diệp vô song lúc này trên thân cũng theo đó bạo phát đi ra một cỗ khí phách n ạ o nghệ khí thế để ở đây diệp ra các t r ư ở n g lão cũng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ nhao nhao bị cái này cổ bá đạo vô song khí thế lây nhiễm là gia chủ bọn hắn lúc này n a o n a o đều đáp ứng xuống cho dù chất chiến cũng phải bảo toàn bọn hắn diệp ra thanh danh mà liên t ạ i bọn hắn tất cả đi xuống về sau diệp vô s o n g cũng theo đó tâm niệm vừa động đi tới diệp ra nơi nào đó mà nơi này chính là diệp ra c h ỗ sâu lại tới đây về sau diệp vô s o n g một mặt tất cung tất kính thở dài đạo chư vị lao tổ bây giờ hoàng gia muốn ý thế h i ế p người cướp đoạt ta diệp ra cơ duyên đến lúc đó nếu là hoàng gia hai vị tiên vương đ ỉ n h phong xuất thủ còn mời chư vị lao tổ có thể xuất thủ mà tại diệp vô s o n g trước mặt thì là mọc như rừng mười cỗ quan tài theo diệp vô s o n g lời nói rơi xuống trong đó quan tài bên trong liền phát ra tới một tiếng hừ lệnh âm thanh thật làm ta diệp ra không người không thành nếu là kia hoàng gia dám can đảm ra tay kia lão tổ ta cũng không cần ẩn giấu khí tức kinh khủng dẫn động thiên địa cũng vì đó biến sắc không gian thậm chí đều có nước da cảm giác mà cái này chính là một tôn tiên vương đ ỉ n h phong càng khủng bố hơn chính là ở đây thế mà có chừng m ư ờ i c ố quan tài ở giữa nhất một thành cảng là khí tức loáng thoáng có siêu việt tiên vương đ ỉ n h phong cảm giác đã như vậy kia đến lúc đó liền ỉ vào trừ vị lão tổ diệp vô song văn ngôn cũng thở dài một hơi hắn chỗ ỉ lại lấy chính là những này diệp ra lão tổ trên thực tế trừ mỗi một vị lá da ra chủ bên ngoài căn bản không người nào biết lá nhà thế mà còn có m ư ơ i tôn tiên vương định phong lão tổ Mà hoàng gia tự nhiên cũng không biết nếu như bị hoàng gia cho biết chỉ sợ là muốn thầm mắng một tiếng diệp ra l á o lục đang cùng mỗi một vị diệp ra l á o tổ giao phó xong về sau diệp vô s o n g cũng theo đó rời đi diệp ra cấm địa liền tại chuẩn bị đi tiến về một ít công việc thời điểm lại là không nghĩ tới một thanh âm đem nó cho ngăn lại phụ thân chúng ta diệp ra coi là thật muốn cùng hoàng gia khai chiến không thành nhìn về phía trước mặt thiếu niên diệp vô s o n g trên mặt cũng khó được xuất hiện một tia cưng triều mà cái này đúng là mình trừng tử diệp trường thanh nhân nếu là hoàng gia lại chấp mê bất n ộ cướp đoạt chúng ta diệp ra bí cảnh vậy liền khai chiến đi diệp vô xong nhẹ gật đầu ta biết đợi cho diệp vô xong rời đi về sau diệp trường thanh cũng có chút bất đắc d ì vớt vớt đầu của mình làm sao mình về nhà ngắn ngủi một tháng liền muốn khai chiến nữa nha bất quá lấy phụ thân thực lực đối phó một cái hoàng gia cũng không tính là vấn đề gì quá l ớ n đi chương một trăm năm mươi bốn ngưng tụ ngôi sao thánh thể chương một trăm năm mươi bốn ngưng tụ ngôi sao thánh thể hỗn loạn tưng bừng bên trong lục i ự u huyên cảm giác được mình phiêu p h ù ở vô tận tinh hải bên trong mà mình vẹn vẹn là đưa tay ở giữa liền có thể đem tinh hải bên trong điểm đ i ể m tinh quang cho hấp thu đến trong cơ thể của mình cố lực lượng này tựa hồ có thể làm cho mình mạnh lên lục cựu huyên thử nghiệm đem một vòng tinh quang cho hấp thu đến trong cơ thể của mình kinh ngạc phát hiện mình thực lực tựa hồ lại mạnh lên một chút xíu nghĩ tới đây lục cựu huyên liền không có trần c h ờ chút nào trực tiếp thi triển đi ra từ thiên quỷ vương độ kiếp bên trong cảng nộ đến tiên thuật thao thiết thô n thiên một giây sau ở vào trong ảo cảnh điểm điểm tinh quang liền nhận lục cựu huyên khủng bố hấp lực ảnh hưởng nao nhao hướng phía lục cựu huyên thể nội tụ tập mà đi mà lục cựu huyên thân thể vào lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng cải biến cùng lúc đó tại bong tàu phía trên lục thí tiên cũng cảm nhận được cái gì một mặt kinh ngạc nhìn về phía bông tàu nơi nào đó chỉ thấy, kia bên trong đang phát sáng. mà những người còn lại tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này q u a n mang thế là ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên nhìn lại ta dựa vào lục ca đang phát sáng lý thiên một mặt khiếp sợ nói mà bọn hắn lúc này cũng rất tò mò lục cựu huyên đến cùng là tại tinh hải bên trong cảm nộ g đến cái gì thế mà đều phát sáng duy chỉ có lục thí tiên ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh nghi bất định lập tức gắt gao nhìn về phía lục cựu huyên muốn nhìn ra thứ gì sau một lát lục thí tiên cũng rốt cuộc kiên định mình nội tâm ý nghĩ hít sâu một hơi về sau khắp khuôn mặt là ngưng trọng nói nếu là ta không có đón sai chỉ sợ cựu huyên lúc này hẳn là tại ngưng tụ ngôi sao thánh thể, thánh thể. Nghe tới lục thí tiên, trên mặt của mọi người tràn chấn thí tới mặt mọi lục của đầy không i n thánh thể bọn hắn nhưng h bọn k xa là gì. Nói đùa, liền xem đùa, là liền gì. người Nói như rắc rời nhất một tôn thánh rời một thể rác sai ở trở hữu, chí thành kim tiên cảnh cứng, giả. Nói cách khác, nếu là không đều nếu cứng có ít tiên bất r là Nói ngờ kim giả. xảy gì lục cử huyên nhất định trở thành trở k m trong i giả. sai, ê n cảnh cứng、giả. Không t truyền thuyết ngôi sao thánh thể chính là một loại cực kỳ cường hạ thánh thể nhưng phàm là ngôi sao thánh thể người sở hữu một chiêu một thức đem đều có thể điều động khủng bố tinh thần chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng mà căn cứ thể chất bách khoa toàn thư phía trên tư liệu ghi chép ngôi sao thánh thể xuất hiện phương pháp chỉ có hai loại hoặc là khi sinh ra thời điểm được đến ngôi sao trúc phúc từ đó thu hoạch được ngôi sao thánh thể cái này cũng được xưng là trời sinh ngôi sao thánh thể còn có một loại phương pháp đó chính là cảm lộ đến tinh thần chi lực tồn tại lý giải tinh thần chi lực đem tinh thần chi lực hấp thu hết từ đó ngưng tụ ngôi sao thánh thể chỉ là tinh thần chi lực cực kỳ bá đạo cho dù là tại ba ngàn đại đạo bên trong đều có thể sắp xếp bên trên trước hai mươi lực lượng kinh khủng liền xem như tiên vương đều không thể tùy tiện luyện hóa lục thí tiên một mặt cực kỳ ngưng trọng nói từ trình độ nào đó đến nói, thể chất trên thực tế chỉ là có thể gia tăng sức chiến đấu thôi mà hắn cũng có được thể chất đặc thù nhưng cũng vẹn vẹn là tiên thể thôi mà tại mọi người một mặt c h ấ n kinh trong ánh mắt chỉ thấy từ tinh hải bên trong điểm điểm tinh quang tùy theo bay đến tiên chu phía trên sau đó dung nhập vào lục cựu huyên thể nội trợ giúp lục cựu huyên ngưng tụ ngôi sao thánh thể ngay tại lục cựu huyên ngưng tụ ngôi sao thánh thể thời điểm tại đế huyền đại lục nơi nào đó một đôi con ngươi đen nhánh chậm rãi mở mắt trên mặt cũng hơi kinh ngạc nói lại có một tôn ngôi sao thánh thể xuất thế nhất thiết phải đem người này lôi kéo đến chúng ta mười hai sao cửa bên trong là theo lời của hắn r liền có ba tôn cường giả hướng phía phía dưới thối lui mà bọn hắn đều là thuần một sắc ngôi sao thánh thể ngôi sao thánh thể cũng không phải là đơn nhất thể chất nhưng phàm là được đến ngôi sao tán thành đều có thể ngưng tụ ngôi sao thánh thể chỉ là được đến ngôi sao tán thành cực kỳ gian nan thôi liền dưới tay nhóm đều rời đi về sau tôn kia cường giả bí ẩn mới lẩm bẩm nói người này cực kỳ khủng bố ta thế m à không tính được tới vận mệnh của hắn trên b o g thuyền chúng người biết lục cựu huyên là ngưng tụ ngôi sao thánh thể về sau trên mặt trừ á o ước vẫn là á o ước nhưng là còn có thể như thế nào đây chỉ có thể cũng đi quan sát tinh h ả i nhìn xem có thể hay không cũng ngưng tụ ngôi sao thánh thể cùng lúc đó lục cựu huyên tu vi tại ngưng tụ ngôi sao thánh thể thời điểm cũng theo đó không ngừng tăng lên bên trong trong cơ thể hắn chín trăm chín mươi chín khỏa hỗn độn kim đan vào lúc này cũng bắt đầu lục tục đột phá đến kim đan đ ỉ n h phong lục cựu huyên khi tức vào lúc này cũng lấy bay tốc độ nhanh mạnh lên lưu ý đến một màn này lục thí tiên gọi thẳng lục cựu huyên là quái vật lục hiên bọn người trong miệng hắn cũng được biết lục cựu huyên mới tu tiên không sai biệt lắm ba tháng lại là sắc ngưng tụ nguyên anh loại tốc độ này nói không thành tiên đế đều do phải biết liền xem như、hắn. từ phạm nhân bước vào đến nguyên anh kỳ đều hao phí không sai biệt lắm thời gian hai mươi năm lâu nha mà lúc này lục cựu huyên bên ngoài thân chân chính ngôi sao đường vân cũng theo đó sinh ra đó chính là ngôi sao thánh thể biểu tượng cùng đạo văn lục cựu huyên có thể lựa chọn đem nó cho thu lại nhưng là ngưng tụ ngôi sao thánh thể cần thời gian thật dài dù là lục cựu huyên cũng hao phí c h ọ n vẹn không sai biệt lắm ba thời gian mười ngày mới đem sao trời thánh thể cho ngưng tụ hoàn thành n h Vâng a theo thời gian đạt tới sau ba mươi ngày ngôi sao đường vân cũng theo đó bao phủ lục cửu huyền toàn thân mà lúc này ngôi sao thánh thể cũng chính là tuyên cáo ngưng tụ hoàn thành cái này chính là ngôi sao thánh thể lực lượng sao lục thí tiên đứng ở một bên trên mặt hơi kinh ngạc nói vẹn vẹn là ngưng tụ một cái ngôi sao thánh thể thôi lục cửu huyền sức chiến đấu thế mà tăng lên không ít đương nhiên cái này cùng lục cửu huyền đột phá đến kim đan đ ỉ n h phong có không nhỏ quan hệ nhưng là bây giờ lục cửu huyền thế nhưng là hàng thật giá thật đạt tới độ kiếp trung kỳ thậm chí là hậu kỳ sức chiến đấu lấy kim đan đình phong đối đầu độ kiếp kỳ loại này khủng bố sức chiến đấu. Ta liền hỏi một chút, còn có ai? Mà、đứng tại vòng giữa tại xoáy ở giữa lục cựu huyên không rõ ràng cho lắm dò hỏi bọn hắn đều còn chưa mở lời lục thí tiên liền có chút ngưng trọng nói cựu huyên ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là ai đầu tiên là ngưng tụ lưu ly tiên h thể sau đó lại là ngưng tụ ngôi sao thánh thể càng là tại kim đan đỉnh phong thời điểm liền có địch nổi độ kiếp kỳ lực lượng ta hiện tại rất là hiếu kỳ ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là chúng ta không biết những người còn lại cũng theo đó quăng tới ánh mắt hiếu kỳ dù sao bọn hắn cũng rất muốn biết nhưng là lục cựu hên lại là bất đắc di giang tay ra nói lao tổ ta liền điểm này át chủ bài n h à ngươi cũng không phải không biết ta ta người này thành thật nhất mọi người đều là im lặng nhưng lại cũng không tốt hỏi lại lập tức mới nhìn hướng tinh hải đại khái còn có thời gian bốn tháng đều chuẩn bị sẵn sàng đi còn có bốn tháng bọn hắn mới có thể đến cổ hoàng châu mà lý thiên bọn người thì là tại cuối cùng này thời gian cũng bắt đầu không tính cảm nộ tranh thủ có thể hay không cảm nộ đến ngôi sao gì tiên thuật loại hình chương một trăm năm mươi lăm đến cổ hoàng châu chương một trăm năm mươi lăm đến cổ hoàng châu rốt cục tại đi thuyền trọn vẹn năm tháng về sau lục cựu hên u y một đoàn người cũng thuận lợi xuyên việt tinh hải đi tới cổ hoàng châu bên trong tại bước vào đến cổ hoàng châu thời điểm lục cựu hên u y bọn người cũng theo đó cảm nhận được cổ hoàng châu cùng tiên h linh châu khác nhau cổ hoàng châu không hổ là bên trên đạo châu linh khí mức độ đậm đặc thế mà muốn so thiên linh châu tăng lên không chỉ một lần lục cựu hên u y hơi kinh ngạc nói mặc dù so với nhà mình bên kia tụ năng lượng trận còn kém không ít nhưng là cũng đừng bên đây chính là thanh phong thành mới có lấy so cổ hoàng châu còn linh khí nồng đậm mà cổ hoàng châu thì là chỉnh thể linh khí cùng tiên khí đều muốn nồng đậm không trên mặt của mọi người cũng đầy là kinh ngạc nhưng là cũng không có quá lưu niệm một ngày nào đó bọn hắn sẽ nương tựa theo mình thực lực trở thành cổ hoàng châu cường giả đối lao tổ tinh ảnh bí cảnh vị trí ở nơi nào lục cựu huyên nhớ tới cái gì có chút hiếu kỳ d o hỏi mà lục thí tiên thì là cũng không quay đầu lại nói tại đại khái cách chúng ta ba nghìn lúc năm ánh sáng lâu địa phương cổ hoàng châu không chỉ là linh khí cùng tiên khí so thiên linh châu n ồ n g đậm càng nhiều hơn chính là cổ hoàng châu diện tích muốn so thiên linh châu lớn thêm không í t cổ hoàng châu lớn nhỏ khoảng chừng mười cái thiên linh châu lớn nhỏ mà lục t h í tiên thân thức tại cổ hoàng châu bên trong thậm chí đều không thể dò xét đến một phần trăm khu vực có thể thấy được cổ hoàng châu lớn nhỏ nhưng là cũng may lục t h í tiên còn là đối với tinh ảnh bí cảnh có một chút ấn tượng thế là liền dựa theo trí nhớ của mình hướng phía tinh ảnh bí cảnh vị trí bay đi bbb các ngươi làm gì ở trên đường phố lý thanh bình không cẩn thận va vào một cái tu sĩ liền ngay cả bận điệu hướng phía đối phương nói xin lỗi mà đối phương cũng không có cùng bọn hắn so đo quay người liền rời đi không hổ là cổ hoàng châu thế mà tùy tiện gặp được một người đều là đại thừa kỷ tu sĩ lục cựu huyên q u a y đầu nhìn về phía lúc trước tu sĩ không khỏi nói mà bọn hắn lúc này cũng tới đến tinh ảnh bí cảnh phụ cận một chỗ thành trì bên trong mà khoảng cách tinh ảnh bí cảnh mở ra còn có trọn vẹn thời gian nửa tháng lâu cho nên lục cựu huyên bọn người liền dự định trước tiên tìm một nơi an trí xuống tới lại nói nhưng là rất nhanh lục cựu huyên liền nhớ tới đến cái gì kia diệp trường thanh nói mình tiến về cổ hoàng châu có thể tìm hắn kia nói không chừng diệp trường thanh thế lực tại cổ hoàng châu bên trong cũng không kém ngược lại là có thể đi tìm diệp trường thanh tự c â chuyện lúc trước lục cựu h u ê n đối với diệp trường thanh còn là có một chút thưởng thức thế là không ch lục cựu h u y ê n quay đầu nhìn về phía lục thí tiên nói lao tổ ta tại cổ hoàng châu bên trong còn có một vị bằng hữu nếu là có thể chúng ta có thể đi bọn hắn nơi đó sống nhờ một phen a ngươi tại cổ hoàng châu thế mà còn có bằng hữu đối phương kêu cái gì lục thí tiên nghe đến đó về sau cũng có chút hiếu kỳ dò hỏi diệp trường thanh lục cựu h u y ê n không có che giấu đem diệp trường thanh danh tự nói ra mà theo lục cựu h u y ê n đem diệp trường thanh danh tự nói sau khi đi ra lục thí tiên trên mặt cũng xuất hiện một tiêu nghi hoặc rất hiển nhiên hắn không biết diệp trường thanh dù sao diệp trường thanh bây giờ cũng mới hơn hai mươi tuổi thuộc về vừa xuất thế không lâu lục thí tiên lại làm sao lại biết đâu nếu là bằng hữu của ngươi vậy chúng ta ngược lại là có thể đi hắn bên kia ký túc một lát dù sao cũng không phải bao lâu sự tình lục thí tiên cũng theo đó đáp ứng xuống lại là không nghĩ tới lục cựu huyên mở miệng nói ra đã như vậy kia lão tổ các ngươi chờ ta một lát dứt lời lục cựu huyên liền chạy đi rất nhanh lục cựu huyên liền tới đến một chỗ tiểu thương trước mặt vị khách nhân này không biết ngươi muốn mua thứ gì khi nhìn đến một người mặc hoa lệ lục cựu huyên thời điểm lão bản liền vội vàng cười nói lão bản không biết ngươi có thể biết diệp trường thanh lục huyên cười cười do hỏi dù sao hắn thấy diệp trường thanh đều nói mình diệp vậy hắn hẳn là cũng rất nổi danh m ớ i đối hỏi một chút tiểu thương nói không chừng tiểu thương cũng nhận biết diệp trường thanh đâu dù sao lục cựu huyền cũng không muốn mình đi diệp ra tìm người thời điểm căn bản không có phát hiện diệp trường thanh người này lão bản khi nhìn đến lục cựu huyền chỉ là đến hỏi sự tình về sau nhất thời nhung mày liền dự định đem lục cựu huyền cho đổi đi nhưng là tại một giây sau trên mặt hắn liền xuất hiện đè nén không được tiêu d u n g chỉ thấy lục cựu huyền cho hắn đưa tới một cái nhận chữ vật khi nhìn đến trong nhẫn chứa đồ trồng chất như núi linh thạch về sau lão bản lúc này mới lên tiếng nói kia điểm này người coi như hỏi đối người cái này diệp trường thanh tại cổ hoàng châu bên trong có thể nói là ai không biết đâu. đường đường nhất lưu thế lực diệp ra thiếu gia chủ diệp trưởng thanh càng là tại ngắn ngủi trong vòng hai mươi năm bước vào đến hóa thần kỳ thiên tiêu bị ngoại giới ca tụng là có tiên hoàng c h i tư tồn tại lão bản một mặt kích động nói mà lục cựu huyền cái này cũng theo đó kịp phản ứng không khỏi lắc đầu diệp trương thanh giá hỏa này thật sự chính là khủng bố đâu lúc trước thời điểm mình cũng không có cảm nhận được cảnh giới của hắn không nghĩ tới hắn thế mà là hóa thần kỳ mặc dù bây giờ diệp trưởng thanh đối với lục cựu y ề n đến nói cũng không tính được cái gì đi nhưng là tại người khác xem ra tuyệt đối là một vị khủng bố thiên tiêu kia liền đ ạ tạ lão bản khi biết tin tức mình muốn về sau lục cựu huyên lúc này mới trở lại lục thí tiên bọn người bên người nói lao tổ đi thôi diệp trường thanh tại cổ hoàng châu lớn nhất diệp ra ân ta biết lục thí tiên tại văn ngôn về sau vung tay lên liền dẫn bọn hắn tiến về diệp ra dù sao diệp ra khoảng cách tinh ảnh bí cảnh cũng không tính là quá xa xôi mà cùng lúc đó lá trong nhà diệp trường thanh cũng đã loay hoay có chút sức đầu mẹ chán thân là diệp ra thiếu gia chủ diệp trường thanh có đôi khi cũng lại trợ giúp phụ thân của mình diệp vô song xử lý một vài gia tộc công việc mà bây giờ hoàng gia mặc dù còn không có cùng diệp ra đánh lên nhưng là cũng đã bắt đầu mình tranh h n đấu đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đánh、lên. nhưng lại như n g vào lúc này một vị người hầu đi tới diệp trường thanh trước mặt tất cung tất k i n h nói thiếu gia chủ bên ngoài đến mấy vị tu sĩ nói là bằng hữu của ngươi bằng hữu của ta có ý tứ bọn hắn tên gọi là gì diệp trường thanh đang bận đâu tại nghe nói như thế về sau không khỏi dò hỏi mà người hầu thì là vội vàng nói danh tự bọn hắn cũng không có nói nhưng là bọn hắn chỉ nói là chỉ cần nói bọn hắn đến từ thiên linh châu thiếu gia chủ ngươi liền biết tớ t mọi người trong nhà số liệu quá kém chỉ sợ là viết song tháng này liền muốn hoàn tất rất thật có lỗi tác giả bi thảm thu nhờ h p trường một trăm năm mươi sáu trấn kinh diệp trường thanh t r ư chân kinh diệp trường thanh không hổ là diệp g i a vẫn là rất lớn m à lục cựu huyên bọn người ngồi tại diệp g i a đợi trong phòng khách nhìn xung quanh t r u n g quanh huy hoàng kiến trúc từ đáy lòng nói duy chỉ có lục thí tiên ánh mắt bên trong mang theo một tia thường thường không có gì lạ hắn đi qua quá nhiều địa phương cho dù là siêu cấp thế lực hắn đều tới kiến thức qua tự nhiên là đối với diệp g i a cũng không có quá lớn cảm giác mọi người ở đây chờ đợi thời điểm một đạo cởi mở tiếng cười từ một bên chuyển đến lục h u n h ta liền biết là ngươi chỉ thấy diệp trường thanh nện bước nhanh chân hướng bên này đi tới khi nhìn đến là lục cựu h u y n về sau cũng cởi to nói diệp h u n h hồi lâu không thấy không nghĩ tới lại nhìn thấy ngươi lục cựu huyên cũng đứng dậy có chút thở dài đạo lại là bị diệp trường thanh cho khoát tay nào nói lục huynh khó được đi tới cổ hoàng châu một chuyến đã như vậy liền tại ta diệp ra bên trong ở lại một mấy ngày này đi diệp trường thanh cực kỳ hiếu khách tự nhiên là có thể nghĩ đến lục cựu huyên bọn người ở tại cổ hoàng châu bên trong hẳn là còn không có ở tạm trí địa thế là vội vàng phát ra tới mời đạo diệp trường thanh từ đầu đến cuối cho rằng mình chỗ giao bằng hữu tại một ngày kia thời điểm nhất định có thể mang đến cho mình không tưởng được trợ giút lục cựu huyên vốn chính là vì cái này đến thế là cười một cái nói đã diệp huynh được mời vậy ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh nhưng là diệp trường thanh là người thế nào tự nhiên là có thể nghĩ đến thứ gì thế là mang trên mặt một tia hoài nghi chậm rãi nói nếu là ta không có đ o á n sai lục h u n h các ngươi chuyến này hẳn là vì tinh ảnh bí cảnh mà đến à. dù sao tinh ảnh bí cảnh làm tinh ảnh môn truyền thừa chi địa cho dù là diệp ra nói đúng tinh ảnh bí cảnh thờ ơ cũng là chuyện không thể nào diệp huynh quả nhiên là thần cơ diệp toán chúng ta chuyến này chính là vì tinh ảnh bí cảnh mà đến cũng không phải cái gì đáng đến che giấu sự tỉnh lục cựu u y n cũng theo đó thoải mái nói ra chỉ là tại hắn nói sau khi đi ra diệp trường thanh trên mặt lại là mang theo một k i a v ẻ làm khó nói cái này tinh ảnh bí cảnh cũng không giống như là các ngươi nghĩ đến như vậy mỗi lần tinh ảnh bí cảnh mở ra trên cơ bản đều sẽ có vô hạn gần một ngàn tuổi quái vật đi vào lại thêm không thiết nhân số cho nên mỗi lần tinh ảnh bí cảnh mở ra trên cơ bản đều là một phen gió tanh mưa máu tại cổ hoàng châu bên trong trên cơ bản thiên tài một điểm tu sĩ đều có thể tại một ngàn tuổi trước đó đột phá đến luyện hư thậm chí là hợp thể kỳ yêu nhiệt g một điểm ngay cả độ kiếp kỳ đều không là vấn đề cho nên cho dù là diệp trường thanh cũng không có ý định đi vào chỉ hận mình sinh sai thời kỳ mà thôi mà tinh ảnh bí cảnh tự nhiên là có được cấm chế tiến vào tu sĩ thọ nguyên không được vượt qua ngàn năm nếu không liền sẽ bị cấm chế c h i lực cho cưỡng ép g i o sát rơi yên tâm đi ta nghĩ đến đi vào tự nhiên là có được chính ta lực lượng còn nữa chỉ là hợp thể độ kiếp thôi ta còn không để t r o n g mắt lục cựu huyên cười cười ngữ khí mặc dù bình thản nhưng là lời nói ra lại là cực kỳ bá đạo để diệp trường thanh cũng không khỏi địa tâm h ù dọa đến đã lục hình ngươi nhớ đi vào vậy cũng chỉ có thể thuận theo ngươi ý tứ bất quá không biết ta có thể hay không đi theo các ngươi đi vào đâu diệp trường thanh cười một cái nói lại là để cùng ở bên cạnh hắn lao nô sắc mặt biến đổi vội v a n g mở miệng nói ra thiếu chủ lần này tinh ảnh bí cảnh ngươi tuyệt đối không thể đi vào lấy r a tộc bọn ta bây giờ tình huống chỉ sợ là tại biết ngươi sau khi đi vào hoàng gia nhất định sẽ phái người đi đưa ngươi chặn giết tại bí cảnh bên trong mà diệp trường thanh lại là khoát tay h à o nói a i lời ấy sai rồi bằng vào chúng ta diệp ra bây giờ tình huống hẳn là ngay cả hoàng gia chặn giết đều làm không được chặn đường sao còn nữa lục huynh niên kỷ cùng ta tương tự ta nhưng làm không được trơ mắt nhìn xem lục huynh một người đi vào đến bí cảnh bên trong khu k u ta cũng không phải một người lục cựu huyên nhìn xem đồng bạn bên cạnh nhóm có chút lung t u n g nói nhưng là diệp t r ư ờ n g thành cũng không có quản nhiều tóm lại lần này tinh ảnh bí cảnh ta đi vào định lại thêm ta ít ngày nữa liền muốn đột phá đến luyện hư kỳ đến lúc đó cho dù là hoàng gia thiên k i ê u nhóm cũng sẽ không làm gì được ta cái này cũng được vậy ta đi cùng gia chủ nói một tiếng đi một bên lão nô r ứ t lời liền rời khỏi nơi này chỉ còn lại diệp t r ư ờ n g thành cùng lục cựu huyên bọn người còn ở nơi này mà lúc này diệp t r ư ờ n g thành mới lưu ý đến đứng tại lục cựu huyên bên người lục thí tiên thế là tò mò dò hỏi lục minh vị này là vị này là gia tộc của ta trưởng bối lục thí tiên lục cựu viên lúc này mới liền vội vàng giới thiệu còn sẽ lý thiên bọn người cũng giới thiệu cho diệp trường thanh gặp qua lục tiền bối gặp qua các vị đạo h ư u nếu là lục minh bằng h ư u kia tự nhiên cũng coi là ta diệp trường thanh bằng h ư u những ngày này tại ta diệp ra đợi một đoạn thời gian đi dù sao khoảng cách tinh ảnh bí cảnh mở ra còn có thời gian nửa tháng bọn hắn cũng không có khả năng tại tinh ảnh bí cảnh trước đó chờ đợi trọn vẹn thời gian nửa tháng mà tại nhìn về phía lục thí tiên thời điểm diệp trường thanh trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện một vẻ kinh ngạc cái này lục thí tiên vì cái gì hắn cảm giác muốn so trong tộc thiên tiên cảnh lao tổ còn c cái này lục huynh không đơn giản nha ta còn có chuyện phải bận rộn trước hết không tiếp đại các ngươi phúc bá làm phiền ngươi mang các vị khách của ta đi an bài tại trong phòng khách theo diệp trường thanh ra lệnh một tiếng một giây sau một vị lão giả liền xuất hiện tại diệp trường thanh sau lưng mà hắn chính là diệp gia quản gia g phúc bá thu vi cao tới thiên tiên cảnh là thiếu chủ phúc bá đối diệp trường thanh có chút t h ở d à i đạo sau đó mới nhìn hướng lục c u huyền đám người nói c h ư vị mời đi theo ta tới đi dứt lời phúc bá liền dẫn lục cự huyền bọn người rời khỏi nơi này mà liên tại lục cự huyền bọn người rời đi về sau một thanh em tùy theo chuyển đến tới gặp ta không đợi diệp trường thanh kịp phản ứng một trận vĩ lực trực tiếp đem diệp trường thanh cho truyền tống đến diệp ra trong chủ điện mà diệp vô s o n g đã ngồi tại nhà chủ vị sắc mặt lãnh đ ạ m nhìn về phía diệp trường thanh nói trường thanh ngươi coi là thật muốn đi vào đến tinh ảnh bí cảnh bên trong sao. phải biết bây giờ tình huống ngươi đi vào đến tinh ảnh bí cảnh bên trong chỉ sợ là hoàng gia sẽ không từ thủ đoạn đưa ngươi d i ệ t trừ tại bí cảnh bên trong phụ thân ý ta đã quyết huống hồ nếu là chỉ là một cái hoàng gia liền có thể để ta cảm nhận được sợ hãi vậy ta cũng không xứng vì diệp gia thiếu chủ diệp trường thanh không tiêu não không tự tin nói mà diệp vô song thì là nhìn c h ầ m chặp diệp trường thanh sau một lát mới cười to nói ha ha ha tốt lắm không hổ là ta diệp g i a thiếu gia chủ như thế phong p h ạ mới m có thể chân chính được xưng là ta diệp g i a thiếu gia chủ để cho ta tới ngẫm lại xem đâu có phải là ngươi vị bằng hữu kia để ngươi nhớ đi theo vào đâu lục cựu huyên bọn người xuất hiện tự nhiên là không thể gạt được diệp vô song con mắt nghe tới diệp vô song diệp trường thanh cũng khẽ mỉm cười nói là nhưng cũng không phải ta đi chỉ là cảm giác lần này tinh ảnh bí cảnh có lẽ muốn xuất hiện tinh ảnh môn truyền thừa chương một trăm năm mươi bảy du ngoạn chương một trăm năm mươi bảy du ngoạn nghe tới tinh ảnh môn danh tự diệp vô song ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia kiên kỵ rất hiển nhiên đã từng tinh ảnh môn có thể nói là cường đại vô song cho dù là diệp ra cũng không dám nói có thể hủy diệt mất tinh ảnh môn mà đối với trực tiếp diệt đi tinh ảnh môn cường giả bí ẩn đó chính là càng thêm để diệp ra kiên kỵ hô đã ngươi đã quyết định đi vậy liền mang lên vật như vậy đi diệp vô song dứt lời trực tiếp từ trong nhận chứa đồ móc ra một viên khéo léo đẹp đẽ ngọc phù giao đến diệp trường thanh trong tay mà khi nhìn đến viên ngọc phù này thời điểm diệp trường thanh cũng không khỏi kinh ngạc lên đây là độ tiếp cường giả tối đỉnh k h lỗi không sai tại tinh ảnh b cho nên ngươi mang lên cái này bởi cái độ kiếp cường giả tối đỉnh khôi lỗi đến lúc đó nếu là gặp được hoàng gia tập sát bách thời điểm bất đắc dĩ liền có thể sử dụng khôi lỗi lực lượng diệp vô song trầm dai nói ở bên ngoài hoàng gia nếu là can đảm dám đối với diệp t r ư ờ n g thanh xuất thủ diệp vô song tự nhiên là có thể cảm ứng được đồng thời xuất thủ ngăn cản nhưng nếu là tại bí cảnh chi bên trong diệp vô song cho dù là thực lực cường đại hơn nữa chỉ cần còn không có siêu việt tiên đạo đều không thể phá vỡ bí cảnh đi cứu vớt diệp t r ư ờ n g thanh nhân ta biết phụ thân như thế đồ vật bảo mệnh diệp trường thanh tự nhiên là nguyện ý đem nó nhận lấy đến tốt ngươi vị bằng hữu kia trên thân cũng có chút cổ quái nếu là có thể giao tốt tự nhiên là không thể tốt hơn mặc dù vẹn vẹn là nhìn lướt qua lục cửu huyền thân thể nhưng là lục cửu huyền cảnh giới lại là bị diệp vô song cho dò xét đến kim đan đình phong mặt khác lại là cho hắn một loại độ k i ế p k ỳ cảm giác có thể thấy được lục cửu huyền tuyệt đối không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy mà lại lục thí tiên cũng không đơn giản thế mà có thể tại thiên tiên đình phong thời điểm ý hiếp được kim tiên kỳ có thể thấy được người lục gia nhìn qua đều không giống như là bên ngoài đơn giản như vậy nhưng cũng không có để diệp vô song quá mức chú ý bây giờ càng thêm để hắn để ý chính là hoàng gia sự t ì n h nghĩ tới đây diệp vô song liền có chút đau đầu vớt vớt đầu không nghĩ tới hoàng gia thế mà trên bảng đạo thiên tông cái này sự t ì n h ngược lại là có chút khó giải quyết mọi người đều biết tại đế huyền trong đại lục chỉ có có tiên hoàng toại trấn thế lực mới có thể được xưng là siêu cấp thế lực mà đạo thiên tông chính là một thành viên trong đó trong đó đạo thiên tông tông chủ đạo thiên tiên hoàng càng là tiên hoàng hậu kỳ cảnh giới tồn tại bọn hắn diệp ra mặc dù có rất nhiều tôn tiên vương nhưng là tại tiên hoàng trước mặt đây đều là hư vẹn vẹn là cánh tay c h ấ n áp tồn tại đi được tới đâu hay tới đó đi nếu là hoàng gia nhất định phải xuất thủ vậy chúng ta diệp ra cũng chỉ có thể cùng bọn hắn cá chết lưới rách diệp vô s o n g lắc đầu bất đắc dĩ nói mà bóng đêm vào lúc này cũng lặng yên giáng lầm thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai lục hình ngươi có phải hay không cũng nhìn ra diệp ra tình huống tựa hồ là gặp sự tình gì tụ tập cùng một chỗ thượng công h à n h nghĩ đến cái gì có chút hiếu kỳ nói mà rất nhanh liền nhớ tới đến cái gì sắc mặt cũng có vẻ hơi ngưng trọng đời chức của hắn tựa hồ cũng nghe nói diệp ra cuối cùng t a n nộ cùng hoàng gia triệt để khai chiến sau đó bị hoàng gia từ đạo thiên tông mời đến hai tôn tiên hoàng sơ kỳ cường giả hủy diệt cho dù diệp gia vô cùng cường đại nhưng vẫn là không địch lại tiên hoàng cảnh cường giả mà nếu là hắn không có nhớ lầm diệp gia hủy diệt hẳn là tại sau năm mươi năm như thế để hắn yên tâm không ít dù sao năm mươi năm sau bọn hắn đoán chừng đều rời đi cổ hoàng châu nhưng cũng không biết diệp gia kết cục có thể hay không bởi vì vì bọn họ đến mà thay đổi â n ta cũng nhìn ra nhưng là chuyện của người khác chúng ta không tốt n g h e n ó n g lục c u huyền tự nhiên cũng nhìn ra sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng nói nhưng là một giây sau liền chuyển đến diệp trường thanh sự t ì n h lục minh ngươi cũng nhìn ra nhà đã như vậy kia liền không cần lừa gạt nữa lấy ngươi diệp trường thanh lắc đầu bất đắc dĩ đi tới sau đó gần kỳ bọn hắn diệp ra cùng hoàng gia ở giữa sự tình nói ra mà hoàng gia sở dĩ cùng diệp ra phát sinh tranh chấp cũng chỉ là bởi vì hoàng gia coi trọng diệp ra ra tộc trí bảo che trời mâu như muốn mua lại nhưng lại bị diệp ra cho cự tuyệt nói đùa đây chính là trấn tộc trí bảo làm sao lại bán cho hoàng gia đâu lại thêm che trời mâu thế nhưng là một thanh hàng thật giá thật tiên hoàng khí vậy thì càng thêm không có khả năng bán cho hoàng gia mà dưới loại tình huống này hai nhà quan hệ liền như vậy chuyển biến xấu đang nghe hoàng gia cường đại về sau lục cựu huyên bọn người lông mày cũng không khỏi nhữ lại nhưng là rất nhanh lục cựu huyên liền thở dài nhẹ nhõm dù sao hắn cũng không sợ hoàng gia n h à đối phương trong gia tộc mặc dù có tiên vương cường giả nhưng muốn là đối phương dám cùng mình là địch như vậy mình liền dám lập tức thêm ra một tôn tiên hoàng cảnh lão tổ hoàng gia à chuyện kia có chút khó giải quyết n h à lúc này đứng ở một bên lục thí tiên văn ngôn về sau biểu lộ cũng có chút ngưng trọng nói hắn tự nhiên là biết hoàng gia tầng q a n thủ lạc việc ác bất tận mà có tiên vương cảnh cường giả toa c h ấ n cho nên cũng là không có bao nhiêu người dám đối hoàng gia xuất thủ lại thêm tu tiên giới vốn chính là thực lực trí thượng vậy thì càng thêm không có người xuất thủ nhưng là rất nhanh lục thí tiên cũng cũng không hề để ý bọn hắn chỉ là tại diệp gia tạm ở một thời gian ngắn thôi chẳng lẽ hoàng gia còn có thể đem bọn hắn lục ra cho diệt đi không thành không sai cho nên khoảng thời gian này các ngươi liền tại ta l á trong nhà không cần loại đi nếu không bị hoàng gia cường giả cho nhìn đến chỉ sợ là đối phương sẽ ra tay với các ngươi diệp trương thanh cũng ở một bên bàn giao đạo lục cự h u ê n ngược lại là xem thưởng sau đó liền nhìn về phía diệp trường thanh tỏ mọ dò hỏi khó được đến một lần cổ hoàng châu không biết diệp huynh c ó thể mang bọn ta đi cổ hoàng châu chơi vui chỗ chơi chơi đâu nghe tới lục cựu huyên lý thiên bọn người biểu lộ cũng có chút lo lắng dù sao đây chính là hoàng gia nha cái này cũng được dù sao có ta tại các ngươi bên người hoàng gia cũng sẽ không dễ dàng như thế xuất thủ diệp trường thanh hơi có vẻ c h ầ n trở nhưng vẫn là đáp ứng lục cựu huyên khó được tới làm khách một lần mình nếu là không thể tận tình địa chủ hữu nghị đây chẳng phải là sẽ bị những người còn lại trò cười đã như vậy vậy liền dẫn đường đi lục cựu huyên nói diệp trường thanh cũng chỉ có thể đáp ứng xuống sau đó liền dẫn lục cửu huyền đi ra ngoài mà lục thí tiên ngược lại là không cùng đi lên dù sao hắn có thể cảm nhận được tại diệp trường thanh bên người có cường đại hơn mình tu sĩ bảo hộ vậy mình liền không có cần thiết xuất thủ đi thôi chúng ta cũng theo sau dù sao đều đi theo lục c a đến lại làm sao có thể lâm trận bỏ chạy đâu lý tiên cười một cái nói sau đó đám người cũng liền bận bịu đi theo đuổi kịp lục cửu huyền về sau lục cựu huyền trên mặt cũng xuất hiện một k i a bí ẩn tiêu dung sau đó nhìn về phía diệp trường thanh thở dài đạo không biết diệp mình tại cổ hoàng châu bên trong nhưng có cái gì tốt chơi địa phương chơi vui sao vậy ta ngược lại là có một chỗ đi đề cử đi đến các ngươi liền hiểu diệp trường thanh c ú i đầu suy tư sau một lát trong óc rất nhanh liền đụng tới một chỗ ngay sau đó không đợi lục cựu lên bọn người kịp phản ứng liền dẫn bọn hắn rời đi diệp ra chỉ là bọn hắn không có lưu ý đến chính là tại diệp ra bên ngoài có người tại sau khi bọn hắn rời đi cũng đi theo rời đi Trưng tiên tử Trưng tiên Tiên kim lâu. lâu. là mà vào một biệt huyện, hai hơi đến lục cựu huyên cũng có chút hiếu kỳ d o hỏi mà diệp trường thanh lúc này nghĩ đến cái gì mang trên mặt một tia c ư ờ i xấu xa đạo nơi này nha nhưng là nam nhân thiên đường nam nhân thiên đường lời này rơi xuống nhất thời lục cựu huyên b ọ n người hứng thú cực kỳ thực sự m u ố n biết bên trong đến cùng là cái gì nhưng là lý thanh bình s ắ c mặt bên trên lại là nổi lên một tia không thích loại địa phương này xem xét cũng không phải là đứng đắn gì địa phương không sai các người đi theo ta đi vào liền có thể vừa vặn hôm nay cũng là vị kia tới đây thời điểm muốn là vận khí tốt một chút nói không chừng còn có thể bị vị kia cho rút chúng đâu diệp trường thanh dứt lời liền tới đến biệt huyện trước mặt lục cựu huyên bọn người thì là sau khi suy nghĩ một chút liền đi theo duy chỉ có lý thanh bình một người còn lưu tại nguyên chỗ nhưng là rất nhanh liền bị lục cựu huyền cho kéo tay đi thôi chúng ta chính là vào xem mà thôi tuyệt đối bất luận làm l ờ i dừng tại đây lý thanh bình còn có thể như thế nào đây chỉ có thể đi theo vào nhưng là nàng phát hiện nàng chỉ là chuyên môn giám sát lục cựu huyên bọn người mà thôi đi tới cửa hai vị kia phụ nhân khi nhìn đến diệp trường thanh về sau nhất thời cũng hai mắt tỏa sáng diệp thiếu khách hiếm t h ấ nhà hồi lâu không thấy từ lời của hai người bên trong rất rõ ràng có thể nghe được diệp trường thanh c h ỉ sợ là khách quen của nơi này nhưng là diệp trường thanh biểu lộ lộ ra lộ ra cực kỳ bình thường nhìn về phía hai người dò hỏi hai vị nếu là ta không có nhớ lầm hôm nay hẳn là ngạo tuyết cô nương tuyển khách thời gian đi ôi không nghĩ tới cũng diệp thiếu chỉ là nhớ kỹ ngạo tuyết cô nương đâu ngược lại để người ta có chút tan nát có lòng bất quá hôm nay đích thật là ngạo tuyết cô nương tuyển khách thời gian mặc dù có chút thương tâm nhưng là hai vị phụ người vẫn là một mặt lũ v nói làm cho diệp trường thanh giống như là cái gì cặn bã nam mà diệp trường thanh được đến mình muốn tin tức về sau liền đi tới lục cự huyền trước mặt của bọn hắn mang lấy bọn hắn đi、vào. có diệp trường thanh dẫn đầu các nàng tự nhiên là sẽ không ngăn xuống tới lục cựu huyên bọn người diệp minh ta ngược lại là có chút hiếu kỳ nơi này đến cùng là địa phương nào lục cựu huyên vẫn còn có chút tò mò d o hỏi đừng nhìn hai vị kia tại cửa ra và phụ nhân có chút yếu đuối g á n g v ẻ nhưng ít ra cũng là độ kiếp kỳ phía trên tồn tại nếu không cũng không đến nơi để lục cựu huyên cảm giác được uy hiếp cực lớn cảm giác diệp trường thanh suy tư sau một lát vẫn là mở miệng nơi này nhà gọi là tiên từ lâu chính là phong hoa tuyết nguyện tri địa nhưng là đâu cùng khác phong hoa tuyết nguyện tri địa khác biệt chính là nơi này nghệ kỹ không phải bị khách nhân tuyển mà là tự chọ mà bởi vì nơi này nghệ kỹ đẹp như tuyệt thế t i ê n tử cho nên không ít tu sĩ đều trước tới đây muốn nhìn một chút có thể hay không bị nơi này nghệ kỹ cho chọn chúng nghĩ đến cái gì diệp trường thanh cũng không khỏi cười hát hát nói như thế để lục cựu lên bọn người sinh ra không ít h ứ n g thú dù sao bọn hắn ngược lại là biết phong hoa tuyết nguyệt c h i địa nhưng lại chưa từng gặp qua như vậy cách chơi mà lại nghĩ tới cái gì một bên lý thiên tò mò hỏi cái kia không biết ngạo tuyết cô nương lại là người phương nào tại lý thiên nói đến ngạo tuyết cô nương thời điểm diệp trường thanh ánh mắt bên trong cũng không khỏi phát ra đến một tia cùng nhiệt ngạo tuyết cô nương nhà đây chính là tiên tử lâu hoa thôi chính là toàn bộ tiên tử lâu xinh đẹp nhất tồn tại càng là có kim tiên cường giả nói thẳng nếu là có thể bị nạo g tuyết cô nương cho, cho chúng tình nguyện giảm thọ ba vạn năm thế nhưng là kim tiên cảnh cường giả bản thân không phải là không có thọ nguyên giới hạn sao nhưng vào lúc này lục cựu yên nghĩ đến cái gì có chút nghi ngờ nói diệp trường thanh thì là giang tay ra bất đắc gì nói đúng thế cho nên nói ba vạn năm thọ nguyên tại kim tiên cảnh cường giả trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới mà cũng có thể từ đây nhìn ra nạo g tuyết cô nương dung nhan đã vượt qua người tuyệt đại bộ phận người tưởng tượng kia diệm huynh ngươi cũng được chứng kiến nạo tuyết cô nương sao đứng ở một bên trương thành phong có chút hiếu kỳ d o hỏi mà những người còn lại cũng căng tới ánh mắt hiếu kỳ hắc hắc tự nhiên là gặp qua ta còn nhớ đến lúc ấy nhìn thấy ngạo tuyết cô nương thời điểm lực chú ý của ta đều không tự chủ được bị nàng dung nhan tuyệt thế hấp dẫn qua ngay ở một khắc đó bắt đầu ta phản phất yêu chiếm hữu nàng đời này vì nàng không cưới chỉ là ngạo tuyết cô nương qua nhiều năm như vậy đều không có tuyển khách qua đ ư ợ c người nghe nói là không có người vào tới mắt của nàng sau khi nói đến đây diệp trường thanh trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ nhưng nếu là có thể bị ngạo tuyết cô nương cho trọ chúng vậy hắn chẳng phải là có thể hung hàng chướng một thanh mặt Mà lúc này, lúc cũng bước bọn hắn cũng đã bước vào đến đã vào tại i tiên ngoài ê bên bên n trong, trong động nhìn tử thấy lâu l chỉ có khác, đó nhỏ nhỏ, nhưng là bên trong lớn là lại là đi ế n như phen cảnh là một bí đ ố Nếu là ngay cả kim tiên cảnh cường hương đều là giả thấy cả cảm kim thú, vào ậ y tại tiên tử xuất thủ Tại người đối đi sao không có người đối tiên tử lâu xuất thủ đâu? lâu v sau khi tới trần nguyên nghĩ đến cái gì có chút nghi ngờ nói diệp trương thanh thì là lắc đầu nói vậy dĩ nhiên là bởi vì tiên tử lâu phía sau có chỗ dựa tiên tử lâu chính là siêu cấp thế lực hợp h o a n tiên tông thế lực hợp h o a n tiên tông chính là, là có tiên hoàn cảnh cường giả toa trấn tự nhiên là không có người dám can đảm ở tiên tử lâu nháo sự lên một cái tại tiên tử lâu nháo sự còn là một vị không biết sống chết kim tiên cảnh cường giả sau đó liền bị hợp hoan tiên tông tiên vương cảnh cường giả cho một bàn tay trục chết bây giờ ngay cả mộ phần cọt đều không có tốt trước tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói sau khoảng cách ngạo tuyết cô nương ra sân còn có một chút thời gian đâu trước chờ xem diệp trường thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía tiên tử lâu ngay phía trên mà nơi đó có một cái tiểu xảo tinh xảo lâu cát nghĩ đến hẳn là ngạo tuyết cô nương ra sân địa phương mà tại toàn bộ tiên tử lâu bên trong đã sớm tụ tập không ít tu sĩ trên cơ bản đều là hướng về phía tiên tử lâu tiên tử mà đến nhưng là càng nhiều là hướng về phía hôm nay ngạo tuyết cô nương đến dù sao nếu có thể bị ngạo tuyết cô nương cho chọc chúng kia liền thật là muốn danh tiếng vang xa nha đi tới một chỗ bao xương ở giữa lấy diệp trường thanh thân phận tự nhiên là có thể tại tiên tử lâu bên trong muốn tới một gian bao xương khi tiến vào đến bao xương về sau bên trong có một cái kỳ lạ pha lê chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài bên ngoài lại là không nhìn thấy bên trong cho dù là thần thức đều không thể tham gia pha tốt tiếp xuống liền đợi đến ngạo tuyết cô nương ra sân đi ta cam đoan ngạo tuyết cô nương tuyệt đối có thể kinh diễn toàn bộ các ngươi người ánh mắt tại r ư n n o Tuyết Xuyên Cô Nương, v ệ tiên n g ư ờ Trưng Tuyết Nương, Nạo u y Cô x v i ệ tử Người. tiên Tại t lâu sau trong các chỉ thấy một nữ tử đang ngồi tại bản trang điểm trước đó xử lý mái tóc của nàng khi thì nhanh khi thì chậm tiếc như là tú ngọc làn da lộ ra trong nháy mắt có thể phá hơi nhũ lông mày có vẻ hơi sờ sờ động lòng người một thân dáng người càng là có lồi có lõm lộ ra phá lệ mê người mà nhưng vào lúc này một vị thị nữ đi đến thánh nữ đại nhân là thời điểm nên ra sân văn ôn nữ tử mới đứng dậy gật đầu nói ân ta biết lúc này mới đi theo thị nữ cùng nhau đi ra ngoài mà vào lúc này bên ngoài đám người đã sớm chờ đợi đã lâu trong đó lục cửu huyền cũng nghe đến không ít người tiếng nghị luận hắc hắc ta nhưng làm u ố n chiếm được nạo g tuyết cô nương phương tâm hồi lâu bài thơ này ta thế nhưng là hao phí mười năm thời gian mới viết ra nhất định có thể bị nạo g tuyết cô nương cho chọn chúng trên lầu ngươi liền tiếp lấy nói nhầm đi nạo g tuyết cô nương mỗi lần tuyển chọn cũng phải cần dựa theo nàng cho ra đến đề mục đến làm thơ cho nên ngươi cũng đừng nghĩ lấy dựa vào thời gian đến ta ném làm thơ nha ta am hiểu nha ngươi nước tiểu một cái hố ta nước tiểu một cái dường nghe tới người chung quanh nghị luận lục cử u y ề n cũng không khỏi đến một chút hứng thú nhìn về phía một bên khác diệp trường thanh hỏi đang nghe lục cựu huyền về sau diệp trường thanh cũng theo đó cười nói đích xác cái này nạo g tuyết cô nương tính tình tương đối cổ quái nàng tuyển khách không phải tuyển nhan giá trị mà là tuyển tài hoa chỉ cần đối được có thể để cho nạo g tuyết cô nương hài lòng câu thơ liền sẽ bị nạo g tuyết cô nương cho chọn chúng bộ dạng này sao vậy nếu là ta có thể đối bên trong đây chẳng phải là cũng có thể bị nạo g tuyết cô nương cho chọn chúng ngồi ở một bên lý thiên đám người trên mặt cũng không khỏi đến một chút hứng thú phải biết một mực nghe diệp trường thanh hình dung bọn hắn tự nhiên cũng đối nạo tuyết cô nương sinh ra hứng thú n â n hậu duy chỉ có lục cựu u y ề n chỉ là ôm x trong lòng không nữ nhân rút đao tự nhiên thần tại còn không có đột phá đến đại thừa kỳ trước đó hắn còn không có ý định phá thân dù sao một khi phá thân mình tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại không ít mà nhưng vào lúc này những người ở chỗ này đều kinh hô lên nạo g tuyết cô đương nạo g tuyết cô đương nạo g tuyết cô đương không ít người đều một mặt kích động nẩng g đầu đến xem hướng phía trên lầu c á t chỉ thấy ở phía trên trong lầu c á t một bóng người xinh đẹp cũng đã từ phía sau đi ra một đầu màu trắng bạc mái tóc cũng không có nhìn qua rất phản cảm tương phản vì nàng thịnh thế dung nhan gia tăng mấy phần phong thái mà giữa ngực vượt sâu càng làm cho người không khỏi nhìn sang nghĩ muốn thử một chút sâu cạn đầy miệng m ô i đỏ lộ ra phá lệ tiên diễm mê người để người không khỏi muốn một hôn dung mạo ngạo tuyết cô nương không phải hậu cung liền ngay cả lục cựu huyền cũng không khỏi bị hấp dẫn một lát nhưng là rất nhanh liền chuyển di ánh mắt vượt sâu thôi hắn lại không phải chưa có xem lý thanh bình vượt sâu cũng không thua ngạo tuyết cô nương mà lúc này diệp trường thanh bọn người cũng không khỏi bị hấp dẫn ánh mắt dù sao ngạo tuyết cô nương thế nhưng là hợp hoàn tiên tông thành nữ trên thân tự nhiên là mang theo một tia mị hoặc khí tức uy tỉnh, tỉnh. lục cựu huyên bất đắc di lắc lắc bọn hắn bọn hắn cái này mới phản ứng được nhưng là trên mặt lại đã sớm t r ư ớ n g đỏ lên bởi vì bọn hắn thế mà đều thạch càng phải biết bọn hắn thế nhưng là chưa nhân sự chuyên tâm tu luyện không gần nữ sắc khi nhìn đến ngạo tuyết cô nương thời điểm tự nhiên là sẽ bị thật sâu sâu hấp dẫn tới d i ệ m hình người hình dung vẫn là quá nông cạn nếu là thế gian coi là thật có t i ê n nữ chỉ sợ là không bằng ngạo tuyết cô nương trần nguyên lúc này cũng khó được không thẳng nam nói dù sao hắn thấy chỉ có cơ bắp mới là chân lý nữ sắc cái gì chỉ là thành công trên đường chướng ạ i vợt lại là bị ngạo tuyết cô nương hấp dẫn qua có thể thấy được ngạo tuyết cô nương sức hấp dẫn chi lớn kia là tự nhiên chỉ là ngạo tuyết cô nương đi tới tiên tử lâu gần như hai mươi năm lại là không có chọn chúng một người quả thực là có chút đáng tiếc diệp trương thanh lắc đầu nói mà nhưng vào lúc này lục cựu huyên cũng quay đầu nhìn về phía bên người lý thanh bình ngược lại là nhìn thấy lý thanh bình trên mặt không có bao nhiêu lao ước dù sao dưới cái nhìn của nàng ngạo tuyết cô nương cùng mình không sai b i ệ t lắm chỉ là đối phương tự thân có mị hoặc khí t ứ c r a chỉ mới hơn một chút thôi mị hoặc khí t ứ c chỉ cần nàng tu luyện mị hoặc công pháp liền có thể có được yên tĩnh nhưng vào lúc này đứng tại ngạo tuyết cô nương bên người hai vị cường giả lệnh ngặt nói k h í tức kinh khủng nhất thời để ở đây các tu sĩ cũng không khỏi mở miệng lục cựu huyền càng là có chút nhữ mày ngay cả hộ vệ đều là thiền tiên cảnh cừng giả cái này ngạo tuyết cô nương địa vị rất lớn nha theo chư vị khách nhân đều an t ĩ n h lại đứng tại lầu các chỗ ngạo tuyết cô nương cũng theo đó mở miệng đối phương tại mở miệng thời điểm thanh â m như tiếng trời để ở đây các tu sĩ cũng không khỏi trầm mê đến trong đó hoan n g h ê n chư vị cho ta ngạo tuyết một bộ mặt đến đây như vậy ta cũng không cần nói nhảm quy củ vẫn là như vậy chỉ cần có thể đối đầu ta câu thơ vậy liền có thể thu được cùng ta một mình cơ hội ngạo tuyết nhẹ nói phía dưới những khách nhân cũng không khỏi kích động duy chỉ có lục t i ể u huyên chân mày hơi nhữ lại liền một mình không làm điểm khác có chút bệnh thiếu máu nha ngạo tuyết cô nương ngươi liền nhanh một chút ra câu thơ đi ta vì một ngày này đã chuẩn bị thật lâu không sai lần này ta nhất định có thể đối được có thể để cho ngạo tuyết cô nương vừa lòng thỏa ý câu thơ không tệ không tệ lần này ta diệp lương thần tình thế bắt buộc không ít người đều vội vàng mở miệng nói ra mà cảm nhận được mọi người kích động ý nghĩ ngạo tuyết cô nương một giây sau cũng theo đó nói ra mình câu thơ như vậy ta liền nói đầu giường ánh trăng giỏi đất trắng ngỡ như xương chỉ cần có thể đối được hạ hai câu chính là ta ngạo tuyết hôm nay khác nhân nghe tới ngạo tuyết cô nương câu thơ ở đây những khách nhân đều vội vàng suy tư duy trì có lục i ể u huyền trên mặt hơi s ư ơ n g sở i a hòa này là cái xuyên về người nhưng là lục i ể u huyền cũng không có tùy tiện mở miệng dù sao còn không biết đối phương đến cùng là địch hay bạn là muốn thông qua câu thơ đến tìm đến g i ả hương vẫn là diệt đi đồng hương mà theo ngạo tuyết cô nương câu thơ rơi xuống ở đây khách nhân rất sắp có người đứng dậy kia là một cái hào hoa phong nhã thanh niên chỉ thấy đối phương đứng dậy gãy gãy mình q u ả xếp về sau như một xuân phong nói tại hạ bất tài đuổi một, một chút đầu dương ánh trắng giỏi đất trắng n g như xương trước cửa có câu đối liễn c h ấ n ra vạn an hưng dứt lời còn cực kỳ tự tin cười cười chỉ cho là có thể bị ngạo tuyết cô nương cho cho chúng nhưng là một giây sau lầu các chỗ ngạo tuyết cô nương lại là có chút thất vọng lắc đầu công tử này mặc dù ngươi câu thơ rất không sai nhưng là cũng không phải là trong nội tâm của ta câu thơ cho nên thật có lỗi theo ngạo tuyết lời của cô nương nói xong hạ thanh niên nụ cười trên mặt cũng là tùy theo im b ậ t mà dừng mà ở đây những khách nhân thì là nhao nhao nói ra mình ý nghĩ đầu d ư ờ n g ánh chăm dọi đất trắng n ỡ như xương đợi cho hoa nợ này chính là trở về nhà lúc đầu dương ánh chăm dọi đất trắng n ỡ như xương tóc trắng p h ô i thanh sam công tử thế vô song đầu dương ánh trắng giỏi đất trắng ngỡ như xương mười bước giết một người nàng dặm không lưu hành mặc dù phần lớn đều rất không sai nhưng là tại nạo tuyết cô nương trong lòng lại đều không phải mát điểm đáp án mà liên quan tới cái này câu thơ tại trong lòng của nàng lại là có một cái bí mật một cái bất luận kẻ nào cũng không biết bí mật đó chính là đây là đang nàng trong lúc ngủ mơ gặp được một vị công tử từ công tử trong miệng nói ra tại mộng tỉnh về sau nạo tuyết cô nương liền điên cùng tìm kiếm có thể đối được câu thơ này câu n g ư i chỉ vì nàng cho rằng người t i ế chính là mình chân mệnh tiên tử Trước nữ nhân giác mọi người ở đây câu thơ để ngạo tuyết cô nương không khỏi lắc đầu xem ra lần này vẫn là tìm không thấy sao mà ở phía dưới lục cựu h y ê n thì là lắc đầu hắn cũng không muốn cùng đối phương nhắc lên quan hệ thế nào diệp trường thanh bọn người cũng thăm dò tính đứng dậy đối hai câu nhưng cũng không có gây nên đến sự chú ý của đối phương đi thôi ngạo tuyết cũng đã gặp như vậy trước trở về rồi hãy nói đi lục cựu h y ê n lạnh nhạt nói diệp trường thanh nghĩ cũng phải mang theo lục kiểu huyền đến dạo chơi kỹ viện tựa hồ cũng không tính là chuyện gì tốt lại thêm lục kiểu huyền cũng không có hứng thú đi thôi đã như vậy vậy chúng ta liền rời đi trước đi diệp trường thanh cười một cái nói sau đó liền dẫn lục kiểu huyền bọn người rời khỏi nơi này chỉ là để lục kiểu huyền chỗ không nghĩ tới chính là theo lấy bọn hắn rời đi tại lầu các chỗ ngạo tuyết cô nương cũng không nhịn được nhịn n h ữ mày nàng tự nhiên là biết diệp trường thanh dù sao đối phương nhưng là tới từ diệp ra cho dù là hợp hoàn tiên tông cũng phải cấp diệp ra một chút mặt mũi mấy vị kia là diệp trường thanh bằng hữu nạo tuyết lạnh nhạt nhìn xem hai vị hộ vệ lạnh nhạt nói mà hai vị hộ vệ thì là lắc đầu không biết cái này liền đi thăm dò theo hai vị hộ vệ d ư ớ i đi nạo tuyết ánh mắt bên trong cũng không nhịn được hiện lên một tia tinh quang không biết vì cái gì nàng có thể loang thoáng cảm giác được lục cựu huyên chỉ sợ có thể mang lên cho mình chỗ tốt cực lớn thậm chí hồ mình chân mệnh thiên tử chính là lục cựu huyên cũng có nói mà một bên khác lục cựu huyên bọn người cũng đã đi tới tiên tử lâu bên ngoài không chút nào biết bọn hắn đã gây nên đến nạo tuyết cô nương lòng hiếu kỳ mà lòng hiếu kỳ thường, thường chính là luân hám bắt đầu diệ mình không biết cái này nạo tuyết cô nương đến cùng là lai liệt gì Trên đường về nhà, lục cựu huyên tò mò do hỏi mà diệp trường thanh nghe tới vấn đề này thời điểm trên mặt lông mày cũng không nhịn được nhữ lại rất hiển nhiên có chút k i ê n kỵ nhưng là lại nghĩ đến lục cựu huyên bọn người là bằng hữu của mình nói ra ngược lại cũng không có cái gì ta lúc trước liền nói với các ngươi qua tiên tử lâu phía sau chỗ dựa chính là hợp hoàn tiên tông đi mà tiên tử lâu chính là hợp hoàn tiên tông các đệ tử dùng để chỗ tu luyện hợp hoàn tiên tông không giống như là loại kia t à môn ma đạo chuyên môn hút nhân tinh khí mà là thông qua song tu thủ đoạn để song phương thể xác tinh thần vui vẻ thời điểm tu vi có có thể được tăng lên mà ngạo tuyết cô lương chính là hợp hoàn tiên tông thành nữ sau khi nói đến đây diệp trường thanh trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một k i a vẻ hâm mộ dù sao hợp h o a n tiên tông thế nhưng là cùng loại với đạo thiên tông như vậy tồn tại siêu cấp thế lực cho dù là diệp da cũng không dám tùy tiện trêu trọng dừng một chút diệp trường thanh mới nói tiếp mặc dù ngạo tuyết là cao quý hợp h o a n tiên tông t h á n h nữ nhưng là tại hợp h o a n tiên tông bên trong hết thể có mười tên t h á n h nữ ngạo tuyết mặc dù là x i n h đẹp nhất nhưng cũng là trong đó nhất là thế yếu chỉ vì còn lại thánh nữ đều đã có đạo lữ của mình mà ngạo tuyết còn không có sau khi nói đến đây diệp trường thanh cũng không nhị được giang tay ra hắn mặc dù đối ngạo tuyết có rất dày ý nghĩ nhưng là cũng biết ngạo tuyết đoán chừng là mình không chiếm được nữ nhân bộ dạng này sao lục cựu huyền văn ngôn cũng không nhịn được lẩm bẩm nói chỉ sợ cái này ngạo tuyết đến đây tiên tử lâu ra câu thơ tựa như là muốn tìm cho mình một cái như ý lan g quân thế nhưng là vì sao lại nói ra lý bạch câu thơ đâu cái này khiến lục cựu huyền cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ cái này ngạo tuyết đến cùng là xuyên về người vẫn là thổ chứ nhưng l à như n g vào lúc này lục cựu huyền toàn thân lông tơ đều tùy theo dựng lên những người còn lại cũng còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy tại bọn hắn bốn phía chỗ số đạo cầu sáng tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên một giây sau bọn hắn liền bị chuyển rời đến một phương khác trong tiên địa đ á n g chết là hoàng gia xuất thủ diệp trường thanh thấy cảnh này về sau sắc mặt khó coi nói mà một giây sau một thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hắn thiếu chủ cẩn thận đối phương có cường giả rõ ràng là diệp vô song an bài trong bóng tối bảo hộ diệp trường thanh kim tiên cảnh cường giả chỉ là không đợi diệp trường thanh tuân hỏi chút gì vị tiêu kim tiên cảnh cường giả sắc mặt liền tùy theo biến đổi thiếu chủ chờ chút ta cần ngăn chặn đối phương kim tiên cảnh cường giả còn g i lại cũng chỉ có thể nhìn các、người. sau đó vị kia kim tiên cảnh cường giả liền biến mất không thấy gì nữa lý thiên bọn người sắc mặt lúc này cũng rất hiển nhiên khó coi bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là đến tạm ở vài ngày mà thôi thế mà đều có thể gặp được cái này việc sự tình không có ý tứ c h ứ vị chỉ sợ là ta không cẩn thận đem các ngươi kéo tiến chuyện lần này đầu bên trong chờ chút ta nhất định sẽ liều chết bảo vệ an toàn của các ngươi diệp trương thanh khắp khuôn mặt là ấy n à y nói mà lục cựu h y ê n thì là lạnh nhạt nói việc này không đội có người đến theo lục cựu y ê n lời nói rơi xuống ở trước mặt bọn họ chỉ thấy một thiếu niên tay cầm ngân thương hướng bọ đi tới mà khi nhìn đến thiếu niên thời điểm diệp trường thanh sắc mặt cũng theo đó thay đổi một lần thế mà là người hoàng gia thiếu gia chủ hoàng tiên mà đối phương cũng không có mở miệng trước mà là cười lạnh nhìn về phía diệp trường thanh nói ta ngược lại là không nghĩ tới thế mà có thể tìm tới diệp gia thiếu gia chủ lạc đ à n thời điểm ta thế nhưng là rất muốn cùng ngươi luận bàn một đoạn thời gian rất dài nữa nha diễm h u n h không biết vị này hoàng tiên là cái gì mở đầu lục cựu huyên n ư ơ n g đến diệp trường thanh bên người tò mò hỏi lấy ánh mắt của hắn tự nhiên là không khó coi ra trước mặt hoàng tiên vẹn vẹn là một vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ thôi còn không phải là đối thủ của mình mà đang nói đến hoàng tiên thời điểm không đợi diệp trường thanh giải thích đối diện hoàng thiên liền cười to nói ha ha ha tốt vấn đề các ngươi cũng đều là diệp trường thanh bằng hữu đi tiên liền đều chết ở chỗ này đi dứt lời liền nắm lấy trường thương hướng diệp trường thanh đánh tới diệp trường thanh thấy thế có chút nhũ m ẩ y liền vội vàng đem lục cựu lên bọn người ngăn tại sau lưng một giây sau liền lấy ra trường kiếm của mình đỡ được hoàng thiên một thương nhưng là bản thân hắn cũng bị một thương này cho đánh l u i mấy mét khoảng cách dù sao hắn mới là hóa thần đ ỉ n h phong mà hoàng thiên đã đột phá đến luyện hư kỷ hoàng thiên đây là hai chúng ta gia tộc sự tỉnh không có cần thiết đem nhân sĩ không liên quan dính dáng vào đi diệp trường thanh sắc mặt khó coi nói, hắn có, hoàng thiên đều có. mà khác biệt duy nhất chính là hoàng thiên còn cao hơn hắn bên trên một cái đại cảnh giới không có ý tứ đương nhiên là diệp ra bằng h ư u chúng ta hoàng gia đều muốn diệt trừ mấy người các ngươi đi tiêu d i ệ t bọn họ cho ta hoàng thiên cười lạnh nói mà theo lời của hắn rơi xuống một giây sau ở phía sau hắn liền có mấy vị luyện hư kỳ tu sĩ hướng phía lục cựu huyên bọn người đi đến mà bọn hắn đều là hoàng thiên các tiểu đệ thấy cảnh này diệp trường thanh sắc mặt cũng theo đó khó coi quay đầu nhìn về phía lục cựu huyên bọn người hô to cẩn thận chỉ là diệp trường thanh không khỏi cũng có chút đánh giá quá thấp lục cựu u y ê n thực lực nhưng lại không t ấ nghĩ k i tới một giây sau lục cựu huyền một bước rơi xuống ngăn tại trước mặt của bọn hắn diệu huyền ngươi chuyên tâm xuất thủ liền có thể những này tạm ngừ giao cho ta liền có thể dứt lời lục cựu huyền trong tay liền xuất hiện một thanh thanh phong kiếm không đắm người kịp phản ứng thanh phong trên thân kiếm liền xuất hiện trói mắt kiếm khí theo lục cựu huyền tiện tay đem kiếm khí vung ra nhất thời kia mấy tên luyện hư kỳ tu sĩ trên mặt nhao nhao xuất hiện vẻ mặt sợ hãi bọn hắn đều cảm nhận được một chiêu này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản được đến thiếu chủ cứu ta mấy người nhao nhao hô lớn thế nhưng là lúc này hoàng thiên đều có chút tự thân khó đảm bảo lại làm sao có thể đáng xuất thủ đến giúp đỡ bọn hắn đâu chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị lục cựu huyền cho một kiếm chém giết mà lục cựu huyền một kiếm chém giết chín tên luyện hư kỳ tu sĩ cũng cho ở đây các tu sĩ man ngược lại là có chút đánh giá thấp ngươi chỉ là vô luận như thế nào ngươi hôm nay đều phải phải chết ở chỗ này hoàng thiên dứt lời đối diệp trường thanh công kích cũng theo đó mãnh liệt không ít để diệp trường thanh trong lúc nhất thời đều có vẻ hơi khó mà chống đỡ nhưng là lúc này diệp trường thanh lại là không có quá lớn lo lắng dù sao lục cửu h u y ề n bọn người an toàn được đến bảo hộ như vậy diệp trường thanh mới có thể chuyên tâm tại cùng hoàng thiên chiến đấu bên trong lục huyên không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà tính lý thiên bọn người khắp khuôn mặt là khó mà tiếp nhận tri sắc nhưng là lại nghĩ đến tự hộ lục cửu huyền không thể dùng lẽ thường mà nói lúc này mới như vậy coi như thôi duy chỉ có bên trên cung làm được con người theo lục cửu huyền một kiếm mà thu nhỏ không ít chỉ có nó có thể nhìn ra đây cũng không phải lục cửu huyền toàn lực lại hoặc là nói thậm chí lục cửu huyền đều không có nghiêm túc chính là tiện tay vung ra đến một đạo kiếm khí thôi dù sao tại thực lực tuyệt đối áp c h ế giới đối phó mấy người chỉ dùng đơn giản nhất bình a liền có thể lục hình muốn hay không đi c h ợ giúp một chút d i ệ p h ì n h lúc này mấy người đều nhìn về lục cửu huyền không khỏi dò hỏi dù sao lúc này có thể can thiệp đến diệp trường thanh cùng hoàng thiên chiến đấu cũng chỉ có lục cửu u y ề n một bên khác hoàng thiên lúc này cũng có chút bận tâm lục cửu u y ề n lại đột nhiên nhúng t c ũ một u y ệ t bên khác diệp trường thanh mặc dù so hoàng thiên thấp một cảnh giới nhưng là tự thân nội tỉnh lại là muốn so hoàng thiên hùng hậu không ít nhất thời bán hội cũng sẽ không xa vào đến thế yếu bên trong mà cái này khiến hoàng thiên cũng không khỏi lấy nóng này hắn nhưng là hướng gia tộc cực lực thỉnh cầu mới đáp ứng để cho mình thân tự xuất thủ chém giết diệp trường thanh nếu là thất bại như vậy hắn tại hoàng gia bên trong danh vọng sợ rằng sẽ đều mất đi nghĩ tới đây hoàng thiên thế công liền không tự chủ được mãnh liệt trong lúc nhất thời diệp trường thanh cũng có vẻ hơi thế yếu nhưng lại cũng không có vì vậy mà loạn trận ước chỉ thấy tại hoàng thiên mãnh liệt thế công phía dưới diệp trường thanh không chút hoang mang quan sát lấy hoàng thiên tình huống tranh thủ từ đó tìm tới hoàng thiên một chút kẽ hở không được nhất định phải tốc chiến tốc thắng hoàng thiên lúc này minh bạch không thể lại mang xuống động tinh của nơi này giấu không được diệp ra quá lâu đợi đến diệp vô song kịp phản ứng như vậy bọn hắn hoàng gia sở tác sở vi đều chắc chắn triệt để thất、bại. một giây sau chỉ thấy trận trận tia chớp màu vàng nóng từ hoàng thiên trường thương trong tay bên trong bạo phát đi ra giống như là tại tụ lực lấy loại nào đó uy lực mạnh mẽ tiên thuật ngay tại hiện tại diệp trường thanh cũng minh bạch đây chính là hoàng thiên sơ hở cũng là mình cơ hội duy nhất nhất nhiệm sinh nhất nhiệm chết vạn vật sinh tử đều tại ta năm nắm vô niệm hoa nở tràm theo diệp trường thanh đem tự thân linh lực đều chuyển vận đến trường kiếm bên trong trong chốc lát từng đợt năng lượng màu xanh ảnh hưởng trong chốc lát vạn vật nở rộ ngàn hoa thịt dài mà bên phải lại là mặt khác một bộ cảnh tượng chỉ thấy vạn vật khô thiên địa chết như là tận thế cảnh tượng một bên khác hoàng thiên cũng đã tụ lực h o à n tất chỉ thấy hoàng thiên dùng đột nhiên một kích bất thường trong miệng trợn q u á t lên hoàng thánh trường thương kích chỉ tăng trưởng thương mang theo khủng bố vi năng hướng phía diệp trường thanh đánh tới mà tại một kích này phát ra về sau hoàng thiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ tái nhợt lấy ra một viên thuốc nuốt về sau mới tốt hơn nhiều mà một kích này thế nhưng là hoàng thiên một kích mạnh nhất hắn cực kỳ tự tin một kích này cho dù là cùng là luyện hư kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không có ngăn lại khả năng tới một bên khác chỉ thấy năng lượng màu xanh tạy lan tràn ra ngoài về sau tạo thành hai phiên cực hạn cảnh tượng về sau lại là lại lần nữa trở lại trên trường kiếm ngay sau đó rơi vào đến diệp trường thanh trong tay mà nắm chắc đến trường kiếm một máy mắt diệp trường thanh trên mặt biểu lộ cũng có vẻ hơi p h i sức nhưng là không đợi hắn suy nghĩ nhiều liền cắn chặt hàm răng hướng phía phía trước vung ra đến một đạo kiếm khí mà kiếm khí phía trên lại là mang theo đen trắng hai loại năng lượng tại thấy cảnh này thời điểm đứng ở một bên xem kịch trong mọi người lục cựu huyên lạnh nhạt nói diệp huynh thắng vì sao thế nhưng là luận thực lực không phải hẳn là hoàng thiên càng hơn một bậc sao đứng ở một bên trần nguyên có chút không rõ ràng cho lắm dò hỏi hắn không phải kiếm tu tự nhiên là nhìn không ra diệp trường thanh một kiếm này uy lực tương phản một bên khác lý thiên sông trương thành phong lại là cũng nhìn ra về phần bên trên cung làm được lời nói thì là bởi vì tự thân nhãn lực độc đáo đủ để nhìn ra diệp trường thanh một kiếm này bất phàm thôi diệp huynh một kiếm này bao hàm hai loại tương đối lực lượng phát tác kết hợp lại uy lực đã viễn siêu cùng các loại cảnh giới hóa thần đ ỉ n h phong về phần hoàng thiên mặc dù một thương kia rất cường đại nhưng là tại diệp h u n h một kiếm kia trước đó lại là không tính là cái gì lục cựu h u ê n có chút bình thản giải thích nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra diệp trường thanh một kiếm này bên trong kết hợp sinh cùng từ phát tác lực lượng sinh cùng tử đơn cầm một dạng ra đều là lực lượng cực kỳ kinh khủng liền càng đừng đề cập cả hai kết hợp với nhau mà theo lục cựu yên lời nói rơi xuống diệp trường thanh một k í c h mạnh nhất cùng hoàng thiên một k í c h mạnh nhất cũng tướng đụng vào nhau chỉ thấy hai đạo khủng bố công kích tướng đụng vào nhau gây nên đến trận trận không gian ba động lại là căn bản là không có cách bị kịp phá dù sao nơi này chính là cổ hoàng châu bên trên đạo châu bên trong cũng coi là đ ỉ n h cấp tồn tại không gian lại há có thể là một cái hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ năng đánh tan phá cho ta hoàng thiên thấy cảnh này về sau chợ cất lên đem tự thân lực lượng lại lần nữa ra chỉ tại trường thương phía trên nhất thời đem diệp t r ư ờ n g t h a n h công kích b ứ c cho lui một chút nhưng là lại không chỉ là hoàng thiên một người hiểu được thêm đại lực lượng diệp t r ư ờ n g t h a n h tự nhiên cũng là hiểu được chỉ thấy diệp t r ư ờ n g thanh nuốt xuống đến đan dược đem tự thân lực lượng cho khôi phục lại đình phong sau đó cũng cho kiếm khí của mình thêm lớn thêm không ít lực lượng nhất thời đem hoàng thiên t r ư ờ n g thương b ứ c cho lui không ít không nhìn xem t r ư ờ n g thương hướng phía mình lui về đến hoàng thiên nội tâm tràn đầy phẫn nộ lại là bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí đi tới trước mặt mình ngay sau đó đem thân thể của mình cho triệt để chạm giới thắng thấy cảnh này lý thiên bọn người một mặt kích động nói nhưng lại không có lưu ý đến lục cựu huyền cùng diệp trường thanh cùng bên trên cung làm được trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bởi vì chiến thắng địch nhân kích động không có đơn giản như vậy nhìn xem đi lục cựu huyền nhìn xem ngay tại kích động lý thiên bọn người chầm dai nói ngay sau đó không đợi lý thiên bọn người kịp phản ứng chỉ thấy nguyên bản bị diệp trường thanh một kiếm chém giết hoàng thiên vậy mà lại lần nữa ly kỳ xuất hiện chỉ là khí tức suy yếu không ít quả nhiên nghĩ muốn chém giết ngươi vẫn là không có dễ dàng như vậy nha diệp trường thanh lắc đầu nói trong giọng nói cũng không có quá lớn thất lạc dù sao đã sớm làm tốt không cách nào chém giết hoàng thiên chuẩn bị. mà lúc này hoàng tiên h k h ắ p khuôn mặt là phẫn nộ i chi ý hắn không nghĩ tới mình thế mà có thể tại s o diệp trường thanh cao hơn một cái đại cảnh giới tình huống dưới bị diệp trường thanh phản s á t rơi cái này đối với hắn mà nói không khác vô cùng nhục nhã không giết diệp trường thanh chỉ sợ là hắn đạo tâm không thuận ngày khác không cách nào đột phá đến cấp bậc cao hơn cảnh giới nghĩ tới đây hoàng tiên h cười lạnh nói diệp trường thanh không nghĩ tới thực lực của người cư n h i ê n như thế cường đại như vậy hôm nay chỉ sợ là trả giá lại giá cao thảm trọng đều muốn đưa ngươi cho triệt để chém giết mới được một bên khác lý thiên bọn người thì đều đã làm m ộ n bức hình thái mà lý thuyết thì là đi tới lục cửu huyền trước mặt tò mò dò hỏi l ụ c c a vì cái gì cái kêu hoàng thiên rõ ràng bị chém giết lại là không có chết đâu những người còn lại đều căng tới hiếu kỳ biểu lộ không đợi lục cửu huyền giải thích đứng ở một bên bên trên cung đi liền mở miệng các ngươi chỉ sợ là quên đi kêu hoàng thiên lai lịch đối phương nếu là tiên vương cự đầu c h u y ể n nhân kia tự nhiên là có được tiên vương lưu lại bảo mệnh c h i vật đừng nói là hóa thần đình phong chỉ sợ là k i m tiên đều chưa hẳn có thể một chiêu chém giết hoàng thiên bên trên cung đi chậm rãi giải, giải thích nói mà đám người khi nhìn đến lục cửu y ề n điệm thời điểm gật đầu mới chợt hiểu ra nội tâm cũng không khỏi lo lắng vậy theo tình huống này chúng ta hôm nay chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng l ạ như n g chưa từng nghĩ đến lục cựu huyền vẫn là l ắ p đầu cũng không phải lấy diệp ra thủ đoạn chỉ sợ là tại không cách nào liên hệ với diệp t r ư ờ n g thanh thời điểm cũng đã bắt đầu lục soát hiện tại đ o á n chừng đã bị phát hiện cùng lúc đó tại lá trong nhà diệp vô song liền xem như cảm nhận được cái gì đột nhiên mở mắt hoàng gia các ngươi thật to gan nếu là n g ô nhi ra chuyện ta muốn các ngươi hoàng gia cựu tộc đều diện lấy năng lực của hắn nhược phi là cùng là tiên vương cảnh tu sĩ xuất thủ che lớp thiên cơ mình lại làm sao có thể không cảm giác được diệp trưởng thanh bị bắt đi nữa nha mà một giây sau toàn bộ diệp g i a đều cảm nhận được diệp vô song l ử a giận chính đang bế quan lục thí tiên cũng theo đó mở ra ánh mắt của mình không tốt cựu huyền xảy ra chuyện hắn lúc này mặc dù dị thường phẫn nộ nhưng lại cũng, cũng không có vì vậy sốt ruột lục cựu huyền là theo chân diệp trường thanh ra ngoài nói cách khác có thể là diệp trường thanh cũng đi theo lục cựu huyền xảy ra chuyện loại tình huống này diệp g i a người tự nhiên sẽ mang theo hắn trước đi tìm lục cựu huyền mà diệp g i a người rất nhanh cũng nghe đến diệp vô song khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ phải biết diệp trường thanh thế nhưng là bị bọn hắn ca tụng là toàn bộ diệp da ngàn đã qua vạn đây chẳng phải là đoạn tuyệt diệp ra tương lai chữ vị hoàng gia người đã dám đem ngôi nhi bắt đi vậy chúng ta liền để bọn hắn kiến thức một phen chúng ta diệp ra l ử a giận diệp vô song bay ở diệp ra trung ương trên thân tràn đầy l ử a giận đạo lúc này trên người hắn chuyên thuộc về tiên vương hậu kỳ h uy áp cũng không che giấu chút nào g á n g lâm tại toàn bộ cổ hoàng châu phía trên đây chính là tiên vương cảnh cường giả h uy áp sao cuối cùng sẽ có một ngày ta lục thí tiên chưa hẳn không có thể đột phá đến tiên vương đứng ở trong đám người lục thí tiên khắp khuôn mặt là đ ấ trí h ắ n cũng không phải một cái sẽ lùi bất người nếu không cũng không lại bởi vì đồ đệ của mình đi diện theo diệp vô song uy áp d á n g lâm tại toàn bộ cổ hoàng châu phía trên lúc không ít thế lực đều kinh hãi đến cùng là người phương nào lại dám đối tiên vương xuất thủ nhưng cái này cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể biết sự tình chỉ có thể hy vọng tiên vương l ử a giận có thể sớm ngày trôi qua đi mà tại hoàng gia bên trong hoàng gia người đã sớm tụ tập lại với nhau chỉ là bọn hắn trên mặt biểu lộ tràn đầy âm trầm nhao nhao nhìn về phía ra chủ vị phía trên tồn tại hoàng thiên phụ thân hoàng phi h ổ chỉ là lúc này hoàng phi h ổ trên mặt biểu lộ cũng có coi hắn nhưng là tự nhận là con của mình không thể so diệp trường thanh kém bao nhiêu cũng chỉ là vì con của mình có thể tại hoàng gia bên trong lập xuống n g u y vọng này mới khiến hoàng thiên tiến về chém giết diệp trưởng thanh lại là không nghĩ tới thế mà lâu như vậy đều không có chém giết diệp trưởng thanh ngược lại là để diệp ra người cảm nhận được cái này liền mang ý nghĩa hoàng gia kế hoạch hoặc sẽ nên đón thất bại mà nhưng vào lúc này hoàng gia phía d ư ớ i trưởng lão mở miệng r a chủ chúng ta lúc trước thế nhưng là nói xong nếu là kế hoạch thất bại chúng ta hoàng gia không được xuất thủ để tránh cùng diệp ra toàn diện khai chiến ngươi bây giờ tụ tập chúng ta chỉ sợ là nghĩ muốn xuất thủ không thành từ trong giọng nói tự nhiên có thể nghe được tại hoàng gia bên trong cũng không phải là thép tấm mật khối hoàng phi hổ chỉ là hư lệnh một tiếng biểu lộ cực kỳ khó coi nói bản gia chủ tự nhiên không phải mở miệng phản n g ư ơ i n g ư ờ i chỉ là diệp ra lại làm sao có thể đoán không được là chúng ta hoàng gia xuất thủ cho nên tiếp xuống chúng ta khó tránh khỏi sẽ gặp phải diệp ra đã kích cho nên vẫn là phải chuẩn bị từ sớm cho thỏa đáng hoàng phi hổ trong giọng nói rất hiển nhiên không có xuất thủ cứu vớt hoàng thiên ý nghĩ dù sao hắn có hơn ngàn dòng dõi hoàng thiên tại hắn dòng dõi bên trong thậm chí chưa có xếp hạng trước trăm tự nhiên không cần để ý ra chủ yên tâm chúng ta hoàng gia cùng đạo thiên tông nhắc lên quan hệ chỉ sợ là diệp da không ngốc liền sẽ không đối với chúng ta hoàng gia chủ động xuất thủ cho nên tiếp xuống chúng ta cần phải làm đó chính là nói ra hoàng thiên đã phản bội chạy trốn ra chúng ta hoàng gia lần này cử động hoàn toàn là hoàng thiên khư khư cố chấp Trước hoàng, hoàng, hoàng, hoàng thiên cũng á i tội chết, đắc h o không nghĩ tới tại mình hành động thời điểm mình liền đã bị hoàng gia cho bắn đi Nếu không trên tưởng luận như thế nào, hôm nay đều nhất định ngươi nơi này, biết, biết thế đều lưu là là là phải tại mặt chỉ cảm cho hôm sợ vô gì đưa diệp ù là, vào Hoàng dựng tính mạng của mình. ta t của h ê nhiên, nhiên n khuôn mặt là phẫn nộ, rất hiển nhiên, hắn tự nhiên là nghĩ đến điểm này. khắp mặt điểm rất tự là là i d trường thanh bây giờ chưa đầy ba mươi tuổi lại là có luyện hư kỳ cấp bậc chiến lược loại tình huống này nếu là diệp trường thanh t r ư ở n g thành đối với bọn hắn hoàng gia cũng nhất định là một trận thai họa ngập đầu chỉ là lúc này đối diện diệp trường thanh trên mặt lại là không chút nào hoàng ngươi xác định ngươi còn có cơ hội động thủ sao diệp trường thanh cười lạnh nói mà nhìn thấy diệp trường thanh nụ cười trên mặt thời điểm hoàng thiên cũng theo đó xứng sở ngay tại chỗ ngay sau đó không đợi hắn kịp phản ứng một trận khủng bố huy áp liền trực tiếp càn quét tại trên người hắn trực tiếp đem nó chấn áp trên mặt đất không thể động đậy cái gì làm sao có thể nhanh như vậy liền kịp phản ứng hoàng thiên khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ nếu như bị diệp ra bắt lại chỉ sợ n ê n đón mình kết cục sẽ không quá tốt chỉ thấy lúc này bị hoàng gia cường giả bày ra đến kết giới tùy theo liên tiếp sụp đổ diệp vô song lại là như là thiên thần hạ phàm c r ầ m rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ phụ thân người rốt c ù n đến nhìn thấy diệp vô song xuất hiện về sau diệp trường thanh lúc này mới thở dài một hơi nếu là hoàng thiên một mực tiếp thân cùng mình đánh chỉ sợ là mình kiên trì không được bao lâu ân để ngươi gặp được nguy hiểm diệp vô s o n g nhìn thấy diệp trường thanh vô sự về sau lúc này mới thở dài một hơi dù sao hắn không giống như là hoàng phi hổ như vậy cực kỳ hoa tâm chỉ có diệp trường thanh một dòng d õ i thôi khi nhìn đến diệp trường thanh vô sự về sau diệp vô s o n g lúc này mới h ừ lạnh một tiếng một giây sau một đạo cường giả thân ảnh trực tiếp đổ vào hoàng thiên trước mặt chính là kìm chân ám bên trong bảo hộ diệp trường thanh kim tiên cảnh đại năng tại tiên vương trước mặt kim tiên thực lực căn bản không chịu nổi một kích chỉ thấy lúc này tôn kêu hoàng gia kim tiên kỳ đại năng khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới diệp ra người thế mà nhanh như vậy liền đến không tha mạng ta nguyện ý không chờ đối phương nói cho hết lời liền trực tiếp bị phẫn nộ diệp vô song cho một trường đánh chết thần hồn câu d i ệ t hử tại các ngươi dám đối con của ta xuất thủ thời điểm nên có thể nghĩ đến loại kết cục này diệp vô song hừ lạnh một tiếng nói sau đó mới nhìn hướng một bên khác hoàng thiên chỉ thấy hoàng thiên trên mặt lại là chưa từng xuất hiện quá lớn sợ hãi liền ngay cả diệp vô song cũng không biết hoàng thiên nơi nào đến lực lượng tốt như vậy tiếp xuống liền hẳn là ngươi diệp vô s o n g dứt lời liền dự định trực tiếp đem hoàng thiên cho trực tiếp chém giết nhưng lại không nghĩ tới lúc này hoàng thiên mở miệng ta thế nhưng là hoàng phi h ổ nhi tử ngươi nếu là chạm giết ta không phải là muốn cùng ta hoàng gia toàn diện khai chiến không thành a có ý tứ xem ra ngươi còn không biết sao vậy liền để ngươi chết được nhắm mắt đi nghe tới hoàng thiên phách lối lời nói diệp vô s o n g h ừ lạnh một tiếng một giây sau một màn ánh sáng cũng tại hắn vĩ lực phía dưới trực tiếp hình thành hoàng gia hoàng thiên phản bội chạy trốn hoặc ra như gặp phải chạm lập huyết mở miệm chính là phụ thân của hắn hoàng phi hổ cái gì làm sao có thể đều là giả tượng phụ thân của ta làm sao lại vứt bỏ ta không có khả năng tuyệt đối không thể có thể thấy cảnh này hoàng tiên khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh liên tục mở miệng nói trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm không thể tin được hử bản tôn lại làm sao lại lừa gạt ngươi một cái nho nhỏ luyện hư kỳ tu sĩ đâu đã cũng biết trần tướng như vậy liền tiễn ngươi lên đường đi diệp vô song dứt lời liền dự định trực tiếp đem hoàng tiên cho chém giết nhưng lại nhưng vào lúc này một thanh âm chậm rãi truyền đến diệp bà bá cái này hoàng tiên cực kỳ phép lối không bằng để ta tự mình đến chém giết hắn như thế nào ngầm đầu nhìn lại mở miệng chính là lục cử huyền cử huyên tuyệt đối không thể đi theo mà đến lục thí tiên nhìn thấy về sau vội vàng mở miệng nói ra cũng không phải hắn cho rằng lục cựu huyền không phải hoàng thiên đối thủ vẹn vẹn là cho rằng không cần t r e o chọc đến hoàng gia thôi gia tộc thủ đoạn hắn thấy nhiều mặc dù hoàng thiên bị hoàng gia cho rũ sạch quan hệ nhưng nếu là chém giết hoàng thiên đồng dạng sẽ bị hoàng gia nhận định là đ ị c h nhân bên ngoài không sẽ như thế nào nhưng là vụ n trộm mặt đâu không chừng có một ngày liền sẽ bị một tôn đột nhiên xuất hiện kim tiên cảnh thậm chí là tiên vương cảnh cường giả cho diệt đi lao tổ ý ta đã quyết người này lại dám đối diệp huynh xuất thủ mà diệp huynh lúc này cũng đã tinh bị lợn cho nên ta chỉ là thay thế diệp huynh đến chém giết này vậy thôi lục cựu huyên không tiêu ngạo không tự tin nói mà một bên khác diệp vô song cũng cười to nói ha ha ha có ý tứ muốn lấy kim đan kỳ chém giết luyện hư kỳ sao như vậy ta liền cho ngươi cơ hội này đi chỉ là nếu là không địch lại hoàng thiên ta thế nhưng là sẽ không xuất thủ được đến diệp vô song hứa hẹn lục cựu huyên cũng theo đó cười cười dù sao mình chính là muốn dựa vào diệp ra chiếc thuyền lớn này đắc tội hoàng gia đâu hoàng gia thế nhưng là không thua gì diệp ra đại gia tộc chỉ cần mình đắc tội hoàng gia chỉ sợ là không được bao lâu mình liền lại tránh lo âu về sau lục minh cẩn thận diệp trương thanh đứng ở một bên nhắc nhở nhưng là nội tâm lại đã sớm nhắc lên song lớn song lớn nói đùa cái gì lục huynh mới kim đăng kỳ kia vừa mới đến đấy là thế nào chém giết kia chín tên luyện hư kỳ tu sĩ lấy nhãn lực của hắn thấy tự nhiên có thể nhìn ra lục huynh lúc trước một kiếm kia vẹn vẹn là bình thường một cách thôi không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì những người còn lại khi nhìn đến lục cựu h u y ê n xuất thủ về sau cũng theo đó thở dài một hơi bọn hắn tự nhiên đều biết lục cựu h u y ê n thực lực biết bao nói khoa trường coi như trước mặt hoàng thiên lại đột phá một cái đại cảnh giới đều chưa hẳn là lục cựu hiền đối thủ về phần đối diện hoàng thiên lúc này trên mặt biểu lộ cũng lộ ra phá lệ ngưng trọng rất hiển nhiên, trong mắt hắn xem ra lục cựu hiến uy hiếp muốn viễn siêu nếu là chạy trốn vô vọng tiết liền để lục cựu huyền đi theo mình cùng nhau lên đường đi hắn nhưng không tin lục cựu huyền có thể đỡ đến chính mình tự bạo uy lực từ ta xuất đạo đến nay phẫn nộ nhất sự tình liền là người khác đối bằng hữu của ta xuất thủ nhưng là rất hiển nhiên ngươi làm chuyện này như vậy liền dùng sinh mệnh của ngươi làm làm đại giá đi lục cựu huyền từng bước từng bước hướng phía hoàng thiên đi đến mà đối diện hoàng thiên lúc này cũng cảm nhận được đến từ lục cựu huyền u y áp thậm chí một trận để hắn cảm thấy không pháp lực địch cảm giác không tin nhất định phải ra tay trước nếu để cho hắn xuất thủ chỉ sợ là ta không còn có cơ hội hoàng thiên hít sâu một hơi một giây sau liền nắm chặt trường thương lại lần nữa phát ra tới hoàng thánh trường thương kích chỉ là lúc này đối thủ của hắn không còn là diệp trường thanh mà lục i ể u huyên tự nhiên không cần nghĩ diệp trường thanh như vậy phí sức mới có thể ngăn xuống tới một kích này huyền h o à n t r ạ n g lục i ể u huyên trong miệng nhẹ nhàng rơi xuống ba chữ một giây sau không đám người kịp phản ứng một đạo kiếm khí liền trực tiếp đánh trúng hoàng thiên thân thể cái gì kẻ này c ư nhiên như thế cường đại lúc này diệp vô s o n g cũng có chút không bình tĩnh có thể lấy kim đan kỳ chém giết luyện hư kỳ đây rốt cuộc là quái vật gì nhà chương một trăm sáu mươi b ố hoàng phi hổ lựa giận tiên hoàng lao tổ chương một trăm sáu Hoàng Phi Hổ lửa giận, tiên Hoàng lao、tổ. Làm giận, Tiên tổ. lửa sau o sao báo cho trong, Hoàng đạo có cha thể? Ta làm sao lại? Nô cha sẽ báo thủ cho ta. Tại một mặt phẫn nộ bên trong, hoàng Thiên thân tử t phẫn làm lại? sẽ i Nô nộ bên ê một bên khác, tại hoàng gia bên Hoàng trong, Hoàng đứng Hoàng nhắm khác, Phi Hổ đứng tại hoàng gia chỗ cao, tại tại gia gia lát ạ i n h m ắ của m ì n hoàng không biết suy nghĩ h gì. biết cái một lát, suy Sau phi hổ mới lạnh nhạt nói thiên nhi ngươi yên tâm đi kích người giết ngươi ta đã thấy ta sẽ để hắn đi theo ngươi cùng nhau lên đường rất hiển nhiên lúc này lục kiểu huyền đã triệt để bị hoàng phi hổ cho lên chỉ sợ là ít ngày nữa liền sẽ đối lục k i u h u y n xuất thủ cùng lúc đó tại một bên khác khi nhìn đến lục cựu h u y ê n thế mà thật đánh chết hoàng thiên về sau diệp ra một đám cường giả trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra lục cựu h u y ê n cảnh giới còn không có đột phá đến nguyên anh kỳ thế nhưng là dù vậy nhưng vẫn là dễ dàng như thế đánh chết hoàng thiên cái này để bọn hắn cũng không khỏi đối lục cựu h u y ê n sinh ra giao hào c h i tâm dù sao từ người ta tình huống đến nhìn nếu là nói diệp trường thanh có thành tiên hoàng c h i tư như vậy lục cựu h u y ê n không thành tiên hoàng đều không thể nào nói nổi lục tiểu hữu quả nhiên là một bộ nhân tài không biết có hay không ngưỡng mộ trong lòng đối tượng nếu là không có cũng ta diệp ra thông ra như thế nào dù sao ta diệp ra tuyệt s ắ c nữ tử nhưng là có không ít đâu diệp vô song ném đi ra cành ô liu dù sao lục tiểu huyền thiên phú bây giờ đều rõ như ban ngày lúc này bất lạp lòng chờ đến khi nào văn ngôn lục tiểu huyền cũng theo đó cởi cười diệp bà bá tiểu bối đã có hôn phối đối tượng tha thứ ta không thể đáp ứng dù sao hắn tiếp nhận chính là một chồng một vợ chế độ nhiều người cái gì hắn có thể tiếp nhận không được bộ dạng này sao cũng được nếu là ngày khác lục tiểu h ư u cải biến tâm ý ta diệp ra các thiếu nữ tùy theo đều hoan nên lục tiểu hữu diệp vô song văn ngôn lắc đầu nói nhưng là cũng may lục cựu huyền cùng con của mình quan hệ cực kỳ tốt con của mình cùng lục cựu huyền tạo mối quan hệ đợi đến lục cựu huyền trưởng thành chưa chắc sẽ quên diệp ra mà một bên khác lý thanh bình văn ngôn cũng thở dài một hơi có như vậy một nháy mắt nàng thật đúng là lo lắng lục cựu huyền lại bởi vì diệp ra cường đại mà đáp ứng xuống nhưng là rất nhanh liền vắng thầm mình sao có thể hoài nghi cựu huyền đâu nếu là cựu huyền thật không thích mình chỉ sợ là sớm liền đáp ứng thế lực khác thông ra đối diệp bà bá không biết chuyện hôm nay đến cùng sẽ xử lý như thế nào tại giải quyết rơi hoàng thiên chờ người về sau lục cựu huyền nhìn về phía Văn nôn diệp vô song cũng hử làm n ộ t t i n cho à người ở chỗ này kinh hãi đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là bên trên cung đi quả nhiên bởi vì thiếu chủ nguyên nhân tương lai lại lần nữa phát sinh cải biến sao cũng không biết một thế này đến cùng lại như thế nào hướng đi bên trên cung làm được nội tâm âm thầm suy nghĩ hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng tại diệp gia cùng hoàng gia triệt để khai chiến về sau đại khái một tháng hoàng gia liền mời được phía sau chỗ dựa đạo thiên tông cực giả để tiên hoàng cảnh cường giả xuất thủ trực tiếp diệt đi diệp ra cũng không biết mình thiếu chủ đằng sau có thể hay không cải biến cái này một kết cục bộ dạng này sao lục cựu liên văn ngôn cũng không nhịn được như có điều suy nghĩ cũng không biết đến lúc đó sau lương của mình chỗ dựa đến cùng tạo ra không có dù sao từ hôm nay tình huống đến nhìn chính mình cũng chém giết hoàng gia thiếu chủ cũng coi là cùng hoàng gia kết lại không chết không thôi từ thủ bị động hẳn là bị phát động đi cùng lúc đó đế huyền đại lục bên ngoài Bởi vì nhưng ợ c là vào lúc này tinh hại bên trong chỉ thấy vô số cự thú hướng phía một phương hướng nào đó bay đi nhìn kỹ lại thế mà là một đạo nho nhỏ bóng hình xinh đẹp chỉ thấy đối phương vươn ra tinh tế tay nhỏ nhẹ quắt khẽ không gian xe rách theo nàng một tiếng rơi xuống một giây so ở trước mặt nàng có thể so với gần phân nửa đến huyền đại lục không gian tùy theo bị vỡ nát mà những cái kia cự thú cũng bởi vì nhận khủng bố không gian chi lực ảnh hưởng bị p h â cái i tia r đạo cường giả lạnh nhạt nói mà theo lời của nàng rơi xuống không gian chung quanh đều có vẻ hơi chấn động thậm chí suýt nữa bị vỡ nát mà theo ý nghĩ của nàng sinh ra một giây sau thân ảnh của nàng cũng biến mất theo không thấy lại xuất hiện thời điểm Đã tại không mấy năm mấy á diệp ra bên trong diệp trường thanh cùng lục cựu huyền bọn người tụ tập cùng một chỗ trong đó diệp trường thanh có chút hiếu kỳ dò hỏi cái này ta cũng không biết có thể là bởi vì ta có lấy lưu ly tiên thể cùng ngôi sao thánh thể nguyên nhân sau khi suy nghĩ một chút lục cựu huyền cười nói dù sao có thể ngưng kết 999 m a i kim đan loại chuyện này lục cựu huyền cũng sẽ không cùng bọn hắn nói dù sao loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nếu là lời nói ra chỉ sợ là mình sẽ bị đế huyền đại lục các cường giả bắt mở ra nghiên cứu một viên kim đan vốn chính là bình thường sự t ì n h nhưng là có thể ngưng kết hai viên kia liền quá không thể tưởng tượng nghe tới lục cựu huyền đám người cũng lắc đầu bất đắc dĩ thể chất thật cường đại như vậy không thành đối hậu thiên liền muốn đi trước tinh ảnh bí cảnh không biết chúng ta muốn làm gì chuẩn bị t r ư ơ i lăm tiến về tinh ảnh bí cảnh đối chọi gây gắt t r ư ớ c 165, tiến về tinh ảnh bí cảnh đối t h ọ i gây gắt dù sao cùng hoàng gia đã vạch mặt cho nên chỉ sợ là tại tinh ảnh bí cảnh bên trong hoàng gia người tuyệt đối sẽ đối với chúng ta xuất thủ diệp trường thanh lắc đầu bất đắc dĩ nói dù sao tinh ảnh bí cảnh thế nhưng là không có nhân số hạn chế nói cách khác nếu là diệp trường thanh đi vào chỉ sợ là hoàng gia sẽ đem toàn bộ một trăm tuổi phía dưới tu sĩ đưa vào đến bí cảnh bên trong đi không quan trọng nếu là hoàng gia d á m can đảm đến kia liền đem bọn hắn toàn bộ đều chém dễ đi lục cự huyên lạnh nhạt nói không có chút nào đem hoàng gia một đám thiên kiêu nhóm để ở trong mắt mà diệp trường thanh bọn người thấy thế cũng đi theo nhẹ gật đầu kinh lịch này g đó sau đại chiến toàn bộ thế giới thiên kiêu liền bị bọn hắn phân chia thành vì hai loại một loại là lục cựu h u y ê n mà một loại khác chính là người bình thường dù sao trong mắt bọn họ tựa hồ thiên tiêu cùng lục cựu h u y ê n trong mắt cùng người bình thường không kém nhiều mà vào lúc này hoàng gia bên trong hoàng gia cũng đã biết được diệp trường thanh lần này sẽ tiến vào tinh ảnh bí cảnh bên trong cho nên sớm hoàng phi hổ liền đem hoàng gia trăm tuổi trở xuống thiên kiêu đều tụ tập chỉ thấy hoàng phi hổ đứng ở trước mặt bọn họ k h ắ p khuôn mặt là sát khí ba ngày sau các ngươi sẽ đại biểu cho chúng ta hoàng gia mặt mũi tiến vào tinh ảnh bí cảnh bên trong mà chuyến này các ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ đó chính là Chém g i ế tại cổ vũ song sĩ khí về sau hoàng phi hổ mới chậm rãi đi tới mười người trước mặt mười người này đúng là hắn lấy bí pháp cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới độ kiếp định phòng lực lượng cũng không phải hoàng phi hổ không cách nào làm cho bọn hắn đột phá đến đại thừa kỳ phía trên cảnh giới chỉ cần hoàng phi hổ nghĩ mớn cho dù là t h i ê n tiên đều có thể tăng lên r a chỉ là tinh ảnh bí cảnh hạn chế không chỉ là trăm tuổi phía dưới thiên tiêu càng là nhận chịu không được độ kiếp kỳ phía trên lực lượng cho nên độ kiếp đ ỉ n h phong đã coi như là rất cực hạn sự tình lúc cần thiết các ngươi có thể tự bạo cưỡng ép đánh giết diệp trường thanh chỉ cần diệp trường thanh bọn mình người nhà của các ngươi có thể gia nhập vào chúng ta hoàng gia bên trong hoàng phi hổ lạnh n h ạ t nói khí tức trên thân không giận tự uy theo hoàng phi hổ lời nói rơi xuống bọn hắn cũng nao nhao gật gật đầu nhiều tạ gia chủ chúng ta biết bọn hắn đều là thiên phú bình thường người lúc đầu đột phá đến độ kiếp kỳ chính là cực hạn của bọn hắn có thể nói hoàng phi hổ cử động lần này cũng chỉ là để bọn hắn trước một bước tăng lên tới cực hạn của bọn hắn thôi mà bọn hắn lúc đầu cũng không phải hoàng gia người chỉ là hoàng phi hổ bồi dưỡng bọn hắn mà bọn hắn cũng chỉ xem như hoàng phi hổ t ử sĩ thôi tại bọn hắn nhẹ gật đầu về sau hoàng phi hổ trên mặt cũng mang ý gật gật đầu trong nội tâm hừ lạnh một tiếng diệp vô s o n g ngươi dám giết con ta vậy liền để ngươi một cái duy nhất nhi tử đến bồi t n g đi lá trong nhà hoàng phi hổ có thể nghĩ đến sự tình diệp vô s o n g lại làm sao có thể nghĩ không ra đâu chỉ thấy diệp vô xong đem diệp ra cấp cao tầng toàn bộ đều tụ tập gia chủ hoàng phi hổ bên kia động tĩnh chúng ta đều biết chỉ sợ là thiếu gia chủ nếu là tiến vào nó bên trong hoàng gia tu sĩ、si、toàn bộ đều sẽ đối thiếu chủ xuất thủ mà lại ta cũng nhận được tin tức ngẩm tựa hồ hoàng gia mời được tin ê ảnh lâu người xuất thủ chỉ sợ tại tinh ảnh bí cảnh bên trong thiếu chủ tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm trong đó một vị tiên vương sơ kỳ trưởng lão đứng ra sắc mặt khó coi nói diệp vô s o n g bọn người cũng trầm m ặ t một lát sau đó diệp vô s o n g mới đứng dậy vung tay lên một giây sau diệp trường thanh liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại diệp gia trong trụ điện diệp trường thanh đầu tiên là xứ sở nhưng là rất nhanh liền thở dài đạo diệp trường thanh g ân giải tình lần này để ngươi qua đây là có chuyện phải nói cho ngươi diệp vô song lạnh nhạt nói sau đó liền đem hoàng gia kế hoạch nói cho hắn cho nên chuyến này cực kỳ nguy hiểm nếu là có thể vi phụ hy vọng ngươi có thể làm ra đến lựa chọn chính xác văn ngôn diệp trường thanh cũng trầm mặc hắn tự nhiên là biết tinh ảnh bí cảnh bây giờ đến cỡ nào nguy hiểm không nói trước hoàng gia c h ọ n vẹn phái ra hơn vạn người trên cơ bản đều là luyện hư kỳ phía trên tồn tại mà tiên ảnh lâu đâu đây chính là đế huyền trong đại lục lừng lấy thích khách nổi danh thế lực cho dù là tiên vương cừng giả chỉ cần cho tiền đầy đủ tiên vương đều giết cho ngươi xem nhưng là hắn lúc này thế nhưng là đại biểu cho diệp ra mặt mũi nếu là bây giờ nói không đi chuyến đi diệp ra mặt mũi cũng nhất định bởi vậy giảm lớn thế là không chút do dự diệp trường thanh mở miệng không phụ thân lần này ta đại biểu cho diệp ra mặt mũi nếu là ta có thể tại từ tinh ảnh bí cảnh bên trong ra tới như vậy ta diệp ra sĩ khí cũng nhất định vì vậy mà phóng đại ở sau đó cùng hoàng gia đại chiến bên trong ta diệp ra cũng tất nhiên sẽ bởi vậy lấy được không nhỏ ưu thế theo diệp trường thanh lời nói rơi xuống ở đây các trường lao đối với diệp trường thanh tán thưởng cũng không khỏi mà tăng lên không ít tốt đã như vậy vậy ta diệp ra cũng không cần k ế t đảm chuyên mệnh lệnh của ta nhưng phạm là diệp da người chưa đầy t r ă m t u ổ i luyện hư kỳ phía trên tu sĩ đều nhất định phải tiến vào bí cảnh bên trong diệp vô song lúc này đứng dậy một tiếng nặng nề nói tại còn chưa trở thành lá da gia, gia chủ trước đó hắn nhưng là toàn bộ diệp da nhất của người dám can đảm lấy thiên tiên cảnh đối kim tiên vung đao lại là không nghĩ tới tại trở thành gia chủ về sau ngược lại là trở nên bó tay bó chân nhưng lại như n g vào lúc này diệp trường thanh tựa hồ là cảm nhận được cái gì mang trên mặt vẻ kích động vội vàng nói phụ thân ta cảm nhận được ta cảm nhận được luyện hư kỳ lối tiếp theo diệp trường thanh lời nói rơi xuống một giây sau diệp da trên không tùy theo âm chầm xuống ha, ha, ha. Tốt lắm, 29 tuổi luyện hư kỳ, nô nhi không thành tiên thể thành tiên lắm, luyện nhi người nô không hoàng, nào hoàng. hư kỳ, có diệp vô song cười to nói một giây sau vung tay lên trực tiếp đem diệp t r ư ờ n g thanh đưa đến khoảng cách diệp ra so sánh địa phương xa độ kiếp nhưng phàm là tại lôi k i ế p phạm vi bên trong co sinh linh tồn ở đây đều sẽ bị lôi k i ế p khóa chặt vì độ kiếp đối tượng mà lôi k i ế p vi lực cũng sẽ tăng lên đến cùng độ kiếp đối tượng giống nhau cảnh giới cấp bậc vi lực trình độ diệp hình thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến luyện hư kỳ sao xem ra ta cũng phải nỗ lực tranh thủ sớm ngày đột phá đến nguyên anh kỳ nha nhìn phía xa lôi kiếp lục cựu huyên cũng có chút chờ lợi nói Mà trung n h lý thiên bọn n g ư ờ i im văn nôn trên tràn lặng, mặt thì đầy g ư ơ i c ũ n g không nhìn một c h ú t Diệp t r ư n g Thanh s o n g ư ơ i to được bao được n h i ê u tiên u ổ Nhưng là bọn hắn cũng có chút ao nhìn về phía nơi chút thước là b có ao phía xa về độ kết t r o n g Trường Diệp t h a n h Dù sao x u ấ tinh thân không g ố g có t ể h ư ở n g t h ụ đ bí cảnh g cũng n g giống,、bọn、hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ Diệp trước n đó chương một trăm sáu h ư ơ i sáu tiên ảnh lâu tinh ảnh bí cảnh trước đó tại thế lực bên trong có khả năng hưởng thụ được thiên tài địa b ả o cùng tài nguyên tu luyện cùng đỉnh cấp thế lực căn bản không phải một cái cấp bậc đây cũng là vì cái gì có chút tu sĩ muốn đi vào đến đỉnh cấp thế lực bên trong khi một cái ngoại môn đệ tử cũng không nguyện ý tại tam lưu thế lực bên trong khi thiếu môn chủ đừng nhìn hơn hai mươi tuổi nguyên anh kỳ cực kỳ hiếm thấy nhưng là tại đỉnh cấp thế lực bên trong lại chỗ nào cũng có dù sao tại thế lực bên trong c ự c phẩm linh thạch cực kỳ c h ậ t quý nhưng là tại đỉnh cấp thế lực bên trong nói không chừng đỉnh cấp linh thạch chỉ là bình thường tu luyện sử dụng thôi mà một bên khác lục cựu hên thì là suy tư mình nguyên anh kỳ đến cùng là trình độ gì nguyên anh dù sao thể chất của mình cùng người khác không giống có thể ngưng kết ra 999 m a i hỗn độn kim đan kim đan kỳ phía trên nguyên anh kỳ thì là toái đan thành anh mà theo kim đan vỡ vụn tạo thành nguyên anh thì là danh xương tu sĩ cái mạng thứ hai tại cùng các loại cảnh giới phía dưới có thể đánh chết nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng lại rất khó cản lại bỏ chạy nguyên anh dù sao nguyên anh tốc độ nhưng làm m ố n so cùng các loại cảnh giới tu sĩ nhanh hơn nhiều trừ phi là làm đủ vạn phần chuẩn bị nếu không rất khó đánh giết cùng các loại cảnh giới nguyên anh kỳ tu sĩ mà tại nguyên anh trốn sau khi đi liền sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một cái thằng xui xẹo đoạt xá trọng sinh chưa h ẳ n không thể lại đạt tới đỉnh phong. Nguyên Anh thì Kỳ, là cùng lúc đó a n đồng Kỳ, d tại n t p h một bên khác tiên ảnh lâu bên trong đối với hoàng gia tờ đơn tiên ảnh lâu vẫn là cực kỳ trọng thị chỉ thấy tiên ảnh lâu bọn thích khách đều tụ tập lại với nhau tại tiên ảnh lâu bên trong thích khách chia làm nhất phẩm đến cựu phẩm thích khách trong đó nhất phẩm thấp nhất cựu phẩm tối cao nhất phẩm chỉ là đoán thể kỳ cùng luyện khí kỳ thích khách nhị phẩm thì trúc cơ kỳ cùng kim đăng kỳ tam phẩm là nguyên anh cùng hóa thần cứ thế mà suy ra cao cấp nhất cựu phẩm chính là t i ê n đế chỉ là tiên ảnh lâu cũng không có cựu phẩm thích khách cao cấp nhất cũng vẹn vẹn là bắt phẩm tiên vương thôi tại diệp ra bảo hộ phía dưới chúng ta không cách nào ở bên ngoài đối diệp trường thanh tiến h a ngắm sát nhưng là diệp trường thanh đến lúc đó sẽ tiến vào tinh ảnh bí Cho o dù diệp là, là vô s sinh sinh nhưng g cũng k cách nếu là ám giết cho dù là hợp thể đỉnh phong tu sĩ đều chưa hẳn có thể đỡ đến là lâu chủ ám ảnh lạnh n h ạ t nói mà trên đầu hắn thì là mang theo một đỉnh đen nhánh trái đầu vẹn vẹn là lộ ra một cái con mắt thậm chí ngay cả giới tính cũng không biết tại ám ảnh rời đi về sau tiên ảnh lâu các cao tầng mới tụ tập cùng một chỗ thương lượng lâu chủ coi là thật muốn nhúng tay đến hoàng gia cùng diệp ra đấu tranh bên trong sao diệp ra cũng không dễ chọc nha trong đó một vị tiên vương sơ kỳ cao tầng lạnh nhạt nói dù sao diệp ra tiên vương nhưng là muốn so với bọn hắn tiên ảnh lâu nhiều hơn nhiều đương nhiên đây là bọn hắn không biết tại diệp ra cấm địa bên trong còn có cái này mười vị tiên vương đỉnh phong lao tổ nếu không chưa chắc sẽ xuất thủ đối mặt một các vị cấp cao hỏi tham tiên ảnh lâu lâu chủ tiên vương đỉnh phong tồ tại cũng được vinh dự đoạt mệnh tiên vương. đoạt ã từng ám sát qua một tôn chuẩn tiên chuẩn ám qua h à n nhưng g l i không h h nhạt nhạt à n công, mệnh ở m i g ngươi các c quên đi ú n g tiên a t ảnh lâu tính chất sao. Chỉ cần tiền cho đủ, cho dù là tiên chất Chỉ cho cho lâu là sao. đủ, dù vương đều Đoạt dết cho xem. Mệnh tiên cho mệnh ngươi vương xem. lạnh nhạt nói sau đó liền hư không tiêu thất tại trước mặt của bọn hắn thấy cảnh này ở đây các cao tầng đều lắc đầu bất đ á c dĩ trên mặt đều mang một chút kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới lâu chủ cũng nhanh muốn bước vào đến một bước kia sao chỉ cần lâu chủ bước vào đến một bước kia như vậy chúng ta tiên ảnh lâu liền có thể tiến thêm một bước mà bọn hắn trong miệng một bước kia chính là một bước kia tiên hoàng cảnh cùng đế huyền đại lúc c thiên đạo một cái cấp bậc tồn tại đạt tới tiên hoàng tới cảnh, liền du quá cùng nhân đó hoàng gia cùng tiên ảnh lâu hành động cũng bị cổ hoàng châu không ít thế lực cho biết được nhất thời bọn hắn cũng rất tò mò diệp ra diệp t r ư ờ n g thanh đối mặt với như thế gióng c h ố n g khua chiêng liên hợp đến cùng sẽ như thế nào quyết định đâu một bên khác chỉ là lôi k i ế p tự nhiên là không làm gì được diệp t r ư ờ n g thanh chỉ thấy rất nhanh diệp trưởng thanh liền thuận lợi vượt qua lôi kép đột phá đến luyện hư kỳ trở lại là trong nhà trưởng thanh đã ngươi muốn đi vào vậy liền đi vào đi lần này ta cũng sẽ để lá trong nhà trăm tuổi trở xuống luyện hư kỳ phía trên tu sĩ tiến vào tinh ảnh bí cảnh bên trong lần này ta muốn nói cho thế gian đ á g người ta diệp ra không sợ hết t h ể địch nhân chỉ cần dám ra tay liền phải làm cho tốt bị diệt mất chuẩn bị diệp vô song trên thân tràn đầy vô địch khí tức hắn lúc này lại giống là khôi phục lại còn chưa trở thành lá da d a chủ trước đó bộ dáng nghe tới phụ thân lời nói diệp trường thanh trên mặt cũng không nhịn được cười cười lần này hắn cũng không phải lớn nhất át chủ bài lớn nhất át chủ bài mà là lục cựu hên cho tới hôm nay hắn đều không có kiến thức đến lục cựu h u y ề n toàn lực nói không chừng lần này có thể tại tinh ảnh bí cảnh bên trong kiến thức đến lục cựu h u y ề n thực lực chân chính đâu diệp vô song tự nhiên cũng là ý nghĩ này hắn cũng rất tò mò lục cựu h u y ề n đến cùng vì sao có thể lấy kim đan đ ỉ n h phong chém giết luyện hư kỳ cấp bậc hơn nữa còn không phải toàn lực mặt khác nếu là lục cựu h u y ề n cũng tiến vào tinh ảnh bí cảnh chi bên trong nói không chừng tinh ảnh môn truyền thừa sắp xuất thế cũng khó nói nếu là ngay cả lục cựu hiền đều không có đạt được tinh ảnh môn truyền thừa diệp vô song cũng không tưởng tượng nổi rốt cuộc là ai mới có thể có đến tinh ảnh môn rất nhanh liền tới đến tinh ảnh bí cảnh mở ra thời gian tinh ảnh bí cảnh l à toàn bộ cổ hoàng châu lớn nhất bí cảnh một trong trong đó càng là có lầu một thế lực tinh ảnh môn truyền thừa cho nên mỗi lần mở ra đều sẽ dẫn tới cực đại đa số tu sĩ tiến vào trong đó mà lúc này tinh ảnh bí cảnh cũng sớm đã kín người hết chỗ chương một trăm sáu mươi bảy bóng đen cảm giác nguy cơ chương một trăm sáu mươi bảy bóng đen cảm giác nguy cơ chư vị chuyến này chỉ vì tráng ta diệp ra hy u vọng tại la trong nhà diệp vô song đối lên trước mặt thiên kêu nhóm cổ vũ đạo diệp ra cùng hoàng gia thực lực chỉ là kém một chút cho nên tại thiên kêu số lượng phương diện diệp gia cùng hoàng gia là không sai biệt lắm là gia chủ diệp gia thiên tiêu trên người chúng cũng đầy là chiến ý không chỉ là vì diệp gia hy vọng càng nhiều cũng làm lớn chứng minh mình Tốt, xuất phát diệp vô song cười to nói một giây sau vung tay lên trực tiếp mang lấy bọn hắn hướng tinh ảnh bí cảnh chạy tới lấy diệp vô song thực lực mang lấy bọn hắn đi đến tinh ảnh bí cảnh cũng bất quá là vẹn vẹn chớp mắt sự tình thôi tại bọn hắn đều đến tinh ảnh bí cảnh thời điểm tại tinh ảnh bí cảnh trước đó đã tụ tập hơn trăm triệu tiên tiêu toàn bộ hiện trường lộ ra người đông nghìn nói không chừng có thể được đến tinh ảnh môn truyền thừa sau đó nhất phi trùng thiên đâu cũng tỉ như bên trên cung đi kiếp trước cái kia chính là một cái thối đ i ề u ti được đến tinh ảnh môn truyền thừa sau đó nhất phi trùng thiên theo diệp g i a cường giả xuất hiện ở đây hiện trường các tu sĩ nhất thời nghị luận không nghĩ tới lá nhà thế mà thật dám đến dù sao lần này không chỉ là hoàng gia xuất thủ thậm chí ngay cả tiên ảnh lâu đều bị hoàng gia cho mời được chỉ sợ là diệp g i a người dám c a n đảm đi vào liền hẳn phải chết không nghi ngờ nha không nhất định diệp g i a là cái gì thế lực đó cũng không phải là chúng ta có thể phỏng đoán diệp da người dám tới vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn có ứng đối hoàng gia cùng tiên ảnh lâu lực、lượng. dù sao chuyện này cũng không phải chúng ta loại này nhỏ mà cả đ ô n g có thể nhúng tay chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể rửa mắt mà đợi diệp ra các tu sĩ tự nhiên cũng nghe đến ở đây các tu sĩ miệng bên trong ngữ nhưng là nội tâm lại là không có chút nào lưu ý cường giả liền ứng nên như vậy sẽ chỉ dùng thực lực chân chính để chứng minh mình chỉ là một giây sau hoàng gia các cường giả xuất hiện tại nơi này hoàng gia chủ đã lâu không gặp nhà nhìn qua ngươi cũng nhanh muốn làm cổ nhà theo hoàng phi hồ xuất hiện không khí hiện trường trực tiếp liền dương cung bạc kiếm diệp vô song trước tiên mở miệng cười nói mà nghe tới diệp vô song hoàng phi h ổ cũng hừ lạnh một tiếng điểm này ngược lại là diệp gia chủ ngươi m ắ t mở ta tình huống nhưng là muốn so ngươi tốt hơn nhiều liền xem như qua đời cũng hẳn là là ngươi trước qua đời đi qua đời chính là thân t ử đạo tiêu tình huống mà tu vi đột phá đến kim tiên kỳ cũng đã là trường sinh bất tử tồn tại muốn qua đời cũng chỉ có thể là nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng không cách nào trị liệu nhưng là một giây sau diệp vô song liền lên tiếng lần nữa đối lúc trước nhớ tới một sự kiện từ các ngươi hoàng gia phản trốn tới một cái nhỏ mà cả ông gọi là hoàng thiên ta giúp các ngươi hoàng gia thanh lý môn hộ nghĩ đến hoàng gia chủ ngươi hẳn là sẽ không để ý đi lời này vừa nói ra trận trận sát ý liền từ hoàng phi hổ trên thân bạo phát ra nhưng là lại nghĩ đến cái gì ngạnh xinh xinh nhịn xuống hiện tại cũng không phải cùng diệp ra lúc khai chiến ít nhất phải chờ đến đạo thiên tông chậm tới lại nói gừ ngược lại là làm phiền diệp gia chủ chỉ là phải biết thế giới này thế nhưng là rất nguy hiểm nói không chừng lúc nào lệnh lang liền sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm cũng nói không chừng đấy chứ hoàng phi hổ trong giọng nói tràn đầy uy hiếp nhưng là diệp vô song ngược lại là không sợ chút nào nói điểm này cũng không tất hoàng gia chủ ngươi làm phiền chỉ là chiếu cố tốt chuyện của mình ngươi rồi nói sau diệp vô song cười to nói một giây sau không gian chung quanh bắt đầu chấn động từng đạo tử sắc kỳ dị năng lượng từ vỡ vụn không gian bên trong lan tràn ra là tinh thần trí lực tinh ảnh bí cảnh muốn mở ra trong đám người không biết người nào mở miệng hô lớn theo lời của hắn rơi xuống một đạo cự đại bí cảnh chi môn cũng theo đó hiện lên ở trước mặt của bọn hắn theo tinh ảnh bí cảnh mở ra ở đây các tu sĩ nhao nhao hướng phía tinh ảnh bí cảnh bên trong bọn vào dù sao cơ duyên chính là như thế tới trước trước được dưới loại tình huống này diệp ra cùng hoàng gia ân o á n tự nhiên cũng không kịp xử lý vung tay lên diệp vô song liền để diệp trường thanh bọn người hướng phía tinh ảnh bí cảnh bên trong chạy tới cái này chính là tinh ảnh bí cảnh sao nhìn lên trước mặt to lớn bí cảnh chi môn lục cựu hên cũng hơi kinh ngạc nói vẹn vẹn là một cái bí cảnh chi môn liền đạt tới mấy chục cây số phạm chủ ngược lại rất là hiếu kỳ tại tinh ảnh bí cảnh bên trong không gian đến cùng có thể lớn bao nhiêu tức là lúc trước được táng tiên bí cảnh trong đó lớn nhỏ cũng kém không nhiều là một cái thái dương hệ lớn nhỏ thôi mà tinh ảnh bí cảnh đáng cấp thế nhưng là ở xa táng tiên bí cảnh phía trên trong đó lớn nhỏ cũng nhất định tại táng tiên bí cảnh phía trên cũng không chăn chờ sau khi mở mắt lục cựu huyền chưa mở miệng đứng tại nó bên người lý thiên liền một mặt khiếp sợ nói chỉ thấy trong mắt bọn họ chính là một phương cực kỳ mênh mông thế giới nếu không phải biết tại tinh ảnh bí cảnh bên trong chỉ sợ là bọn hắn cũng hoài nghi xuyên việt đến một phương khác bí cảnh lục cựu h u y ê n bọn người cũng không kinh ngạc bí cảnh chính là lợi dụng không gian chi lực tạo hành động thiên phúc địa đội cái thuyết pháp đến nói mặc dù bọn hắn là tại tinh ảnh bí cảnh bên trong nhưng là trên thực tế bọn hắn còn tại cổ hoàng châu bên trong lục huynh không biết ngươi có kế hoạch gì sao diệp trường thanh nhìn đứng ở một bên thần sắc lạnh nhạt lục cựu h u y ê n d o hỏi không biết vì cái gì hắn cảm giác được tựa hồ lục cựu h u y ê n có thể mang đến cho hắn cực lớn k i n h hỉ lục cựu h u y ê n cũng hơi kinh ngạc rất hiển nhiên là không nghĩ tới diệp trường thanh thế mà lại hỏi thăm ý kiến của hắn mà một bên khác diệp ra các tu sĩ thấy cảnh này về sau trên mặt cũng không khỏi có chút khiếp sợ rất hiển nhiên là chưa hề nhìn thấy qua nhà mình thiếu chủ có lần này bộ dáng nếu là diệp h u n h tin tưởng lục cựu huyên không chút nghĩ ngợi nói cực kỳ quả đoạn ngữ để diệp t r ư ờ n g thanh bọn người cũng có chút hiếu kỳ không biết lục huyên là có căn cứ gì sao diệp t r ư ờ n g thanh trung quy là nhịn không được có chút hiếu kỳ dò hỏi mà lục cựu huyên chỉ là cho hắn một cái thần bí khó lường tiêu dung theo rồi nói ra trực ra tôi nếu là diệp huynh tin tưởng cũng không trở ngại đi theo ta tới lục cựu huyên dứt lời liền hướng phía phía tây chạy tới mà lên cung đi bọn người thì là không chút do dự đi theo dù sao tương đối diệp trưởng thanh lục cựu huyên mới cùng bọn hắn quân hơn tại bọn hắn bước ra đi một giây sau diệp trưởng thanh cũng không chút do dự đi theo d đi theo lục cửu yên lại có làm sao h ú n g h ổ bọn hắn là bằng hưu không phải sao đi thôi đều cho ta đuổi theo diệp trường thanh q u a y đầu đối diệp ra thiên kiêu nhóm lạnh n g ặ t nói lúc này mới đi theo diệp ra thiên kiêu nhóm liếc nhau một cái cười khổ một tiếng sau đó bất đắc dĩ đi theo chương một trăm sáu mươi tám gặp mặt cường h á n yêu thú chương một trăm sáu mươi tám gặp mặt cường h á n yêu thú giống chỉ thấy một con thể tích đạt tới mười vạn mét c h i cự yêu thú trực tiếp hướng lấy một cái mang theo thần bí che đầu tu sĩ cắn một cái đi mà thần bí tu sĩ lại là không có chút nào cử động thẳng đến yêu thú đi tới trước mặt nàng thời điểm mới nhàn nhạt vung ra một kiếm vẹn vẹn là thường thường không có gì l ạ một kiếm trực tiếp để thể tích đạt tới mười vạn mét chi cự yêu thú ngốc trệ ngay tại chỗ sau một lát mới biến thành một trận huyết vụ mà con yêu thú kia cảnh giới lại là hợp thể kỳ tại chém giết yêu thú về sau thần bí tu sĩ mới lạnh nhạt lấy ra một khối thông tin phát bảo tại thâu nhập linh khí về sau lạnh nhạt nói tới t ì m ta mà nàng chính là tiên ảnh lâu phải tiến đến sát thủ ám ảnh theo ám ảnh tin tức phát đưa ra ngoài một giây sau liền nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng ám ảnh đại nhân xuất hiện đều là tiên ảnh lâu sát thủ mà khí tức của bọn hắn thì là đều tại luyện hư kỳ đến hợp thể kỳ không đợi ân đi tìm tới diệp ra người nhưng là không muốn đánh cỏ động r á n tìm được về sau liên hệ ta nếu là tìm tới hoàng gia vậy liền nói cho hoàng gia tu sĩ để bọn hắn xuất thủ trước chúng ta lại âm thầm đánh lén diệp ra tu sĩ ám ảnh lạnh nhạt nói mà phía dưới bọn sát thủ thì là đều nhẹ gật đầu nhao nhao biến mất tại hư giữa không trung tại bọn sát thủ đều rời đi về sau ám ảnh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía minh mông tinh ảnh bí cảnh trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói không biết có cơ hội hay không được đến tinh ảnh môn truyền thừa n đoán chừng cũng có thể hoàn thành sự kiện kia đi tựa hồ là nghĩ đến cái gì ám ảnh trên thân không khỏi nổi lên một cỗ khổng lồ sắc khí để phương viên vạn giảm đám yêu thú đều như lâm đại địch nhao nhao rời xa nơi này một bên khác hoàng gia tu sĩ bên trong chỉ thấy hoàng gia tu sĩ nhóm đều tất cung tất kính đứng tại một vị thanh niên trước mặt mà thanh niên chính là hoàng phi hổ thứ một trăm linh tám tử hoàng h i ê n tu vi muốn so hoàng thiên cường đại hơn nhiều người ta mới chín mươi chín tuổi lại là đột phá đến hợp thể trung kỳ càng là có hy vọng tại thiên tuế trước đó đột phá đến đại thừa kỳ chỉ thấy hoàng hiên trong miệng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói h ả o đệ đệ của ta nha ngươi làm sao giống như này chết đi nữa nha mặc dù ngươi là một cái phế vật nhưng là ngươi cũng đại biểu chúng ta hoàng gia mặt mũi đã như vậy vậy liền để ta đem chúng ta hoàng gia mặt mũi cho đoạt lại đi hoàng hiên khắp khuôn mặt là bệnh t r ạ n g tiêu dung sau đó nhìn về phía ở đây hoàng gia tu sĩ nhóm hạ lệnh đều cho ta đi tìm tìm tới diệp gia tu sĩ sau đó cho ta biết ta muốn đích thân đem đánh giết đệ đệ ta tu sĩ cho chém giết là ở đây hoàng gia tu sĩ nhóm văn nôn nhao nhao lui xuống hướng phía toàn bộ tinh ảnh bí cảnh thăm dò mà đi đối nếu là nhìn thấy tiên ảnh lâu người kia liền. để các nàng tới hoàng hiên lúc này nghĩ đến cái gì mở miệng nói ra mà hoàng gia các tu sĩ tự nhiên là nghe vào hoàng hiên tự nhiên cũng không có nhàn rỗi cũng tại tinh ảnh bí cảnh bên trong thăm dò nghĩ phải nhanh một chút tìm tới diệp ra các tu sĩ chỉ là toàn bộ tinh ảnh bí cảnh lớn biết bao cho dù là độ kiếp kỳ thần thức đều chưa hẳn có thể bao trùm tinh ảnh bí cảnh một phần vạn không gian có thể thấy được tinh ảnh bí cảnh khổng lồ nghe nói toàn bộ tinh ảnh bí cảnh lớn nhỏ đạt tới không sai biệt lắm một phần mười cái cổ hoàng châu lớn nhỏ cho nên lấy tu vi của chúng ta tại ngắn ngủi thời gian ba tháng bên trong chưa hẳn có thể đem toàn bộ tinh ảnh bí cảnh cho thăm mà căn cứ còn sống ra ngoài các tu sĩ miêu tả tại tinh ảnh bí cảnh bên trong nhất là yêu thú cường đại tu v i tại độ kiếp đỉnh phong cảnh giới mà cùng các loại cảnh giới phía d ư ớ i nhân tộc khó mà chiến thắng yêu thú cho nên nếu là gặp độ kiếp đỉnh phong yêu thú chúng ta vẫn là n h ư ợ n g bộ lui binh đi diệp trường thanh đi theo lục cựu huyên bọn người bên người mở miệng chậm r ã i nói diệp vô song tự nhiên cũng nuôi dưỡng mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ đi theo diệp trường thanh bọn người t i ì n đến chỉ là gặp được độ kiếp đỉnh phong yêu thú như vậy vẫn là chạy tốt một chút văn ngôn lục cựu huyên cũng nhẹ gật đầu mặc dù h ắ n có thể đánh giết độ ki cũng không biết nếu là đột phá đến nguyên anh kỳ có thể hay không cùng độ kiếp đ ỉ n h phong yêu thú có sức đánh một trận đâu mà nhưng vào lúc này tất cả mọi người cảm nhận được cái gì sắc mặt có chút ngưng trọng lên tiếu chủ cẩn thận diệp vô s o n g chỗ bồi dưỡng kia chín vị độ kiếp kỳ tu sĩ trực tiếp xuất hiện tại diệp trưởng t h à n h trước mặt đem nó bảo hộ ở sau lưng mà một giây sau chỉ thấy một con to lớn hổ yêu xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn khi nhìn đến hổ yêu ngay lập tức ở đây các tu sĩ sắc mặt đều có vẻ hơi ngưng trọng lên thế mà là hợp thể đình phong thiên nham hổ cái này sự tình có làm trong đó một tôn độ kiếp sơ kỳ tu sĩ sắc mặt có chút khói nói nếu là nói cùng các loại cảnh giới nhân loại khó mà chiến thắng yêu thú như vậy thiên nham hổ chính là cùng các loại cảnh giới phía dưới yêu thú khó mà chiến thắng tồn tại giống ba chỉ thấy thiên nham hổ khi nhìn đến nhân loại trước mặt về sau nhất thời trong nội tâm sinh ra to lớn s ắ c ý dù sao nếu là có thể nuốt ăn nhiều như thế nhân loại mình chưa hẳn không có thể đột phá đến độ kiếp kỳ nghĩ tới đây thiên nham hổ liền mở ra h u y ế t h bùn đại khẩu hướng lục cựu h u y ê n bọn người đánh tới mà kia chính vị độ kiếp kỳ tu sĩ ngược lại là không có quá lớn lo lắng nếu là bọn họ chỉ có một tôn độ kiếp kỳ kia đích thật là phải cẩn thận thậm chí là né tránh thiên nham hổ thế nhưng là bọn hắn hôm nay nhưng là có trọn vẹn chín vị độ kiếp kỳ tu sĩ chẳng lẽ còn có thể bị một cái nho nhỏ thiên nham hổ cho phản sát không thành nghĩ tới đây trong đó một vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ liền nhảy lên thiếu chủ yên tâm thiên nham hổ giao cho ta xử lý một chín mở vị k i ê u độ kiếp hậu kỳ tu sĩ r ứ t lời liền hướng phía thiên nham hổ vào tới mà vào lúc này thiên nham hổ mới cảm nhận được nhân loại trước mặt cực kỳ cường đại chỉ sợ là không dễ chọc thế là liền gào thét một tiếng lập tức bay người liền muốn chạy trốn chỉ là đây là hắn lập công cơ hội tốt lại làm sao lại để thiên nham hổ đào tàu đầu chỉ thấy tôn kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ q u á t to một tiếng thật dương trưởng trong chốc lát bàn tay của hắn tựa như cùng một cái mặt trời nhỏ phát ra ánh sáng chói mắt cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ đều không cách nào nhìn thẳng nó con mang duy chỉ có lục cựu h u y ề n có thể thấy rõ ràng trong đó nội hàm vẹn vẹn là trong nháy mắt trong nội tâm liền đốn nộ g ra một môn tiên giai cực phẩm tiên thuật đại nhật c h â n thế trưởng mà cảm nhận được thật dương trưởng uy lực cực lớn về sau thiên nham hổ cũng không nhịn được đeo gạo nhân loại tha ta một mạng ta là chỉ là không đợi thiên nham hổ lời nói rơi xuống liền trực tiếp bị thật dương trưởng cho một trường oanh sát mà tại oanh sắt thiên Vị kia lục cựu huyền, huyền, huyền, huyền cảm giác mình có chút không hiệu nằm thường mình tựa hồ cũng không có làm cái gì đi nhưng là cũng không có cùng tên kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chấp nhận dù sao đối phương là diệp huỳnh tộc nhân lại thêm mình tương đối bình dị gần gũi cho nên không đáng cùng một cái nho nhỏ độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tính toán chi l h i mà đứng ở một bên diệp trường thanh cũng lưu ý đến điểm này một mặt cười khổ đi tới lục cựu h u y ê n bên người nói vị kia gọi là chu dịch tấn làm ấy năm t r ư ớ c phụ thân ta ở bên ngoài du lịch thời điểm nhìn thấy bị diệt mất gia tộc một vị người sống sót nhất thời sinh lòng thương hại mới đem mang về đến lá trong nhà mà bởi vì chu dịch tấn thiên phú thường thường không có gì lạ cho nên đời này đột phá đại thừa kỳ sát xuất không lớn lại thêm nghe nói lần này tinh ảnh bí cảnh sự t ì n h về sau mới chủ động xin đi cưỡng ép đột phá độ kiếp hậu kỳ tiến đến, đến tinh ảnh bí cảnh bên trong chỉ là hắn có chút không tin lục hinh thực lực cho rằng lục hinh là tại leo lên chúng ta diệp ra thôi cho nên thái độ mới có hơi không tốt. ta ở đây hướng chu dịch tấn cho lục huynh xin lỗi văn n g ô n lục cựu huyên mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là một cái trung thần tia trách không được đi thôi ta có thể cảm giác được phía trước tựa hồ có đồ vật gì đang l ợ i chúng ta vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn cũng không có cho bọn hắn ảnh hưởng quá lớn tại chỉnh lý sau một lát liền tiếp theo hướng phía phía tây chạy tới chỉ là tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu một con khỉ xuất hiện ngay tại chỗ tại cảm nhận được thiên nham hổ vẫn là khí tức về sau mặt bên trên lập tức ở giữa tràn đầy ngăn không được vẻ hoảng sợ không tốt vị t i ê duy nhất dòng dõi bị giết chết chỉ sợ là toàn bộ bí cảnh đều muốn xảy ra chuyện Bá. Tại con đường sau đó, trình bên trong, mặc dù thỉnh thoảng còn có một chút không biết sống chết yêu thú đến cái dây nhưng là lục cựu huyên đều còn không có xuất thủ liền bị trong đó một vị độ kiếp sơ kỳ đánh chết tại chỗ mà vị kia độ kiếp sơ kỳ tên là lạ huyên ân lục cựu huyên n h ư mày một giây sau liền cảm nhận được cái gì biến mất ngay tại chỗ theo h ắ n biến mất mọi người ở đây nhất thời đều tinh thần tỉnh táo đây là lục cựu huyên lần thứ nhất biểu hiện ra ngoài bộ dạng này bộ dán g đâu mà tại lục cựu huyên biến mất một giây sau ở đây kia chín vị độ kiếp kỳ tu sĩ cũng cảm nhận được cái gì mang trên mặt một tia kinh ngạc thiếu chủ chúng ta cảm nhận được có đồ vật dứt lời trực tiếp vung tay lên mang theo ở đây các tu sĩ đều hướng phía lục cựu huyền rời đi phương hướng đi theo đợi đến bọn hắn đi tới lục cựu huyền trước mặt thời điểm chỉ thấy lục cựu huyền đứng tại một tòa đại sơn trước mặt mặc dù là đại sơn nhưng là trong mắt bọn hắn lại là có thể tiện tay đánh nổ thiếu chủ sao rồi thượng công hành khắp khuôn mặt là không che giấu được vẻ kích động lấy lục cựu huyền kích động trình độ không phải là phát hiện tinh ảnh môn truyền thừa c h i địa không thành các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút đi lục cựu huyền cũng không có nói thẳng ra mà là lệnh ngặt nói lời nói rơi xuống về sau mọi người ở đây cũng theo đó đi tới đại sơn trước mặt vươn tay ra dán vào tại đại sơn phía trên. lại là tại cảm thụ sau một lát cái gì cũng không có cảm nhận được giả thần giả quỷ không phải liền là một tòa vô cùng đơn giản đại sơn mà thôi sao đứng ở một bên chu dịch tấn có chút khinh thường nói lấy hắn độ kiếp hậu kỳ thực lực đều nhìn không thấu hẳn là lục cựu huyền còn có thể cảm nhận được cái gì không thành lục cựu huyền chỉ là cho hắn một cái liếm mắt cũng không cùng hắn so đo ngược lại là nghĩ đến cái gì khắp khuôn mặt là cười gian đã ngươi nói đây là một tòa vô cùng đơn giản đại sơn kia chẳng bằng để ngươi đến đánh nát hắn thế nào nhìn xem lục cựu huyên nụ cười trên mặt người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này phía sau chỉ sợ có k ỳ p cặp nhưng là bây giờ nếu là không xuất thủ đây chẳng phải là làm mất mặt chính mình nghĩ tới đây chu dịch tấn liền đứng ra đánh liền đánh c ự đạo c h i quyền chu dịch tấn quát to một tiếng một cố làm người ta sợ hãi khí tức từ năm đấm của hắn phía trên bạo phát đi ra trực tiếp một quyền hướng phía đại sơn đánh tới mà mọi người ở đây đều mang một chút chờ đợi nhìn về phía đại sơn bọn hắn cũng rất tò mò dù sao bọn hắn đều không có cảm nhận được tòa này đại sơn đến cùng có cái gì huyền d i địa phương duy chỉ có lục cựu u y ê n Mang trên mặt một mặc trên dung, chút tiểu dùng, mặc dù không thể giết t Chu Dịch ấ ngoài n n h ư là c h đối phương một chút giáo phương chút hấn nhỏ vẫn một l có thể. t ạ mọi người chờ đợi ánh mắt một người đợi Đại ánh bên trong, chu dịch Tấn toàn lực một quyền đánh chờ Chu Dịch lực vào sở ơ n trên. Không ngoài phía s liệu đại sơn cũng không có bị chu dịch tấn một quyền cho hành o phá chỉ thấy bị chu dịch tấn cho một quyền đ á n h trúng địa phương bạo phát đi ra một trận tử sắc quan mang thế mà trực tiếp đem chu dịch tấn công kích cho h ú t thu vào chu dịch tấn sắc mặt cũng biến đổi không tốt chỉ thấy một giây sau một trận càng thêm uy lực khủng bố từ đại sơn bên trong bạo phát đi ra hướng phía chu dịch tấn đánh tới chính là lấy đạo của người trả lại cho người không kịp nghĩ nhiều chu dịch tấn biết nương tựa theo mình thực lực đoán chừng là không c h ặ n được đến một cách này thế là cắn răng một cái từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một kiện bảo g i á p mặc lên người đây là diệp vô song tại tiến trước khi đến giao cho hắn đủ để ngăn trở độ kiếp đỉnh phong tu sĩ ba lần công kích cũng coi là đồ vật bảo mệnh Vậy vào vẫn vật, chật thấy bay mấy anh, kia ra xa sánh độ kiếp đỉnh phong công kích trực tiếp rơi vào chu dịch tấn trên thân, cũng không tấn đánh nhưng tấn thẳng chỉ kích chu dịch chu dịch cho chu dịch cho cho cách cái trực mặc có trực tiếp tiếp giết, rất tr kiếp rơi đạo đủ để độ đem đem so là làm dù nhưng là nội tâm đối với lục cựu huyên ngược lại là cũng không có khinh thị như vậy nói không chừng lục cựu huyên là thật sự có bản sự đâu diệp t r ư ờ n g thanh bọn người cũng tới đến lục cựu huyên bên người thượng công hành kiếp trước mặc dù không chủ tu trận pháp nhất đạo nhưng là cũng hơi có đ ộ c lướt qua tự nhiên là có thể nhìn ra thế là không chút nghĩ ngợi nói nếu là ta không có nhìn lầm đây không phải cái gì đ ạ i sơ đi mà là một tòa đại trợt văn n ô n những người còn lại cũng không khỏi nhìn về phía thượng công hành vẻ mặt đó tựa như là nói nhìn ngươi biểu diễn gián vẻ mà lưu ý đến nét mặt của bọn hắn về sau thượng công hành mới phản ứng được mình không là nhân vật chính thế là vội vàng nói ta cũng chỉ là hơi có thể nhìn ra mà thôi nhưng là cũng không hiểu rõ cũng chỉ có thiếu chủ có lẽ biết đây là cái gì đại trận dứt lời những người còn lại mới đi theo ánh mắt của hắn nhìn về phía lục cựu huyên mà lục cựu huyên lúc này ở nhìn chằm chặp đại trận mang trên mặt một tiếng ngưng trọng sau một lát mới nghiêm túc nói nếu là ta không có nhìn lầm tòa này đại sơn chính là một tòa đại trận phẩm giai cao tới tiên phẩm đại trận nếu là ta không có nhớ lầm tòa đại trận này hẳn là tiên phẩm đại trận huyền vương hộ bảo trợ theo lục cựu u y ê n lời nói rơi xuống mọi người ở đây đều kinh hãi tiên phẩm đại trận xác định không phải đang nói được nếu là thật chính là tiên phẩm đại trận chỉ sợ là lấy bọn hắn toàn bộ người thực lực cộng lại đều chưa hẳn có thể công phá tòa này đại sơn đi nhưng là rất nhanh chu dịch tấn liền nghĩ đến cái gì có chút hiếu kỳ dò hỏi không biết lục huyền đến cùng là làm thế nào nhìn ra được đến tòa này đại sơn là đại trận ngay cả chính hắn cũng không biết khi nào mình đã bị lục i ể u huyền cho tin phục xưng hô đều biến thành lục huynh cái này nha ta là thiên giai trận pháp sư có thể nhìn ra tiên phẩm trận pháp rất hợp lý đi chương một trăm bảy mươi ngôi sao nhỏ trận nhìn xem lục cựu u y ề n lấy ra thiên giai trận pháp sư chứng nhận huy trường mọi người ở đây đều trầm mặc ngươi tại mở cái gì quốc tế cho đùa nếu là không có nhớ lầm lục cựu huyên mới hơn hai mươi tuổi đi hơn hai mươi tuổi thiên giai trận pháp sư đây là muốn xung kích thần cấp trận pháp sư không thành lục minh ngư bức cực kỳ lớn tiếng đây là mọi người ở đây lúc này đối với lục cựu huyên duy nhất suy nghĩ nhưng là rất nhanh trên mặt của bọn hắn liền p h ạ m khó dù sao đây chính là tiên phẩm đại trận lục cựu huyên bất quá là thiên giai trận pháp sư thôi chẳng lẽ còn có thể phá vỡ tiên phẩm đại trận không thành lục minh chúng ta bây giờ ứng nên làm thế nào cho phải đâu có thể bị tiên phẩm đại trận chỗ bảo hộ đồ vật chỉ sợ là cực kỳ bất phàm nha diệp trường thanh lúc này mang trên mặt một chút lúng túng m ở miệng d o hỏi nhưng là lục cửu huyền ngược lại là không nói gì thêm khắp khuôn mặt là vẻ tự tin đạo ta cũng không có nói ta không phá nổi cái này tiên phẩm đại trận lục cửu huyền nhất thời lại lần nữa để bọn hắn kinh hãi hẳn là lục cửu huyền còn có thể phá vỡ tiên phẩm đại trận không thành hơn hai mươi tuổi tiên cấp trận pháp sư nói ra tuyệt đối có thể gây nên đến càng đại trận hơn pháp thánh tranh đ o ạ n lục cửu huyền tự nhiên là có thể đoán được nội tâm của bọn hắn ý nghĩ thế là cười một cái nói cũng không phải ta không thể trực tiếp phá vỡ huyền vương hộ vào trận kia lục h u y ề ý của ngươi là đám người lúc này cũng bị lục Có chút hiếu kỳ do hỏi. Lục nhưng trên thực tế hắn đơn giản trình độ cùng thiên phẩm đại trận không sai biệt lắm chỉ là muốn so bình thường thiên phẩm đại trận khó hơn rất nhiều mà thôi mặt khác còn có một cái trọng yếu nhân tố đó chính là huyền phương hộ bảo trận chính là từ m ư ơ i hai cửa thiên phẩm đại trận tạo thành cho nên huyền phương hộ bảo trận cũng được xưng là trận trong trận cho nên chúng ta chỉ cần phá mất trong đó một môn thiên phẩm đại trận liền có thể lục cựu huyên nghiêm túc giải thích nói nhưng là đối với trận pháp nhất đạo không tinh thông mọi người tới nói không khác thiên thư nhưng là một câu cuối cùng bọn hắn đều nghe hiểu ý tứ chính là nói lục cựu huyên có thể phá vỡ đại trận đã như vậy kia còn đang chờ cái gì đâu trực tiếp động thủ đi thượng công hành lúc này cũng có chút không kịp chờ đợi nói lục cựu huyên thì là không chút hoang mang đi tới đại sơn trước đó nếu là ta không có cảm ứng sai như vậy hẳn là môn kia đại trận tại phía ngoài cùng chỉ cần đem nó phá vỡ liền có thể lục cựu huyên dứt lời một giây sau liền đi tới đại sơn một phía khác những người còn lại thì là vội vàng đi theo một giây sau Chỉ thấy lúc ụ c cấp chỉ cỗ sắc chi lực. kiểu rơi đại đi tinh huyên xuống, quang thấy hắn phía phát thần này đây bên trên bọn sơn mang một một tử ra bạo là, l trước tại tiên chu phía trên thượng công hành bọn người tự nhiên đều cảm nhận được tinh thần chi lực bộ dáng tự nhiên là biết trước mặt năng lượng chính là tinh thần chi lực lục cựu huyên lúc này đã bắt đầu phá trận nhưng là cũng không có vì vậy mà ngâm i ệ n g một bên phá trận một bên giải thích nói không sai đây chính là tinh thần chi lực mà tòa đại trận này thì là căn cứ vào tinh thần chi lực phía trên bố trí tiên phẩm đại trợ ngôi sao nhỏ trợ sau khi nói đến đây lục cựu u y ê n lông mày đều có chút ngưng chọc lên nếu không phải là mình tại tinh hải bên trong đốn ngộ ngôi sao thánh thể nắm giữ tinh thần chi lực còn chưa hẳn có thể phá vỡ cái này ngôi sao nhỏ trận đâu ngôi sao nhỏ trận mặc dù mới là thiên phẩm đại trận nhưng là cần đối với tinh thần nhất đạo có đặc biệt tạo nghệ người mới có thể phá vỡ vừa vạn lục cựu huyên phù hợp điểm này cho nên mới có thể phá vỡ ngôi sao nhỏ trận chỉ thấy tại kia mặt trên thạch bích vô số điểm điểm tinh quang tại trên thạch bích du tẩu nhìn qua cực kỳ hoa mắt chậm nhìn thế mà đều đã đạt tới mấy chục vạn ngôi sao mặc dù có chút phiền phức nhưng vẫn là không tinh quá khó lục cựu u y ê n một bên phá trận một bên thầ ngôi sao nhỏ trận sử dụng chính là tinh thần chi lực đạo lý trong đó chính là ngôi sao đường vân cần lục cựu huyền tìm tới trong đó là đặc biệt nhất tinh tinh sau đó đem tinh thần chi lực dẫn vào đến trong đó liền có thể phá trợ trong đó một khi tìm nhầm ngôi sao mấy chục vạn ngôi sao lực lượng sẽ trực tiếp thực hiện đến đám người trên thân tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới cho dù là nhân tiên đều hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn tự nhiên cũng biết điểm này cho nên trên mặt đều lộ ra rất căng thẳng nhược phi là diệp trưởng thành còn ở nơi này chỉ sợ là bọn hắn lúc này đều đã bắt đầu chống chạy mà rất nhanh lục cựu huyền liền tìm tới trong đó nhất là ưu ám một vì sao rốt cục bị ta tìm tới mọi người ở đây đều cảm nhận được đại trận uy lực trên mặt cũng không nhịn được mang theo một tia rung động mà chỉ thấy lúc này đại sơn cũng bắt đầu dần dần sụp đổ cùng nó nói đại sơn sụp đổ còn không bằng nói là trước mặt bọn hắn kia một mặt vách đá sụp đổ theo ngôi sao nhỏ trận bị phá ra huyền vương hộ bảo trận tự nhiên cũng theo đó không còn tồn tại đương nhiên còn lại mười một cửa thiên phẩm đại trận vẫn là tồn tại nhưng là lúc này lục cựu đ ế n bọn người cũng không thể chú ý bên trên nhiều như vậy tại huyền vương hộ bảo trận bị phá ra về sau một đạo trùng thiên của sáng trực tiếp từ đại sơn phía trên bạo phát đi ra đem chúng quanh tu sĩ lực chú ý đều hấp dẫn đi qua như thế vì thế không phải là có cái gì khủng bố thiên tài địa bảo xuất thế đi trước đi xem một chút đến sớm sớm đến chư vị ta đi trước một bước cùng lúc đó cũng ngay tại bí cảnh bên trong lực lượng ám ảnh bọn người cũng lưu ý đến bên kia của sáng nội tâm trực giác nói cho các nàng bên kia tuyệt đối có vật gì tốt xuất thế thế là đều không chút do dự hướng phía bên kia chạy tới hoàng gia tại hoàng hiên dẫn dắt phía dưới hoàng gia các tu sĩ tại bí cảnh bên trong không ngừng mà vơ vét vô luận là người vẫn là y ê u thú chỉ cần bị hoàng gia cho gặp trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt nhưng là trở ngại hoàng gia cương đại cho nên bọn hắn đều chỉ có thể là nén g i ậ n rời đi bên kia đi đi qua nhìn một chút tại đem một con hợp thể hậu kỳ y ê u thú cho chém giết về sau hoàng hiên cũng rốt cục bị nơi xa cổ sáng hấp dẫn đến thế là không chút do dự mở miệng nói lập tức liền dẫn hoàng gia một chúng tu sĩ hướng phía lục cựu huyên bọn người chỗ đại sơn chạy tới lúc này lục cựu huyên bọn người tự nhiên cũng biết không có gì bất ngờ xảy ra đạo tính của nơi này hẳn là đem toàn bộ bí cảnh bên trong người đều hấp dẫn đi qua mà trải qua hai phút rơi thời gian vách đá cũng rốt cục triệt để sụp đổ một đạo ước t r ư ờ n g cao năm mét cửa hang xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn đi việc này không nên chậm trễ chậm thì sinh biến Trương thành phong một mặt khiếp sợ nói mà diệp trường thanh cùng lục cựu huyền cùng thượng công hành sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng lên trong miệng lẩm bẩm nói thế mà là thế giới trong thế giới đám người văn n u ô n cũng không khỏi quăng tới ánh mắt hiếu kỳ thấy thế diệp t r ư ờ n g thanh chậm rãi giải, giải thích nói cái gọi là thế giới trong thế giới chính là tại một phương thế giới bên trong tồn tại một phương khác thế giới đồng thời hai phe thế giới không liên quan tới nhau đều là một cái độc lập tồn tại cho dù là tinh ảnh bí cảnh bị hủy diệt phương thế giới này cũng sẽ không bị hủy diệt ngay tới diệp trưởng thanh giải thích bọn hắn cũng không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh nao nhau xem ra trong mắt thế gi nguyên bản còn một mảnh đèn kỵ thế giới nhất thời tán phát ra vạn t r ư ợ n g qua mang đem toàn bộ thế giới đều cho thắp sáng nhưng là hiện lên ở bọn họ trước mặt cũng không phải là trời xanh mây trắng mà là ngàn vạn ngôi sao thật là nồng nặc tinh thần chi lực lục cựu h ê n lúc này cũng hơi kinh ngạc nói nếu là có thể đem nó hấp thu hết chỉ sợ là đều đủ để để cho mình đột phá đến nguyên anh kỳ thậm chí là hóa thần kỳ đi chỉ là lục cựu h ê n có thể cảm nhận được trong đó năng lượng kinh khủng cũng không phải là mình có thể hấp thu không phải là không thể hấp thu mà là không cách nào đem nó dẫn động tới nơi này chính là tinh ảnh môn truyền thừa tri đ i ệ lý thiên lúc này cũng có chút hiếu kỳ mở miệm nói những người còn lại văn ngôn cũng không khỏi nhìn về phía t r u n g quanh dù sao tin h ảnh môn chính là sử dụng tinh thần chi lực thế lực cường đại nếu là nói tại tinh ảnh bí cảnh bên trong nơi nào có khả năng nhất có tinh ảnh môn truyền thừa chỉ sợ cũng chỉ có nơi này đi mà một giây sau lục cựu huyên cảm nhận được cái gì hướng phía phía trước một bước rơi xuống cựu huyên ngươi đây là muốn làm gì lý thanh bình lúc này mở miệng nói mà lục cựu huyên cũng không nói gì thêm trực tiếp vươn ra mình tay một giây sau độc thuộc về ngôi sao thánh thể khí tức từ lục cựu u y ê n thể nội bạo phát đi ra ngôi sao thánh thể bản thân liền là căn cứ vào tinh thần chi lực phía trên hình thành nói một cách khác ngôi sao thánh thể chính là tinh thần chi lực loại nào đó cụ tượng mà theo lục cựu huyên đem sao trời thánh thể khí tức cho bạo phát đi ra trong chốc lát toàn bộ thế giới trong thế giới quang mang lại lần nữa bạo phát đi ra đem trên bầu trời rất nhiều ngôi sao cho nối liền với nhau vê a n g vê a n g vê a n g chỉ nghe được trận trận tiếng oanh minh không ngừng chuyển đến sau một lát một cái kỳ dị phù văn xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn kia đến cùng là cái gì lý thanh đế cho mày mang trên mặt một tia n g h i hoặc mà diệp trường thành cùng thượng công hành tại nhìn sau khi tới thì là gần như đạo đây là hình ảnh môn ký hiệu tựa hồ là lưu ý đến đám người nghĩ hoặc diệp trường thanh vội vàng giải thích nói cái ký hiệu này chính là tinh ảnh môn đồ văn nghe nói là đời thứ nhất tinh ảnh môn môn chủ trải qua ngàn vạn thôi diễn về sau suy tính ra đồ văn sau đó liền biến thành tinh ảnh môn chuyên dụng ký hiệu mà bây giờ cái ký hiệu này xuất hiện ở đây chỉ sợ nơi này chính là tinh ảnh môn truyền thừa chi điểm theo diệp trường thanh lời nói rơi xuống mọi người ở đây trên mặt đều khó tránh khỏi xuất hiện một tia vẻ kích động lúc trước vẫn là mang theo một chút hoài nghi nhưng là bây giờ ngay cả tinh ảnh môn đồ văn đều xuất hiện nếu là không ở nơi này chỉ sợ là tinh ảnh bí cảnh bên trong cũng sẽ không có tinh ảnh môn truyền thừa nhưng là rất nhanh lục cựu huyên liền cảm nhận được cái gì nhìn về phía bầu trời chỉ thấy vô số tinh thần chi lực từ ngàn vạn trong tinh thần bạo phát đi ra bay đến lục cựu huyên bọn người trước mặt một giây sau liền hội tụ tại hết thảy rất nhanh liền hình thành một đạo c ự đại hư ảnh ngôi sao hóa thân sao lục cựu huyên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói ngay tại vừa rồi hắn cũng đã đem chiêu này cho học xuống dưới đồng thời còn sẽ nó hoàn thiện không ít Rất nhanh, tại lục huyên chờ người trước tại mặt tạo thành nhanh, huyên người ảnh chờ hư kiểu lục hẳn là có ngôi sao thánh thể đi nhưng vào lúc này lão giả nhìn về phía lục cựu huyên mang trên mặt một tia vẻ chấn động nói không đợi lục cựu huyên mở miệng đứng ở một bên diệp trường thanh khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh c h i sắc ngài chính là tinh ảnh môn đời cuối cùng môn chủ vạn tinh tiên vương nghe tới diệp trường thanh trên mặt mọi người rung động đã s ớ m chết lặng dù sao cái này tựa hồ cũng là trong dự liệu sự tình mà lão giả trên mặt cũng hơi kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới ở niên đại này thế mà còn có thể có người nhận ra bản tôn bây giờ khoảng cách tinh ảnh môn bị diện mất đại khái cũng quá khứ mấy ngàn vạn năm đi vạn tinh tiên vương nói, cảm n à thụ một phen diệp trường thanh khí tức mang trên mặt một chút kính ngạc nói mà lúc này diệp trường thanh thì là vội và nói cùng trong nhà có vạn tinh tiên vương chân dùng cái này mới nhận ra đến mặt khác diệp hoàng cực đích thật là trong tộc lão tổ nhưng là đã biến mất nhiều năm thì ra là thế sao ngược lại là vật đổi sao rời nha ngay cả diệp ra đều đã cô đơn sao vạn tinh tiên vương trong miệng nói ra một câu để người không nghĩ ra lời nói sau đó không đám người kịp phản ứng vạn tinh tiên vương liền trực tiếp nhìn về phía lục cựu hên u y mà lục cựu hên u y cũng kịp phản ứng ngay cả vội mở miệng đạo không sai tại tinh hải bên trong hơi có cảm nộ đốn ngộ ngôi sao thánh thể cái gì thế mà là tại tinh hải bên trong đốn nộ g diệp trương thanh còn không biết điểm này khắp khuôn mặt là chấn kinh c h i sắc phải biết đốn nộ g thể chất cái này nghe vào tựa hồ cũng quá bất khả tư nghị đi duy chỉ có vạn tinh tiên vương trên mặt chỉ là hơi chấn kinh một phen nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại vừa cười vừa nói nếu là không ngoài sởi ở bên ngoài ngôi sao nhỏ trận hẳn là ngươi phá vỡ à dù sao ngôi sao nhỏ trận đối với người khác mà nói có lẽ rất khó khăn nhưng nếu là đối với nắm giữ ngôi sao thánh thể tu sĩ đến nói lời cũng không thể coi là cái gì không sai chính là ta phá vỡ nhưng là ta có một chút cần ốm nắn một chút ta là thiên gia trận pháp sư lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói sau đó từ trong nhận chứa đổ lấy ra mình thiên gia trận pháp sư huy t r ư ờ n g lần này chỉnh vạn tình tiên vương đều có chút sẽ không nói đùa cái gì hắn kế hoạch ban đầu chính là tìm tới một vị đối tinh thần chi lực tạo nghệ có không cạn tu sĩ đến kế thừa tinh ảnh môn truyền thừa thế nhưng là không nghĩ tới thế mà có thể tìm tới một cái quái vật nha cho dù là hắn cũng vô pháp tại trăm tuổi chi đạt tới trước thiên giai trận pháp sư liền càng đừng đề cập tại tinh h ả i bên trong đốn nộ g đến ngôi sao thánh thể trong đó vẹn vẹn là một hạng thành liền lấy ra đến đều đủ để để vô số thế lực tâm động liền càng đừng đề cập c h ồ n g chất lên nhau mà lại hắn có thể cảm nhận được lục cựu huyên bí mật nhưng hoàn toàn không chỉ như thế chương một trăm bảy mươi hai dễ dàng như vậy liền đạt được truyền thừa tiểu h ư u thiên phú cường đại như thế ta nơi này có tinh ảnh môn truyền t h ừ a không biết tiểu h ư u nhưng có hứng thú nếu là có hứng thú ta có thể trực tiếp đem nó ban cho tiểu h ư u vạn tinh tiên vương lúc này không chút do dự mở miệng nói ra tiền bối không biết hẳn là có khảo hạch cái gì sao đứng tại lục cựu h u yên bên người lý thiên lúc này phát ra tới nghi vấn của mình mà vạn tinh tiên vương chỉ là cho hắn một ánh mắt sau đó liền không chút do dự nói khảo hạch cái gì khảo hạch ta nhưng không có nói qua có khảo hạch loại đồ vật này mặt khác lục tiểu hữu tuấn tú lịch sự thực lực cường đại thiên phú dị bẩm có thể được đến ta tinh ảnh môn truyền thựa lời này vừa nói ra nhất thời diệp trường thanh bọn người t r ờ mặc khá lắm ngươi thế nhưng là tiên vương nha càng là lúc trước nửa chân đạp đến vào đến tiên hoàng cảnh vạn tinh tiên vương nha làm sao hiện tại bộ dáng này tựa như là đang sốt ruột lấy đem tin h ảnh môn truyền thừa ném ra bên ngoài tiền bối việc này lục cựu huyền đang nghĩ ngợi nói cái gì thời điểm lại là không nghĩ tới vạn tinh tiên vương đột nhiên một chỉ rơi xuống một vệ sáng trực tiếp bắn vào lục cựu huyền trong óc đợi đến lục cựu huyền kịp phản ứng giờ mới hiểu được đây chính là tin ảnh môn truyền thừa trong đó bao hàm tin ảnh môn gần nước năm hết thệ tinh hoa bao hàm trận pháp nhất đạo tinh thần c h i lực cùng vô số tiểu đạo kinh nghiệm cái này khiến lục kiểu hiên được ích lợi không nhỏ ngay sau đó không đợi lục kiểu hiên kịp phản ứng v ạ n tinh tiên vương lại lần nữa phát tay lục kiểu hiên thân ảnh cũng biến mất theo không thấy tiền bối n g ư ờ i đây là đang làm cái gì tại lục kiểu hiên biến mất một m h á y mắt lý thiên đám người nhất thời ở giữa liền làm tốt xuất thủ chuẩn bị diệp trường thanh càng là hư l ệ n h một tiếng nói rất có một bộ một lời không hợp liền động thủ tư thế lục kiểu hiên đã trong bất tri bất giác trở thành bọn hắn cái đội ngũ này bên trong hạnh tâm nếu là lục k i u hiên có chuyện như vậy bọn hắn sẽ liều lĩnh đối vạn tinh tiên vương xuất thủ cho dù là thân tử đạo v ạ n tinh tiên vương cũng không có quá để ý mà là cười to nói yên tâm đi ta cũng không có làm gì hắn mà là phải bàn cho cho hắn thiên đại tạo hóa ta có thể nhìn ra hắn thực lực hôm nay tại kim đan đình phong mà tại phương này không gian truyền thừa bên trong có ta tin h ảnh môn tồn lưu lại vạn năm tinh thần chi lực lấy vị kia thực lực hẳn là có thể thuận lợi đem tinh thần chi lực cho thuận lợi hấp thu hết đợi đến hắn ra thời điểm đoán chừng chính là đột phá đến hóa thần kỳ thậm chí là luyện hư kỳ thời điểm nghe tới vạn tinh tiên vương giải thích lý thanh bình bọn người lúc này mới thở dài một hơi tốt ta nhìn tư chất của các ngươi cũng không tệ tại phương này không gian truyền thừa bên trong còn có một chút ta tinh ảnh môn trưởng lao truyền thừa nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú có lẽ có thể thử nhìn một chút đi thông qua bọn hắn k hảo hạnh được đến truyền thừa của bọn hắn vạn tinh tiên vương lần nữa mở miệng nói mà lý thiên thì là hơi có vẻ đến kích động dò hỏi tiền bối không biết tinh ảnh môn trưởng lao thực lực như thế nào dù sao trên người của bọn hắn đều có địa tiên đỉnh phong đại năng truyền thừa nếu là tất yếu văn môn vạn tinh tiên vương cũng túi đầu xuống như có điều suy nghĩ một lát sau đó mở miệng nói ra rất nhiều chuyện bản tôn cũng nhớ không rõ chỉ là nhớ kỹ ta tin h ảnh môn trưởng lao thực lực thấp nhất không được thấp hơn kim tiên cảnh điểm này cũng không phải nói bậy lúc trước tin h ảnh môn đích thật là cường đại dị thường muốn trở thành trưởng lao nhất định phải thực lực tại kim tiên cảnh cấp bậc ta đi ta đi theo vạn tinh tiên vương lời nói rơi xuống nhất thời ở đây các tu sĩ đều kích động nao nhao giơ tay lên hô lớn dù sao đây chính là kim tiên cảnh cường giả truyền thừa nha lấy sự thành tựu của bọn hắn đợi này chỉ sợ là chưa hẳn có thể đột phá đến cao như thế thành tựu nhưng nếu có thể được đến một vị kim tiên cảnh cường giả truyền thừa như vậy đột phá đến kim tiên cảnh sát xuất liền sẽ cực lớn trình độ tăng lên k i a tốt vậy liền đi thôi vạn tinh tiên vương cười cười lập tức vung tay lên đem bọn hắn truyền tống đến tinh ảnh môn truyền thừa chi đ ị a nhưng lại không nghĩ tới hiện trường chỉ còn lại đến diệp t r ư ờ n g thanh một người a ngươi không đi sao nhìn đứng ở nguyên địa không nói một lời diệp t r ư ờ n g thanh vạn tinh tiên vương có chút hiếu kỳ nói nhưng là lại nghĩ đến cái gì trên mặt có chút bừng tỉnh đại n g ộ đạo đích xác lấy ngươi diệp ra nội tỉnh chỉ là kim tiên thậm chí là tiên vương truyền thừa đều không cần để ở trong mắt diệp gia thân là viễn cổ đại t có mười tôn tiên vương đình phong tự nhiên là t r ư ớ n g mắt loại này cấp bậc truyền thừa mà diệp trường thanh lưu lại tự nhiên là có được nguyên nhân của chính hắn tiền bối ta rất hiếu kỳ năm đó tinh ảnh môn đến cùng gặp cái gì diệp trường thanh khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc năm đó tinh ảnh môn bị diện mất chính là cổ hoàng châu một lớn á n chưa giải quyết đã nhiều năm như vậy vẫn là không người dám đ à m luận tựa hồ tựa như là sợ bị truy cứu theo diệp trường thanh lời nói rơi xuống v ạ n tinh tiên vương nụ cười trên mặt cũng biến mất theo nhất thời cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên việc này ngươi vẫn là không phải biết cho thỏa đáng và tinh tiên vương thở dài nhẹ n h ó n nói nhưng là diệp trường thanh lại là gắt gao nhìn xem vạn tinh tiên vương nói tại đế huyền trong đại lục có một cái quy định bất thành văn nếu là tiếp nhận truyền thừa như vậy liền phải hoàn thành đối phương chuyện chưa dứt cho nên chờ chút ngươi cũng sẽ xin nhờ lục minh giúp các ngươi tinh ảnh môn báo thủ không phải sao vạn tinh tiên vương cũng trầm mặc cái này đích x á c là đế huyền đại lục một cái quy định bất thành văn mà hắn cũng chính là dự định làm như vậy dù sao lục cựu huyền hắn thấy chính là hắn nhìn thấy qua thiên phú mạnh nhất người tương lai chưa hẳn không thể vượt qua độ cao của hắn bước vào đến tiên hoàng tri cảnh thở dài n h ạ nhóm vạn tinh tiên vương liếc mắt nhìn diệp trường thanh đã ngươi m ố n biết như vậy ta cho ngươi biết cũng không sao chỉ là việc này ngươi chớ nói ra ngoài bằng không mà nói chỉ sợ là sẽ khiến đến bên ngoài dung chuyển diệp trường thanh tự nhiên cũng nhẹ gật đầu việc này hắn cũng hỏi tham q u a phụ thân của mình chỉ là phụ thân của mình đối này t r á n h chi không nói đồng thời biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ k i ê n kỵ tại diệp trường thanh đáp ứng về sau vạn tinh tiên vương mới chậm rãi mở miệng đ ê m năm đó bọn hắn tin h ảnh m ô n bị diệt mất c h â n tướng e m thai nói a phi phi phi tên kia làm sao một lời không hợp liền đem ta ném đến nơi đây tại kịp phản ứng về sau lục cựu hên mắng thầ nhưng là cũng biết vạn tình tiên vương đoán chừng là sẽ không làm loạn đem mình ném tới đây chỉ sợ là có hắn đạo lý của mình nơi này lại có nhiều như vậy ngôi sao đạo dịch còn không có đi lại lục cựu huyên liền lưu ý đến nơi xa một tòa a o vẹn vẹn là liếc mắt nhìn về sau lục cựu huyên liền kinh hãi chỉ thấy ở trong ao chạy xuôi cũng không phải là thanh t ị n h nước mà là tản ra ngũ thải tân phân không rõ chất lỏng mà vẹn vẹn là một giọt liền có cực lớn uy năng đủ để cho chúc cơ kỳ tu sĩ b ạ o thể mà chết mà ngôi sao đạo dịch chính là từ tinh thần chi lực chỗ hội tụ mà thành cực kỳ khó được cho dù là tam lưu thế lực bên trong đều chưa hẳn có thể cầm ra được một dọn nếu là có thể đem nó cho hấp thu hết nói không chừng có thể nắm giữ một tia tinh thần chi lực nhưng là cái đồ chơi này cũng không phải là người bình thường có thể hấp thu cước ép hấp thu có lẽ sẽ có bạo thể mà chết phong hiểm nhưng là lục cựu huyền cũng không có cái này lo lắng nói đùa ngôi sao thánh thể là đùa d ỡ n với n g ư ờ i mẹ cũng không c h ầ n chờ, lục cựu huyền trực tiếp nhảy vào đến ao bên trong nhất thời vô số ngôi sao ngôi sao đạo dịch hướng phía lục cựu u y ề n thể nội dung mánh lao tới lục cựu u y ề n tu vi vào lúc này cũng bắt đầu không ngừng mà đột phá cùng lúc đó tại đại sơn bên ngoài hoàng hiên đã dẫn theo hoàng gia đại bộ đội đến nơi này nơi này lại có đại trận tồn tại mọi người cẩn thận một chút hoàng gia bên trong tồn tại một vị huyền giai trận pháp sư mặc dù không bằng lục cựu yên nhưng là cũng loáng thoáng cảm thụ đến nơi đây trận pháp thế là ngay cả vội mở miệng nhắc nhở ngay sau đó trong mắt bọn họ một vị hóa thần kỳ tu sĩ trực tiếp va vào đại sơn phía trên sau đó liền bị đại sơn bên trong trận pháp cho trực tiếp rào sát rơi thấy cảnh này chính là muốn c ư ỡ n g ép xâm nhập đến đại sơn bên trong các tu sĩ nhao nhao ngừng lại có ý tứ đến cùng là người phương nào xúc động nơi này trận pháp vẫn là ngẫu nhiên khởi động đây này h o à n theo hoàng hiên lời nói rơi xuống rất nhanh ở trước mặt của hắn liền nổi lên một thân ảnh chính là ám ảnh mặc dù cách ngụy trang không nhìn thấy ám ảnh biểu lộ nhưng là từ duy nhất để lộ ra đến trong ánh mắt nhìn ra ám ảnh lúc này trên mặt cũng mang theo một chút chân kinh nhưng là rất nhanh ám ảnh liền khôi phục bình tĩnh của ngày xưa chậm rãi mở miệng nói ra nơi đây có diệp da người khí tức diệp da người tới qua nơi này ám ảnh đối với diệp da khí tức cực kỳ mất cảm vẹn vẹn là ở đây một lát liền cảm ứ n g ra đến này tồn tại qua diệp da người khí tức mà lại số lượng còn rất nhiều bởi vậy có thể thấy được diệp trường thanh bọn người chỉ sợ cũng ở nơi đây nghe tới ám ảnh về sau hoàng gia các tu sĩ sắc mặt đều biến đổi dù sao diệp da thế nhưng là cùng bọn hắn hoàng gia là từ đối đầu nếu là bị diệp ra người đ o ạ n trước một bước tiến vào đại sơn chi bên trong chỉ sợ là bọn hắn hoàng gia phải gặp lao tội tất cả mọi người đều cho ta đi tìm cửa vào phải tất yếu tăng tốc tiến vào đại sơn bên trong dù sao nơi đây nhưng là có cực lớn khả năng là tinh ảnh môn truyền thừa chi địa hoàng hiên không chút do dự hạ lệnh thân là hoàng phi hậu nhi tử địa vị của hắn tự nhiên cực cao ự c c theo lời của hắn rơi xuống ở đây hoàng gia tu sĩ nhao nhao xuống dưới tìm kiếm truyền thừa chi địa lối vào chỉ là tại lục cựu h u ê n bọn người tiến vào trong đó sau cửa vào liền bị tinh thần chi lực cho che giấu trừ phi tu vi tại đại thừa kỳ phía trên hoặc là đối với tinh thần c h i lực có đặc thù càng lộ nếu không chỉ sợ là căn bản tìm không thấy mà bọn hắn làm ra hết thẻ tự nhiên đều là vô dụng công người phía dưới đều đi tìm về sau hoàng hiên mới đi đến ám ảnh trước mặt tại nhìn ám ảnh sau một lát hoàng hiên c ư ờ i một cái nói ta lại là không hề nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh thế mà là một nữ tự thân nguyên bản ta còn tưởng rằng là nam từ đâu mặc dù ám ảnh ngụy trang có thể đỡ nổi người bình thường thăm dò nhưng là đối với hoàng hiên đến nói lại là ngăn không được cái gì ám ảnh cũng là người nhưng là rất nhanh liền chấn định tự nhiên t r ầ m rãi nói hoàng công tử nói cười nữ tử thân cùng nam tử thân cũng có cái gì khác biệt đâu nam tử cũng sẽ không bởi vì người nữ tử thân nguyên nhân mà thủ hạ lưu t ì n h thú hổ ta cũng không so với các người y ế u không phải sao ám ảnh r ứ t lời khí tức trên thân cũng làm cho hoàng hiên có chút phát lệnh giới nơ môn cũng không dễ chọc nha mà rất nhanh ám ảnh liền biến mất ở hư giữa không trùng lúc trước hoàng hiên phát hiện nàng cũng vẹn vẹn là bởi vì phát giác được bên kia không gian có chút dị thường mới lừa dối một chút ám ảnh thôi lại là không nghĩ tới đối phương thật ra này nơ môn vẫn là cẩn thận một chút đi đợi đến người ở bên trong sau khi đi ra Phải tất yếu đem、no、thư ở trên thân đều tìm ra. Hoàng Hiên hít sâu một hơi, tất trên tìm một yếu đều sâu đem no ở ra. lúc m bầm môn, xem bọn nói. Dù sao, tinh ảnh môn, đây chính là bọn hắn hoàng gia đều không thể xem thường tồn tại nhà. gia tại Dù sao thể đây đều là l này diệp trường thanh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến ở bên ngoài chỉ sợ tụ tập rất nhiều tu sĩ chỉ sợ là ra ngoài về sau chắc chắn dẫn tới một trận đại chiến bất quá cũng may vạn tinh tiên vương nói có thể để bọn hắn ở đây đợi cho bí cảnh kết thúc lại đi ra thế nhưng lại bị diệp trường thanh cho cự t u y ệ ta t ngươi xác định ta thế nhưng là cảm thấy bên ngoài có trọn vẹn trăm vạn tu sĩ đang đợi nếu như các ngươi đi ra ngoài chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ vạn tinh tiên vương cười một cái nói hắn mặc dù là vạn tinh tiên vương một tia tàn nhiệm nhưng là thực lực lại là không thể xem t h ư ờ n g cho dù là kìm tiên cũng sẽ không là cái này một tia tàn nhiệm đối thủ diệp trường thanh chỉ là cười cười lập tức nói đa tạ vạn tinh tiên vương c h i ế u cố chỉ là ta diệp gia cùng hoàng gia có chút một chút tranh chấp nếu là đi ra ngoài chỉ sợ là không cách nào đem hoàng gia người đánh chết cho nên tại bí cảnh bên trong chính là tốt nhất đem nó đánh chết địa phương nói đến đây diệp trường thanh trên thân cũng bạo phát đi ra một tia khủng bố sắc khí thân là diệp gia thiếu gia chủ dưới tay lại làm sao có thể không dính vào máu tôi đâu không nói khoa chương chút nào diệp trường thanh giết u a n người chỉ sợ là đều đạt tới ba chữ số cố khí tức này cũng làm cho vạn tinh tiên vương không khỏi n g t người n nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng cười nói ngươi cố khí tức này thật là càng xem càng giống là ta lúc trước vị kia bạn cũ nha nghe tới vạn tinh tiên vương diệp trường thanh cũng n g t người n nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng vạn tinh tiên vương trong miệng bạn cũ hẳn là nhà mình lao tổ đồng thời giã tâm của hắn cũng có chút hiếu kỳ mình tổ tiên còn có lao tổ cùng vạn tinh tiên vương có bạn cũ sao đối mặt với diệp trường thanh nghĩ hoặc v ạ n tinh tiên vương ánh mắt bên trong hiện lên một tiêu hoà niệm lập tức chậm rãi nói ta cùng các ngươi diệp ra tổ tiên một tôn tên là diệp huyền tồn tại từng có bạn cũ chẳng qua là lúc đó chúng ta cũng còn rất nhỏ yếu không có cường đại như vậy thẳng đến đằng sau chúng ta đều đột phá đến tiên vương kỳ diệp huyền lại là đạt tới tiên vương đ ỉ n h phong tại cổ hoàng châu vây ở tiên vương đ ỉ n h phong nhiều năm đột phá không có kết quả về sau lựa chọn tiến về tinh hải tìm kiếm cơ d u y n chỉ là đằng sau ta cũng chưa từng gặp qua hắn cũng không biết hắn hiện tại sống hay chết diệp trương thanh t ò m ò nhìn về phía vạn tinh thiên vương dù sao bọn hắn lúc trước cũng vẹn vẹn là vượt ngang tinh hải tiến về mặt khác đạo châu thôi căn bản không có đi qua tinh hải chỗ sâu văn ôn vạn tinh tiên vương trên mặt cũng hiện lên một tia kiếm kỵ sau đó trầm dai nói rất khủng bố cho dù là tiên vương tiên hoàng tại tinh hải chỗ sâu đều có vẫn là nguy hiểm cho nên không đến bất đắc dĩ trên cơ bản cũng sẽ không tiến về tinh hải bất quá các ngươi diệp ra bây giờ tình huống ngược lại là coi như có thể nếu là bất đắc dĩ không nên đi tinh hải bên trong thăm dòi diệp trường thanh mặc dù rất hiếu kỳ nhưng vẫn gật đầu lấy hắn thực lực hôm nay đích thật là không có tiến về tinh hải t h a m dò tư cách dù sao có thể ngăn cản tinh hải lực lượng ăn mòn cảnh giới tối thiểu nhất đều muốn đạt tới độ kết k ỳ vẫn là thời gian ngắn loại kia m u ố n tại tinh hải bên trong vẫy vùng không trở ngại chí ít đều muốn đạt tới nhân tiên k ỳ cấp bậc mới được bất quá ngươi xác định không cần ta tin h ảnh môn cường giả truyền thừa sao lấy ta tin h ảnh môn nội tình đích sắc còn là có một vị tiên vương định phong phó môn chủ truyền thừa và tinh tiên vương lên tiếng lần nữa nói mà không có gì bất ngờ xảy ra diệp trường thanh vẫn là tự tuyệt dù sao tiếp xuống tinh ảnh môn truyền thừa liền đại biểu cho cùng tinh ảnh môn có nhân q u ả quan hệ lấy của hắn thân phận bối cảnh không đáng như thế đã như vậy vậy ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi ngươi mặc dù không cách nào hấp thu tinh thần chi lực nhưng là tinh thần chi lực lại là có thể gia tốc tu luyện của ngươi có lẽ tại ra trước khi đi ngươi có thể đột phá đến luyện hư trùng kỳ cũng có nói vạn tinh tiên vương trầm g i i nói diệp trường thanh tự nhiên là sẽ không cự tuyệt dù sao tiếp xuống hắn sẽ ra ngoài cùng hoàng gia các tu sĩ chiến đấu ở trước đó thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt nhìn xem diệp trường thanh sa vào đến trong tu luyện Và tại i tiên n vương hư ảnh cũng h hư theo đó chậm đó biến một bên khác lục cựu huyên ngay tại tham lam hấp thu gần như hải lượng tinh thần chi lực thân thể của hắn liền giống như một cái vòng xoáy đem tinh thần chi lực không chút nào tiết chế hấp thu đến thể nội theo khủng bố tinh thần chi lực tràn vào đến thể nội lục cựu huyên tu vi ngay tại liên tiếp b ộ t phá mà trong cơ thể của hắn lúc này cũng phát sinh khác biến hóa chỉ thấy theo tinh thần chi lực tràn vào trong cơ thể hắn kim đan ngay tại từng khoản đ tung hướng phía trong cơ thể của hắn trung tâm d ũ mánh lao tới thời gian vào lúc này cũng đang không ngừng quá khứ trong chấp mắt liền quá khứ hai tháng lâu trong đoạn thời gian này lục cựu huyên khí tức vẫn luôn đang điên cùng tăng lên mà cảnh giới của hắn lại là căn bản không có đột phá đến nguyên anh kỳ thẳng đến quá khứ hai tháng r ơ i thời điểm một tia chân l ý xuất hiện tại lục cựu h u y ê n trong óc ta hiểu ta hiểu thì ra là thế nguyên anh kỳ quả thật là huyền diệu theo lục cựu h u y ê n mở to mắt cười to nói lúc này hắn rốt cuộc minh bạch nguyên anh kỳ chân lý bình thường nguyên anh đều là rất khó giết chết tồn tại đồng thời tốc độ còn cực nhanh nhưng lại có một cái khuyết điểm trí mạng đó chính là nguyên anh tri thân cực kỳ nhỏ yếu thậm chí ngay cả nguyên anh kỳ thực lực đều không có có khả năng có được chỉ có nguyên anh kỳ tốc độ thôi nhưng nếu là dựa theo lộ số của hắn đến đột phá kia thể nội liền có chín trăm chín mươi chín cái nguyên anh thực lực cố nhiên cường đại nhưng nếu là bị đánh chết nguyên anh liền sẽ mất đi ưu thế lộ ra cực kỳ nhỏ yếu thế nhưng là nếu ta bản thân liền là nguyên anh đâu ta vì nguyên anh c h i thân tốc độ như nhanh g n nhưng lại có viễn siêu nguyên anh kỳ chiến lược mặt khác chín trăm chín mươi chín cái nguyên anh ra chỉ phía dưới ta chính là kia gần như bất tử bất diện tồn tại lại thêm thực lực khủng bố chỉ sợ là trừ phi bị tuyệt đối quy tắc xóa bỏ nếu không ta chính là vô địch tồn tại lục cự huyên cười to nói mà nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn 999 m a i hỗn độn kim đan đều vỡ vụn vỡ vụn lúc chỗ bạo phát đi ra năng lượng trực tiếp đem lục cựu huyền bản thân cho nổ tung nhưng là rất nhanh khủng bố sức khôi phục liền trực tiếp đem lục cựu huyền thân thể cho lại lần nữa khôi phục như thế chỉ là rất nhanh liền lại lần nữa bị nổ tung khôi phục lại nổ tung khôi phục mà theo bị một lần nổ tung khôi phục lại lục cựu huyền trên thân cũng dần dần thêm ra một chút không bình thường đường vận động tính của nơi này tự nhiên là hấp dẫn đến vạn tinh tiên vương lực chú ý tại toàn bộ bí cảnh bên trong vạn tinh tiên vương chính là kia tuyệt đối vô địch tồn tại nhìn xem lục cựu huyền cử động vạn tinh tiên vương khắp khuôn mặt là trấn kinh thật là khủng khiếp sức khôi phục quả nhiên là ta nhìn chúng người chỉ là hắn đây là đang làm cái gì đột phá nguyên anh kỳ là c ô này động tinh sao mà rất nhanh vạn tinh tiên vương liền nhìn ra trong đó vết tích trên mặt trấn kinh lộ ra cực kỳ trấn kinh làm sao có thể hắn đây làm lớn luyện thành hôn đội nguyên anh phía trên tồn tại không đợi vạn tinh tiên vương kịp phản ứng một giây sau tại bí cảnh trên không liền thêm ra một đạo đen nhánh lôi k i ế p chú nơi này bí cảnh chỉ là tinh ảnh môn truyền thừa chi đ i ể thân vị thiên đạo luyện thành bí cảnh ở trong đó tự nhiên là có thể độ kiếp đương nhiên không cách nào đột phá đến siêu việt bí cảnh có khả năng tiếp nhận cấp bậc cũng chính là đại thừa kỳ bằng không mà nói liền sẽ bị cưỡng ép đưa ra đến bí cảnh bên ngoài thật là khủng khiếp lôi k i ế p thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy một chút uy hiếp vạn tinh tiên vương trên mặt hơi kinh ngạc nói phải biết hắn mặc dù không còn đình phong nhưng đối phó tiên vương phía dưới tồn tại vẫn là dễ dàng có tay là được nhưng lại bị một cái nho nhỏ nguyên anh lôi kiếp cho uy hiếp được chỉ sợ là lúc này lục cự huyên thực lực dị thường cường đại nha lại xem xét lục cự huyên chỉ thấy trên người của đối phương đã trải rộng kia thần bí đường vân kia là, nguyên anh Chi Văn. v ạ n tinh tiên vương trên mặt lại lần nữa kinh hãi cái phản ứng về sau cũng rốt cuộc minh bạch lục c ử u huyên đây là đang làm cái gì ha ha ha không nghĩ tới ta thế mà còn có thể nhìn thấy như vậy tồn tại chẳng lẽ hắn thật là thiên tài thế mà đem mình luyện thành nguyên anh chỉ là kể từ đó khuyết điểm của hắn liền hoàn toàn biến mất mà lại cái này tựa hồ vẫn là hỗn độn nguyên anh phía trên tồn tại đi có thể trở thành tiên vương đình phong v ạ n tinh tiên vương tại nguyên anh kỳ châu ngưng kết r a nguyên anh phẩm giai tự nhiên là không thấp đã đạt tới hồng mông cấp bậc nhưng là, dù vậy, vẫn là không có trở thành hỗn đ ộ cấp bậc có thể thấy được hỗn đ ộ cấp bậc khủa có khả năng ngưng kết hỗn độ nguyên anh chí ít đều trở thành tiên hoàng cự đầu chỉ là không biết hắn có thể hay không vượt qua cái này lôi k i ế p nha nhìn xem lôi k i ế p đã hội tụ hoàn thành và tinh tiên vương cũng không khỏi thở dài một hơi nói nội tâm chính là bất đắc dĩ dù sao đều có thể đối kim tiên tạo thành một chút uy hiếp hẳn là lục cựu huyền còn có thể đỡ đến không thành h u ố n hồ bây giờ lục cựu huyền vẫn là nguyên anh c h i thân đâu chỉ là lục cựu huyền trên mặt không có chút nào ý sợ hãi thậm chí còn mang theo một chút kích động ta chờ chính là ngươi cho ta tới đi theo lục cựu h u y n lời nói rơi xuống đạo đạo khủng bố lôi kép tùy theo đánh xuống chương một trăm bảy mươi lăm phá nguyên anh chương Khủng bố tại kinh p lịch hai tháng rưỡi lục soát về sau bọn hắn rốt cuộc tìm được bí ẩn lối vào chỉ là cửa vào bị một cổ lực lượng cường đại cho phong phá lại cho dù là bọn hắn tất cả mọi người xuất thủ đều không phá nổi mà theo lối tiếp xuất hiện hoàng hiên cùng ám ảnh lập tức cũng ý thức được chỉ sợ là ở bên trong đã có người thế là không chút do dự toàn bộ người cho ta bày trận hoàng hiên vội vàng hạ lệnh mặc dù bọn hắn không cách nào mượn nhờ siêu viện độ kiếp kỳ lực lượng nhưng vẫn là có thể vô hạn tới gần đại thừa kỳ mà loại kia cấp bậc thì là được xưng là nửa bước đại thừa kỳ cùng lúc đó lục cựu huyên độ kiếp cũng gây nên đến chuyển thừa chi địa bên trong những người còn lại l ư ợ c chú ý kia cố động tĩnh là lục huynh phát ra tới diệp trường thanh trên mặt mang theo lấy kinh ngạc nói mà hắn lúc này cũng đã đột phá một cái tiểu cảnh giới bước vào đến luyện hư bên trong bên trong tê thật l à khủng bố cỗ này lôi kiếp ta chỉ là tại tông môn trưởng lão đột phá đến độ kiếp kỳ thời điểm mới nhìn đến qua mà thôi lý thiên khắp khuôn mặt l ạ kiên kỵ nói mà những người còn lại đều nhao nhao nhẹ gật đầu mặt khác lý thanh bình trên mặt lại tràn lục cựu h u y ê n mới tu luyện không đến một năm nha liền bước vào đến nguyên anh kỳ sao loại tốc độ này mình thật có thể xứng với lục cựu h u y ê n sao mà rất nhanh tựa hồ lại giống là nghĩ đến cái gì lý thanh bình hít sâu một hơi trong nội tâm giống như là hạ quyết định loại nào đó quyết tâm phiêu phủ ở giữa không trung lục cựu h u y ê n sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem khí thế hung hung lôi kiếp lại là không làm mảy may ngăn cản tùy ý lôi kiếp bổ vào trên người hắn thế nhưng là quỷ dị chính là khủng bố lôi kiếp bổ vào trên người h n thế n h ư à q ị c h í h là k h ủ n ế p trên n i hình thành màu lam nhạt đường vân đây là thôn vệ chi pháp vạn tinh tiên vương hơi kinh ngạc nói phải biết thôn vệ chi pháp không ít tu sĩ đều sẽ dùng nhưng là có thể hay không đỡ được công kích đó chính là một chuyện khác mà tại đế huyền trong đại lục cũng có được không ít chủng tộc mạnh mẽ có bản mệnh thần thông chính là thôn vệ hấp thu một đạo cũng tỉ như thao thiết thôn thiên mãng trở một chút nhưng là có thể được xưng là thôn vệ mạnh nhất thao thiết nhất tộc hoàn toàn xứng đáng chỉ là từ hôm nay tình huống đến xem lục cựu huyên thôn vệ năng lực tự hồ còn tại tại thao thiết nhất tộc phía trên lúc này lục cựu huyên lại là không thể chú ý bên trên nhiều như vậy theo điên quần luyện hóa thể bên trong lôi kiếp chi lực lục cựu huyên thể nội nguyên anh cũng chính đang điên quần thành hình biến lớn thẳng đến bao phủ lục theo lôi k i ế p tiêu tán lục cựu h u y ê n cũng triệt để đem bản thân mình cho luyện thành nguyên anh chín trăm chín mươi chín cái hỗn độn nguyên anh kết hợp lại uy lực quả nhiên là không tầm thường lục cựu h u y ê n cười to nói tiện tay vung lên không gian thậm chí từ l o á n g thoáng xuất hiện vỡ vụn xu thế phải biết tinh ảnh bí cảnh bên trong không gian thế nhưng là có thể tiếp nhận độ kiếp đỉnh phong cấp bậc công kích nhưng là bị lục cựu h u y ê n tiện tay vung lên suýt nữa đánh nát đây hết thể đều đủ để nhìn ra lục cựu h u y ê n lúc này chiến lực chỉ sợ là đủ để địch nội đại thừa kỷ nhưng là để cho nhất lục cựu u y ề n vui mừng chính là tại mình đem chín trăm chín mươi chín mai hỗn độn nguyên anh hợp làm một thể về sau mình bản t bất bất bất bất bất bất vạn tinh tiên vương lúc này xuất hiện tại lục cựu huyền bên người trên mặt mang theo lấy một chút cảm khải nói phải biết lục cựu huyền mới vừa vặn đột phá đến nguyên anh kỳ thôi cùng độ kiếp kỳ cách đây chính là trọn vẹn bốn cái đại cảnh giới nhà coi như là chính hắn tại nguyên anh kỳ thời điểm đều nhiều lắm là chỉ có thể cùng hóa thần sơ kỳ tu sĩ giao thủ không rơi vào thế hạ phong thôi liền xem như trọng sinh thủ đoạn đều đều chưa hẳn là độ kiếp kỳ đối thủ cái này đủ để nhìn ra trong đó t r ê n l ệ n h có thể lớn bao nhiêu từ một điểm này tự nhiên cũng có thể nhìn ra lục cựu huyên thiên phú đến cùng kinh khủng đến cỡ nào húng chi lục cựu huyên vẫn là thiên giai trận pháp sư đ â u vạn tiên tiền bồi tán mâu chỉ là cơ duyên xảo hợp tăng thêm một chút xíu cố gắng thôi nếu là ngươi nói không chừng cũng có thể làm được lục cựu huyên một mặt điệu thấp nói nhưng là nội tâm lại là so với ai khác đều rõ ràng trừ mình tuyệt đối không ai có thể làm được trình độ như vậy đương nhiên trừ phi đối phương cũng là hệ thống người sở hữu tiểu tử ngươi ngược lại là dài một bộ tốt miệng vạn tinh tiên vương không khỏi cười một cái nói nhưng là đang cười xong về sau hai người lại là trầm mặc sau một lát lục cựu huyên trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc vạn tiên tiền bối nói đi ngươi muốn ta làm cái gì vạn tinh tiên vương đầu tiên là s ứ n g sở nhưng là rất nhanh liền cười một cái nói quả nhiên vẫn là không gạt được tiểu tử ngươi n h a ta hy vọng ngươi có thể tại ngày khác mạnh lên về sau trợ giúp ta tinh ảnh môn báo thu huyết hận nói đến phần sau thời điểm tinh ảnh môn trên mặt cũng không khỏi tràn ngập phẫn nộ văn ôn lục cựu huyên tò mò dò hỏi có thể chỉ là ta cần phải biết diệt đi tinh ảnh môn rốt cuộc là ai diệt đi ta tinh ảnh môn chính là tà ma điện chỉ thấy vạn tinh tiên vương một mặt tức giận đem diệt đi tinh ảnh môn thế lực nói ra mà đang nghe tà ma điện về sau lục cựu huyên trên mặt cũng có chút hứa kiên kỵ dù sao kia tà ma điện nhưng là có ma đế cấp bậc tồn tại chú ma đế đồng đẳng với tiên đế nhưng là cũng không có quá sợ hãi lấy hắn bây giờ tình huống cho dù là tà ma điện đều chưa h ẳ n có thể dết đến mình đi chỉ sợ là tại xử lý mình trước đó bọn hắn liền sẽ bị sau lưng của mình chỗ dựa trò diệt đi mà vạn tinh tiên vương cũng lập tức chậm rãi đem tà ma điện diệt đi tinh ảnh môn nguyên nhân nói ra chính là vì ta tinh ảnh môn trí bảo che thiên châu che thiên châu chính là là năm đó tinh ảnh môn trí bảo nó công hiệu vô cùng cường đại đủ để che lại hết thể khí tức bao quát tương lai quá khứ cùng hiện tại làm cho không người nào có thể dò xét mặc dù ta không biết tà ma điện cầm tới che thiên châu nghĩ phải làm những gì nhưng cũng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt cho nên ta ở đây khẩn cầu ngươi phải tất yếu đem tà ma điện cho diệt đi đ u ậ t lại che thiên châu vạn tinh tiên vương một mặt chân thành nói lục cự huyên thì là nhẹ gật đầu chỉ là việc nhỏ thôi hắn cũng không đến nỗi cự tuyệt nhưng là rất nhanh lục cựu huyên liền nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía vạn tinh tiên vương có một chút ta rất y ế u k ỷ cho nên ngươi bây giờ đến cùng là sống lấy vẫn là chết đi trạng thái ta sao ta đã sớm chết đi hiện tại ta chỉ là bản thân một sợi t à n hồn thôi đợi đến đem tin h ảnh môn truyền thừa cho phân phát ta liền nên rời đi chương một trăm bảy mươi sáu t h á n g lợi trở về chương một trăm bảy mươi sáu t h á n g lợi trở về hô thì ra là thế sao lục cựu huyên văn nôn trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia phiền muộn không nghĩ tới ngay cả tiên vương đều sẽ chết nha tựa h ồ là nghĩ đến lục cựu h u ê n nội tâm suy nghĩ vạn tinh tiên vương cười to một tiếng nói lao phu vốn là chết đi người không cần miễn t i ế c nếu là ngươi một ngày kia có thể bước vào đến kia không sợ hết thể nhân quả tiên đế chi cảnh lúc có lẽ có thể từ dòng sông thời gian bên trong đem lao phu cho v ứ t ra cũng không nhất định đâu lục cựu huyên cũng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu nhất định lấy thiên phú của hắn t r ă m vạn năm bên trong chưa hẳn không thể thành t i ự u tiên đế chính quá tốt bây giờ tại bên ngoài còn có một đám người tại chờ các ngươi đâu muốn đi ra ngoài vẫn là ở đây chờ đợi bí cảnh quan bế về sau lại rời đi toàn bằng ngươi quyết định vạn tinh tiên vương vung tay lên cảnh tượng bên ngoài nhất thời xuất hiện tại hư giữa không trung hoàng hiên đã dẫn theo hoàng gia các tu sĩ ở bên ngoài bố trí đến khủng bố sát trận mà ám ảnh thì là mang theo tiên ảnh lâu bọn thích khách gần nấp ở trong hư không chờ lấy lục i ể u huyên bọn người sau khi đi ra liền cho nhất kích tất sát cơ hội mà ở chung quanh còn có một chút ăn dưa tu sĩ chờ đợi có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội tốt tốt tốt, bọn hắn đã đều dự định như thế như vậy ta cũng không cần lại cho bọn hắn mặt mũi ra ngoài đi vừa vặn ta mớn đại khai sát giới lục i ể u huyên hừ lạnh một tiếng trên thân bạo phát đi ra vô tận sát khi nói vạn tinh tiên vương tự nhiên là không có có ngoài ý mớn dù sao từ chuyện lúc trước bên trong đều có thể nhìn ra lục cửu h u y ê n bản thân liền là một cái không thích gần những người sau đó liền nhìn về phía nơi xa đi theo ngươi tiến đến những người kia cũng đã được đến cơ duyên của bọn hắn như vậy các ngươi liền cùng nhau ra ngoài đi vạn tinh tiên vương vung tay lên một giây sau liền dẫn lục cửu h u y ê n biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó tại một bên khác nhìn xem lôi k i ế p biến mất về sau lý thiên bọn người lúc này mới thở dài một hơi mà bọn hắn đã tại tinh ảnh môn truyền thừa chi địa được đến thuộc về cơ duyên của bọn hắn trên cơ bản đều là kìm tiên cảnh cường giả truyền th tương lai cũng có thể bước vào đến cấp bậc cao hơn cảnh giới bên trong các ngươi nói lục ca lần này sau khi đột phá thực lực lại sẽ đạt tới cái gì cấp bậc cao độ đâu trần nguyên có chút hiếu kỳ d o hỏi hắn s ở được đến chính là một vị kim tiên đỉnh phong rèn thể cường giả truyền thừa mà tại được đến truyền thừa về sau thực lực của hắn cũng thuận nước đẩy thuyền từ nguyên anh sơ kỳ đột phá đến cuối cùng nghe tới hắn lý thiên bọn người cũng xa vào đến trong trầm tư vẫn là thượng công hành trước tiên mở miệng đạo lấy thiếu chủ thực lực cùng nội t ì n h chỉ sợ là đột phá đến nguyên anh kỳ đều đủ để chém giết hợp thể kỳ tu sĩ thậm chí ngay cả độ kiếp kỳ đều có thể bất phân thắng bại lúc trước bọn hắn cũng không có kiến thức đến lục cửu huyền toàn lực xuất thủ bộ dáng tự nhiên cũng không biết bây giờ lục cửu huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào mặc dù có chút đánh giá thấp nhưng vẫn là để bọn hắn cũng không khỏi ngưng trọng lên phải biết vượt cảnh giết địch thường thường đều là thiên k i ê u biểu tượng cho dù là bọn hắn có thể càng một cái thậm chí là hai cái tiểu cảnh giới giết địch đều tính là rất không tệ liên càng đừng đề cập cùng loại với lục cửu huyên như vậy vượt qua mấy cái đại cảnh giới giết địch các ngươi đây là đang nói ta nói xấu sao nhưng vào lúc này từ một bên chuyển đến lục cửu u y ề n tiếng cười mắng đám người nao nhau, nhau, nhau nhìn sang khắc khuôn mặt là sợ hãi l dù sao diệp ra bên kia tiến đến gần vạn tên tu sĩ tinh ảnh môn nhưng không có nhiều như vậy cường giả chuyển thừa lưu cho bọn hắn đối lục hình tình huống bên ngoài diệp trường thanh nhìn thấy lục cựu u y ê n về sau rất nhanh liền nhớ lại đến cái gì trên mặt lộ già phá lệ ngưng trọng lại là không đợi hắn đem lời nói cho nói xong liền bị lục cựu huyên đánh gãy tình huống bên ngoài ta đã biết được bọn hắn đã muốn chiến vậy chúng ta liền chiến ta cảm thấy nơi này hắn không có sợ chết nạo c h ú n g đi lục cựu huyên nhìn quanh một vòng t r u n g quanh nhìn xem t r u n g quanh chúng tu sĩ lạnh nhạt nói thanh n m mặc dù không lớn nhưng lại tràn ngập khí thế để bọn hắn cũng không khỏi kích động nhao nhao hô lớn không có tốt rất có tinh thần đã như vậy vậy hãy theo ta ra ngoài đi ta đem mang theo các người thắng được thắng lợi lục cựu huyên một mặt nghiêm túc nói lập tức nhìn về phía một bên khác vạn tinh tiên vương vạn tinh tiên vương cũng lập tức hiểu ý một ý niệm ở đây đông đảo tu sĩ liền biến mất theo không thấy đã bị hắn truyền tống ra đến bên ngoài mà tại đem ở đây tu sĩ đều cho truyền tống ra đến bên ngo vạn tinh tiên vương cũng không khỏi p h i ề n mượn hắn bản thân liền là vạn tinh tiên vương một tia tàn hồn cũng vẹn vẹn là lưu tại cái này chuyển thừa chi địa mới có thể lưu lại đến lâu một chút thôi nếu là đi ra ngoài chỉ sợ là trước mắt liền sẽ bị tiêu tàn đối với bên ngoài chiến đấu vạn tinh tiên vương cho dù là không cần nhìn cũng biết bên ngoài đám tia nhỏ tạp lạp gạo cũng không phải lục cửu huyền đối thủ nghĩ tới đây vạn tinh tiên vương cười cười thân ảnh vào lúc này cũng bắt đầu trở nên mở đi là thời điểm nên rời đi nha theo vạn tinh tiên vương lời nói rơi xuống thân ảnh của hắn cũng triệt để hóa thành một đạo bụi bặm biến mất không thấy gì nữa tại lôi kiế hoàng hiên dẫn theo hoàng gia các tu sĩ bố trí đại trận chờ đợi hồi lâu thần sắc đều có chút chắn ghét mà trận pháp không chỉ là cần vật phẩm đến bày trận có đôi khi cũng có thể dùng người đến bày trận tỉ như nói tiệt giáo vạn tiên đại trận chờ một chút hoàng gia chính là lợi dụng một vạn tên i tu sĩ bày ra đến đại trận uy đủ sức để đánh giết đại thừa kỳ phía dưới hết thẻ tu sĩ đáng chết chẳng lẽ bọn hắn muốn tại truyền thừa c h i địa chi bên trong chờ đợi bí cảnh quan bế trở ra sao hoàng hiên lúc này cũng không khỏi có chút nóng nảy tại bí cảnh bên trong hắn còn có thể đối kích giết mình đệ đệ người báo thù nhưng nếu là ra ngoài nhưng lại như n g vào lúc này hoàng hiên cảm giác được cái gì hô lớn toàn bộ người đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng theo lời của hắn rơi xuống nguyên bản còn phong bế ngôi sao chi trên tường xuất hiện từng cơn sóng gợn ngay sau đó lấy lục cựu hiền cầm đầu một chúng tu sĩ xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn kiệt kiệt kiệt các người rốt cục ra thế nhưng l à cho ta một trận đợi thật lâu nhìn thấy lục cựu hiên bọn người xuất hiện thời điểm hoàng hiên không khỏi n ở nụ cười lạnh chỉ là hắn cũng rất tò mò vì cái gì mình lúc này sẽ phát ra tới loại này tiếng cười nha thật nhiều người nha nhìn xem tình huống bên ngoài lục cựu hiền một cái nói chỉ thấy ở bên ngoài đã sớm người đông nghỉ t u sĩ càng là đạt tới trăm vạn c h i c ự thế nhưng là lục cựu huyền trên mặt lại là không có chút nào sợ hãi trong mắt bọn họ xem ra bọn hắn là thợ săn mà mình là con mồi chỉ là bây giờ thợ săn con mồi vị trí lại là vẫn chưa biết được tờ s mọi người trong nhà các vị độc giả đại đại đều nhìn đến đây không ngại cho cái ngũ tinh khen ngợi cùng lễ vật đi chủ yếu là ích lợi quá kém một ngày mới hai ba mươi khối tác giả là toàn trước cái này thu nhập thật là rất thảm đạo tạ ơn sự ủng hộ của mọi người quyển sách này nếu là nếu có thể tác giả là hướng về phía hai trăm vạn số lượng từ đi cho nên tác giả ở đây cho mọi người quỳ xuống đến duy trì duy trì đi tạ ơn chương một trăm bảy mươi bảy thiên s á t trận chương một trăm bảy mươi bảy thiên s á t trận khởi trận hoàng hiên hét lớn một tiếng nhất thời ở đây vạn tên hoàng gia tu sĩ trực tiếp b à y trận k h í tức kinh khủng trực tiếp ép tới diệp trường thanh bọn người có chút không ngẩng đầu được lên thậm chí hồ kia chín tên độ kiếp kỳ tu sĩ sắc mặt đều trở nên phá lệnh ngưng trọng lên thiếu chủ tình huống cũng không tốt lắm nha trong đó một tên độ kiếp đỉnh phong tu sĩ đi tới diệp trường thanh bên người sắc mặt khó coi nói hắn là cái này trong chín người một vị duy nhất độ kiếp đỉnh phong tu sĩ tên là hứa sương diệp trường thanh lại làm sao có thể không biết đâu mà hoàng hiên thì là cười l ạ n h nói tại biết có người sau khi đi vào chúng ta liền bắt đầu bố trí đại trận ở đây trận phía dưới phàm là không có đột phá đến đại thừa kỳ tu sĩ đều hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên còn xin các ngươi đều đi xuống cho ta bồi ta ngốc đệ đ ệ đi hoàng hiên cười l ạ n h nói theo lời của hắn rơi xuống lúc này đại trận cũng theo đó bày ra đến diệp trường thanh bọn người cũng bị vây ở đại trận bên trong sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi bọn hắn cũng không cho rằng hoàng hiên bọn người sẽ nói ngoa dù sao hoàng hiên cũng biết đây chính là tinh ảnh môn truyền thựa nếu là không toàn lực ứng phó chỉ sợ là phát sinh biến cố gì đến lúc đó chết mất chính là bọn hắn diệp trường thanh bọn người cũng hít sâu m ộ t hơi sau đó nhìn về phía lục i ể u huyên dù sao bây giờ tại trong bọn họ có lẽ cường đại nhất chính là lục i ể u huyên đi lục i ể u huyên chỉ là thần sắc lạnh nhạt, nhạt nhìn lên bầu trời phía trên sát trận trong miệng lẩm bẩm nói thế mà là thiên sát trận sao ngược lại là có chút hiếm có lấy lục i ể u huyên nhãn lực độc đáo tự nhiên là có thể một chút nhìn ra trên bầu trời sát trận chính là thiên giai cực phẩm sát phạt trận pháp thiên sát trận thiên sát phía dưới vạn vật đều diện đây chính là thiên sát trận cường đại nhưng là tại lục cửu u y ê n xem ra chỉ là lục cựu huyền xứng sở tại nơi đó tại còn lại người trong mắt xem ra lục cựu huyền có lẽ là bất lực đáng chết chúng ta bên trên cương đại nhất một độ kiếp đỉnh phong tu sĩ hứa x ư ơ n g ra lệnh một tiếng nhất thời bị vây ở trong trận các tu sĩ n h a o nhau toàn lực xuất thủ tiên thuật như là không cần tiền đồng dạng hướng phía bầu trời nghiên g mà đi chỉ là tại đánh trúng đại trận thời điểm lại chỉ là ở bên trong đại trận lưu lại một chút ba độ thôi thậm chí liên phá xấu đều không có phá đi đáng chết thật chẳng lẽ muốn thua tại đây sao diệm trường thanh sắc mặt cực kỳ khó coi mà thầm nghĩ liền ngay cả lý thiên bọn người lúc này nội tâm cũng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng duy chỉ có ngô toàn tài. trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng hắn nhưng là có thể nhìn thấy khí v ậ n hắn có thể nhìn thấy lục cửu huyền trên đỉnh đầu kim quang ý nguyên loại da thậm chí còn càng ngày càng kim trái lại bên ngoài hoàng hiên b ọ n người từng cái trên đỉnh đầu đều là một bộ mây đen ngập đầu loại tình huống này chỉ có một loại thuyết pháp đó chính là bọn hắn đều muốn không còn sống lâu nữa chẳng mấy chốc sẽ chết mất kiệt kiệt kiệt chết hết cho ta đi hoàng hiên lúc này cười gần nói làm thao túng thiên sát trận người hắn tự nhiên là có thể điều động tiên sát trận dứt lời liền muốn trực tiếp điều khiển thiên sát trận trực tiếp đem lục cửu u y ề n bọn người chân sát khi nhìn đến diệp trường thanh bọn người toàn lực xuất thủ đều không thể phá vỡ thiên sát trận về sau lục cựu huyên thở dài một hơi xem ra vẫn là cần hắn xuất thủ sao đạp đập đập mọi người ở đây đều lúc t u y ệ t vọng lại truyền tới một trận thanh thúy tiếng bước chân quay đầu nhìn lại chính là lục cựu huyên đứng ra không có ý tứ lá bài tẩy của ngươi trong mắt của ta không tính là gì sở dĩ không có xuất thủ chỉ là muốn nhìn một chút lá bài tẩy của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi nhưng là hiện tại xem ra yếu ớt quá nha lục cựu huyên lời nói vừa mới rơi xuống tại đại trận hạch trong nội tâm hoàng hiên nhất thời phá lên cười ha ha ha ta biết ngươi ngươi chính là g i ế t ta kia ngốc đệ đệ người đi ta thừa nhận có thể giết chết đệ đệ của ta ngươi có một chút năng lực nhưng là hiện tại đây chính là thiên giai cực phẩm đại trận thiên s á t t r ư ợ lại thêm vạn tên i luyện hư kỳ phía trên cường giả liên thủ bố trí hẳn là ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có thông tin ê chi năng không thành nhưng là duy chỉ có ở trong trận diệp trường thanh chờ người biết lục cựu huyên người này xưa nay không nói dối ánh mắt bên trong nhất thời tràn ngập một loại gọi là chờ mong ánh mắt mà lý thanh bình nhất thời cũng thở dài một hơi lại nhìn về phía đi đến trước mặt mọi người lục cựu u y ê n ánh mắt bên trong có một tia ưu á n nhưng là cũng cảm thấy mình thực lực hôm nay đích thật là có chút thấp Mới kim đan đỉnh phong mà thôi. hoàn toàn theo không kịp lục cựu huyên bước chân nhà tại mọi người mỉa mai bên trong lục cựu huyên nhẹ nhàng nâng lên đến mình tay một giây sau một thanh t r ư ờ n g thương xuất hiện ở trong tay của hắn mặc dù ta quen thuộc dùng kiếm nhưng là đối phó các ngươi còn không đến mức dùng kiếm tia liền thử nhìn một chút ta gần nhất cảm nộ g ra một bộ thương thuật đi lục cựu huyên cầm trường thương trong tay lạnh nhạt nói mà lại nhìn t r ư ờ n g thương trong tay của hắn phẩm giai đã đạt tới thiên giai cực phẩm tiến thêm một bước cần phải sinh ra khí linh tiên phẩm bất quá khí linh một chuyện cực kỳ trọng yếu lục cựu u y ê n tính toán đợi đến có thời gian g i n h lại làm một chút chỉ thấy lục cựu huyền cầm trường thương tay không khỏi gấp rút mấy phần trong chốc lát trận trận tinh thần chi lực tràn vào đến trường thương phía trên nhất thời lại nhìn trường thương bên ngoài thân trong đó như là ẩn chứa ngàn vạn tinh hà kia là tinh thần chi lực hoàng hiên tại cảm nhận được trường thương phía trên lực lượng về sau nhất thời minh bạch lục cựu huyền chỉ sợ là được đến tinh ảnh môn truyền thừa nắm giữ tinh thần chi lực đối mặt với lực lượng kinh khủng này hoàng hiên biết chuyện này chỉ sợ là muốn xuất hiện biển số thế là hét lớn cho ta chấn áp theo hoàng hiên hét lớn một tiếng trong chốc lát ở trong trận trên thế giới sinh ra một đạo cự đại trường ấn trong đó lực lượng đủ để ma diện bất luận cái gì đại th mà lúc này lục cựu huyền cũng đã tích xúc năng lượng hoàn tất chỉ thấy lục cựu huyền hai mắt l á n h khốc trong chốc lát đem t r ư ờ n g thương cho vung ra đại tinh thần sử bắn theo lời của hắn rơi xuống chỉ tăng t r ư ờ n g thương như là ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao hướng phía đỉnh đầu bọn họ phía trên cựu đại t r ư ờ n g ấ n đánh tới Vi lực không chút nào thua thiên sát trận thậm chí c à n g tại thiên sát trận phía trên mà theo lục cựu huyền đem đại tinh thần sử bắn đánh ra về sau ở sau lưng hắn diệp ra thiên kêu bên trong một vị sử dụng trưởng thương tu sĩ khắp khuôn mặt là trấn kinh làm sao có thể thế mà là nhập vi cấp bậc thương ý khủng phố như tư thương ý th chỉ cần nhìn một chút liền có thể lỗ nộ nếu là không thể kia liền lại nhìn một chút đi mà lúc trước lục cựu huyền thương ý cùng kiếm ý vẹn vẹn là đại thành thôi mà tại đột phá đến nguyên anh kỳ thời điểm các loại vũ khí ý cảnh cũng theo đó tăng lên một cái cấp bậc mà kiếm ý càng là tăng lên tới đăng phong cấp bậc nếu là lấy ra càng thêm am hiểu trường kiếm chỉ sợ là sẽ có chút t ứ hiếp người vừa v ặ n lục cựu huyền cũng muốn thử nhìn một chút trường thương uy lực lúc này mới sử dụng rất ít sử dụng trường thương thôi bất quá dù vậy đây là một trận treo lên đánh gục chương một trăm bảy mươi tám người mẹ nó nói cho ta đây là nguyên anh kỳ chương một trăm bảy mươi tám ngươi mẹ nó nói cho ta đây là nguyên anh kỳ làm sao có thể làm sao lại có như thế lực lượng cường đại tồn tại theo đại tinh thần sử bắn phát ra tới hoàng hiên cùng tránh ở trong hư không ám ảnh sắc mặt đều biến đổi bọn hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được lục cựu h u y ê n một k í c h này uy lực chỉ sợ là vượt qua độ kiếp kỳ phạm trù chỉ sợ là ngay cả đại thừa kỳ đều không chặt được đến nhưng là nói còn tại bí cảnh bên trong không cách nào sử dụng vượt qua độ kiếp kỳ lực lượng đâu thời gian trước mắt là qua sau một lát một đạo cự đại trường thương trực tiếp cùng trường ấn tướng đụng vào nhau uy lực khủng bố để ở trong trận diệm trường thanh bọn người vì đó biến sắc nhưng là cũng may lục cựu huyền xuất thủ cản lại d ư ba nếu không trừ kia chín vị độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ sợ là mọi người ở đây đều muốn thân tử đạo tiêu lại nhìn về phía trên bầu trời chỉ tăng trưởng thương cùng t r ư ở n g ấn rằng co lại với nhau mà hoàng hiên người bên kia thì là đều trở nên nghiến răng nghiến lợi đau khổ kiên trì lại nhìn về phía lục cựu huyền lại là mặt khác một bộ cảnh tượng chỉ thấy lục cựu huyền trên mặt phong khinh vân đạo thậm chí còn ngáp một cái có thể thấy được cái này chỉ sợ còn không phải lục cựu u y ề n toàn bộ thực lực không có khả năng tuyệt đối không thể có thể làm sao lại có người tại trăm tuổi chi đạt tới chức trình độ kinh khủng như vậy hoàng hiên nhìn xem trường thương hướng lấy bọn hắn càng ngày càng tới gần trên mặt cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy sợ hãi không dám tin tưởng nói à quyên nói cho ngươi ta còn kém một tháng mới đến hai mươi sáu tuổi mặt khác còn có một chút ta mới nguyên anh kỳ mà thôi lục cựu huyên bình tĩnh nói mà chính là lời này trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm ngươi mẹ nó nói cho ta đây là nguyên anh kỳ không có khả năng tuyệt đối không thể có thể nha hoàng hiên tuyệt vọng quát một giây sau trường ấn bị đánh tan trường thương trực tiếp đánh trúng thân ảnh của hắn mà toàn bộ đại trận cũng theo đó tự sụp đổ cùng lúc đó diệp trường thanh bọn người cũng xứng sờ ngay tại chỗ cũng không phải bởi vì lục cựu huyền đem đại trận cho phá vỡ mà là bởi vì lục cựu huyền câu nói kia à quyên nói cho ngươi ta còn kém một tháng mới đến hai mươi sáu tuổi mặt khác còn có một chút ta mới nguyên anh kỷ mà thôi mà thôi n g h e một chút ngươi nói là tiếng người sao mặt khác nơi nào có giống ngươi cường đại như vậy nguyên anh kỷ liền xem như tiên đế chi tư tồn tại tại nguyên anh kỷ thời điểm cũng nhiều lắm là chỉ có thể càng một cảnh giới giết địch mà thôi đi ngươi cái này càng năm cái đại cảnh giới là cái quỷ gì nội tâm của bọn hắn mặc dù cũng rất tò mò nhưng là cuối cùng không có mở miệng họ thăm dù sao lục cựu huyên là người một nhà chỉ cần biết lục cựu huyên ứng sẽ không phải ra tay với bọn họ liền có thể theo bạo tạc dư ba tán đi trừ bỏ hoàng hiên bên ngoài toàn bộ hoàng gia tu sĩ đều đã bị người đạo trưởng kia thương cho c h é m giết thậm chí ngay cả hoàng hiên tình huống của mình đều không quá lạc quan trừ hai tay trở xuống thân thể đều đã bị kích diện vẹn vẹn là bởi vì hợp thể kỳ lực lượng cường đại mới miễn cưỡng còn sống thôi lúc này hoàng hiên khắp khuôn mặt là hoàng sợ chỉ có thể nhìn lục cựu huyên đi tới trước mặt mình không không không ngươi không có thể giết ta phụ thân ta là hoàng phi hổ đây chính là tiên vương đình phong cự đầu ngươi nếu là dám giết ta đó chính là cùng ta hoàng gia là hai o à n Hiên n g g y cả v ộ mắt ở m i ệ lạnh lùng à lục kiểu u h y nhìn về phía chung quanh các tu sĩ vẹn vẹn là một ánh mắt đều để bọn hắn không rét mà run nhao nhao thoát đi nơi này nói đùa lấy lực lượng một người trực tiếp chém giết hoàng gia toàn bộ tu sĩ đây cũng không phải là bọn hắn có thể đối đầu nhìn lấy bọn hắn ngoan ngoãn rời khỏi nơi này lục cựu huyên mới đưa trên thân sát khí thu vào sau đó nhìn về phía nơi nào đó trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ không được nhất định phải rời đi nơi này mục tiêu nhân vật quá cường đại chúng ta không phải là đối thủ ám ảnh nội tâm ngưng trọng thầm nghĩ khi nhìn đến lục cựu huyên lấy sức một mình đem thiên sát trận cho đánh tan về sau ám ảnh liền biết lục cựu huyên nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc nghĩ tới đây nàng liền dự định dẫn theo tin ảnh lâu bọn thích khách rời đi nơi này chỉ là để nàng chỗ không nghĩ tới chính là một giây sau một đạo tràn ngập sát khí thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của các nàng chư vị cứ như vậy muốn đi rơi cũng không quá tốt lắm lại xem xét không phải một mặt cười lạnh lục cửu h u y ê n là ai đâu không tốt tách ra đi ám ảnh ra lệnh một tiếng lựa chọn chia ra đào tẩu các nàng cũng không cho rằng mình có thể tại lục cửu h u y ê n dưới tay đào tẩu chỉ có tách ra mới có thể có một chút hy vọng sống chỉ là tại lục cửu h u y ê n trong mắt hết thể đều chỉ có thể sử dụng loẹ l o ẹ t để hình dung ngây thơ lục cửu h u y ê n lạnh nhạt nói một giây sau trực tiếp dậm chân một cái tiên nhân trói theo lời của hắn rơi xuống một giây sau một sợi dây thường xuất hiện tại lục cửu u y ề n trong、tay. theo lục cựu huyên đem linh lực chuyển vận đến dây thừng bên trong sau đó trực tiếp đem một đầu khắc ném ra ngoài chỉ thấy lục cựu huyên đem dây thừng một đầu khắc ném ra bên ngoài về sau ở đây tin ê ảnh lâu bọn thích khách đều cảm nhận được trên người mình thêm ra một đạo nói không rõ đạo không ra cảm giác cám ảnh xoay đầu lại sắc mặt nhất thời đại biến làm sao có thể kia là thiên khí lực lượng của ngươi làm sao có thể sử dụng được thiên khí nha kiến thức không ít nhưng là đây cũng không phải là các ngươi cần muốn cân nhắc sự tình lục cựu huyên kinh ngạc nói mà một giây sau chỉ thấy dây thừng một phía khắc trực tiếp chia ra đến mấy trăm đầu dây thừng hướng phía trốn chạy bọn thích khách đánh tới. Vẹn vẹn là ở đây cảnh giới tại luyện hư kỳ bọn thích khách đều trực tiếp bị dây thừng bắt lại không thể động đậy vài giây đồng hồ về sau hợp thể kỳ bọn thích khách toàn bộ đều bắt lại duy chỉ có vị kia tại độ k i ế p kỳ thích khách kiên trì lâu một chút thời gian khi nhìn đến dây thừng hướng mình đánh tới về sau không chút do dự một kích toàn lực rơi xuống muốn đem dây thừng cho chặt đứt lại là không nghĩ tới căn bản không có phá hư được dây thừng ngược lại là mình trực tiếp bị dây thừng bắt lại đưa đến lục kiểu h u y ê n trước mặt đến tận đây toàn bộ tiên ảnh lâu bọn thích khách đều bị lục k i u u y ề n cho t ô n lấy không chăn chờ lục k i u u y ề n trực tiếp đem ám ảnh đưa đến trước mặt mình d lúc trước ra lệnh chính là ám ảnh nói chuyện lục cựu huyền chỉ té ngã đầu nói mà nhưng vào lúc này diệp trường thanh bọn người cũng đến nơi này khi nhìn đến ám ảnh chờ người về sau diệp trường thanh cũng hơi kinh ngạc nói là tiên ảnh lâu người